Chương 98, thuần túy chỉ số, ám ảnh đoạn bảo thử thiên phú đoạt bảo bị siêu cấp tầng hóa, từ nguyên bản cướp đoạt tùy ý 1 kiện biến thành 3 đến 5 kiện. Ban đầu ở đặt vấn giấy lúc, Diệp Trạch sẽ còn khống chế một chút, mà bây giờ đến các quốc gia tranh đoạt bí cảnh bên trong, đối mặt tự do đế quốc người cạnh tranh, Diệp Trạch triệt để đi cuồng. Ngài cướp đoạt trang bị hải vương mũ miện, thâm hải hào giáp, hải dương chi mâu con sóc một đợt ngay cả đoạt 5 kiện trang bị. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Diệp Trạch sử dụng linh khế nhận phục chế. Phục chế đoạt bảo siêu, lại đoạt. Bất quá lần này, chỉ cướp được 2 kiện trang bị, bởi vì một cái chức nghiệp giả trên thân nhiều nhất xuyên bảy kiện trang bị tất cả đều cho cấp sạch. Không thể không nói, tự do đế quốc trang bị sát thực không tệ, đều là sử thi tứ tinh, năm sao. Còn lại, còn đoạt điểm đạo cụ tiêu hao phẩm, giữ lại dự bị. Sớm đã ngắt đi độc nhãn nam, đã triệt để đã mất đi tác dụng, trang bị cũng giống, cuối cùng chỉ có thể hóa thành diệp trạch kinh nghiệm. Gấu trúc một cước đạp xuống, đem độc nhãn nam dẫm huyết nhục mơ hồ. Đánh giết tứ dai trước nghiệp giả, thu hoạch được kinh nghiệm 16000. Nói đến, đây là diệp trạch lần thứ nhất rõ ràng giết người. Dù sao bí cảnh bên trong tử vong là sẽ không phục sinh, sẽ chỉ đem không chọn vẹn thi thể truyền tống ra ngoài, để tránh ô nhiễm bí cảnh hoàn cảnh. Tâm tình ngược lại cũng không phức tạp, duy nhất cảm giác chính là kinh nghiệm còn không ít, lại cá hợp mấy cái liền có thể thăng cấp. Diệp Trạch tâm tình không tệ, đem cấp được 7 kiện trang bị đút cho gấu trúc, tăng lên mười mấy điểm thuộc tính về sau, vừa vặn thỏa mãn trang bị vỡ nát cơ điều kiện. Trang bị vỡ nát cơ, phá hủy trang bị đã đạt bảy kiện, thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, Từ Như Lâm. Kim quang lóe lên, lần này tuôn ra tới, là một kiện màu xanh bay lưng. Dai lưng mặt ngoài, mơ hội họa lấy núi sông ngòi, hoa cỏ rừng cây từ Như Lâm, truyền thuyết, bốn chiều thuộc tính 60, đặc hiệu bốn chiều thuộc tính 10. Nhìn thấy cái này liệu quá. Diệp Trạch lập tức vui vẻ. So với cái khác sáo trang trang bị thuộc tính, cái này từ như Lâm không có nhiều như vậy lẻo lẻo, hoàn mỹ thuyết minh đơn giản thô bạo. Chính là thuần túy chỉ số. Không chỉ có thuộc tính cơ sở thêm 60 điểm, hơn nữa còn là 4 hạng thuộc tính toàn thêm. Đồng thời, lại tính cả đặc hiệu, gấu trúc 4 triệu thuộc tính, một chút có thể chướng tháng 1 năm 10 điểm trở lên. Bình thường truyền thuyết trang bị, thi đơn thuộc tính có thể thêm tháng 1 năm 10 điểm cũng không tệ rồi. Mà từ như Lâm là bốn hạng thuộc tính, toàn thêm 110, tương đương với tổng thuộc tính tăng thêm 440 điểm trở lên. Không có gì xạo, tất cả đều là chỉ số. Lần này, gấu trúc lực lượng đột phá 730, nhanh nhẹn đột phá 770. Cho dù là tại cấp 49, trên lệch một bức ngũ giai chức nghiệp giả bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Đồng thời, bộ này tên là quân tranh truyền thuyết 6 trang, đã đạt đến 56, chỉ kém một kiện gò gót. Có thể tuyệt đối đừng học kiếp trước những trò chơi kia, vĩnh viện đến cuối cùng một kiện thu thập không đủ. Diệp Trạch không khỏi lần nữa nhả danh một câu. Bởi vì kiếp trước, thủ một ít trò chơi độc hại rất sâu. Sau đó, Diệp Trạch tiếp tục đi tới, tìm kiếm bí cảnh quái, tìm kiếm địch quốc đối thủ. Theo quy củ cũ trước hết để cho con sóc thả ra 100 cái phân thân, thảm thức hướng chúng quanh lục soát, chủ yếu hướng nơi xa thăm dò. Nhưng mà không bao lâu, hắn lại phát hiện một chỗ chính tiến hành chiến đấu địa điểm. Vô luận là cái gì chiến đấu, đều đáng giá Diệp Trạch tiến đến quan sát một phen. Tới gần địa điểm, Diệp Trạch phóng tầm mắt nhìn tới. Đúng là một tôn gần cao 20 mét buột linh nham thạch vương tại đối mặt ba tên chức nghiệp giả vây công dưới, không ngừng đện gõ mặt đất, tạo thành kịch liệt rung động. Diệp Trạch cùng gấu trúc, ngay tại cách đó không xa đán núi đứng ngoài quan sát nhìn, nhưng có khó biết như âm hiệu quả, địch nhân rất khó phát giác được hắn. Thế mà xuất hiện một cái bí cảnh buốt cùng thạch nhân đồng căn đồng nguyên, nhưng rõ ràng mạnh hơn linh nham thạch vương, là cấp 50 sử thị bộ. Đồng thời tại Diệp Trạch cảm giác bên trong, cái kia linh nham thạch vương tựa hồ có chút phiếu miểu như tiên khí tức, rất không bình thường. Có lẽ là tại cái này bí cảnh ở lâu, tựa hồ ngay cả cái thạch đầu cũng có chút tiên khí. Mà nhìn thấy đối diện cái kia ba tên trước nghiệp giả, Diệp Trạch khẽ miệng đột nhiên giơ lên, tất cả đều là sư tâm vương quốc. Thật tốt, nơi này là thiên đường a. Đồng thời, nhìn trong ba người cầm đầu cái kia ác ngộng nam tử nghề quý tộc thanh niên, tại sư tâm vương bối cảnh mười phần gia tộc địa vị cao, thậm chí Hắn trang bị bên trong lại có hai kiện chuyển thuyết cấp Mặc dù tinh cấp đều không cao nhưng dù sao cũng là chuyển thuyết trang bị đã nói rõ hắn ở gia tộc rất th coi trọng trọng hH diệp Trạch đỗng nhiên cười một tiếng trước cảm ơn trước các người thay ta đánh tàn phế buột cùng đưa lên trang bị ám ảnh con sóc phân thân bị hắn phái đi ra lấy hành độ lạng yên tới gần công lực buột ba người có lẽ là bởi vì tiến vào bí cảnh buồn quốc đồng đội quá nhiều sư Tâm Vương quốc 3 người lại không có quá nhiều phong bị khi thế ng trời địa công lực lấy buộc cùng một cái khác thành nhân ba người thu phát rất kịch liệt rất nhiều đại thạch người đều bị đánh đến chia ra thành hòn đá nhọ người Thấy tình cảnh này, Diệp Trạch trực tiếp quả quyết trao đổi. Bất quá, trao đổi con sóc phân thân là Ma Long Simon. Chỉ gặp một trận tre khuất bầu trời bóng ma bao phủ mà đến, công kích chính diện hơi bột tên kia quý tộc thanh niên vô ý thức nhìn lại. Một đầu to lớn Ma Long đột nhiên đứng tại sau lưng của hắn. Ốc Đức Phát, cùng hắn đạo này kinh hô cùng một trô vang lên, là từ mặt đất vỡ vụn ra vô số đạo ma viền của sáng. Ma Viêm bạo nước từ mặt đất phun ra đạo đạo ma viền của sáng, tạo thành phạm vi lớn cháy cùng tổn thương hiệu quả. Tại đặc, đây là cái gì? La Hoa hạ người. Vậy mà đánh lén. Nghe được có sư Tâm Vương quốc người gầm thét. Diệp Trạch không khỏi rêu rêu nói, nói nhảm, đây không phải là các người chơi chút sau. Sư Tâm Đế quốc ba người trong nháy mắt bị đốt bị thường, nhưng con muốn nhân cơ hội hoàn thủ. Đáng tiếc Ma Long một cách này, không chỉ có đánh tới Sư Tâm Vương quốc ba người, còn miệu sát vô số hòn đá nhỏ người. Cứ như vậy, bá vương sợ hãi hiệu quả phát động. Sư Tâm Vương quốc quý tộc thanh niên kinh hô một tiếng qua đi, đầu góc lập tức trống giống. Ba người cảm xúc trong nháy mắt bị sợ hãi nơi ba bọc, thần sắc hoàn hốt, hai chân như luồn ra, thậm chí ngay cả vũ khí đều không tự chủ rơi trên mặt đất. Đối các người sợ hãi tiếp tục hiệu quả là khác biệt. Mặc dù đối tứ dai sợ hãi thời gian không dài, nhưng ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, đầy đủ gấu trúc xuất thủ, một người một chút nhẹ nhõm trọng thương cái choáng. Không tệ, mở đoạn. Nhân cơ hội này, Diệp Trạch cùng con sóc song song tiến lên, mang theo thu hoạch vui sướng. Đoạt bảo. 5 kiện, 10 cái, 15 kiện. Trong đó, 19 kiện sử thi phẩm chất cấp 40 trang bị, còn có cái kia 2 kiện chuyển thuyết trang bị tự nhiên cũng cấp được tay. Làm cho người ngoài ý mến, còn cấp được 2 phiến liên hoa cánh hoa, xem ra bọn hắn vận khí không tệ, đúng phải không ít mỹ cảnh quái. Không đúng, phải nói là Diệp Trạch vận khí không tệ đã mất đi giá trị ba người, tự nhiên bị đưa tiến hóa thành diệp trạch kinh nghiệm. Cùng lúc đó, bí cảnh một bên khác. Thay đổi trang bị sau một thân tính pháp bảo màu xanh lam liêu an nhiên, chính lại loi một mình tại sơn phong ở giữa không ngừng lấp lóe. Tiến vào bí cảnh về sau, nàng bị ngẫu nhiên phân đến một cái khu vực, không có đồng đội không gian ấn ký cùng liên hệ, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm. Không biết diệp trạch tự mình tình huống thế nào. Tại tất cả đồng đội bên trong, nàng đối diệp trạch nhất là lo lắng. Diệp trạch cái thứ nhất bí cảnh, chỉ sợ còn không biết tình huống hiện tại, rất dễ dàng bị đối thủ đánh cái trở tay không kịp. Hú hồn, diệp trạch dù sao cũng là cái triệu hàn sư vẫn chỉ là nhất giai, năng lực tự vệ không mạnh. Vạn nhất đụng tới mặt khác hai nước nhiều tên tứ giai trước nghiệp giả với công, nghĩ đến cái này, liệu An Nhiên không gian truyền tống tốc độ tăng lên chút. Sợ là rất nguy hiểm a. Chương 99, mục từ hợp thành. Hồ ly muốn tu tiên. Bí cảnh cửa vào bên ngoài, ba đại quốc cường giả nhau nhau thủ tại chỗ này. Hoa Hạ đám người sắc mặt tâm trầm, mà đối diện hai nước đám người có chút vui sướng. Huyết Vương giờ dạ cũ là đang chờ cái thứ nhất tử vong bị truyền tống ra người, ngấm nửa cẩn thận Hoa Hạ cao tầng cùng cường giả sắc mặt, ngẫm lại liền rất thoải mái. Lúc này, bí cảnh truyền tống miệng ra hiện động tĩnh. Một cái thi thể huyết nục mơ hồ bị truyền tống ra. Nhìn thấy cái này thảm trạng, Dở Dạ cụ lạ vui mừng như mày. Hoa Hạ có mấy tên nữ sinh nội tâm không đành lòng địa che miệng, nhưng có người bỗng nhiên cổ cái nhìn xem cỗ thi thể kia, cái này tựa như là tự do đế quốc quần đùi kiểu giang a. Tại sao muốn nhìn quần đùi đến nhận thức? Bởi vì trên thi thể nửa người cơ hồ đều bị đánh nổ, nhìn không ra nhân dạng, mà trừ cái đó ra, một thân trang bị bị đảo sạch sẽ, chỉ còn nội ý quần đùi. Nếu không phải nội y quần không có tính, chỉ sợ cũng khó thoát ma trạo. Nghe được một tiếng này chất vấn, sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc sắc mặt người biến đổi, nhau nhau tiến lên nhìn kỹ lại, làm sao có thể? Cái thứ nhất chết lại là Úy Lãng. Tự do đế quốc cao tầng nói người này chính là tên kia độc nhãn nam. Mà giờ Dạ Cụ Lạ lập tức sắc mặt đại biến, cực kỳ khó chịu, nhân số so chiếm như thế lớn ưu thế, còn sớm liền đã đặt xong vây quét kế hoạch, thế mà còn có thể bị giết. A Suo, các người tự do đế quốc thật sự là càng ngày càng phía đi. Nhìn thấy cái thứ nhất chết không phải Hoa Hạ người, Dư Dạ Cụ Lạ tâm tình trở nên kém rất nhiều. Mà trái lại Hoa Hạ, nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù bị mắng, Nhưng sự thật bại ở trước mắt, kỵ sĩ Vương Á Sát chỉ có thể căm giận bất bình nói, "Hừ, chỉ là vấn đề vận khí thôi, uy lãng là gặp khó mà ngăn cản bí cảnh buốt, cái này rất bình thường." Giờ dạ cụ là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhưng tại lúc này, bí cảnh xuất hiện lần nữa độc tính. Lần này, tròn vẹn truyền tống ra ba bộ thi thể. Đồng dạng, toàn thân cao thấp cũng là không còn một mảnh. "Hả? Lần này còn đùi tiêu dáng, tựa như là sư tâm bên kia a." Hoa hạ đám người không khỏi suy đoán nói. Giờ khắc này, Dở dạ cụ lại sắc mặt biến, tiến lên khó có thể tin mà nhìn xem truyền tống ra ba người, cái này, làm sao có thể? Làm sao lại ngay cả chết rất nhiều người, mà lại trang bị đều đi đâu rồi? Tự do đế quốc cả sửa thấy thế, cười lạnh đáp lại nói, chúng ta chỉ bất quá vận khí không tốt bỏ mình một người, các ngươi một chút chết ba cái, chậc chậc. Sư Tâm Vương quốc cùng Tự do đế quốc vốn cũng không đối phó, bây giờ có trào phúng cơ hội, quả quyết không thể bỏ qua. Giờ dạn cụ là nghiến răng nghiến lợi, vậy thì thế nào? Ưu thế của chúng ta vẫn là rất lớn. Lần này, nguyên bản triển bị cảnh danh mạch lớn ưu thế hai nước tổn thất không nhỏ. Trái lại hoa hạ bên này, đám người may mắn đồng thời lại có chút hộc bức. Cái này bí cảnh bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải là bí cảnh đột đặc biệt mạnh a. Vậy chúng ta người chẳng phải là cũng nguy hiểm. Đám người nghị luận thời khắc, chỉ có Ngô Minh nhìn chằm chằm những cái kia bị lột sạch trang bị người, lâm vào trầm tư. Cái này đoạt trang bị thủ pháp, giống như đã từng quen biết ta. Bí cảnh bên trong. Theo sư Tâm Vương quốc ba người mấy vạn điểm kinh nghiệm tới sổ, diệp trạch thanh điểm kinh nghiệm chướng đến 80%. Chỉ là đáng tiếc, ba người này bên trong không có triệu hoán sư loại tứ giai chức nghiệp, bằng không thì còn có thể thuận tiện hoàn thành một chút nhiệm vụ ưu cấp. Bất quá cũng may, cả tòa bí cảnh bên trong, tứ giai số lượng không ít, hoàn thành tiến giai xác suất vẫn là rất lớn. Sau đó Diệp Trạch một lần nữa nhìn về phía bột Linh Nham Thạch Vương. Kỳ thật, chỉ dựa vào ba người kia cũng đánh không thắng Linh Nham Thạch Vương. Thạch Vương cùng Thạch Nhân đều có sau khi chết phân liệt hiệu quả đặc biệt, càng ngày càng khó đánh. Ta giết bọn hắn, cũng coi là thay bọn hắn tiết kiệm thời gian. Ta quả nhiên thiện lương a. Diệp Trạch vung tay lên, gấu trúc cùng bỏ ngựa song song lên kích buộc. Vừa mới thoát ly sợ hai trạng thái Linh Nham Thạch Vương, như cự truy giống như hai tay lần nữa đập tầm tầm Đối mặt với tiên quân một kích, gấu trúc không không né, thuộc tính phóng đại về sau, hắn đủ để tại không gian lĩnh vực tình cứng đối cứng thủ thắng. Hai quyền đối binh, vang một tiếng nổ vang. Linh Nham Thạch Vương thạch quyển nổ. Nguyên bản vừa cùng ba cái kia sư tâm vương cốc chức nghiệp giả đánh nhau, bọn hắn đều là vội vàng tránh né một kích này. Mà bây giờ đổi con gấu trúc, chính diện cứng đối cứng, ngược lại để Linh Nham Thạch Vương có chút không thể đứng. Vấn đề là, lấy lực lượng lấy Xương Thạch Vương, thế mà đụng bất quá. Nay cũng cũng bình thường, toàn thân năm kiện chuyển thuyết trang bị gấu trúc, cứng đối cứng đã là rất khủng bố trạng thái. Gấu trúc lại lần nữa hai trường bộ ra, thái cực hai ngọn núi sâu hai. Một kích này không mang theo võ thánh khí, bởi vì phải bảo đảm đem Thạch Vương đánh trọng thương, mà không phải đem hắn chấm điểm nức. Dù sao gấu trúc không có tử vọng phản quyết đồng dạng phòng phục sinh hiệu quả. Một kích cuối cùng, trong hư không bạo ngượi một đao vạch ra, Linh Nham Thạch Vương băng liệt chôn bụi, cho đến bị hóa thành hư vô. Đánh giết Linh Nham Thạch Vương, thu hoạch được kinh nghiệm 200100. Đinh. Đẳng cấp của ngươi tăng lên đến cấp 22. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Một Linh Nham Thạch Vương chọn vẹn tuôn ra 50 đóa liên hoa cánh hoa. Diệp Trạch nhìn một chút địa đồ, không chờ, đó ngược lại là trước tiên có thể nhìn xem có gì có thể hối đoán. Hắn đem cánh hoa chứa vào, sau đó bắt đầu mục tử rút ra. Thứ 22 cái mục tử. Lần này, Diệp Trạch tại kim sắc mục từ biển vờn quanh bên trong, chủ động đưa tay, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục tử, Đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên, tuy tâm sử dụng điều động thiên địa tự nhiên lực lượng, có thể mượn trợ thiên địa lực lượng tu tập đạo pháp hoặc tăng cường pháp thuật kỹ năng hiệu quả. Nhìn thấy cái này mục tử, Diệp Trạch xửng sốt một chút, đây là ý gì? Ngay vào, tựa hồ cùng kiếp trước đạo ra, thậm chí tu tiên có một tiêu liên hệ. Nhưng cụ thể hắn chưa hề hiểu qua. Nhưng mà hạ một đạo nhắc nhở, lại để cho hắn càng ngẫm. Kiệm chắc đến có thể từ gắt đầu. Nguyên tố chi chủ niệm lực người điều khiển đạo pháp tự nhiên có thể hợp thành. Cái này ba cái mục tử. Diệp Trạch không khỏi tò mò. Nguyên tố chi chủ là liên quan tới các loại nguyên tố trường không. Nghiệp lực người thao túng là đối với tinh thần lực cao dài trường khống. Mà đạo pháp tự nhiên lại là trưởng không thiên địa tự nhiên lực lượng. Cái này ba cái hợp thành sẽ là cái gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không chậm trễ Diệp Trạch tiếp tục tiến hành. Lập tức hợp thành. Dù sao là truyền thuyết thượng vị mục tử, chắc chắn sẽ không so phổ thông truyền thuyết phải kém. Đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục tự, Đạo pháp vô biên. Đạo pháp vô biên, trưởng không thiên đạo chi pháp, có thể thi triển các loại pháp thuật, tiên thuật Ngọa tạo. Diệp Trạch kinh ngạc. Tiên pháp? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có tu tiên tiểu nói này. Kể từ đó chẳng phải là nói rõ, hồ ly muốn tu tiên, hồ tiên. Mà phía dưới một đạo nhắc nhở, vừa vận ấn chứng Diệp Trạch ký nghĩ, bởi vì trước hai cái mục từ đều tại hồ ly trên thân, cái thứ ba mục từ cũng tự nhiên mà vậy tại hồ ly trên thân hợp thành, triệu hoán thú, ba đôi yêu hổ, chuyến thuyết, thang giai hồ tiên lục vị tiên hồ, truyền thuyết năm. Không đợi Diệp Trạch chấn kinh lần này trọn vẹn tăng ba khởi tinh. Chỉ gặp hắn một mực mang theo tiểu hồ ly, đương nhiên từ ba đôi biến thành lục vị Sau đó tiểu hồ ly ra lông bắt đầu phát ra bạch quang. Bao phủ tiểu hồ ly đoàn kia bạch quang bắt đầu biến cao, lại biến cao, cuối cùng dần dần hóa thành một đạo nhân hình. Bạch quang hiện lên, xuất hiện trước mặt một tên xinh đẹp đại mỹ nhân, ngân bạch tóc dài phiêu tán ở đầu vai, màu vàng kim nhạt hồ ly con người linh động giảo hoạt, ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết. Treo ở trước ngực tơ lụa cảm nhận hoa mỹ váy dài, đem có lồi có lom dáng người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, hai đầu đôi chân dài tại dưới làn váy lộ ra thon dài trắng nõn, mà phía sau là đầu mềm mại tuyết trắng vi Biểu lộ ra khá là yêu dị cảm. "Chủ nhân, tiểu hồ ly, không?" Hiện tại là đại hồ ly, thẳng tắp hướng phía Diệp Trạch đánh tới. Tựa hồ tại biến thành lục vị về sau, hồ ly nguyên bản có chút thanh tịnh ngọt ngào thanh tuyến nhiều hơn mấy phần ngự tỷ cảm giác. Hồ ly hai tay móc tại Diệp Trạch chỗ cổ, máy mắt vui cười mà nhìn xem Diệp Trạch, "Chủ nhân." Diệp Trạch cảm thụ được trước người sóng cả mãnh liệt đạn thị xung kích, chần chờ nói, "Hồ tiên, ngươi như thế nào là mặc quần áo?" Đừng hiểu lầm, thân là chính nhân có tử, vấn đề này chỉ là đơn thuần hiếu kỷ. Dù sao hồ ly hình thái thời điểm thế nhưng là không có quần áo. Hồ Tiên sững sốt một chút, sau đó mị hoặc tiếu dung nổi lên gương mặt, siết lại gần Diệp Trạch lỗ thai, đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Diệp Trạch sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc không gian ba động. Liêu An Nhiên nhìn trước mắt Diệp Trạch, cả người không khỏi có chút sử sốt. Cái này nào giống là gặp nguy hiểm dáng vẻ. Liệu An Nhiên không khỏi trần chờ nói, "Ta có phải hay không tới không phải lúc?" Diệp Trạch, "Không, ngươi tới chính là thời điểm." "Trước 100, ta là gian lận người chơi." Nhìn thấy Liêu An Nhiên đến, Hồ Tiên ôm lấy Diệp Trạch hai tay mười phần không tình nguyện ra. Liêu An Nhiên đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút tuyệt mỹ Hồ Tiên. Đồng thời lại lấy khinh bị ánh mắt liếc nhìn Diệp Trạch, thế mà ngay cả mình Triệu Hoán thú đều không thông tha. Trêu đến cái sau không còn gì để nói. Nhìn thấy Diệp Trạch không có xẻ ra chuyện, liệu An Nhiên cũng là đi vào chính đề, nhắc nhở, tại bí cảnh bên trong vẫn là phải cẩn thận là hơn. Hiện tại chúng ta nhưng không có nhân số bên trên ưu thế, sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc làm phục kích, dẫn đến bọn hắn hết thể tiến đến ba bốn người. Chúng ta bây giờ khắp nơi đều phải cẩn thận. Liệu An Nhiên coi là Diệp Trạch cũng không biết tình huống bây giờ, dứt lời lại phát hiện Diệp Trạch sắc mặt như thường, để nàng cảm thấy kỳ quái. Mà Diệp Trạch suy tư một lát, trầm nói, "Ừm." Bọn hắn hiện tại hẳn là còn lại 30 cái. 30 cái. Liêu An Nhiên sững sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt hiện hiện khó có thể tin thần sắc. "Ngươi sẽ không cần nói cho ta, ngươi đã giết 4 cái tứ dai trước nghiệp giả đi." "Không tệ, sẽ đột đáp." Diệp Trạch trêu chọc một câu. Liệu An Nhiên hô hấp lập tức trì trệ. Nếu là biến thành người khác cùng nàng nói như vậy, nàng khẳng định không thèm để ý, chỉ coi là đối phương khoác lác thổi quá mức không hợp thói thường. Cái này bí cảnh bên trong tất cả tứ dai, đều không phải nhân vật đơn giản, đều là các quốc gia tỉ mỉ chọn lựa khai hoang đội, thực lực đều là đỉnh tiêm. Một cái còn không có nhị giai trước nghiệp giả. Tại tiến bí cảnh mới trong thời gian ngắn như vậy, liên sát bốn cái tứ dai. ai có thể tin nha? Nhưng nếu là Diệp Trạch nói lời này, liệu An Nhiên liền đã tin có chí phần. Dù sao, quái vật này thế nhưng là ngay cả Lục dai Ma Vương đều giết qua, nếu là tìm tới cơ hội, giết mấy cái tứ dai chức nghiệp giả chưa hẳn không có khả năng. Liệu An Nhiên chép miệng, cuối cùng phun ra hai chữ, biến thái. Diệp Trạch cười ha ha, đã ngươi tới, chúng ta bắt người vừa vặn dễ dàng hơn chút. Ngay vậy, liệu An Nhiên lại ngay cả bận bịu ngăn lại, ngồi chung một chỗ trên đá lớn thở dốc nói, "Chờ một chút, tìm ngươi thời điểm chuyển tống dùng đến quá nhiều." Trước cho ta chút thời gian khôi phục pháp lực giá trị tại đạo cụ tiêu hao phẩm cấm dùng tình huống phía dưới, nghị khôi phục pháp lực chỉ có chờ thời gian đến tự nhiên khôi phục. Nhưng mà tự nhiên khôi phục tốc độ là phá lệ chậm rãi. Thế thế, Diệp Trạch tại ba lô bên trong lấy ra một bình pháp lực dược tề, là hắn tại ba lô phòng cũng rất ít dùng đến tiêu hao phẩm. Hắn đem pháp lực dược tề đưa cho Liễu An Nhiên, dùng cái này mau một chút. Nhìn thấy bình này pháp lực dược tề, Liễu An Nhiên đại náo phảng phật máy, khó có thể tin ngẩng lên đầu nhìn xem Diệp Trạch đạo cụ không phải đều bị cấm dùng sao? Vẫn là nói chỉ có ta bị cấm dùng. Liễu An Nhiên lâm vào trầm mặc. Mà Diệp Trạch cười nói, yên tâm, là tất cả mọi người bị tống dùng. Liệu An Nhiên nhìn chằm chằm hắn trong tay pháp lực dự tệ, vậy cái này? Diệp Trạch chuyện đương nhiên nói, ta là gian lận người chơi. Nghe được cái này hoang Đường giải thích, Liệu An Nhiên chỉ là sửng sốt một chút, vậy mà liền ngoài ý liệu trực tiếp tiếp nhận. Lại còn thật hợp lý. Hiện tại Diệp Trạch ở trong mắt nàng hoàn toàn chính xác cùng gian lận không sai biệt lắm. Nàng tiếp nhận dự tệ, miệng nhỏ uống xong, pháp lực giá trị cấp tốc hồi phục. Thừa dịp Liêu An Nhiên khôi phục pháp lực, Diệp Trạch cũng nhân cơ hội này, mở ra giao diện tổ tính, chuẩn bị nhìn một chút tiền biến hóa sau khi tổ tính. Nhưng mà không nhìn không biết Xem xét là thật có chút dọa người Hồ Tiên Lục vi Tiên Hồ phẩm chất, Kim sát truyền thuyết năm đẳng cấp, 22, cùng Triệu Hoán Sư đồng cấp, thuộc tính, lực lượng 415, thể chất 455, nhanh nhẹn 475, tinh thần 691 thiên phú, thiên hồ tiên pháp, truyền thuyết thượng vị, càn khôn tá pháp, truyền thuyết thượng vị, lục vĩ, truyền thuyết, kỹ năng, hồ tiên lửa, truyền thuyết, bị ảnh bước, truyền thuyết, tiên pháp thiên lôi, tiên pháp băng phòng, tiên pháp tảng băng. Chỉ luận đơn nhất loa trang thuộc tính, lên vượt qua gấu trúc, chính thức trở thành tinh thần lực bước 700 quan. Về phần kỹ năng, biến hóa lớn hơn, ba đuôi biến lục vĩ Từ nguyên bản 3 lần kỹ năng bổ sung năng lượng số lần, biến thành 6 lần. Trên lý luận, hiện tại có thể liên phát 7 lần cùng một kỹ năng. Mà hai hạng thượng vị kỹ năng cũng phá lệ độ suất, càng không tá pháp, tự do điều khiển thiên địa tự nhiên nguyên tố, thậm chí cải biến hoàn cảnh khí hậu, hình thành cường đại tiên pháp công kích hoặc tăng phúc. Thiên hộ tiên pháp, tất cả nắm giữ pháp thuật kỹ năng tự động tiến giai thành mát cấp tiên pháp, ý niệm chi lực đạt tới đỉnh phong, có thể tùy tâm sử dụng. Chỉ có thể nói không hổ là tiên đạo một đường. Nói cách khác, khắp nơi có thể thấy được đại địa, dòng sông, phong bạo đều có thể bị hộ tiên ứng dụng vì tiên pháp công kích. Đồng thời, trước đây học tập kỹ năng toàn bộ tiến giai thành tiên pháp. Về phần nhiệm lực, càng là từ đã từng kỹ năng, biến thành bây giờ bình a. Thực lực tăng phúc chi khủng bố, để Diệp Trạch cũng không khỏi cảm thấy rung động, chỉ là không biết, Võ Thánh Gấu Trúc cùng Hồ Tiên So, ai mạnh hơn một chút. Võ đạo cùng tiên đạo. Bất quá, từ trước mắt đến xem, Gấu Trúc vẫn là có ưu thế tuyệt đối. Dù sao ngoại trừ tinh thần bên ngoài, cái khác ba loại thuộc tính cơ hồ siêu việt hồ tiên cấp đôi. Nhưng tương lai lời nói, có lẽ liền khó nói chắc. Đương nhiên, vô luận ai mạnh hơn, Diệp Trạch đều là càng vui vẻ hơn cái kia. Đồng thời, Diệp Trạch lấy trước ra lần này tịch thu được 14 kiện sử thi, đút cho gấu trúc. Hai lần bạo truyền thuyết cơ hội, Diệp Trạch tâm tâm niệm nghiệm lấy 6 trang cuối cùng một kiện. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Trang bị vỡ nắc cơ, phá hủy trang bị đã đạt bại kiện, thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, Ma U Zap, máu lục mảnh che tay. Ta mẹ nó, ta cuối cùng một kiện 6 trang đâu? Không phải, người thật thể ta hả? Diệp Trạch đau đầu không thôi, mặc dù cái này hai kiện trang bị đều rất không tệ, mà lại đều là truyền thuyết năm sao, nhưng hắn càng muốn hơn 6 a. Nhìn xem cái này hai kiện trang bị Diệp Trạch đột nhiên vuốt hót một cái, đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân, quên cái này gốc dạng. Trang bị vỡ nát cơ, phá hủy trang bị phẩm chất càng cao, tuôn ra trang bị mới độ dự trữ chất cũng càng cao. Quân tranh sáo trang bộ kiện đều là truyền thuyết tứ tinh, nhưng mà, gấu trúc ăn cái này mấy món sử thi trang bị phẩm chất quá cao, tuôn ra truyền thuyết ngũ tinh. Loá, nghĩ đến điểm này, Diệp Trạch có chút bất đắc dĩ, có đôi khi trang bị phẩm chất quá cao cũng là phiền nào à. Lần sau, còn phải khống chế một chút ăn hết trang bị phẩm chất, chiến thủ tiếp tục tuôn ra tứ tinh trang bị, mới có thể trước tiên đem trang tập hợp đủ. Diệp Trạch suy nghĩ minh bạch. Sau đó Hắn dựa theo trang bị thuộc tính, đem áo giáp ma hú giáp trang bị cho Ma Long, máu lục mảnh che tay trang bị cho bọ ngựa. Lại lấy ra ma vương thần, ma vương ác quỷ tôn gia năm kiện 60, cấp 70 truyền thuyết, tăng thêm sư tâm quý tộc tôn gia hai kiện cấp 40 truyền thuyết, cùng nhau vơ nát. Vừa vận đẳng cấp đều quá cao xuyên không được, nhưng tinh cấp không cao, vừa vận dùng để ăn hết. Truyền thuyết trang bị, gấu trúc còn là lần đầu tiên ăn vào. Thuộc tính lập tức phóng đại, ăn cái gì bổ cái gì, sử dụng quỷ mảnh che tay thu hoạch được thưởng, lực lượng 15, thể chất 15, quỷ hồn tổn thương 30%. Trang bị vơ nát cơ, phá trang bị đã đạt bảy kiện. Thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, Huyền Nguyên Châu. Kim quang lóe lên, một viên lưu chuyển lên Nhật Nguyệt tinh lúc huy pháp cầu nổi giữa không trung. Bảy kiện phẩm chất cao thấp không đều truyền thuyết trang bị, mặc dù không có hợp ra cấp độ thần thoại, nhưng trước mắt cái này vẫn làm cho Diệp Trạch có chút kinh hỉ. Có thể xưng thần thoại phía dưới thứ nhất pháp khí. Chương 101, thần thoại phía dưới thứ nhất pháp khí. Đây là cái nào lục giai à? Huyền Nguyên Châu phẩm chất, kim sắc truyền thuyết tám tính, nhanh nhẹn 60, tinh thần 200, pháp thuật tổn thương 300 pháp thương không nhìn phòng ngự 80% hiệu quả đặc biệt 1, phóng thích pháp thuật toàn bộ vì phát. Hiệu quả đặc biệt 2, Kỹ năng chúng đích sau ngoài định mức phóng thích linh hồn trấn nhiếp căn cứ địch ta tinh thần thuộc tính chiến lệnh, tạo thành trấn nhiếp hiệu quả. Truyền tuyết bắt tinh pháp khí, kém một chút liền có thể đột phá cấp độ thần thoại. Chỉ là thu tính, liền tăng thêm 200 điểm tinh thần, so phổ thông cấp 50 truyền thuyết trang bị còn muốn không hợp tỏ thường. Nhìn xem viên này pháp châu, hồ tiên hẹp dài hai con người tràn đầy khát vọng. Quay đầu tội nghiệp mà nhìn chằm chằm vào Diệp Trạch, con kém đem muốn hai chữ viết mặt. Cái đồ chơi này, nhưng so sánh trong tay nàng sử thi cấp bí pháp châu muốn tốt nhiều lắm. không khỏi cười cười, đưa tay mang tới châu. Pháp Thương triệu hoán thú dù sao chỉ có Hồ Tiên một cái, Diệp Trạch quả quyết đem Huyền Nguyên Châu giao cho nàng. Lần này, Hồ Tiên tinh thần đột tính, trong nháy mắt tăng vọt đến gần 900. Hồ Tiên thần sắc xinh xắn, vút vút mới phát cầu, cười luôn nói, "Tạ ơn chủ nhân một bên, vừa khôi phục tốt Liêu An Nhiên, cảm nhận được Huyền Nguyên Châu năng lượng mạnh, không khỏi hết sức chấn kinh. Người khôi phục tốt. Vậy chúng ta đi." Nghe được Diệp Trạch lời nói, liều An Nhiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Được. Có Liêu An Nhiên không gian thuật sĩ phụ trợ, vô luận là đi đường vẫn là công, đều thuận tiện quá nhiều." Diệp Trạch vốn là chuẩn bị trước cái quái, trước để dành được đầy đủ liên hoa cánh hoa lại không nghĩ rằng, từ con sóc ảnh phân thân cảm giác được một cỗ chiến đấu ba động, 10 phân cực liệt, động tinh chi lớn, rất có thể là chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu. Diệp Trạch cùng Liều An Nhiên với nhau, quyết định lập tức tiến về. Bí cảnh bên trong Hoa Hạ người vốn là thua tớt, như đối chiến quả thật là Hoa Hạ cùng mặt khác hai nước, thế tất sẽ lâm vào nhân số bên trên thế yếu. Lại thêm, Liêu An Nhiên biết sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc, vì bí cảnh danh ngạch là như thế nào tán tâm bệnh. Nếu là Hoa Hạ chức nghiệp giả rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ không có kết cục tốt. Mà Diệp Trạch nghĩ càng thêm trực tiếp, chỉ cần địch quốc chiến đấu, hắn nhất định phải qua đi giúp đỡ chẳng tử. Không nói những cái khác, trang bị trước tiên cần phải cướp đến tay. Chiến đấu ba động 10 phần bị liệt, hai người rất nhanh liền tìm dấu vết tiến đến. Nào đó phía trên ngọn núi rừng giậm chỗ, phát thuật, kiếm khí, đạn ngươi tới ta đi. Chính là các quốc gia khai hoang đội đọ sức, một bên là Hoa Hạ, một bên khác là Sư Tâm thêm Tự do hai nước. Lúc này Hoa Hạ một nam một nữ hai chiếc nghiệp giả đã tiến vào tử chiến đến cùng trạng thái. Bởi vì đối diện tăng viện nhiều lắm. Ngay từ đầu chỉ là 2 đánh 3, nhưng theo chiến đấu ba động hướng chúng quanh quy tán, đối phương lại tới hai người tiếp viện, 2 đánh 5. Địch nhiều ta ít chiến đấu liền sẽ dạng này, đối tới đại đa số cũng sẽ là đương nhân. Chạy không thoát. Tên địa kiếm thánh nghề nghiệp thanh niên, đối bên cạnh mình tâm thánh thủ nghề nghiệp y sư nữ sinh nói, câu nói này hàm nghĩa hai người đều biết, bí cảnh bên trong là không cách nào tự hành đi ra, đồng thời ba lô bị phong cấm, thoát ly phù cũng không dùng đến. Y sư nữ sinh từ ban đầu mặt mày run dậy, đến cuối cùng kiên định nói, ngươi cho ta một kiếm, sau đó tự mình đi thôi. Không đi. Kiếm thánh thanh niên thản nhiên nói, vừa vặn cho bốn người khác làm điểm công hiến, giết nhiều mấy cái. Trên thực tế cũng rất khó chạy mất, bởi vì đối diện hai nước chức nghiệp giả đã tạo thành vòng vây. Nếu là bình thường tứ giai đối thủ, kiếm thánh thanh niên một người liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng có tư cách tiến vào bí cảnh, không có chỗ nào mà không phải là sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc người nổi bật, đều là đỉnh tiêm tuyển thủ. Chính như nốt trong bóng tối một tên hỏa xạ thủ nổ súng thời cơ quỷ quẩn mà tinh chuẩn, để hắn không thể không thời khắp phân ra tâm thần đến đứng đối. Nhưng lúc này, lại hai người chạy tới. Vẫn là sư Tâm Vương quốc người, trang diện trong nháy mắt biến thành hai đánh bảy. Cách đó không xa, một cái tự do đế quốc thanh niên tóc vàng cười không ngừng tới gần, hoa hạ người chỉ cần ngươi thay chúng ta dẫn dụ ngươi đồng đội, ta liền bỏ qua các ngươi như thế nào?" Đáp lại hắn là một đạo kiếm khí bé nhỏ, nhưng rõ ràng suy yếu quá nhiều, bởi vì pháp lực thuốc phong cấm môn nhân, tăng thêm hai nước không ngừng xa luân chiến làm hao mòn tinh thần, kiếm thánh thanh niên đã là nọ mạnh hết đà. Kiếm khí bị thanh niên tóc vàng tiện tay cản rơi, lại rêu rêu nói, "Không bằng rằng này, chỉ cần ngươi ra đầu hàng, ta thả các ngươi tên kia cô đi, thế nào?" Lần này, đáp lại hắn là một cây ngân châm, cũng rốt cục để thanh niên tóc vàng này giận dữ, ngoan cố không thay đổi. Bảy tên ngoại quốc thu nhỏ vòng đây, chuẩn bị sau cùng Vậy mà lúc này Trong vòng vây đột nhiên truyền tống vào đến hai người, liền ngay cả kiếm thánh cùng y sư nữ sinh đều nhao nhao sửng sốt một chút. Thấy thế, bên ngoài vây công bảy tên ngoại quốc chức nghiệp giả nhao nhao cười ha ha, thế mà còn có người tự chui đầu vào lưới. Lại có thể nhiều làm thịt hai cái hoa hạ người, giết cái này bốn cái, hoa hạ tại bí cảnh cũng chỉ thừa hai người, tuyệt đối coi như chúng ta đại công lao a. Ha ha ha. Nguyên bản vây giết hoa hạ hai người, chỉ có thể coi là tiểu công cực khổ, có thể một chút giết hoa hạ bốn người, vậy coi như là bí cảnh đấu công. Trên trời rơi địa bánh ai có thể không vui? Mà lúc này, nhìn thấy đột nhiên xông tới hai người, Người y sư kia nữ sinh lại còn nhận biết, kinh hỉ nói: "An Nhiên, có thể hay không mang bọn ta đi?" Liệu An Nhiên nhẹ gật đầu, chỉ gặp y sư nữ sinh trong thần sắc mang theo sống sót sau thai nạn vui sướng. Dù sao có thể sống ai nguyện ý chết đâu. Không gian tu sĩ, kiếm thánh thanh niên đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó thở giải nói: "Các ngươi không nên tới. Bọn hắn có một tên lang nhân chức nghiệp, sau khi biến thân ám hiệu cách truy tung mùi máu tươi, các ngươi thoáng qua một cái đến cũng sẽ dính vào máu tanh vị." Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đến đây Diệp ngữ khí vui mừng, một chút liền gặp được bảy cái, xem như tới. Nghe nói như thế, Kiếm Thánh thanh niên cùng y sư nữ sinh nhào nhào lăng lăng nhìn xem Diệp Trạch, thần sắc hoảng hốt. Đối diện tóc vàng mắt xanh thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Ở đâu ra tiên điên?" Vừa dứt lời, bóng ma bên trong một phát nhanh như thiểm điện xuống tiếp đạn, đối Diệp Trạch đầu bắn nhanh mà ra. Đối với cái này nếm qua rất nhiều thua thiệt kiếm Thánh thanh niên, lúc này thần sát xếp chặt, "Tránh!" Có thể Diệp Trạch không tránh không né. Chỉ là bên người bạch quang vừa hiện, hồ tiên xuất hiện ở bên người. Chỗ chống đạn sắp trúng đích một khắc, nhiên bị lạnh thấu xương Hàn ý chỗ băng phòng, đình trệ tại trong giữa không trung, hóa thành một viên băng trâu. "Cái này? Thứ gì? Hàn băng hồ thuần sao?" vàng mắt xanh thanh niên thần sắc giận mình, còn lại ngoại quốc các chức nghiệp giả cũng nhao nhao kinh ngạc. Vốn định thừa cơ thăm dò đối thủ một cái, không nghĩ tới tụi hồ thật là có chút thực lực. Nhưng một giây sau, chỉ gặp Hồ Tiên ha ha cười một tiếng, đôi da trắng non tinh tế tỉ mỉ tay trái ngón cái cùng ngón giữa, nắm viên kia băng châu, nhấc lên tay hoa tư thế, đầu ngón tay hướng lên, xuống đạn phóng tới địa phương, đem viên kia băng châu nhẹ nhàng bắn đi ra. Chắc lần này tựa hồ cái gì lực lượng đều vô dụng, chỉ là nhẹ nhàng địa gậy một cái. Tiên Tiên nút trong bóng tối hoa xạ thủ vi vi khinh thường, loại tốc độ này hắn tùy tiện liền có thể nhẹ né tránh. Phúc Châu, liền nghe bảy tiếng vang. Băng, liệt, băng, hàng ý, hàng băng mắt, về phía trước vẹn vẹn một hơi, màu băng lam kích bay lượn qua, hết thảy sinh vật tất cả đều bị hoàn toàn đông phong lý, toàn bộ khu vực trở nên băng một mảnh, họa đều địa phương không đồng dạng. Tiên kia họa sát cùng cái phương hướng này bị liên lụy tên khác giả, bị khoảnh khắc kết thành tinh, sinh mệnh khí không còn sót lại gì. Vẹn vẹn tay một kích, lấy siêu việt này ngoại tưởng tượng phương thức, miểu sát hai tên tử Tóc vàng mắt xanh tên kia tự do đế quốc thanh niên, giờ khác này trái tim đột nhiên ngừng. Máy móc giống như cứng đờ nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm giận dữ mang to. Phụt, phụt. Đây là cái nào lục giai giết tiến đến đi? Chương 102, tùy ngươi nói, dù sao các ngươi nhất định sẽ chết. Hồ tiên vẻn vẹn tiện tay một kích, tạo thành toàn bộ hàng băng khu vực, cùng đám người dưới chân rừng rầm hình thành so sánh rõ ràng. Còn thứ năm tên ngoại quốc chức nghiệp giả tâm thần đều chấn, thấy tình cảnh này trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Mà không chỉ là đối thủ, đồng đội càng là tê cả da đầu. Tên kia hoa hạ kiếm thánh thanh niên, tên là Dịch Hành, là tốt nhất giới cao thi nguyên. Hắn nhìn xem diệp chạch khuôn mặt, rõ ràng còn có chút non nớt, cùng hắn năm trước thi đại học lúc hẳn là tuổi không sai biệt lắm, nhưng thực lực này, không khỏi cùng hắn được chứng kiến cao trung thí sinh chênh lệch nhiều lắm đi. Người tuổi trẻ bây giờ, đều khủng bố như vậy sao? Nếu là lúc trước, hắn tại thi đại học lúc đối mặt loại này đối thủ, đừng nói cầm tới Trạng Nguyên, có thể hay không không bị đả kích đến đều nói không chính xác. Nguyên bản trước đây tại khai hoan đội, nhìn thấy diệp Trạch như vậy tuổi trẻ gương mặt lúc, dịch hành còn đối nó phải chẳng có tư cách tiến vào bí cảnh cầm thái độ hoài nghi. Nhưng hiện tại xem ra, một kích miểu sát hai tên tứ giai cường giả, Đây quả thực là bom nguyên tử cấp hoa hạ khắc vũ khí bí mật ta. Nhưng ngay tại hai phe địch ta rung động, cảm thán, sợ hãi thời điểm. Diệp Trạch lại không hiểu có chút bí thống. Hồ Tiên, ngươi làm sao lại đem bọn hắn cho dây đầu? Ngay vậy, Hồ Tiên lúc này mới kịp phản ứng, động lòng người khuôn mặt hiện lên một vòng ngái nấy, "Chủ nhân, ta sai rồi là lần đầu tiên dùng tiên pháp, còn không thuần thuộc rồi nàng nũng nịu giống như lung lay Diệp Trạch cánh tay, ý đồ manh hỗn quá quan. Hai người bỗng chốc bị dây, vậy coi như tổn thất hai lần đoạt trang bị cơ hội. Có vị danh nhân từng nói qua, không có cướp được chính là thua thiệt. Bốn bộ năm lên Diệp Trạch bệnh thiếu máu 100 triệu." Một màn này, để bên cạnh Liêu An Nhiên, kiếm thánh dịch hành, ý sư nữ sinh nhau nhau mắt tròn tròn. Dây hai cái từ dài còn không được, người đối người triệu hoán thú đến cùng có cái gì không hợp thói thường yêu cầu. Bất quá, nhìn xem vừa mới xuất thủ như tiên nhân giống như hồ nữ, bây giờ lại hướng Diệp Trạch ngoan ngoãn núng núng, trong lúc nhất thời tương phản cảm giác tự nhiên sinh ra. Thế thế, Diệp Trạch lắc đầu cười cười, được rồi, ít hai cái quan hệ cũng không lớn. Hoàn toàn chính xác, Đạo pháp vô biên mục từ chỉ giao phó hồ ly nắm giữ tiên pháp năng lực, lại không giống Thái Cực sư giống như giao phó tương ứng kinh nghiệm. Ngay từ đầu trưởng không không tốt uy lực cũng là bình thường. Mà trái lại đối diện tóc vàng mắt xanh thanh niên, mặc dù có thể cảm nhận được hồ tiên mị lực, nhưng nó mang tới nguy hiểm càng làm cho người ta sợ hãi. Thân sắc hắn khó có thể tin, không nên a. Tiến bí cảnh trước đó, hoa hạ tam giai từ dai cường giả chúng ta đều nghiên cứu lần, không có mạnh như vậy nhân tài đâu a. Đến cùng là từ đâu xuất hiện? Mà lúc này, trong vòng vây nổi danh sư Tâm Vương quốc người gọi hắn nói, "William, đừng bị nàng hủ dọa. Đừng quên, loại này cường lực kỹ năng, nhất định có thời gian rất lâu làm lạnh. Chúng ta cùng tiến lên, nàng nhất định ngăn không được." Dứt lời, vang lên một đạo tiếng giống, tên tiên sư Tâm Vương quốc chức nghiệp giả Trân hình biến đổi lớn, tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp nứt vỡ quần áo, màu xám đen lông tóc trải rộng toàn thân, ánh mắt như sói hoang giống như tinh hồng hỏa. Hắn biến thành một con hai thước dưới cự đại lang người. Nga Ngao, cùng ta xông. Sư Tâm Vương quốc tiên này làng nhân chức nghiệp giả thân hình tác động, tốc độ như phổ thông tứ dai chức nghiệp giả gấp 2 nhanh chóng. Đây là lang nhân sao? Diệp Trạch có chút hăng hái thưởng thức. Mà hồ tiên quanh thân đột nhiên dần hiện ra ba đám hồ tiên lửa môi đỏ khẽ mở, đem ngọn lửa màu xanh này vi vi gợi lên. Vâng. Như bạo phong cùng vũ giống như hỏa diễm sóng xung kích, gào thét mà qua, đem lang nhân bốn phương tám hướng giấy lên một đạo trùng thiên liệt diễm vũ vũ ma khí. Một đạo tiếng kêu thảm thiết tại liệt diễm vũ vũ ma khí bên trong truyền ra. Một lát sau, vừa mới khí thế hung hăng lang nhân, như một khối than đen giống như nằm trên mặt đất. Lại dây. kiếm thánh dịch hành rất là chấn kinh, hắn là cùng cái này lang nhân giao thủ qua, biết đối phương chiến lực mạnh bao nhiêu. Trước đây dây cái da giòn hỏa xạ thủ thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà ngay cả phòng ngự siêu cường lang nhân đều giây. Trên thực tế, Hồ Tiên tại trang bị về Châu về sau, tinh thần lực tiếp cận 900, pháp thương càng là cao đã nằm ngủ giai thượng đặng chỉnh độ. Thăng thêm tiên pháp hộ tiên lửa, dây không song nối kỳ quái. Hồ tiên lúc này nhảy cẫng hướng Diệp Trạch nói, "Chủ nhân, ta chữa cho hắn thở ra một hơi." "Làm rất tốt." Diệp Trạch khen ngợi một câu, cái này chứng minh Hồ tiên đối tiên pháp khống chế tại từng bước tăng lên. Sau đó lập tức phái ra con sóc tiến về đảo trang bị, mà Từ Lang nhân khí thế hung hăng công kích, đến lúc này bị đánh đến sắp chết. Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc còn lại 4 người, hoàn toàn ngay cả nhúc cũng không một chút. Cái này Sư nhân, đầu óc cũng thay đổi thành đầu óc sao. Tóc vàng mắt xanh Vẹn vẹn từ vừa mới cái kia một phát băng phong pháp thuật, liền có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương trình độ uy hiếp so với bọn hắn chuyến này mạnh nhất pháp sư còn mạnh hơn mấy lần. Chỉ dựa vào bọn hắn hiện tại mấy người, có thể đánh thắng mới có quỷ. Các hạ, người ta không oán không cừu đúng không? William vừa nói vừa chậm rãi lui lại. Bọn hắn vẫn là có ưu thế, nhân số ưu thế. Hiện tại 5 người đánh không lại ngươi, cái kia 25 cái đánh thắng được hay không? Đối phương mạnh hơn cũng chỉ là một người, mà sư Tâm Vương Quốc thêm tự do đế quốc còn có gần 30 người. Ưu thế tại ta. William quyết định lập tức rời đi tập hợp tất cả mọi người. Loại này hoa hạ tiên tài tất không thể để cho hắn còn sống rời đi bí cảnh. Không oán không kỷ. Diệp Trạch mỉm cười. "Tú ngươi nói thế nào đi, dù sao các ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này." Nhẹ phiêu phiêu một câu, để đối phương bốn người sắc mặt kỳ biến, nhau nhau dưới chân sinh lực, quay đầu liền chạy. Bốn người, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng thoát đi. Mặc kệ cái phương hướng này đi hướng chỗ nào, tóm lại rời đi trước cái quái vật này lại nói. Y Tư sư nữ sinh thở một hơi dài nhẹ nhóm, thế mà thật đánh lui bọn hắn. Mà Liêu An Nhiên lại biết, Diệp Trạch tuyệt không thỏa mãn đơn giản đánh lui, quay đầu nhìn về phía hắn nói, "Ta chỉ có thể mang ngươi truy kích một cái phương hướng." Đối phương quả quyết hướng 4 phương tám hướng chạy, dù là không gian thuật sĩ cũng không cách nào đồng thời truy kích. Nhưng mà Diệp Trạch Thản như nói, không có cái kia tất yếu. Dứt lời, Hồ Tiên hai tay mở ra, một cỗ như núi kêu biển gầm niệm lực quét sạch mà ra. Từ khi niệm lực trưởng không biến thành bình áp về sau, năng lực này hiệu quả cũng theo đó tăng cường. Khổng Lô tinh thần niệm lực khóa chặt toàn bộ rừng rậm, nhắm chuẩn bốn tên chạy trốn đích nhân, hung hăng kéo trở về. William lúc này đầu cũng không dám về, trong rừng rậm điên chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc, thân thể lại phảng không bị khống chế đồng dạng lỡ lửng, giống như là bị một con bàn tay vô hình bắt trở về, thân thể bay ngược. Cốc Đức Phát, kinh hồn tiếng giống tại trong rừng rậm phiêu dãng. Theo niệm lực bắt lấy mục tiêu tụ tập, bốn tên phân biệt đi ra ngoài địch nhân lương tựa lương đụng vào nhau. Nhìn thấy tự mình lại trở lại cái này quen thuộc địa điểm, bốn người trên mặt nhau nhau mà xám như cho. "Chờ một chút, Người nếu là giết ta, ta tự do đế quốc những người khác khẳng định sẽ không bỏ qua người. William, cái khó lo cái khôn, ta có thể giúp người sống." Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp hồ tiên thở ra một hơi, bốn người trong khoảnh khắc bị đông cứng thành khối băng. Chương 103, Truyền thuyết sáo trang gòn gót. Mở cửa, cộng đồng đưa ra map. Từ lần này Băng Phong liền có thể nhìn ra, Hồ Tiên đối với tiên pháp nắm giữ càng phát ra tinh diệu. thậm chí có thể khống chế tinh chuẩn kỹ năng phạm vi. Để Diệp Trạch có chút bất lo, trực tiếp cùng con sóc bắt đầu cấp đoạt trang bị. Mà lúc này, Kiếm Thánh Dịch Hành vẫn còn trạng thái đờ đẫn, hắn đang tự hỏi Hồ Tiên là như thế nào đem đối phương bắt trở lại. Loại trình độ này tinh thần lực khống chế, nếu như là tinh thần niệm sư lời nói, ít nhất phải ngũ dai trở lên mới có thể làm đến a. Luôn cảm giác, cái này Lục Vĩ Ly cùng bọn hắn hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng khác biệt tại đâu, nhất thời lại không nói ra được. Liêu An Nhiên thấy thế, cũng không nhịn được chép miệng. Diệp Trạch làm sao mạnh lên nhanh như vậy? Ghen tởm. Lời trong lòng Diệp Trạch tự nhiên nghe không được, vẫn vui sướng lại cực nhanh đoạt trang bị. Trong nháy mắt, 24 kiện xử thi trang bị tới sổ, còn có một cái truyền thuyết trang bị. Để Diệp Trạch không khỏi tâm tình thư sướng, vẫn là đoạt trang bị đến nhanh a. Siêu cấp cường hóa đoạt bảo phục chế, có thể siêu cấp sạch thần khí. Gặp trang bị tới tay, hồ tiên tay nhỏ vung lên, băng tinh khoảnh khắc bạo liệt, khối băng trong người chết không thể chết lại. Giờ khắc này, cục Đệ Kiếm Thánh cùng ý sư có sau hai nạn cảm giác. Kiếm dịch hành ôm tạ, tạ thủ cứu giúp. Minh Tâm thánh thủ nghề nghiệp nữ sinh cũng đồng dạng tiến lên. Nàng Nguyên bản chỉ nhận đến Liêu An Nhiên, là tại tổng bộ lúc biết được cái này một cái cực kỳ hiếm thấy không gian thuần sĩ chức nghiệp. Nguyên Lai tưởng rằng Liêu An Nhiên đã là có một không 102 lần này tuyển thủ, không nghĩ tới còn có cao thủ. Để không gian thuần sĩ đều thành vại phụ, đa tạ cứu mạng, ta gọi Chu Kỳ, cùng hắn đều là Long Đô võ đại năm nay tốt nghiệp. Diệp Trạch đáp lễ, sống sót liên tốt, ta là Diệp Trạch, chiến tranh học viện học sinh lớp 12. Lớp 12, học sinh. Dù Lâm Mơ hồ nhìn ra niên kỷ, nhưng chân chính nghe được lúc, vẫn là để hai người rất là rung động. Lớp 12 liền có thể tới tham gia cấp độ thần thoại bị cảnh, tưởng tượng bọn hắn lớp 12 thời điểm, còn tại đau khổ luyện cấp chuẩn bị thi đại học. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết nha. Nhìn thấy trên thân hai người thương thế không nhẹ, Chu Kỳ thậm chí ngay cả lam lượng cũng hao tổn dũng, Diệp Trạch vung ra hai bình dược tề, "Khôi phục một chút đi, chúng ta tiếp tục đi tới." Dược tề. Dĩnh Hành, Chu Kỳ hai người con mắt soát đến một chút liền trừng lớn. Nếu là bọn hắn tiêu hao phẩm không có bị phong cấm, nói không chính xác còn có thể tái chiến mấy trăm lần hợp. Vì cái gì ngươi sẽ có? Mà Diệp Trạch cũng không muốn giải thích, thuận miệng qua một chút một điểm nhỏ năng lực mà thôi. Đang chuẩn bị thừa này công phu nuôi gấu mèo trang bị lúc, Hồ Tiên lại tội nghiệp địa cọ sát tới, phảng phất mất đi nguyên khí đồng dạng, chủ nhân người ta cũng muốn. A. Diệp Trạch sững sốt một chút, ngay sau đó nhìn thấy Hồ Tiên tụ tính. Pháp lực giá trị đã trống không 2/3. Tiên pháp thế mà như thế hao phí pháp lực giá trị. Nắm giữ tiên pháp về sau, ngoại trừ uy lực tăng lên, pháp lực giá trị tiêu hao rõ ràng cũng cao rất nhiều. Vấn đề này đến giải quyết một cái, bằng không thì bền bị tắc chiến rất an thiệt thòi. Trạch nghĩ đến, trước cho nàng một bình cao giai pháp lực thể. Chủ nhân thật tốt hồ tiên uống sạch dược thể, trạng thái khôi phục rất nhiều. Diệp Trạch lập tức đem cấp được trang bị phân phối một chút, bảo đảm có thể tuôn ra truyền thuyết tứ tinh, lại đút cho Gấu Trúc. Bảy kiện trang bị cho ăn xuống dưới. Không nghĩ tới, đi lên liền tuôn ra 6 trang cuối cùng một kiện. Nhanh như gió, lực lượng 20, nhanh nhẹn 100, tốc độ di chuyển 200 không nhìn giảm tốc hiệu quả. Đặc hiệu không phải lúc chiến đấu, không nhìn đơn vị thể tích va chạm. 6 trang, 66, theo cuối cùng một kiện giải tuôn ra tới. Gấu Trúc trên thân rốt cục gọn gàng 6 cái truyền thuyết sáu trang bộ vị. Nhanh như gió, dạy, Từ Như Lâm, đại lưng Sâm lược như lửa, hộ hoàn bất động như núi, áo giáp khó biết như âm, đùa hộ mệnh, động như sấm chấn, áo choàng. Quân tranh 6 trang thuộc tính thuộc tính, 1. Các bộ kiện thuộc tính cơ sở tăng cường 30%. 2. Toàn trang bị bộ vị theo trang bị người đẳng cấp trưởng thành. 3. Mỗi thu hoạch được một trận chính thức chiến tranh thắng lợi, sáu trang các bộ kiện tăng trưởng một tinh, không hạn mức cao nhất. Chỉ nói thuộc tính tăng thêm, đừng nhìn 30% không cao, có thể 6 cái truyền thuyết trang bị thuộc tính cơ sở chừng 800 điểm, tăng thêm chính là 240 điểm tổng thuộc tính. Tương đương với bạch trướng 2 kiện truyền thuyết trang bị thuộc tính. Một bộ này tăng thêm số tới, gấu trúc nhanh nhẹn trực tiếp đột phá tháng 9 năm năm công điểm. Đồng thời, thứ nhị ba đầu sáu trang thuộc tính, nói rõ quân tranh sáu trang có thể trưởng thành, tương lai cái này tỷ lệ phần trăm thuộc tính thêm thì càng nhiều. Mà vào lúc này, bí cảnh bên trong tất cả mọi người, đông nhiên tại địa đồ giao diện bắn ra một đạo nhắc nhở, chức nghiệp giả bè ở mở ra bí cảnh một tầng điểm hối đoái. Nhưng tại điểm hối đoán bên trong, Tốn hao liên hoa cánh hoa hối đoái vật phẩm, số lượng có hạn. Một tầng có thể hối đoán vật phẩm, ngũ giai thăng đan, tự do truyền thuyết trang bị, bí cảnh thoát ly phù. Cái gì? Điểm hối đoán bị tự do đế quốc người mở ra. Dịch Hành Kinh hãi. Điểm hối đoái đổi ra vật phẩm, chính là đám người lần này bí cảnh mục tiêu. Khi nhìn đến một tầng vật phẩm danh sách trao đổi về sau, Diệp Trạch không khỏi thần sắc đại động, một tầng liền có truyền thuyết trang bị cùng ngũ giai tấn thăng đan, cái kia cao nhất 3 tầng há không chính là thần thoại cùng thất giai tấn thăng. Tấn thăng đan có thể trực tiếp nhảy qua nhiệm vụ ước cấp, trực tiếp lấy tối cao độ khó tiến dai. Nếu không phải bí cảnh bên trong biểu hiện kiện vật phẩm này, Lam Tinh bên trên thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng mà, Liêu An Nhiên lập tức cảm thấy không ổn, không tốt, chúng ta đến động tác nhanh lên một chút. Tự do đế quốc trước mở ra điểm hối đoán Nếu để cho hắn đổi được ngũ giai tấn thăng đàn, lại tìm cái cấp 49 tấn thăng đến ngũ dai. Đối với chúng ta tuyệt đối là hủy diệt tính đặc kích, có đạo lý. Diệp Trạch không khỏi nhẹ gật đầu, trước mắt ngũ giai sắc thực có nhất định ý hiếp. Huống hồ bọn hắn nếu là đổi thoát ly phủ, ta liền không thể không ít giết một cái. Vậy liền để bọn hắn đổi không được đi. Nghe nói như thế, ba người nhao nhao mở mịt nhìn về phía Diệp Trạch. Mà Diệp Trạch tại ba lô bên trong, điều động mặt nạ ác quỷ lực lượng 5 phút bên trong bí cảnh chỉ hối đoán vật phẩm cần tiêu hao 100 điểm lực, phải chăng sắp nhận. 5 phút, là Diệp Trạch cho mình dự lưu giết tới điểm hối đoán thời gian mà tựa hồ bởi vì ảnh hưởng người trở nên nhiều hơn, cần nguyên lực rõ ràng nhiều chút. Bất quá, Diệp Trạch trước mắt nguyên lực đầy đủ xác nhận. Tại ba tên đồng đội mở mịt ánh mắt bên trong, bí cảnh nhắc nhở ngay sau đó tiếp tục bắn ra gia điểm hối đoán đỉnh chỉ hồi đoán vật phẩm, 5 phút sau khôi phục. Ngoa tảo. Dịch Hành, Chu Kỳ nhao nhao hít một hơi lấy khí. Liên tưởng trước đó Diệp Trạch nói qua câu nói kia, để mọi người nhất thời tê cả ra đầu. Người đến ta. Luôn suất phát tụy. Liêu An Nhiên đôi mắt đẹp lớn, cả người sợ người. Không phải, ngươi thật gian lận a. Một điểm nhỏ năng lực tôi. Diệp Trạch khoát náo Nhanh, chúng ta đi điểm hối đoái. Ngươi tờ mở quản cái này gọi nhỏ năng lực. Bí cảnh điểm hối đoái. Nơi này giống như một tòa trong rừng phong nhỏ, trong phòng chỉ có ba đám kim quang điểm sáng. Bốn tên tự do đế quốc chức nghiệp giả thần sắc hưng phấn, ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta như thế gặp may mắn, điểm hối đoái cách chúng ta gần như vậy. Ngũ giai tấn thăng đan, chỉ có một phần, cần 50 liên hoa cánh hoa, chúng ta vừa vặn đủ a. Bẻ ớ lao đại, ngươi là cấp 49 hoang dã thợ săn, đổi cái này vừa vặn tiến giai a. Đến lúc đó chúng ta tại bí cảnh chẳng phải để vô địch. Trong mọi người, dáng người cường cầm trong tay đao san đội trưởng bẻ ở, đồng dạng đại hỷ không thôi. Có tấn tăng đan, hắn liền có thể lấy chi cao đẳng cấp tiến giai ngũ dai, thực lực tăng gọn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị nếm thử hối đới lúc, Hối đới công năng lại đột nhiên đình chỉ. Tình huống như thế nào? Đoán chừng là bí cảnh của ta. 5 phút đợi lát nữa liền khôi phục. 4 người chờ đợi thời khắc, ngoài phòng trận chuyển đến một trận kịch liệt nổ vang. Một đạo thiên lôi đánh tới, tựa như lôi long giống như sóng xung kích, trổ đến bụi đất dương, cây lên, trung quanh lên kịch động. Đám người nhao nhao kinh hoàng, mà lúc này bên ngoài vang lên một thanh âm, mở cửa. Cộng đồng đưa Lâm Áp. Chương 104, 14 mục tử, luyện tinh hóa khí. Có liều An Nhiên truyền tống đi đường, Diệp Trạch đám người nhanh chóng giết tới điểm hội đối. Điểm hối đối ngoại hình như một gian tọa lạc ở trong rừng nhà gỗ nhỏ, diện tích không lớn, chỉ có một cửa một cửa sổ. Diệp Trạch vốn muốn cho Hồ Tiên một phát thiên lôi, ngay cả người mang phòng cùng một chỗ đánh nát, không có không nghĩ tới phòng nhỏ có một loại nào đó bảo hộ cơ chế, phòng đối diện nạn trong nước lấy tạo thành tổn thương. Mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng quả thực để trong phòng bốn người tâm kinh hàn. Xảy ra chuyện gì? La Hoa hạ người, điên rồi đi. Bọn hắn lại còn dám phản kích. Đừng đi ra. Ngươi không có cảm nhận được cái kia phát lôi điện tổn thương sao? Đến từ tự do đế quốc bốn người trong đội ngũ, đội trưởng bẻ ở Vội Vàng Á Đạo, phòng ngừa có người mở ra đại môn. Điểm hối đoán đại môn chỉ do mở ra người không chế, chỉ cần không khai môn, nút ở điểm hối đoái, liền có thể nhận điểm hối đoái hoàn mỹ bảo hộ. Trên thực tế, hắn hoàn toàn quá lo lắng. Tại kiến thức đến cái kia phát thiên lôi kinh khủng về sau, căn bản không ai dám bước ra phòng nhỏ một bước. Bọn này bí cảnh hoa hạ người thế mà thực lực mạnh như vậy, còn tốt bọn hắn chỉ có tiến đến 6 người. Vấn đề không lớn, bọn hắn bắt chúng ta căn bản không có biện pháp. Chỉ cần chúng ta đợi tại điểm hối đoái bên trong chờ đến đại bộ đội tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bẽ Ờ nói mở ra địa đồ, lòng tin tràn đầy. Bí cảnh bên trong, điểm hối đoái một khi kích hoạt, liền sẽ tại bí cảnh trên bản đồ biểu hiện một cái lớn con trỏ. Mà bọn hắn tự do Đế quốc cùng sư Tâm Vương quốc có hợp tác khế ước, một khi địa đồ có tiêu ký điểm liền lập tức tiến về, lấy mau chóng hình thành nhân số ưu thế. Lại vây giết Hoa Hạ, không thể cho Hoa Hạ một tia lật bàn cơ hội. Tiên Tâm, chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ có người đến trợ giúp chúng ta. Bẽ Ờ lòng tin đầy, chờ cấm chỉ hối đoán thời gian qua đi. Chúng ta còn có thể ưu tiên bước vào ngũ dai. Mà ở điểm hối đoán bên ngoài, Diệp Trạch tại thu được điểm hối đoán đại môn chỉ có thể từ mở ra người mở ra hoặc quan bế nhắc nhở sau. Không nói nhiều nói, lập tức thôi động mặt nạ ác quỷ. "Sửa chữa, điểm hối đoán đại môn từ ta tự do cho mở. Thu hoạch điểm hối đoán đại môn quyền khống chế cần tiêu hao 200 điểm nguyên lực, phải chăng xác nhận? Loại trình độ này quy tắc cải biến, rõ ràng tiêu hao lớn hơn chút. Mặc dù Diệp Trạch còn có 1100 nguyên lực còn thừa, cũng không nhịn được do dự một chút. Sau đó sửa lời nói, lập tức mở ra điểm hối đoán môn. Lập tức mở ra điểm hối đoán đại môn cần tiêu hao 50 điểm nguyên lực." phải chăng sắp nhận? Xác nhận? Loại này duy nhất một lần quy tắc cải biến, đối địch trạch mà nói có thể đạt tới hiệu quả đều là giống nhau, nhưng Tiêu Hao rõ ràng ít đi rất nhiều. Theo giác một tiếng, trong phòng bốn tên tự do đế quốc trước nghiệp giả, chính lòng tin tràn đầy thời điểm, dùng để bảo vệ bọn hắn điểm hối lối đại môn, mở ra. Oops đứt phát. Đội trưởng mẹ ở trong mắt đều muốn trường ra ngoài. Bọn hắn vì cái gì có thể đi vào? Vì cái gì đối phương không có chút nào tuân thủ bí cảnh quy tắc? Vừa dứt lời, võ thánh gấu trúc như cuồn phong gạo thét mà qua, quả đấm to lớn đập vào đội trưởng bệ ở trên mặt. Một trận xương cốt đứt thanh âm vang lên. Thực lực mạnh nhất đẳng cấp tối cao, trang bị tốt nhất đội trưởng mẹ ở, bị một kích đả bay, trọng thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bẽ ở lao đại. Còn lại ba người tâm thần chấn. Bọn hắn nghĩ tới Diệp Trạch sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới trong lòng bọn họ cường hành vô cùng lao đại, thế mà bị vừa đối mặt trực tiếp đây. Theo sát Diệp Trạch sau lưng Liêu An Nhiên, Kiếm Thánh Dịch Hành, Chu Kỳ ba người, Phản Phật đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Tại kiến thức Diệp Trạch một câu cải biến bí cảnh quy tắc về sau, bọn hắn ở trong lòng đã cho Diệp Trạch đánh lên quái vật hiệu. Cùng loại người này, không có so tất yếu. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Liêu An Nhiên, hành, Chu Kỳ ba người Tâm tình thư xuống nhiều, mà ở nhìn thấy gấu trúc xuất thủ về sau, kiếm thánh dịch hành vẫn còn có chút chấn kinh. Cái này gấu trúc, tựa hồ cùng con kia hồ ly tương xứng a. Bình thường Triệu Hoán Sư, nghĩ bồi dưỡng được hồ ly thực lực kia Triệu Hoán thú, cơ bản đều phải táng ra bại sản, còn chưa hẳn có thể thành. Nhưng mà Diệp Trạch, thế mà có thể nuôi ra hai con. Kinh khủng. Dịch hành rút kiếm tay vi vi do dự, không biết mình còn cần hay không hỗ trợ. Sự thật chứng minh, không động thủ đoạn Diệp Trạch kinh nghiệm, chính là tốt nhất hỗ trợ. Điểm đối thoại bên trong còn sót lại 3 tên địch nhân quá sợ hãi, vô ý thức muốn chạy trốn gấu trúc phụ cận. Nhưng Diệp Trạch chính ngăn ở điểm hối đoái chỗ cửa lớn. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ba tên tự do đế quốc chức nghiệp giả giống to đánh tới, không muốn chết liền lăn mở. Nhất định phải trốn, chỉ có chạy ra điểm hối đoái mới có sống hy vọng. Nhưng mà Hồ Tiên không vui vung ra hàn khí, xuốn xã. Chỉ gặp tay nhỏ vung lên, hàn ý phiêu nhiên phát ra, ba người không có chút nào sức chống cự bị đông cứng thành băng tinh. Tuyên cáo chạy trốn thất bại. Kiếm thánh dịch hành không khỏi thổ tức, tại tự do đế quốc có tên tuổi những thứ này tứ dây đơn giản như là gà đất chó sảnh. Nhưng đây cũng không phải là đối thủ có yếu, mà là con ly này thực lực quá kinh khủng. Lam ẩn tàng chức nghiệp kiếm thánh dịch hành nhãn lực phi phạm, vẻn vẹn một phát băng phong, liền có thể nhìn ra hai phe tinh thần lực chênh lệch thực sự quá lớn, mà lại loại hiệu quả này nghịch thiên pháp thuật, thế mà còn là thuần phát. Làm sao đỉnh? Nếu để cho hắn đến, đoán chừng một kích này có thể muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Chỉ sợ, chỉ có thiếu Lam mới là cái này hồ ly nhiều điểm. Dịch hành trông đi qua, chỉ gặp hồ tiên quanh thân pháp lực lưu động đang từ từ biến yếu. Diệp Trạch lại đưa cho hồ tiên một bình cao giai pháp lực dược thể, phát hiện nàng mới dùng 2 lần tiên pháp, pháp lực giá trị liền lại rống 2/3. Đúng vào lúc này, ngã trên mặt đất mẹ ở Liễu Mạn giằng co, Chờ một chút, đừng giết ta. Chúng ta đại bộ đội lập tức tới ngay, ngươi thả qua ta, ta có thể để ngươi cùng chúng ta hòa bình thăm dò bí cảnh. Hòa bình thăm dò bí cảnh? Diệp Trạch không khỏi cảm thấy buồn cười, chờ ta giết sạch các ngươi, liền có thể nhìn thấy chân chính hòa bình. Dứt lời, gấu trúc bổ khuyết thêm một cước, cho hắn đạt choáng. Ngay sau đó bắt đầu đoạt trang bị khâu. Thấy thế, Dịch Hành không khỏi mở miệng nói, "Bất quá, hắn nói có một chút là đúng." Điểm hối đoái tại trên địa đồ có biểu hiện, đối phương đại bộ đội nhất định rất nhanh liền trở về. Chúng ta đến đi nhanh lên. Mà Diệp Trạch vừa đoạt xong trang bị, lập tức đưa bốn người Quy Thiên đánh giết tứ giai chức nghiệp giả 4, thu hoạch được kinh nghiệm 64000, 100. Đinh, ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 23. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Tính cả trước đó đánh giết mấy người, rốt cục thăng cấp. Còn từ bốn người trên thân tìm ra 50 đóa liên hoa cánh hoa. Đồng thời đồng thời, Dịch Hành cũng đưa qua 30 cánh hoa, Diệp Hình, chúng ta cũng đều giao cho người đi. Hắn đây là trực tiếp đem Diệp Trạch chính là đội trưởng. Đơn thuần chuyển trước kiếm thánh về sau, Dịch Hành còn là lần đầu tiên vui lòng phục tùng địa để cử người khác. Mà Diệp Trạch trần chờ một chút, lập tức cũng trực tiếp tiếp nhận, được. Trong tay liên hoa cánh hoa số lượng lúc này đạt đến 133 đó. Diệp Trạch nhìn về phía trong phòng nhỏ hối đoái giao diện, ngũ giai tuấn thăng đan, tự do chuyển thuyết trang bị, bí cảnh thoát ly phủ. đều cần 50 số lượng đến hối đoán. Có thể đối với Diệp Trạch tới nói, trước mắt lại không cái gì đặc biệt cần. Tựa hồ cũng không dùng được. Đồng thời, đây chỉ là một tầng bát thường, tầng 2, 3 tầng nhất định càng tốt hơn có lẽ có thất giai tấn thăng hoặc cấp độ thần thoại vật phẩm. Diệp Trạch quả quyết lựa chọn tiết kiệm liên hoa cánh hoa, chuẩn bị đằng sau đổi lại. Nhân cơ hội này, Diệp Trạch bắt đầu rút ra mới mục từ. Rút ra mục từ chẳng cảnh không bị ngoại nhân thấy. Cho nên đối ba người khác tới nói, Diệp Trạch chỉ là đang xoán suất hối đoán vật phẩm. Mà tại Diệp Trạch trước mặt, đã bị trung quanh vầng óng ánh mục từ biển vây quanh. Thứ hai thập tam cái mục từ ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, luyện tinh hóa khí. Luyện tinh hóa khí, tiên đạo thiết yếu pháp môn, đem thi pháp cần thiết pháp lực nội luyện vì củng cường đại linh lực, lấy linh lực thi pháp hiệu quả mạnh hơn, tiêu hao càng nhỏ hơn. Chương 105, tu tiên bước đầu tiên. Một người đột phá vòng này. Nhìn xem từ mới đầu, Diệp Trạch bỗng nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lấy linh lực thay thế pháp lực giá trị. Lúc này mới đại biểu cho tu tiên nhập môn sao? Linh lực Diệp Trạch chỉ ở một ít huyền huyễn tiểu thuyết bên trong gặp qua, tương đương với tu tiên giả đặc hữu pháp lực đầu. Nguyên lai like Hồ Tiên trước đó dùng tiên pháp tiêu hao quá lớn, là bởi vì lấy pháp lực giá trị thôi động tiên pháp không thích hợp, tương đương với tiểu mã kéo dài xe. Mà linh lực mới càng thích hợp thôi động tiên pháp. Mục từ đạo pháp vô biên chỉ là để Hồ Tiên nắm giữ tiên pháp, nhưng không có đối ứng năng lực khác. Mà linh lực xuất hiện, có lẽ có thể giải quyết Hồ Tiên nhất đại nan đề. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Diệp Trạch lập tức đem mục từ giao phó Hồ Tiên, thử một chút hiệu quả. Mục từ luyện tinh hóa khí giao phó thành công. Triệu Hoán Thu Hồ Tiên, pháp lực giá trị thuộc tính biến hóa thành điểm linh lực. Pháp lực giá trị là tinh thần thuộc tính 20 lần, Hồ Tiên Nguyên bản có 17820 điểm pháp lực hạn mức cao nhất. Chuyển thành điểm linh lực về sau, giao diện thuộc tính bên trên đánh dấu từ màu lam biến thành từ sắc, mặc dù hạn mức cao nhất chỉ số không thay đổi, nhưng có thể cảm thấy Hồ Tiên khí tức mạnh lên. Ngươi ném cái tiên pháp thử một chút." Diệp Trạch Thử dò xét nói. Hồ Tiên thần sắc kích động, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng tràn đầy tại thể nội. Sau đó băng phong lại xuất hiện, đem bên cạnh 4 cỗ thi thể lại đông lạnh. Chỉ cần hao 30 điểm một trong linh lực, đồng thời hiệu quả so trước đó mạnh bá Nhìn thấy như thế rõ rệt hiệu quả, Diệp Trạch tâm tình thư sướng. Hồ Tiên hiện tại bền bị năng lực tác chiến, so trước đó mạnh gấp 10 có thừa. Có lẽ đây mới là tu tiên bước đầu tiên a. Diệp Trạch không khỏi cảm khái. Vậy mà lúc này, vừa mới đi bên ngoài chuẩn bị canh trường dịch hành, trật nhiên thần sắc khẩn trường, không tốt, giống như có không ít người vây đến đây. Liệu An Nhiên cùng Chu Kỳ trong mày, làm sao lại tới nhanh như vậy? Điểm hối đối tại trên địa đồ có ô biểu tượng, nếu như bọn hắn có kế hoạch, đi tìm tới là rất nhanh. Diệp Trạch lúc này cũng phát hiện được nhân. Tại bí cảnh bắt đầu không lâu sau, hắn liền thả ra trăm con, con sói ảnh phân thân, đi theo tại tự mình phụ cận thám thức lục soát. Mà vào lúc này, có thể để cho hắn đối chung quanh rõ ràng cảm giác. Cách đó không xa nào đó phiến trong rừng cây, có một chi năm người sư tâm vương quốc đội ngũ. Theo kế hoạch làm việc, trước tập hợp, bọn hắn đang khi nói chuyện, bước qua một mảnh đỗ bãi cỏ xanh phi tóc chạy đến. Mà tại bọn hắn chạy qua nào đó khỏa đại thụ bên cạnh, trên mặt đất một đoàn ảnh tử đứng lên, biến thành con sóc bộ dáng đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Cảnh tượng giống nhau, phát sinh ở bốn phương tám hướng rất nhiều nơi. Điểm hối đối vừa mở, tất cả địch quốc chức nghiệp giả chen chúc mà tới, vốn định tập hợp bọn hắn lại đem diệp trạch đám người cho vây quanh tại điểm hội đối bên trong. Trong rừng phòng nhỏ trung quanh, gần 20 tên địch quốc chức nghiệp giả trì diện. Ha ha ha, không nghĩ tới, bên trong vậy mà tất cả đều là hoa hạ người. Xem ra, bọn hắn đem bè ở giết đi, vậy liền đem bọn hắn toàn làm thịt, để bên ngoài đám kia hoa hạ người biết đắc tội kết quả của chúng ta. Bốn phương tám hướng, đều là sư tâm vương quốc cùng tự do đế quốc thanh âm. Dịch Hành cùng Chu Kỳ hai người sắc mặt khó coi. Đối diện quá nhiều người, cho dù là bọn họ đã giết rất nhiều, nhưng nhân số so vẫn là chênh lệnh gấp bội. Đồng thời, bọn hắn ở vào điểm hội đối phòng nhỏ, tứ phía văng địch, địa thế cũng đã chiếm thế yếu. Chúng ta muốn hay không nhanh lên truyền tổng đi." Chu Kỳ nhìn về phía Liễu An Nhiên dò hỏi, mà Liễu An Nhiên vừa nhìn về phía Diệp Trạch. Diệp Trạch tâm thần lạnh nhạt, trước không đợi." Vừa dứt lời, bên ngoài lại tới tên thực lực số một số hai sư tâm vương quốc quân đội tinh nhuệ. Được người xưng làm ổ sở hắn nhìn về phía điểm hối đoái phòng nhỏ, ngự khí hưng phấn, không nghĩ tới cuối cùng bốn cái hoa hạ người đều ở chỗ này. Xem ra có thể một mẹ hốt gọn. Ngay vậy, Diệp Trạch đám người không khỏi trong lòng hơi hồi một chút. Kiếm thánh Dịch hành hướng ra phía ngoài nói, "Có ý tứ gì? Hoa hạ có ngoài 2 người đâu?" Vừa nói chuyện vương quốc tinh nhuệ ổ sở Vung vậy trong tay đại đao, thân đao nhan sắc bị huyết hồng dần, còn nhỏ xuống dưới lấy hết dịch. Hắn nhếch miệng đùa cợt cười nói, "Nhìn, bọn hắn ở chỗ này đây. Mẹ ngươi." Dịch Hành nghiến răng nghiến lợi. Hoa Hạ chỉ có tiến tới 6 người, Dịch Hành cùng Chu Kỳ may mắn đụng phải Diệp Trạch. Có thể hai người khác liền không có may mắn như thế. Dù sao địch quốc chọn vẹn tiến đến 34 cái, gặp được địch nhân sát suất, xa so với gặp được đồng đội sát suất phải lớn nhiều. Diệp Trạch cũng biết rõ, chiến trường là nhất định sẽ người chết. Không chỉ có là cùng tà ma chiến tranh, hàng năm tại quốc tế trên chiến trường, bởi vì tranh đoạt phó bản, bí cảnh Tài nguyên mã chết đi người, hoàn toàn không ít, thậm chí tương lai khả năng sẽ còn càng nhiều. Nhưng Dịch Hành Nhẫn không được nữa, hắn trực tiếp kéo ra điểm hối đoái đãi đại môn, một đạo lăng lệ vòng tròn hình kiếm khí hướng đối phương bộ tới. Nhưng mà sau một khắc, liền bị Phô Thiên cái địa pháp thuật, hỏa lực, sóng năng lượng cho đánh nát, sau đó đem điểm hồi đối phòng nhỏ bảo phủ lại. Nếu không phải Dịch Hành lui về tới cũng nhanh, cái này vô số công kích từ xa, tổn thương đủ để đem hắn đánh chết 4-5 lần. Ha, ha, ha ta nhìn các ngươi có thể làm bao lâu rồi đen. Tiên sư Tâm Vương quốc quân tinh sợ cười to nói, tiếp tục. Gần 20 người hỏa lực Phản phật muốn đem bốn người vây chết tại điểm hội đối, mà Diệp Trạch khẳng định nói, yên tâm, bọn hắn sẽ không chết vô ích. Cùng lúc đó, hắn thao tung trên trăm con ảnh phân thân con sóc, tại vòng vây bên ngoài vây đánh. Đồng thời, Hồ Tiên theo hắn mệnh lệnh, trực tiếp từ chính diện đột phá. Thế mà còn dám ra. Đối diện cầm đầu hồ sợ giữ tựn cười nói, lại là một vòng tập kích, pháp thuật, hỏa lực, sóng năng lượng. Nhưng lần này, Hồ Tiên một tay vung ra, tất cả công kích từ xa bị một đạo nghiệp lực bình chứng ngăn tại nàng trước mặt cách đó không xa. Cái gì? Đám người nhao, nhao sửng sốt một chút, khó có thể tin vất tay cản rơi bọn hắn gần 20 người công kích, đây là tứ dai có thể làm được sự tình. Mà ngay sau đó, tiên pháp thiên lôi. Hồ tiên có thể tự do thao túng pháp thuật, nàng đem thiên lôi hóa thành một đạo lượn lờ lấy chói mắt điện quang lôi long. Lôi long gào thét, tứ ngược hình hành, hướng quân địch trận địa vô tình đánh giết. Tại đẳng, vừa lên đến chính là đại chiêu. Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc song phương trước nghiệp giả, lập tức các sử dụng thủ đoạn ngăn cản. Đối phương dù sao có gần 20 người, hợp lực phía dưới miễn cưỡng cản rơi chắc lần này lôi long. Không có đại chiêu ta nhìn người còn thế nào chống cự. Đánh cho ta đánh chữ còn chưa nói xong, ở đây không ít người bỗng nhiên toàn thân run lên. Chỉ gặp Hồ Tiên sáu đầu cái đôi phiêu động. Tại sao lưng nàng, hiện ra cũng vừa rồi đồng dạng giữ tận lôi long, sáu đầu. Lục Vĩ Tiên pháp tiên Lôi sáu lần bổ sung năng lượng liên phát. Vừa rồi cái kia một phát thiên lôi chỉ là miễn cưỡng ngăn trở. Như vậy, cái này tiếp xuống sáu phát, các ngươi phải làm sao đâu? Thế thế, đối diện hai nước gần 20 tên chức nghiệp giả tê cả ra đầu, ý thức hoảng hốt. Nhất là cầm đầu Vương quốc quân tinh nhuệ ổ sở. Hô hấp trì trệ, toàn thân như rất vào hầm băng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tự nhiên sinh ra. Vì cái gì? Cái này cùng trước đó gặp phải Hoa Hạ trước nghiệp giả, thực lực có thể chênh lệch nhiều như vậy, không đều hẳn là tứ giai sao? Hồ Tiên lần này mục tiêu rõ ràng, sáu đầu lôi long tập trung công kích Ô Sở. Cự hạn khí tức nguy hiểm đập vào mặt, Ô Sở đang muốn vung đao ngăn cản, nhưng đại đao trong tay khoảnh khắc bị lôi đỉnh băng liệt thành sắt vụn. Lôi đỉnh như dòng lũ giống như quét sạch mà qua. Ô Sở tại trong sấm sét đều rền tiêu thảm, cuối cùng hóa thành vô số khối than cốc giống như khối vụn. Bí cảnh bên ngoài, vừa nhìn thấy hai tên đồng bào tử vong bị truyền tống ra, hoa hạ trong mọi người tâm đều thở dài. Hai cái có hy vọng ngũ giai hạt giống tốt, cứ như vậy không có rốt cục vẫn là xệ ra chuyện. Lô Minh mặc dù lặp đi lặp lại nhắc nhở qua tự mình rất nhiều lần, nhưng thật nhìn thấy một khắc, vẫn còn có chút bi thống. Thế thế, Huyết Vương rợ dạ cụ lại rốt cục lại cười ra, cái này đúng nha. Đây mới là chúng ta vốn có chiến tích. Kỵ sĩ Vương Á sát thở phào một cái. Nhưng mà hai người vừa nói xong, bí cảnh cửa vào lần nữa đâu. Lần này, là hai cái bị đông cứng chết sư tâm vương quốc chức nghiệp giả. Rợ dạ cụ lại hớn hở nói, hai đổi hai, có thể tiếp nhận. Nhưng không bao lâu, lại năm bộ thi thể chuyển tới ra. Rợ dạ cụ lại nhướng mày, Bởi vì năm người này bên trong lại có hắn sư Tâm Vương quốc trước ba cường giả, mà lại lại là bị lộ sạch trang bị. Bọn hắn đang chuẩn bị mở miệng lúc, lại bốn cỗ thi thể bị truyền tống ra, lại ngay sau đó, lại là một bộ ổ sở thi thể. Giờ khác này, giờ Dạ cụ lại cùng Ả xua sắc mặt rốt cục không tìm được. Giết hai cái hoa hạ người, đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Chư 106, thân viên toàn diện tiên công. Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc hai phe lục giai cấp chức nghiệp giả, nhìn xem phe mình mười mấy bộ thi thể, khuôn mặt nghẹn vẫn như heo lá gan sắt. Tại sao có thể như vậy? Cái này không đúng sao? Tại bí cảnh bên trong, Rõ ràng bọn hắn hẳn là ưu thế mới đúng a. Từ khi phát hiện cấp độ thần thoại bí cảnh sau khi xuất hiện, hai nước không như mà hợp lựa chọn mai phục hóa hạ, chỉ vì đem cấp độ thần thoại vật phẩm nắm giữ ở trong tay mình. Biên cảnh mấy ngàn vạn bình dân. Từ bỏ liền từ bỏ. Lúc giai cường giả, hy sinh liền hy sinh. Vì cái gì? Tự nhiên là bác cái này có cơ hội tấn thăng thất giai, toàn cầu đệ nhất cái cấp độ thần thoại bí cảnh. Nếu là thành công, thậm chí có cơ hội chế tạo ra toàn cầu đệ nhất chức nghiệp giả. Như đúng như đây, hết thảy đều là đánh giá. Đợi có toàn cầu đệ nhất thực lực, chẳng phải là nghĩ có cái gì liền có cái gì. Bọn hắn bước đầu tiên là tương đương thành công, chọn vẹn chiếm cứ 34 cái bí cảnh danh nghịch. Cái này rõ ràng hẳn là thắng lợi bắt đầu. Vì sao lại biến thành dạng này? Khuôn mặt thâm thúy tái nhợt huyết vương giờ giả cú lạ, nhìn xem đã tổn thất một nửa bí cảnh thành viên, nghiến răng nghiến lợi. Điều này nói rõ, hắn nghĩ tấn thăng thất giai hy vọng, chỉ còn lại cuối cùng một nửa. Mà lúc này, hoa hạ mọi người thấy thi thể của địch nhân, vẻ u sầu đều bị tách ra rất nhiều. Chẳng lẽ nói, chúng ta còn có hy vọng. Quân địch nhìn qua đều là bị dây, nói không chính xác là cấp độ thần thoại bí cảnh quái vật quá cường đại, chúng ta người khả năng cũng tồn tại nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, Có thể không cho hai người bọn họ nước cấp đoạt bảo tàng là được Ngô Minh đầu tiên là phải người đem người chết trận gì thể đưa về hoa chung trong lòng cũng không khỏi thở vào một cái vô luận như thế nào chỉ cần đối thủ có tổn thất đối bọn hắn chính là chuyện tốt Mặc dù cho đến trước mắt bí cảnh bên trong nhân số so vẫn chênh lệnh rất nhiều nhưng vào đúng lúc này tin dữ chuyển đến một tên trấn ma quân lính liên lạc lo lắng băng băng mà tới lính liên lạc là tốc độ nhanh nhất một loại chức nghiệp cơ hội cùng điện thoại tin tức đồng thời mà tới phó tới cổ đại chính là bắt bác Bách lý kh cấp hắn Đông nhiên nổi tới Ngô Minh bên cạnh đưa lỗ thaithóc giọng nói thủ trưởng Thâm viên toàn diện tiến công. Biên cảnh phá. Cái gì? Lô Minh cảm xúc khống chế đã rất khá, nhưng biết được tin tức này về sau, con người đột nhiên có lại, sắc mặt vẫn rất không tự nhiên. Thâm viên toàn diện tiến công, tin tức quá mức rung động. Siêu phàm thời đại trong lịch sử chỉ trải qua qua một lần, là tại hơn 30 năm trước. Lúc ấy, vương giả cấp tà ma lần thứ nhất xuất hiện, đánh cho Lam Tinh 38 quốc gia hủy diệt. Hoa hạ thành thị tổn thất vô số, cuối cùng chia làm ngũ đại khu cộng đồng ngăn địch. Cho đến ngày nay, rốt cục muốn nên đón thâm viên lần thứ 2 toàn lực đánh ra sao? Minh tâm thần kịch chấn, ép khôi phục lại bình tĩnh nhưng vẫn là bị người đối diện nhìn ra dị thường. Ha ha, chẳng lẽ lại các người hoa hạ trước tao ngộ Tà Ma Tiên Công? Kỵ sĩ Vương Á Sát thần sắc trêu chọc, tranh thủ thời gian dẫn người trở về phòng thủ đi. Đừng chậm trễ. Nghe vậy, giờ giả cụ Lạ Thần Sắc giống vậy phấn chấn, đúng a, cấp độ thần thoại bí cảnh từ bỏ liền từ bỏ đi. Ha ha ha. Đây chính là Ngô Minh lo lắng, nếu là dẫn người trở về, cái kia bí cảnh bên trong người làm sao xử lý? Nếu là không dẫn người trở về, Tà Ma Tiên Công nên làm cái gì? Mà lúc này, tên địa chấn ma quân lính liên lạc nhìn về phía đối phương, cất cao giọng nói, hai vị lục giai tất hạ ta quyền các ngươi cũng trở về đi xem một chút đi. Hoa hạ chỉ là biên cảnh tạm thời bị phá, nhưng theo tiền tuyến tin tức, sư tâm vương quốc cùng tự do đế quốc bên kia chiến trường đã bị tà ma đánh tới vương đô. Cái gì? Giờ Dạ Cụ Lạc cùng A Sư, cùng hai nước vô số lục dai giao nhau, nhau quá sợ hãi. Biên cảnh tổn thất mấy ngàn vạn bình dân bọn hắn không quan trọng, nhưng vương đô ở đây lấy đều là quý tộc, cao tầng, thậm chí còn có con cháu của bọn họ thân thuộc, tuyệt không cho phép có sai lầm a. Sau một khắc, Dư Dạ Cụ Lạc bỗng nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trấn nói: "A, cấp thấp trời lựa gạn. Ngươi chúng ta chiến binh?" Nếu như bị đánh tới vùng đô, chúng ta làm sao lại không thu được tin tức? Lính liên lạc gãi đầu một cái, cũng có chút không hiểu. Nhưng Ngô Minh lúc này suy nghĩ minh bạch, cười nhạo nói, các người biên cảnh một cái lục dai đều không có, quân coi giữ đụng một cái liền nát, ở đâu ra người sống ra truyền lại tin tức? Các người toàn đến chặn đánh chúng ta, lưu tại biên cảnh điểm này người, có thể ngăn cản Thâm viên bao lâu? Nghe nói như thế, trợ dạ cụ la biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Hỗn hoàng cảm xúc, tại sư tâm cùng tự do hai nước cường giả bên trong lăn tràn. Lúc này liền có một vấn đề, vì cái gì biên cảnh đều cần lục giai đến đóng giữ? Bởi vì tại đại quy mô trong chiến tranh, người mạnh nhất ở giữa là cần đội quân cũng chính là một đối một chết. Chỉ có tại phe mình cường giả ngăn lại đối thủ cường giả thời điểm, phía dưới quân đội mới có thể có tự phòng thủ. Bằng không thì, một khi có đỉnh tiêm tà ma xuất hiện, nhưng không có cường giả đến đội quân. Như vậy quân đội tại nó trước mặt, chính là bị cắt cổ giống như đổ sát mục tiêu. Sư tâm cùng tự do hai nước cường giả đương nhiên minh mạch. nhưng bọn hắn đang đánh cược, đang đánh cược tà ma tạo thành nguy hại có lẽ không có lớn như vậy. Hiển nhiên, thua cuộc. Vẫn là thua lớn đặc biệt thua. Nội danh Tư Vương cốt súng pháo sư Gai, lúc này quay đầu muốn đi. Không được, ta bốn cái lao bà còn tại Vân Đô. Tuyệt không thể xảy ra chuyện, ta cũng phải trở về cứu nhi từ ta. Cha, cha a. Trong lúc nhất thời, vô số sư tâm cùng tự do hai nước lục giai chức nghiệp giả thần sắc hân trương, vội vàng trở về thủ. Chỉ để lại giờ dạ Cú Lạ, A Su ở bên trong bảy tên. Thế thế, Lô Minh liền vội vàng kéo Đồng Mạc, nói: "Mạc huynh, nơi này cần nhờ ngươi." Thương Vương Đồng Mạc nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Than Ilya, Đại Nhận, bách Hoa, xin các người ba vị cũng lưu tại nơi này, bảo đảm mang về khai hoang đội. Những người còn lại cùng ta trở về thủ biên cảnh." thâm biên toàn diện xâm lấn, cơ hồ là bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng vẻ lo lắng, không dám không toàn lực ứng đối. Tại xác định biên cảnh tình hôm sau, Lô Minh cấp tốc rút về một nửa lục dai quân giả, tiến về Lâm Nguyên thành. Bí cảnh bên ngoài còn lại lục dai, biến thành 4 cặp 7. Bí cảnh bên trong, điểm hội đối phụ cận chiến trường gió nổi mây phun. Tại Hồ Tiên dùng sau phát thiên lôi dây mất ổ sở về sau, chiến trường hỗn loạn đạt đến mức trước đó chưa từng có. Ổ sợ lao đại đều bị dây, đây quả thật là chúng ta có thể đánh thắng sao? Sợ cái gì? Đó nhất định là bọn hắn lực lượng cuối cùng, hiện tại nên chúng ta xung phong. Chúng ta còn có nhân số ưu thế tuyệt đối. Sư Tâm cùng tự do hai nước trước nghiệp giả trong tiếng rống giận dữ, bắt đầu tập trung lực lượng phản kích, các loại hoa mắt công kích từ xa lần nữa hội tụ. Nếu là trước đó Hồ Tiên, hiện tại đã pháp lực trong không. Nhưng bây giờ, chuyển biến làm điểm linh lực về sau, trước mắt tổng tiêu hao vẫn chưa tới 1/3, chính vào có thể đánh thời điểm. Hồ Tiên phát động Càn Khôn Tá Pháp trên mặt đất điều động thổ nguyên tố, cấu trúc ra từng mặt thổ hoàng sắc phòng hộ thuần, nhẹ nhõm ngăn cản một vòng tập kích. Sau đó tay trái băng phong, tay phải hồ Tiên lửa. Mênh mông linh lực hội tụ, vẹn vẹn một cái kỹ năng phạm vi cùng hiệu quả, lại đủ để áp chế địch quân một tiểu đội thế công. Như núi hô hải khiếu giống như băng hỏa, hướng trận địa địch hai bên quét sạch. Chiến trường, lấy một hồ chi lược thống trị. Kiếm thánh dịch hành thần sắp rung động, nhưng càng nhiều hơn chính là ngo nghẻ muốn động, chúng ta có phải hay không nên động thủ. Có thể nhìn ra, Hồ Tiên có thể áp chế đối phương gần 20 người thế công, nhưng còn không có mạnh đến trực tiếp đánh giết trình độ. Dù sao đối phương cũng không phải thối cá nát tôm. Đồng thời, trên chiến trường cũng không chỉ có Hồ Tiên chính mình. Diệp Trạch khẽ gật đầu, đối Liễu An nhiên ra hiệu nói, đừng để bọn hắn chạy. Cái sau hiểu ý, không gian pháp tắc trong tay chậm rãi Mà Diệp Trạch tâm niệm vừa động, điều động lên vòng vây ngoại vi 100 con con sóc ảnh phân thân. Phía ngoài nhất toàn bộ rừng rậm, trong bóng tối đẳng đáng sát khí. Hiện tại đến xem ai người càng nhiều. Chương 107, tấn thăng nhị dai. chiến trường tối say thịt. Con sóc ảnh phân thân, mặc dù chỉ có tam giai trung đẳng trình độ thực lực, nhưng có bóng độ năng lượng tại, chiến đấu phá lệ con người. Đồng thời, Diệp Trạch mục đích chủ yếu là để đối phương không cách nào hình thành tập kích, bằng không thì gần 20 tên tứ giai công kích tập kích, vẫn là có tỷ lệ ra thương vong. Đây là vật gì? Ngoa tảo. Vật nhỏ này làm sao có cao như vậy tổ thương? Trên trăm tên côn sói ảnh phân thân giết vào trận địa địch, sư tâm cùng tự do hai nước chức nghiệp giả lập tức loạn trận cướp. Cùng lúc đó, Liệu An nhiên tay nhỏ vung lên, bàng bạc không gian pháp tác dụng mãnh lao tới, lấy một cái loại cực lớn không gian phong tỏa bao phủ tất cả địch nhân. Phạm vi như thế lớn lời nói, tiếp tục thời gian cũng không dài lắm, ngươi phải nhanh lên một chút. Yên tâm. Không gian phong tỏa vừa ra, Diệp Trạch nết nhượng lên, tâm tình vui vẻ. Nên độc thủ. Ra lệnh một tiếng, kiếm thánh dịch người thứ nhất giết ra ngoài, tại trên chiến trường loạn, kiếm thánh chiến đấu lạ rất mạnh. Diệp Trạch đi ra phòng nhỏ, gấu trúc, bỏ ngựa, Ma Long đứng ở bên cạnh. Tôi có chút toàn viên ác nhân cảm giác. Diệp Trạch trong nháy mắt để mắt tới một mục tiêu. Thự do Đế quốc tứ giai địa ngục triệu Hoàn Sư. Tại tên kia triệu Hoàn Sư trước mặt, sử thi cấp địa ngục tiểu quỷ, ác ma chó tại vị diệt lấy ảnh tử con sóc. Ta nhị giai nhiệm vụ ước cấp, rốt cục có hy vọng. Đã hắn cũng là triệu Hoàn Sư, vậy trước tiên làm thịt hắn. Diệp Trạch chọn chúng đang bị đối phương công kích một cái ảnh tử con sóc, trao đổi. Người kia triệu Hoàn địa ngục tiểu quỷ, ác mục tiêu công kích, đột nhiên từ ảnh tử con sóc biến thành võ thánh gấu trúc. Hô, võ thánh cương khí bộc phát, thiên trọng quyền đánh tới hướng con tướng mạo quái dị địa ngục tiểu quỷ. Theo một đạo tiếng oanh minh bạo khởi, cái so hướng thanh bay rất ra ngoài, thậm chí đập ngã nơi xa chính kích chiến một tên pháp sư. Oops đứt pháp, cái kia địa ngục triệu hoán sư ngộng. Hiển nhiên, Triệu Hoán thú ở giữa cũng có khoảng cách. Như loại này Triệu Hoán sư, tứ giai, trong tay Triệu Hoán thú phần lớn đều là sử thi cấp, có thể có cái sử thi năm, 6 tinh liền rất mạnh. Truyền thuyết cấp Triệu Hoán thú chỉ có thể ở trong nộng xuất hiện. Mà diệp trạch loại này Triệu Hoán sư, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là hàng duy đặc kích. Gấu chúc thân hình tự động, một cước dư ba chấn mặt đất rạn nứt, đồng thời đánh bay địa ngục quyển. Một quyền vung ra, cương khí kim màu xanh gào thét mà qua. Không phải tất cả triệu hoán sư đều có thể có diệp trạch như thế thủ đoạn bạc mệnh, địa ngục triệu hoán sư yếu ớt thân thể như gỗ mục giống như ẩm vang vỡ nát. Đánh giết tứ giai trước nhiệm giả, kinh nghiệm 17500. Trí cao nhiệm vụ út cấp tiên tài chính là muốn vượt cấp hoàn thành. Chức nghiệp giai cấp tăng lên, một giai hai giai. Ngài thu hoạch được một chỗ siêu cấp triệu hoán thú không gian. Trước mắt không gian số lượng 57. Ngài thu hoạch được chuyên trúc trang bị bảo dưỡng một. Rốt cuộc, nhị dai. Truyền chức vừa 7 ngày liền đạt tới nhị dai, cũng coi là trước không người đến ghi đi. Bất quá Diệp Trạch không có lập tức xem xét thu hoạch, dù là siêu cấp triệu hoàn thu không gian để hắn rất hiếu kỳ. Dù sao chiến đấu còn không có kết thúc. Giờ phút này, có không gian phong tỏa không thể rời đi này không gian hiệu quả, để toàn diện quân địch trở nên đơn giản. Ma Long, biến thân. Gấu trúc, mở viễn cổ hư ảnh. Giống. Theo Simonjit lên một tiếng, Từ Long nhân hình thái biến thành dương cánh hơn trăm mét màu đen Ma Long, mà đổi thành một bên. Gấu trúc quanh thân màu vàng xanh nhạt hư ảnh ngưng tụ, biến thành thực thể hóa, hơn cao 10m chiến thần hư ảnh dáng lâm chiến trường. Hư ảnh gấu trúc cùng chân thân Ma Long một khi xuất hiện, hai cái siêu cấp to lớn thân ảnh tại cả đám loại chức nghiệp giả chiến đấu bên trong, lộ ra phá lệ kinh khủng. Rất có loại phim hoạt hình bên trong, hổn tra mạn cùng quái thú chi tại nhân loại cảm giác, nhưng lần này, là hổn tra mạn cùng quái thú liên thủ nghiền ép nhân loại. Cái này tờ mở rốt cuộc là thứ gì? Ta không đánh, ta muốn đi chờ một chút, đi không được. Cứu. Nguyên bản hỗn loạn chiến trường, hai nước chức nghiệp giả trở nên càng thêm bối rối lên. Tại đứng trước hình thể phá lệ khổng lỗ địch nhất lúc, nội tâm sẽ không khỏi dâng lên một vòng cảm giác sợ hãi, nhất là đang đánh không thắng tình huống phía dưới. Trên thực tế không chỉ là đối thủ, ngay cả Chu Kỷ cùng ngay tại chiến đấu dịch hành cũng không khỏi rất là chấn kinh. Chơi ạ, thực lực này có chút quá mức đi. Ở đây chỉ có liều An Nhiên có chút bình tĩnh, bởi vì nàng đã sớm được chứng kiến, thậm chí bị hư ảnh miểu sát qua, không cảm thấy kinh ngạc thuộc về là. Theo đối thủ tâm tính lớn băng, chém giết trước nghiệp giả tốc độ cũng càng thêm nhanh, diệp trạch thanh điểm kinh nghiệm lên nhanh. Đồng thời, con sóc du tẩu cùng biên giới chiến trường, thừa cơ cướp đoạt trang bị, tận chức tận trách. Nhưng mà bí cảnh bỗng nhiên bắn ra một đạo nhắc nhở, bí cảnh trước mắt còn sót lại 10 người, sớm mở ra tầng thứ 2 thí luyện. Tất cả mọi người sắp chuyển tống đến tầng thứ 2 nơi tập luyện điểm. Nguyên bản liên hoa cánh hoa số lượng 10 vị trí đầu người mới có thể tiến nhập tầng thứ 2, có thể bởi vì giết quá nhanh, dẫn đến trước mắt chỉ còn lại 10 người. Ngoại trừ Diệp Trạch bọn 4 người bên ngoài, Sư Tâm cùng tự do hai nước, từ nguyên bản gần 20 người, đến bây giờ chỉ còn lại 6 tên trước nhập giả. Quá tốt rồi, chúng ta còn có thể sống được đến tầng thứ 2. Được yếu. Đến tầng thứ 2, chúng ta còn có hy vọng. Cuối cùng không cần đối mặt bảy quái vườn này. Hai nước còn sót lại 6 người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Duy trì không gian pháp tắc Liêu An Nhiên lại, ta hiện tại không gian pháp tắc, không có cách nào ngăn cản bọn hắn đến tầng thứ 2. Mà Diệp Trạch suy tư một chút, điều khiển mặt nạ ác quỷ. Ta tới, muốn sống đến tầng thứ hai. không có cửa đâu. Truyền tống thời gian chỉ hoãn 5 phút. Tầng thứ hai nơi tập luyện điểm truyền tống, 5 phút sau bắt đầu cần tiêu hao 100 nguyên lực xác nhận. Theo Diệp Trạch thoại âm rơi xuống, bí cảnh lại lần nữa bắn ra nhắc nhở, tầng thứ 2 thí luyện sớm mở ra, tất cả mọi người 5 phút sau truyền tống đến nơi tập luyện điểm. Truyền tống thời gian sửa đổi, cơ hội khiến còn lại 6 tên chức nghiệp giả mất. Chờ một chút, tại sao là 5 phút sau? Không, ta không chơi. Ta không chơi. Những thứ này sư tâm cùng tự do hai nước chức nghiệp giả rốt cục ý thức được tiến cái này, bí cảnh là cái cỡ nào lựa chọn sai lầm. Cũng may, loại này sai lầm cũng chỉ có thể phạm một lần cuối cùng. Theo cuối cùng 6 người chết đi, diệp trạch cấp tiếp theo kinh nghiệm đều tăng một nửa. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 24. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Quân tranh sáu trang, võ thánh gấu chúc hoàn thành một trận chính thức chiến tranh thắng lợi, sáu trang sáu cái phẩm chất để thăng làm, chuyển thuyết năm. Cùng lúc đó, sư tâm vương quốc tự do đế quốc hai tòa vương đô một cái biệt lữ, như nhân gian địa ngục cảnh. Từ Thâm Nguyên biên cảnh đến hai nước vương đô trên đường. Tử vong chức nghiệp giả vô số kể, trái lại hoa hạ. Tử vong nhân số rõ ràng đạt được khống chế, thậm chí còn tới kịp để Lâm Viên Thành tất cả bách tính rút lui. Trên thực tế, có thể để cho một thành người rút lui lý do cũng không nhiều, nhưng lần này là từ thành chủ tự mình hạ lệnh. Mà thành chủ Vạn Phi bằng bản nhân, đang ở tại Lâm Viên Thành ở bên ngoài hơn trăm dặm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn đứng tại phòng tuyến trước, nhìn xem đối diện một tên thần bí tà ma, vẻ mặt nghiêm túc. Liền ngay cả Vạn Phi bằng tự mình, đều quên lần trước như thế là lúc nào. Nhưng đối diện con kia tà ma, thật rất kỳ quái. Hắn không có chút nào ma khí, 10 phần nội liễm chợt nhìn trái ngược với cái phổ thông thanh niên anh tuấn. Hắn người khoác tinh hồng áo khoác, hai mắt phía trên có một con huyết hồng sắc thú đồng, hờ hững quét mắt hết thảy trước mắt. Loại địa phương này, thế mà lâu như vậy cũng không đánh xuống tới. "Xách, lãng phí ta luyện hóa khí linh giới thời gian." Hắn tự mình nói, phản phất trước mặt căn bản không có vạn phi bằng cái này lục dai tồn tại. Vạn phi bằng trong này. Dù là người trước mắt này không có chút nào khí tức, hắn cũng không thể không cẩn thận. Bởi vì, trước đây không lâu, tiền tuyến trấn ma quân 18 đạo ô nhiễm chi địa phòng tuyến trong khoảnh khắc toàn phá, chỉ là bởi vì hắn một người Vạn Phi bằng cấp tốc mở ra điều tra kỹ năng, muốn nhìn đến đối phương thuộc tính cùng năng lực. Nhưng cuối cùng chỉ hiện ra một cái tên trúc hữu. Chương 108, thu hoạch lớn. Tầng thứ hai là bàn tường quan. Bí cảnh bên trong, chiến trường một mảnh hỗn độn. Thằng đến ở đây sư tâm thêm tự do hai nước tất cả chức nghiệp giả bị giết sạch về sau, Diệp Trạch mới mở ra bảng, kiểm tra thu hoạch lần này. Đầu tiên là hắn mong đợi nhất triệu hoán thu không gian, siêu cấp triệu hoàn thu không gian, nên không gian khế ước triệu hoàn thú có được gấp đôi tình cấp trưởng thành, tử vong phục sinh thời gian giảm bất 80% triệu hoán thú thuộc tính 20. Hiệu quả đặc biệt, có thể thông qua đồng giá trao đổi phương thức đối triệu hoàn thú tiến hành tăng lên, gấp đôi tinh cấp trưởng thành. Đôi này triệu hoán thú bồi dưỡng rất có ích lợi, cũng tỉ như một cái mục từ giao phó về sau, nguyên bản chỉ có thể thăng một tinh, hiện tại có thể thăng hai tinh. Cái này siêu cấp không gian hiệu quả, cùng mục từ bồi dưỡng phá lệ phối hợp. Nhưng cùng lúc cũng có cái không hiểu địa phương, chờ giá trao đổi phương thức tăng lên triệu hoán thú. Chẳng lẽ nói, là cùng nguyên rủa tượng đá, đánh đổi khá nhiều liền thu hoạch được mạnh hơn năng lực tăng lên. Tỉ như Diệp Triết biết, nổi danh phong vương cấp cường giả, có thông qua không cách nào sử dụng kỹ năng đại giới đổi lấy kết sủ công kích cùng tốc độ năng lực. Nhưng loại năng lực này cực kỳ hiếm thấy, siêu phàm thời đại mấy chục năm cũng chỉ xuất hiện qua một lần. Không nghĩ tới Diệp Trạch Thế mà cũng nhìn được. Chờ khe ước tiếp theo chỉ triệu hoán thú thời điểm, có thể thử một chút đồng giá trao đổi hiệu quả. Diệp Trạch nghĩ đến, quan bế triệu hoán thú không gian bảng, mở ra ba lô, chọn chúng chuyên trúc trang bị bảo dương. Đối với chỉ có 2 kiện trang bị hắn, cái này bảo dương tới 10 phần kịp thời. Sử thi phẩm chất cấp trở lên chuyên trúc trang bị, không biết sẽ là hiệu quả gì. Bảo dương bị Diệp Trạch mở ra, từ quang lập loé mừng ngài mở ra chuyên chúc trang bị bảo dương thu hoạch được sử thi cấp vũ khí, Ám ảnh ma điện. Một bản khung đỏ sẫm, trang sách như ảnh tử giống như sách ma pháp rơi vào diệp trạch trong tay. Ám ảnh ma điện, chuyên trúc, phẩm chất, sử thi 4 thuộc tính, thể chất 30, nhanh nhẹn 30, tinh thần 60 đặc hiệu, làm triệu hoán thú tử vong lúc, có thể huyền hóa thành thực lực cùng bản thể giống nhau ám ảnh thể, kỹ năng đổi mới tiếp tục chiến đấu, tiếp tục mở giờ. Triệu hoán thú chết về sau, còn có thể đổi mới kỹ năng tiếp tục chiến đấu. Diệp trạch lập tức có chút kinh ngạc. Nếu như trước đó có quyển ma điện này, đâu còn cần sớm dùng hồ tiên cùng con sóc khống chế chiến cuộc. Trực tiếp để gấu chúc vô náo mãng liễn xong việc chớp mở một đợt viễn cổ hư ảnh, dù là bị tập kích đến chết, còn có thể lại biến thành ám ảnh thể lại mở một đợt viễn cổ hư ảnh, chỉ là ngâm lại liền thay đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Cái này chuyên trúc vũ khí tuyệt đối không lỗ. Đối diện Trạch tới nói, so rất nhiều truyền thuyết vũ khí còn hữu dụ. Đồng thời, Bảo Dương Quang mang quen thuộc địa lần nữa sáng lên. Lần này kim quang lớn tránh, phúc tinh cao chiếu. Ngài thu hoạch được lần thứ 2 Bạo Dương ban thường, truyền thuyết cấp áo giáp, tinh chi thủ hộ giả. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở, Diệp Trạch mặt người Ngay sau đó bảo dương bên trong xuất hiện một kiện trắng xanh đan sen, điểmuyết lấy từ sắc tinh quang giống như chế phục áo giả kỵ, cùng áo giáp hoàn toàn không giống. Tinh chi thủ hộ giả, chuyên trúc, phẩm chất, kim sắc truyền thuyết 4 thuộc tính, thể chất 100, tinh thần 50, bị thương tổn 40% quang hoàn hiệu quả, phù cận quân đội bạn nguyên tố kháng tính tăng lên 40%. Hiệu quả đặc biệt, nhận trí mạng thương hại lúc, phát động tinh chi che chở, miễn dịch nên tổn thương, cũng thu hoạch được 2.5 giây vô địch, làm lệnh một ngày. Nhìn thấy hiệu quả, diệp Trạch đối trang bị vẻ ngoài nhà rảnh trong nháy mắt nén trở về. Vô địch, lần này là thật vô địch hiệu quả. Đối với hắn cái này triệu hoàn sư, quả thực là toàn phương vị bảo hộ. Nhất là đặc hiệu, nhất trí mạng thương hại lúc miễn dịch thêm vô địch. Muốn chết cũng khó khăn a. Mặc dù một ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng đối với Diệp Trạch tới nói, hoàn toàn đầy đủ bảo mệnh nhu cầu. Diệp Trạch lập tức đem hai kiện trang bị mới chuẩn bị mang lên. Cảm giác an toàn trong nháy mắt kéo căng. Đồng thời, tại ba lô bên trong, Liên Hoa cánh hoa số lượng còn nhiều ra 475 phiến. Diệp Trạch khi tiến vào bí cảnh sau vào xem lấy đánh nhau, mà cái này hai nước chức nghiệp giả cải quái soát được nhiều, Liên Hoa cánh hoa số lượng cũng nhiều hơn. Đương nhiên hiện tại cũng đều thuộc về diệp trạch tất cả. Trước mắt, liên hoa cánh hoa tổng số đạt đến 608. Tiến vào thứ hai, tầng thứ 3 bí cảnh về sau, các loại cần hối đoán thời điểm cũng có thể xa xỉ không biết. Không nghĩ tới, tiến bí cảnh tầng thứ 2 chỉ còn chúng ta bốn người. Từ phân tán trên chiến trường, hoa hạ bốn người lần nữa tụ tập, liều An Nhiên mở miệng hỏi, chúng ta có cái gì thông tin thủ đoạn? Dạng này, vạn nhất đến tầng thứ 2 lại bị tách ra, chúng ta cũng tốt trước tiên tập hợp. Minh Tâm Thánh thủ Chu ký lắc đầu, điện thoại tại cái này bí cảnh bên trong hoàn toàn không dùng đến. Thần ký loại tiêu ký không lên. Ai Diệp trạch lập tức tới linh cảm không bằng các ngươ nhân thủ mang một con ảnh phân thân con sóc có cái này ảnh phân thân ta có thể tùy thời thông qua nó đưa tin còn có thể tìm tới vị trí của các ngươ hắn xuất ra ba cái con sóc ảnh phân thân để liêu an nhiên dịch hành chu kỳ 3 người lần lượt lấy được còn có thể dạng này dịch hành trong tay ôm một con sóc ảnh phân thân mắt lớn trừng mắt nhỏ không khỏi cảm thái nói liệu An nhiên chu kỳ hai nữ cũng là một người ôm một con sóc tựa như bí cảnh linh vật đồng dạng. tầng thứ hai nơi tập địa điểm truyền tố mở ra theo 5 phút chỉ hoán thời gian để đến được bí cảnh lại lần nữa vang lên nhắc nhở bốn người thân ảnh Tính cả con sóc ảnh phân thân, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Bạch quang lóe lên, đập vào mi mắt là một chỗ khoáng đạt vi lạ, bàn đá xanh phủ kín mặt đất, hai bên che kín các loại tượng đá, nơi xa cổ tùng thủy trúc tràn ngập nhàn nhạt hư khí. Quả nhiên, tất cả mọi người lần nữa bị phân tán. Nơi này nhìn qua, có điểm giống cái đạo con a. Thấy tình cảnh này, Diệp Trạch không khỏi mở miệng nói, mà bên người Hồ Tiên cũng cảm khái, "Chủ nhân, nơi này linh lực thật là nồng nặc a." Linh lực đậm. Cái này khiến Diệp Trạch cũng có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là không nhìn ra cái gì manh mối. Mà lúc này bí cảnh bên trong truyền ra một thanh âm, tầng thứ hai thí luyện cửa ải mở ra, khôi lỗi sắt chất lửa. Ngài đem thân ở Hỏa Nguyên làm quái nhiễu hoàn cảnh bên trong, đối mặt khôi lỗi tượng đá vô hạn tiến công, kiên trì 30 phút, có thể trực tiếp rời khỏi thí luyện cửa ải, nhặt lấy an hồi thượng. Tiếng nhắc nhở vừa dứt, diệp trạch trước mặt chẳng cảnh lần nữa biến hóa, dưới chân bốn phía trải rộng biển lửa, cực nóng cảm giác dâng nhiên đánh tới. Trước mắt xuất hiện vô số khôi đá, đều là 50 đến cấp 60 khác nhau sử thi cấp. Trung quanh thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện Hỏa Nguyên làm năng lượng, chỉ cần tại nó phụ cận, liền sẽ nhận cuồng bạo Nói cách khác, đã cần tránh né Hoàng Nguyên làm bạo tạc thế công, lại muốn đối kháng vô hạn vọt tới tượng đã định nhân. Mấu chốt chỗ này không gian rất nhỏ, chỉ có không đến 100m, cần tại cái này không gian thu hẹp bên trong kiên trì 30 phút, khó càng tiến khó. Trách không được tầng thứ 2 thí luyện lại có thể thối lui ra khỏi. Đối với đồng dạng chức nghiệp giả tới nói, không nói trước kiên không kiên trì ở, chỉ là liên sát 30 phút, chỉ sợ đều muốn mà chết. Nhưng Diệp Trạch không chút nào hoảng, trực tiếp chịu hoàn gấu trúc. Hoàng Nguyên làm bạo tạc tổ thương, đó không phải là cho gấu chúc tắm rửa Bây giờ lại nếm qua mấy món hỏa thuật tính trang bị về sau, 150% Hoàng Nguyên làm trừ cũng không phải nói đùa, tương đương với vừa đánh vừa hồi máu. Huống chi, còn có hồ thiên tại, càng Khôn tá Pháp có thể tùy ý điều động tiên địa tự nhiên nguyên tố, tương đương với có thể tùy ý sử dụng thí luyện bên trong Hỏa Nguyên làm, tới đối phó thí luyện bên trong địch nhân. Nước dùng hóa nguyên năng thuộc về là, cái này đối với những người khác mà nói khó càng thêm khó thí luyện. Đối với Diệp Trạch tới nói, đơn giản chính là ban thượng con a. Chương 109, vua bầu trời, tầng thứ 3. Người với người bi hoan cũng không tương thông. Tại Diệp Trạch nơi này thuận lợi tiến hành thời điểm, bí cảnh bên ngoài, Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc một đám cường giả đã là triệt để sụp đổ trạng thái. Chết hết, chết hết. Giờ giả cụ là nhìn trước mắt chuyển tống ra, gần 20 cô thi thể, thần sắc hoảng hốt. Ta không tiếp thụ. Vì sao lại dạng này? Hai nước cộng lại, chọn vẹn 34 tên đỉnh tiêm tứ giai tuỷ thủ, toàn bộ bảo mình. Cũng tiến cáo, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nghị chiếm cứ bí cảnh bảo tàng, cơ hội là không nhỏ. Nhìn xem Dở dạ cụ lại cùng ả xưa thẹn quá thành trận thân sắc. Hoa hạ đồng mạch đám người tâm tình thư sướng. Giở âm u quỷ kế lưu dụng không? Liều linh chặn đánh hoa hạ lưu dụng không? Đồng thời, mấy tên lục giai cường giả nhao nhau ý thức được Lần này Hoa Hạ Khai Hoang trong đội, cố ý liệu bên ngoài cường giả. Ngay cả lần này bí cảnh bảo tàng, nói không chính xác đều có hy vọng. Đông Mạc tiến lên một bước, cảnh cáo nói, các người khai hoang đội đã toàn diệt, vậy thì nhanh lên rút lui đi. Hai người các ngươi nước vương đô vẫn trở các ngươi thủ đầu. Nhưng mà, giờ giả cụ lại bất vi sở động, bộ kia tái nhận khuôn mặt nổi lên hiện một tia điên cuồng, không đi lại như thế nào. Chúng ta lưu tại cái này, muốn nhìn một chút cấp độ thần thoại vật phẩm xuất thế, có vấn đề sao? Không chỉ có là hắn không đi, sư tâm cùng tự do hai nước bảy tên lục giai cường giả, toàn bộ lưu tại nơi này. Bí cảnh bên trong Có gấu trúc ở phía trước, Diệp Trạch nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí còn chuẩn bị thừa cơ rút một rút mục từ. Lên tới cấp 20 tư lúc, còn có một lần mục từ rút ra số lần không dùng. Rút ra. Thứ 24 cái mục từ ngài đã rút chúng kim sát truyền thuyết cấp mục tử, Vua bầu trời. Vua bầu trời, bầu trời chúa tể, phi hành cùng không chiến năng lực đăng phong tạo cực, có thể tùy ý điều khiển phong nguyên làm. Vua bầu trời. Nhìn thấy cái từ này đầu, Diệp Trạch không chút do dự, trực tiếp giao phó Ma Long. Chỉ vì ngoại trừ Ma Long bên ngoài, trước mắt còn không có những người khác có thể đảm nhiệm không trung tác chiến. Bỏ ngựa chỉ có thể hành trình ngắn phi hành. Mà hồn tiên trước mắt còn không thể bay, tựa hồ là cảnh giới vẫn chưa tới nguyên nhân. Làm phi hành tọa kỵ, Ma Long phi hành cùng không chiến năng lực cũng 10 phần trọng yếu. Mục tử vua bầu trời giao phó thành công. Triệu Hoàn Thú, Trung Yên Ma Long, truyền thuyết 4, Thăng Giai, truyền thuyết 5, cũng là có chút trùng hợp, tựa hồ thích hợp Ma Long những thứ này mục tử, đều là vương cấp mục tử. Ba vương, vua bầu trời. Mà bây giờ, hải lục không phương diện, cũng chỉ còn lại hải dương phương diện Triệu Hoàn Thú không chút độc lực qua. Thăng Giai về sau, Diệp Trạch phát hiện Ma Long có thêm một cái vua bầu trời thiên phú bị động. Đồng thời, Phong nguyên làm trưởng không chọn vẹn nhiều 200%. Nói là Phong Vương cũng không phải là quá đáng, mà lúc này, con sóc bên kia bỗng nhiên truyền đến ảnh phân thân tin tức. Đúng rồi, Chu Kỳ là phụ trợ chức nghiệp, liều An Nhiên đẳng cấp quá thấp, chỉ sợ rất khó thông qua thí luyện. Diệp Trạch Chí thức được, các nàng nếu như không rời khỏi thí luyện, hẳn là căn bản sống sót. Đã như vậy, không bằng ta tới đón các nàng thí luyện. Bằng không thì, thí luyện ban thượng coi như lãng phí một cách vô ích a. Mặc dù không cách nào tiến về người khác thí luyện cửa ải, nhưng Diệp Trạch vừa lúc cho các nàng lưu lại cái con sóc ảnh phân thân, có thể dùng đến đổi vị. Diệp Trạch tâm niệm vừa động, thông qua con sóc ảnh phân thân, hiểu rõ đến Liễu An Nhiên thân ở Khôi Lỗi Sắt trận nước, Chu Kỳ thân ở Khôi lối sát trận gió. Ma Long, ngươi đổi vị qua đi, đối phó Phong Nguyên làm Khôi lối sát trận. Hồ Tiên, ngươi đi đối phó nước. Diệp Trạch vừa đem Ma Long cùng Chu Kỳ ảnh tử con sóc trao đổi, nhưng mà lại nên đón Hồ Tiên sâu kín ánh mắt. Ngay sau đó, tại mười mấy giây đổi vị làm lạnh bên trong, Hồ Tiên giáng tại Diệp Trạch trên thân, ngữ khí ai bán. Chủ nhân ngươi vậy mà để người ta đi giúp những nữ nhân khác. Diệp Trạch một mặt bất đắc dĩ, là cái tu giả, có thể thành hay không quan điểm. Hồ Tiên cong lên miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bị Diệp Trạch đổi vị đi. Về phần kiếm thánh dịch hành bên kia, mặc dù đánh lâu dài đối với hắn tương đối gian nan, nhưng tựa hồ còn có thể chống đỡ khẽ chống. Khôi Lỗi Sắt trận bên trong, nương theo lấy đất nước giống như bạo viêm nổ tung, Khôi Lỗi tượng đá bị gấu trúc một quyền một cái đánh phá thành mảnh nhỏ. Bạo viêm đốt tại gấu trúc trên thân, còn toát ra lục sát hồi máu chỉ số. Nửa giờ sau, không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Trạch trước mặt bắn ra thí luyện quan nháp nhở, ngươi quan thu hoạch được thường, liên hoa cánh hoa thiến, nguyên tố hạch tâm lửa, nguyên tố hải tâm Diệp Trạch nhìn về phía trong hành trang, đoàn kia hỏa diễm hình dạng xích hồng sắc tinh thể, xem xét nói rõ, nguyên tố hạch tâm lửa, vì trang bị phụ ma cao giai hỏa thuộc tính hiệu quả, có thể làm năng lượng hạch tâm sử dụng. Cao giai phụ ma hiệu quả? So Diệp Trạch từng tại Phong Bạo Long Vương cái kia tuôn ra hạch tâm còn tốt hơn một chút. Cao giai phụ ma, không chỉ có nguyên tố công kích hiệu quả, còn sẽ có nguyên tố kỹ năng hiệu quả, có giá trị không nhỏ. Diệp Trạch thu vào balo. Lập tức tại thông quan thí luyện về sau, tầng thứ 2 vật phẩm hối đoán giao diện cũng theo đó mở ra, lục giai tấn thăng đàn tự do 58 tinh truyền thuyết trang bị tự do truyền thuyết cấp đạo cụ tầng thứ 2 có thể hối đoán đồ vật hoàn toàn thăng cấp, mỗi một cái cần 300 liên hoa cánh hoa. Nếu là Diệp Trạch mượn ý, thần thoại phía dưới mạnh nhất bắt tinh truyền thuyết cấp trang bị, hắn hiện tại liền có thể đổi hai kiện. Nhưng Diệp Trạch không hề nghĩ ngợi, quả quyết từ bỏ hối đoái. Bí cảnh còn có sau cùng tầng thứ 3, rõ ràng có thể nhìn ra, tầng thứ 3 ban thượng. Rất có thể sẽ là trong truyền thuyết thất giai, thậm chí cấp độ thần thoại vật phẩm. Cùng những thứ này so sánh, tầng thứ 2 ban thượng mạnh hơn cũng bất quá như thế. Đến lúc đó, nếu là không có liên hoa cánh hoa đến hối đoán, sợ không phải muốn trực tiếp khóc chết. Cùng lúc đó, những người khác thí luyện đồng dạng kết thúc. Bốn người đồng thời xuất hiện tại đạo quán bên trong. Liệu An Nhiên cùng Chu Kỳ còn không có rời đi phó bản, mà là trước đem ban thưởng giao cho Diệp Trạch, tổng cộng 200 liên hoa cánh hoa, thêm nước hòa phong hai cái nguyên tố hải tâm. Kiếm thánh dịch hành cuối cùng vẫn là chống được, một mình hoàn thành bí cảnh. Nhưng hắn vẫn đem tất cả ban thưởng giao cho Diệp Trạch, Diệp huynh, coi như ta trước hoàn lại một điểm ân cứu mạng đi. Diệp Trạch không khỏi lắc đầu cười cười, nhưng vẫn là nhận lấy ban thưởng, 100 liên hoa cánh hoa, thêm nguyên tố hạch tâm thổ. Mà sở dĩ nhận lấy tất cả liên hoa cánh hoa, còn có một nguyên nhân khác, tầng thứ 3 bí cảnh thí luyện sắp mở ra tham dự tầng thứ ba bí cảnh thí luyện điều kiện, liên hoa cánh hoa 1000 phiến người có thể tham dự. 1000 phiến. Tất cả mọi người cộng lại cũng bất quá mới 1000 ra mặt. Cho nên, ba người khác chỉ có thể đem thông quan tầng thứ ba bí cảnh hy vọng, giao cho Diệp Trạch, Diệp Hinh, nhờ vào ngươi. Chúng ta chỉ có thể rời đi trước bí cảnh, không bằng ngươi lại cho ta một con sóc, bên ngoài nếu là có tình huống như thế nào, ta có thể sớm nói cho ngươi. Nghe lời của mọi người, cùng cuối cùng đề nghị của Liều An Nhiên, Diệ Trạch nhẹ gật đầu. Để Liêu An Nhiên mang đi một con sóc ảnh phân thân, dù sao bên ngoài nhất định có sư tâm cùng tự do hai nước nhìn chằm chằm. Nếu là trước khi đi ra sớm nhận được tin tức, cũng có thể tốt hơn để phòng. Tại một lần cuối cùng cáo biệt về sau, ba người thân hình biến mất rời đi bí cảnh, mà Diệp Trạch cũng biến mất tại nguyên chỗ, thông qua một nghìn phiến liên hoa cánh hoa ra trận vé vào cửa, đi vào tầng thứ 3. Rốt cục, muốn kiến thức đến cấp độ thần phải sao? Diệp Trạch thì thầm một tiếng. Đã thấy, hắn tựa hồ bị truyền tống đến một chỗ đạo phủ, ẩn ẩn tản ra kỳ quang, mà trước mặt, chỉ có một đạo thân ảnh, vẫn là thạch đầu. Thách nhân. Nhưng thạch nhân này, khí tức siêu phàm, phiêu miểu mà nội liễm, hình thái lại có chút kỳ quái, hai đông đông dạng, lại có ba đầu lục tí. Cầm trong tay một thanh trường thương. Chương 110, Dương Tỏa hào quang tiên địa ám, nôn nuốt hàn vụ này không ánh sáng. Hai trường hợp nhất. Bí cảnh bên ngoài, làm Liêu An Nhiên, Dịch Hành, Chu Kỳ ba người bị chuyển tống ra lúc. Sư tâm cùng tự do hai nước lục giai, nhau nhau rất là trận kinh, còn sống đi ra. Vì cái gì mấy cái này hoa hạ người, là sống lấy ra. Hai người bọn họ cướp tăng 14 người trước nhập giả, một cái đều không có sống sót, truyền tống ra lúc tất cả đều là thi thể. Có thể hoa hạ mấy người kia, nhìn qua thực lực cũng liền đồng dạng, dựa vào cái gì có thể còn sống sót. Trái lại hoa hạ đám người, thần sắc kinh hỉ sống sót liên tục. Nói chuyện chính là tên dung mạo thanh lệ xuất trần thành thuộc nữ nhân, một thân màu vàng sáng áo đầm bao phủ tại có lồi có lõm đường con bên trên. Đây cũng là hoa hạ lục dai bên trong, duy hai nữ tính một chồng, Bạch Hoa Vương thi tinh. Liệu An Nhiên ba người đang chuẩn bị đổi tới nhà mình cường giả bên người, lại nghe giờ dạ cụ là thần sắc hung ác nham hiểm nói: "Chờ một chút, từ bí cảnh lấy được cái gì, dù sao cũng nên để chúng ta nhìn một cái đi." Các người cũng xứng. Thương Vương Đồng Mạc Câm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Song Dương cùng kiếm, nhất là giờ dạ người, tương đương với triệt để không nể mặt mũi đã không có cách nào từ bí cảnh thu hoạch bảo tàng, vậy liền đoạn. Mà Hoa Hạ một phương làm sao nhìn không ra ý nghĩ của đối phương. Thương Vương đồng mặc đối mặt đối phương bảy tên lục dai, hướng phía sau nói, trước mang ba đứa hải tử rời đi. Chờ một chút, bí cảnh bên trong còn có một người, ngay tại đơn thông cuối cùng một đạo thí luyện. Dịch Hành hạ giọng nói. Hoa Hạ đám người nhau nhau ngạc nhiên, một người thông cuối cùng một đạo thí luyện. Cái kia còn có thể còn sống đi ra không? Nhưng đã còn thừa lại một người, vậy liền không thể tùy tiện rút lui. Liêu An nhiên âm thầm xuất ra con sóc ảnh phân thân, ý đồ thông qua phân thân đem ngoại giới cục diện cáo tri Diệp Trạch. Nhưng mà lại phát hiện Rồi đi bí cảnh về sau, ảnh phân thân cùng Triệu Hoán sư kết nối mặc dù không gãy, nhưng không cách nào thông qua tâm niệm truyền lại tin tức. Tương đương với, hảo hữu liệt biểu bên trong cái nào đó hảo hữu, mặc dù còn tại liệt biểu bên trong, nhưng biến thành hạ tuyến trạng thái. Phát hiện truyền lại không được tin tức, liệu An Nhiên nhìn một chút trong tay con sóc ảnh phân thân, quả quyết nói, "Chư ủy khuất người một chút." Dứt lời, không gian ba động kích phát, trực tiếp đem con sóc ảnh phân thân cho nghiền nát. Ảnh phân thân vừa chết, hy vọng Diệp Trạch bên kia có thể ý thức được vấn đề đi, chí ít tại ra bí cảnh trước, có thể sớm làm chút chuẩn bị. Mang đi ra ngoài con kia con sóc phân thân chết rồi. Diệp Trạch cảm giác được điểm ấy, nội tâm suy tư nói, xem ra phân thân truyền lại không được tin tức, đồng thời ngoại giới cục diện bất lợi a. Nếu như ngoại giới không có gì nguy hiểm, Liều An Nhiên cũng không cần phải giết chết ảnh phân thân. Còn nếu là con kia ảnh phân thân không phải Liều An Nhiên giết, vậy coi như nguy hiểm hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Trạch lắc đầu, đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mặt thí luyện tượng đá trên thân. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước thông quan bí cảnh lại nói. Trước mắt tên này ba đầu lục tí, cầm trong tay trường thương vô diện thập nhân, nhìn không ra sâu cạn, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không yếu. Tầng thứ 3 thí luyện cửa ải mở ra, đánh bại thí luyện tượng đá.Chú thích đã cùng ở đây thực lực người mạnh nhất thuộc tính giống nhau. Có thể tùy thời rời khỏi thí luyện cửa ải, nhặt lấy anủi thượng, tùy thời đều có thể rời khỏi. Cái này cửa ải, chỉ sợ so tầng thứ hai muốn khó đối phó vô số lần. Về phần người mạnh nhất, đó chính là cùng gấu trúc đồng dạng thuộc tính. Diệp Trạch kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền nhìn thấy, vô diện thạch nhân thuộc tính phát sinh biến hóa. 800 lực lượng, 900 thể chất, 950 nhanh nhẹn. Quả nhiên cùng gấu trúc giống nhau như lúc. Nhưng Diệp Trạch không vội ngược lại còn mừng, ngang nhau thuộc tính, chẳng lẽ đã cảm thấy có thể thắng? Hắn không có bên trên cái khác triệu hoán thú. Chỉ do gấu trúc một người cùng vô diện thạch nhân đơn đấu, ngang nhau thuộc tính hạ, Diệp Trạch tự tin, gấu trúc sẽ không thua bất kẻ đối thủ nào. Húm hổ, đối mặt thuộc tính cùng gấu trúc giống nhau đối thủ, cái khác triệu hoán thú cùng tiến lên ngược lại tác dụng cũng không lớn. Sân thí luyện bên trong, gấu trúc cùng thạch nhân năm đấm ầm vang đụng nhau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Oanh một tiếng, sân thí luyện bên trong màu nâu xanh mặt đất, theo hai người quyển thế lực lượng va chạm, dẫn đến đè ép địa không tách ra nước, khí lãng hướng bốn phía tán. Cái này thí nhân, rõ ràng chỉ là thi đấu, nhưng cận chiến vậy mà cùng võ thánh gấu trúc tương xứng. Hai đôi với chiến đấu kĩ Lực sát thương, kỳ phùng địch thủ. Chủ nhân, người đá này trên thân cũng có linh lực. Hồ Tiên ở bên, chật nhắc nhở. Nhưng mà vừa dứt lời, thạch nhân trong tay, trôi này từ thạch đầu chế thành trường thương, mũi thương bắn ra hỏa diễm, xẹt qua một đạo loan nguyệt giống như phong mang. Ngọn lửa này, mà ngay cả gấu trúc đều không thể hầu thu. Là dị hỏa. Diệp Trạch đông nhiên nghĩ tới, nghe nói có chút chủng tộc sẽ tu luyện đặc biệt tự nhiên nguyên tố cho đến siêu phàm, xa so với nước bình thường, lựa các loại nguyên tố chi lực cần mạnh. Trong đó hỏa hệ hiệu quả nhất là xuất chúng, lại xương dị hỏa. Tỷ Như Trung Yên Ma Long vẫn diệt hắc viêm mồ đèn ma diễm cũng coi là dị hỏa một loại, nhưng người đá này dùng lửa, tựa hồ so dị hỏa càng phải cứng hãn. Gấu trúc gào thét một tiếng. Đã Thạch Nhân muốn thi triển pháp thuật, vậy hắn cũng nhất định phải sẽ lấy toàn lực. Võ thánh linh bừng mở. Từ gấu trúc dưới chân, dâng lên pháp trận giống như Thái Cực đồ án, trong khoảnh khắc đem trọn viễn sân thí luyện bao phủ. Sân thí luyện sân bãi cũng không tính lớn. Nguyên bản, những người khác đối mặt cận chiến siêu cường Thạch Nhân lúc, không gian cực nhỏ sân bãi liền trở thành thiên nhiên thế yếu, bởi vì tránh cũng không thể tránh. Nhưng lần này, lại bởi vì sân bãi quá nhỏ, dẫn đến Thạch Nhân căn bản không có cơ hội né tránh linh lực. Trong đáy mắt, Thạch Nhân thuộc tính hạ xuống đến gấu trúc một nửa trình độ. Giờ khác này, Thạch Nhân cảm nhận được uy hiếp. Thạch đầu thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, từ 3m đến 5m, 10m, 15m. Mặt ngoài áo giáp, trường thương đường vân cũng càng thêm rõ ràng, duy trì có trên mặt vẫn là xám xanh một mảnh vô diện trạng thái. Biến lớn. Chúng ta vừa vẫn cũng biết. Diệp chạy không khỏi khẽ cười một tiếng, phản phất đối với kế tiếp tràn diện phá lệ chờ mong. Siêu cấp cường hóa, viễn cổ hư ảnh. Ngay sau đó, cuồng phong được khởi, gấu chúc trên thân ngưng tụ ra kinh khủng màu vàng xanh si ảnh, hoàn toàn so tầng thứ nhất lúc càng thêm qua trương. Một cái loại cực lớn hư ảnh chiến thần, một cái bánh chướng đến mấy chục mét cỡ hình tháp nhân. Vẹn vẹn hai đơn vị, liền để toàn bộ sân thí luyện có vẻ hơi chấn chúc. Cao Đạt, Gần Đảm, đối bí nha. Diệp Trạch có chút hăng hái mà nhìn xem, trước mặt bị Hồ Tiên dùng linh lực cấu trúc ra một tầng phòng hộ thuẫn, để tránh dư cổ tổ, tổ vừa đến nơi này. Sự thật chứng minh, cái này linh lực tuẫn 10 phần hữu dụ. Hai tên Cao Đạt, Gần Đảm lại đối một quyền, va chạm lực lượng động hướng bốn phía nổ tung, cho bụi đá vụn tứ tán bay ra. Nhưng lần này, cũng không phải là ngang tay. Thạch Nhân ba đầu lục tí, bị si hư ảnh trực tiếp đánh nát một cánh tay. Đá vụn từng khối băng liệt tới trên mặt đất. Nếu là có những người khác nhìn thấy chiến đấu này chẳng diện, sợ là sẽ phải bị dọa đến không nhẹ. Phản phất hai tòa núi nhỏ tại kích tình va chạm, biến hình sau thạch nhân, rõ ràng mạnh quá nhiều, nếu là đối phó cái khắc cùng thuộc tính địch nhân, 10 phần chấp 9. Đáng tiếc, hiện tại Võ Thánh Gấu chúc Võ Thánh lĩnh vực viễn cổ hư ảnh siêu, Diệp Trạch chính mình cũng không biết phải đánh thế nào. Ngoại trừ xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, thạch nhân mùi thương hòa diễm, vậy mà để Si hư ảnh mấy chỗ đốt cháy trọng thương. cổ hư ảnh thương, ngay cả Diệp Trạch đều là lần đầu tiên gặp. Chắc không được thạch nhân thuộc tính chỉ cần cùng đối thủ cùng cấp. Năng lực này là thật có chút quá phận. Bất quá cũng may, C si View Hư ảnh có thể chịu tổn thương. Tăng thêm thạch nhân dù sao thân ở lĩnh vực bên trong, thuộc tính chỉ còn gấu chúc một nửa. Cái sau mỗi một quyền đều để thạch nhân thân thể vỡ nát một bộ phận. Thang đến gần 5 phút sau, thạch nhân bành một tiếng, thân thể triệt để sụp đổ. Gấu chúc cũng khôi phục nguyên bản hình thái, để sân thí luyện rốt cục không còn bị cao lớn thân ảnh bá phủ. Người thông quan tầng thứ 3 tượng đá thí luyện. Nghe được thông quan nhắc nhở, Tâm tình lập lên. Tầng cuối cùng luyện, thông quan. Nếu như không có ngoại ý muốn, rốt có thể nhìn thấy cấp độ thần thoại xuất thế. Giờ khắc này, Diệp Trạch trước mắt chàng cảnh lại lần nữa biến hóa, từ động phủ bên ngoài chuyển tống đến động phủ nội bộ. Chỉ gặp, Diệp Trạch xuất hiện trước mặt hai tòa đài sen hư ảnh. Mỗi một tòa trên đài sen đều có một đạo chuyển thuyết phía trên khí tức hư ảo hình tượng, thứ nhất là một ngọn lửa hư ảnh, một cái khác thì là một thanh trường thương hư ảnh. Đây là ta ban thưởng sao? Diệp Trạch hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Nhưng mà sau một khắc, bí cảnh nhắc nhở cho hắn dội cho chậu nước lạnh, người có tư cách mở ra bí cảnh cuối cùng hối đoái, tiêu hao 1000 liên hoa cánh hoa, có thể hối đoái trong đó một cái, ban thưởng đều là một kiện cấp độ thần thoại vật phẩm thất tuấn thăng đan. 1000 cánh hoa mới có thể đổi một cái. Hắn hết thể cũng mới có 1000 ra mà ta. Đây là muốn ta từ bỏ trong đó một cái sao? Diệp Trạch bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đều đã là người trưởng thành rồi, còn muốn ta làm lựa chọn sao? Mặc dù tùy ý một cái tuyển hạng ban thưởng đều đã rất khá, không chỉ có cấp độ thần thoại vật phẩm, còn có thất giai tấn thăng đan. Nhưng nhìn xem trên đài sen hai đạo hư ảnh, một cái là lửa, một cái là thương, mặc kệ cụ thể là cái gì, Diệp Trạch đều không muốn từ bỏ. Xem ra chỉ có thể ra lận. Diệp Trạch quả quyết xuất ra mặt quỷ, "Là ngươi ta." Lập tức Hắn nghĩ nghĩ đồng thời hối đoán hai cái quy tắc sửa chữa phương thức, mỗi một hạng ban thưởng hối đoán cần thiết cánh hoa giảm phân nữa. Trong tay hắn có 1000, nếu như giảm thành 500 lời nói, vừa vẫn có thể hối đoán hai cái. Cuối cùng hối đoán đơn giá từ 1000 cánh hoa sửa chữa vì 500 cánh hoa cần tiêu hao 18000 nguyên lực. Đoạt ít. Người mở đang đùa ta. Diệp Trạch nhìn xem tự mình 950 nguyên lực số dư còn lại, lâm vào trầm tư. Suy tư một lúc lâu sau, lúc này mới ý thức được vấn đề, trước đây sửa chữa quy tắc, như không nhìn ba lô cầm chế, mở ra điểm hối đoán đại môn, chỉ chuyển tổng các loại. Đối bí cảnh ảnh hưởng kỳ thật rất nhỏ. Cho nên cần nguyên lực cũng rất thấp. Nhưng lần này, hắn là muốn từ bí cảnh trong tay, ngạnh sinh sinh nhiều hao đi một cái cấp độ thần thoại vật phẩm. Cần nguyên lực, mới như thế khoa trương. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch lại thử một chút những quy tắc khác sửa chữa phương pháp, như đổi đưa tới một sửa chữa hối đối cần thiết vật phẩm các loại. Toàn diện không được, thậm chí cần nguyên lực càng nhiều. Kể từ đó, Diệp Trạch cuối cùng lấy ra hai cái khác bản nguyên mạnh vỡ, thận cùng bạn. Thật là đánh giết ma vương tuân ra tới, bật là vạn bằng tạo. Cái này hai mảnh vỡ mặc dù không bằng mặt nạ ác quỷ mạnh, nhưng có thể bị ác quỷ hấp thu, hóa thành nguyên lực. Lúc trước thí nghiệm qua, Một cái bản nguyên mảnh vỡ có thể khôi phục 10000 nguyên lực. Tại được chứng kiến mặt nạ ác quỷ năng lực về sau, Diệp Trạch vốn định giữ lấy những thứ này bản nguyên mảnh vỡ, nói không chính xác gom góp hiệu quả về sau quả có thể so với cấp độ thần thoại. Nhưng bây giờ, cấp độ thần thoại vật phẩm 7 ở trước mặt. Diệp Trạch hai cái đều muốn. Thận cùng bạn hai cái bản nguyên mảnh vỡ, sợ là liền giữ không được. Hắn đem hai cái bản nguyên mảnh vỡ đút cho mặt nạ ác quỷ, cái sau tử tránh, đem hai cái mảnh vỡ hấp thu vì tự thân năng lượng. Thuộc về bản nguyên mảnh vỡ thận phục nguyên lực 2000. Trước mắt nguyên lực còn thừa 20950. Quy tắc sửa chữa Hối Đoái tiêu hao giảm phân nữa, đặt thành điều kiện về sau, Diệp Trạch thần sắc cực kỳ bức thiết. Tiêu hao 18000 nguyên lực, quy tắc sửa chữa thành công. Diệp Trạch nhìn về phía hiện tại hai cái giải thưởng hối Đoái yêu cầu. Quả nhiên biến thành 500 liên hoa cánh hoa. Trên thực tế, bí cảnh bản thân đánh giá kế đô không nghĩ tới, có người có thể đem hai hạng cấp độ thần thoại toàn đội đi. Dù sao, toàn bộ một tầng thêm tầng hai toàn bộ liên hoa cánh hoa, chỉ sợ đều không đủ 2000. Nhưng bây giờ, Diệp Trạch thành công. Hối 1000 phiến liên hoa cánh hoa, như nước chảy hướng hai tòa đại sen bay đi, chấm dãi cấu trúc ra hoàn chỉnh liên hoa đại tiếp lấy liên hoa đài bên trên ban thượng, cũng từ hư ảnh biến thành thực chất. Toa thứ nhất đại sen, trên đó hỏa diễm quanh quẩn đến diệp trạch trong tay. Rõ ràng hỏa diễm hừng hực cảm giác phản Phật có thể thiêu tận thế gian hết thảy, nhưng rơi xuống diệp trạch trong tay chỉ cảm thấy ấm áp, điều khiển như cánh tay giống như tự nhiên. Ngai thu hoạch được ban thượng, thất giai tuấn thăng đan một, cấp độ thần thoại dị hỏa tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa? Diệp trạch kinh hãi, nhìn xem trong tay phản Phật có linh tính hỏa diễm, thực sự có chút kinh hỉ. Nó lựa này hắn thật sự là hết sức quen thuộc. Hắn nhiên ý tứ được, trước đó người đá kia bỏng si ảnh, chỉ sợ chính là tam muội chân hỏa. Mà giờ khác này, Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn thụ diệp trạch khống chế, có thể tùy ý tiến hành công kích, phòng ngự vân vân Tam Muội Chân Hỏa, thần hỏa, thiêu cháy tất cả chi hỏa, tại địch nhân bị thiêu chết trước sẽ không biến mất, cũng có thể dùng để luyện tinh, luyện đan, luyện khí. Vẹn vẹn loại này, diệp trạch cũng cảm giác chuyến này ý cảnh máu kiếm. Nhưng mà, còn không chỉ như thế. Chỉ gặp một tòa khác trên đài sen, trường thương ngưng tụ làm thực thể. Ở giữa mũi thương hơi có đố lượng, hai bên mang theo hai cái tim rác, thương anh vị ngọn lửa màu tím, thân súng có xạ đồ án xoay quanh, uy phong lẫm liệt. Ngai thu hoạch được ban thưởng, Phất giai tuấn thăng đan một, cấp độ thần thoại vũ khí tử diễm sả mâu hỏa tiêm thương. Lại là trôi này thương, có lẽ có ít người không quá quen thuộc, nhưng Diệp Trạch hết sức rõ ràng, đây chính là trong thần thoại Na Tra binh khí. Dương tỏa hào quang thiên địa ám, nôn nuốt hàn vụ ngai không ánh sáng. Dù là tại trong thần thoại, cũng là xếp hàng đầu thần binh thiên khí. Trôi này hỏa tiêm thương tới tay một khắc, thiên địa rung động. Phản phất vô tận lực lượng hiện lên. Cái này khiến Diệp Trạch lại có chút rêu, rêu nói, hai kiện vật phẩm giống như đều là Na Na đều sắp bị ta hao trọng. ngay tại giờ này, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, Giống như trong đầu đột nhiên xuất hiện tòa này bí cảnh danh tự, Càn Nguyên Sơn. Ban thượng toàn bộ hối đoán hoàn tất, bí cảnh Càn Nguyên Sơn, sắc vĩnh cửu quan bế. Hai cái ban thượng toàn thuộc về Diệp Trạch, vĩnh cửu quan bế cũng là bình thường. Bí cảnh cuối cùng kết thúc. Diệp Trạch nhìn xem lần này thu hoạch, hai cái thất giai tấn thăng đàn, tam muội chân hỏa cùng hỏa kiếm thương, hưng phấn vô cùng. Trong ba lô còn có mấy chục kiện giành được trang bị chưa kịp y. Kiếm được đầy bổn bát. Thoải mái. Diệp Trạch cảm khái một tiếng, lại phát hiện tự mình trực tiếp bị truyền tống ra bí cảnh. Tựa hồ bí cảnh cũng không nguyện ý để cho mình ở bên trong chờ lâu. Diệp Trạch mới xuất hiện tại phó bản cổng. Chỉ gặp trước mắt hai phe cường giả lại ngay tại đại chiến bên trong. Người tham chiến chỉ có lục dai, Hoa Hạ bốn tên đối chiến sư tâm tự do hai nước bảy tên. Lần này vì cấp độ thần thoại vật phẩm, giờ Dạ Cụ Lạc A Sua đám người đánh mười phần ra sức, Hoa Hạ mấy người nhau nhau đều bị thương. Nhất là đồng mạch cùng Thanh Ý Liễu Vương thương thế càng nghiêm trọng, thực lực mạnh nhất bọn hắn bị đối phương phân ra bốn người đè lên đánh. Nhìn thấy Diệp Trạch xuất hiện, có người lập tức giống to một câu, cuối cùng người kia ra. Bắt hắn lại. Dở Dạ Cụ Lạc thần sắc dữ tợn, cấp tốc bay đầu thẳng hướng Diệp Trạch. Đồng mạch đám người càng phát ra bị áp chế, nghĩ nghĩ cách cứu viện cũng không kịp, được bảo hộ lên Liếu An Nhiên thấy thế, lập tức chuẩn bị thi pháp đem Diệp Trạch chuyển tống tới. Nhưng mà, Dở Dạ Cụ lại xuất thủ quá nhanh, một đôi giữ tận huyết thủ đã bắt được Diệp Trạch trước mặt. Hắn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra khoai ý tiêu dung. Cấp độ thần thoại. Thuộc về ta. Một giây sau, Diệp Trạch khỏe miệng cũng câu lên một vòng tiêu dung. Tam muội chân hỏa, tại giờ Dạ Cụ lại trước mặt bỗng nhiên giấy lên. Ngay sau đó, một đạo khổ, làm người ta sợ hãi, cực kỳ bi thảm tiếng tiêu thảm thiết truyền ra. A Chương 111, Tam chân hỏa Đốt diệt lục dai. Cái gì? Nghe cái này tiếng kêu thảm thiết, đông đảo sư tâm cùng tự do hai nước lục giai cường giả tâm thần đều chấn. Nguyên bản nhìn thấy Dở Dạ Cú Lạ xuất thủ lúc, đám người chỉ cảm thấy 10 phần chắc chín. Lục giai xuất thủ, đối phó một cái không đến tứ giai tiểu tử, há có thất bại lý lẽ? Một chiêu bắt không được đều xem như không ra. Ai nghĩ đến, vẹn vẹn một đám lửa, phản phất để lục giai huyết vương Dở Dạ Cú Lạ, gặp cái gì cực hình? Màu lưu ly thanh bạch hỏa diễm, gần như để Dở Dạ biến thành một cái hỏa nhân. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trong mắt Dở dạ Cụ Lạc từ lòng bàn chân chảy ra hai vũng máu tươi, phi tốc thoát đi cố này bị thiêu đốt thân thể. Huyết Vương chức nghiệp chuyên chú kỹ, hóa huyết bỏ chạy. Nhưng đại giới cực kỳ thảm trọng, cơ hồ tổn thất hắn 80% sức chiến đấu, thậm chí đây đã là kết quả tốt nhất, bằng không thì giờ dạ Cụ Lạc tất bị trực tiếp tiêu chết. Cấp độ thần thoại, nhất định là cấp độ thần thoại hóa diễm. Kỵ sĩ Vương Á sắc mắt bước lục quang, ngay cả giờ dạ Cụ Lạc đều ngăn cản không nổi, đây là cấp độ thần thoại lượng. Đáng chết. Loại này thần làm sao lại để một con long đầu tiểu tử được? Không, rõ ràng phải là của ta. Ngoại trừ giờ dạ Cụ Lạc bên ngoài, Địch quốc đám người ghen ghét dữ dội, ngay cả đồng mạc mấy người cũng mặc kệ, tranh nhau chen lấn điệu thẳng hướng Diệp Trạch. Cho dù là giờ giả cũng là kém chút bị dây, cũng ngăn cản không được bọn hắn cướp đoạt suy nghĩ. Tại Diệp Trạch trong tay, cái này thần hỏa liền có thể có thực lực như thế, cái kia nếu là rơi vào bọn hắn chi thủ, đến lúc đó nên đến cỡ nào mạnh. Có thể để cho trọn vẹn 6 tên lục dai cường giả, đồng thời vây công một cái nhị dai. Đây là cấp độ thần thoại mỹ lực. Nhưng sau một khắc, 6 người dù là tốc độ cực nhanh, cũng vẫn vô hụt. Diệp Trạch bị Liêu An Nhiên từ trong vây công truyền tống đến bên người. Cái gì? Biến mất. Đáng chết không gian sĩ. Sáu tên như sải lang giống như giữ tận lục dai trước nghiệp giả, đem ánh mắt một lần nữa nhắm ngay Hoa Hạ đám người phương hướng. Diệp Trạch, người thật thông quan. Đó chính là cấp độ thần thoại. Dịch Hành cùng Chu Kỳ hai người kinh ngạc không thôi, mà tại Diệp Trạch gật đầu khẳng định về sau, Hoa Hạ đám người nhau nhau vui mừng quá đỗi. Đồng Mạc không muốn ham chiến, trực tiếp xuất ra cái kia phiến cánh cửa thần kỳ, "Nhanh, mọi người rời đi trước." Đã bí cảnh đã được đến kết quả tốt nhất, tự nhiên không cần thiết tiếp qua nhiều dây dưa. Mà Diệp Trạch cũng nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác, tam chân hỏa rất mạnh, mạnh đến đốt cháy lục giai, nhưng vấn đề chính là, nó quá mạnh căn mạnh đồ vật, sử dụng tiêu hao liền càng lớn, khiến cho đến hiện tại Diệp Trạch có chút suy yếu. Chúng ta đi." Một thân váy vàng bạch hoa vương thi tình đang chuẩn bị che chở Diệp Trạch đám người trước tiên rời đi. Nhưng ở tiến vào cánh cửa thần kỳ trước đó, biến cố phát sinh. Một đạo bạch cốt trường thương từ bầu trời sẽ qua. Vì thế kinh người, trực tiếp đem cánh cửa thần kỳ khung cửa ngang qua, gần như phá hủy. "Người nào?" Đám người bỗng nhiên triệt thoái phía sau mấy bước, lại phát hiện một phương khác hướng, lại có năm tên lục giai cường giả xung tới. Đồng đám người nhao nhao kinh ngạc, bởi vì cái này đúng là trước đây Sư Tâm Vương quốc cũng tự do đế quốc trở về thủ tà ma những người kia. Cốt Vương, các người điên rồi sao? Chẳng lẽ ngay cả Vương đô đều không tuân thủ rồi? Ngươi không phải muốn trở về cứu lão bà sao? 5 người kia người cầm đầu, toàn thân phảng phát tử bạch cốt tạo thành lục giai cốt vương âm trầm cười một tiếng, "Lão bà, a, chờ ta đoạt đến cấp độ thần thoại, thực lực liền ép toàn cầu. Đến lúc đó lại tìm bao nhiêu nữ nhân không được. Đúng rồi, vì cấp độ thần thoại, vứt bỏ mấy cái vợ con tính là gì?" Cốt Vương bên cạnh, một cái khác lục giai cũng phụ họa nói, Không sai, trước đó bọn hắn chuẩn bị trở về phòng Tà Ma, bất quá chỉ là bí mật quan sát. Cái này toàn cầu đệ nhất cái cấp độ thần thoại vật phẩm, cùng nó cho thấy thực lực, để bọn hắn đã triệt để đi cùng. 11 cái lục giai khí tức càng ngày càng kinh khủng, đàng đàng sát khí. Giao ra thân hỏa. Địch ta chênh lệnh quá lớn, Hoa Hạ đám người sắc mặt nhau nhau trở nên hết sức khó coi. Đồng Mạc Trường Thương quát ngang, tâm ý kiên quyết, Liệu An Nhiên, ngươi mang Diệp Trạch rời đi." Lời này vừa nói ra, Hoa Hạ bốn tên lục giai, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong nhiệm vụ chuẩn bị. "Chờ một chút." Đột nhiên Diệp Trạch giơ tay lên, ngăn cản Liều An Nhiên, cùng ở đây tất cả mọi người. Kỵ sĩ Vương Á Sắt lộ ra tiểu dung, nghi thông suốt. "Giao ra thần hỏa, ta có thể cân nhắc vương tha các ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy." Diệp Trạch thần sắc hờ hững, không chút nào hoảng, ngẩng đầu lộ ra một tia cười lạnh, "Các ngươi nếu không muốn đi, vậy liền vĩnh viên đừng trở về." Vừa dứt lời, Diệp Trạch bên người ngũ đại triệu hoàn thú đều hiện. "Đừng xúc động, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đối phó lục giai." Hoa Vương thi tinh đội vàng ngăn lại. Nàng nhìn ra được, Diệp Trạch tại sử dụng Tam Muội Chân Hỏa về sau, thần là phá lệ hư nhược, cưỡng ép sử dụng như là liều mạng. Nhưng Diệp Trạch như thế nào không biết điểm ấy. Tam muội chân hỏa tiêu hao rất nhiều, lấy một người tinh thần lực, rất khó liên tục thôi động. Nhưng Diệp Trạch, đúng lúc là cái Triệu Hoán sư. Sau một khắc, 5 con triệu hoàn thú quanh thân, lại đồng thời hiện ra tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa chỉ có thể từ bản nhân thôi động, nhưng triệu hoàn thú chính là triệu hoán sư bản nhân lực lượng. Tương đương với Diệp Trạch đem tam muội chân hỏa cho mượn tất cả triệu hoán thú sử dụng. Diệp Trạch một cái nhị dai tinh thần lực, khó mà liên tục thôi động tam muội chân hỏa, nhưng bây giờ có năm cái triệu hoán thú. Tình huống liền không đồng dạng. Nhất là Hồ Tiên, thu hoạch được tam muội chân hỏa lực lượng về sau, thần sắc có chút hưng phấn, thần hỏa, ta thích. Giờ khắc này, Nguyên bản chuẩn bị trùng sắt mà đến kỵ sĩ vương, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, năm đạo thần hỏa. Làm sao có thể? Một đạo tam muội chân hỏa, bọn hắn còn dám tại tiến lên vây công, cùng lắm thì lại chết một cái xui xẻo lục giai. Nhưng bây giờ, năm đạo tam muội chân hỏa, ai dám lên? Nhưng bọn hắn không động thủ, không có nghĩa là Diệp Trạch sẽ bỏ qua bọn hắn. Động thủ. Đã bọn hắn dám đến, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Vừa mới nói xong, ngũ đại triệu hoán đồng thời xuất thủ. Ma Long Simon không kiềm chờ đợi bay ra, miệng rồng hỏa diễm phủ trường. Màu xanh trắng tam muội chân hỏa như hình quạt giống như quét sạch mà qua, phản phất muốn đem thiên địa đốt hết. Nguyên bản lấy Ma Long một ngọn lửa, đối diện 11 tên lục dai có thể hoàn toàn không xem ra gì. Nhưng bây giờ đổi thành tam muội chân hỏa, không có bất kỳ người nào dám đón đỡ. Một khắc cũng không dám do dự, vội vàng triệt thoái phía sau. Ma Long si Monthon sắc đại hỉ, ngọn lửa này so vẫn diệt hắc viêm dùng tốt nhiều. Hồ Tiên lấy linh lực khống chế tam muội chân hỏa, cấu trúc ra từng tầng từng tầng màn lửa, phong tỏa đối thủ nhóng động tiến. Hừ, hừ còn muốn chạy? Có một tự do đế quốc lục không cẩn thận bị màn lửa ra, cánh tay giấy lên tam muội chân hỏa. Tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi không thôi. Kỵ sĩ Vương Á Sát thấy thế, quả quyết một thương đem nó cả cánh tay trực tiếp chém nước. "A a a, tay của ta." Ngâm miệng, "Bằng không thì ngươi ngay cả mất mạng." Lời nói này ngược lại hoàn toàn không tệ, như các loại tam muội chân hỏa lan tràn đến thân thể, trừ phi hắn cũng có thủ đoạn đặc thủ, bằng không thì hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hồ tiên thế công vẫn chưa xong, trong tay linh lực lần nữa hội tụ, tại màn lửa cùng màn lửa ở giữa, lấy tam muội chân hỏa nhấc lên một trận liệt diệm vũ vũ Không biết là linh lực nguyên nhân, Vẫn là Hồ Tiên có thể trưởng khống thiên pháp môn nhân, nàng vậy mà có thể liên phát hai lần tam muội chân hỏa. Giống Ma Long, con sóc, bọ ngựa, chỉ dùng một lần liền có chút tiền hỏi. Phong bạo, tam muội chân hỏa ngưng tụ thành lửa gió lốc đốt cháy thiên địa chi thế vô cùng kinh khủng. Tiên kia toàn thân bạch cốt cốt vương còn chuẩn bị thừa cơ hướng Diệp Trạch tập sát mà tới. Kết quả cái thứ nhất liền bị liệt diễm vũ trụ mã kỳ chốt quét sạch. A a a. Lần này, không chỉ là cái nào đó bộ vị, cốt vương cả cốt giống như thân thể triệt để bị nhả vương cũng không giống như lạ, có được hóa huyết chạy trốn loại hình phương pháp. Tại tam muội chân hỏa phía dưới, Cái kia phản phật không thể phá vỡ bạch cốt thân thể, bị khoảnh khắc tiêu tận. Ngay cả cho cốt đều không có lưu lại một điểm. Lục giai cốt vương, triệt để tử vong. Ngài đánh giết lục dai trước nghiệp giả, thu hoạch được kinh nghiệm 100000, 100. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 25. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Chương 112, mà Tôn Chúc Hựu. Thứ 25 mục tử. Ngoa tảo. Thế mà thật đánh chết lục giai. Tam muội chân h không thẹn cấp độ thần thoại tiếp tuổi. Quả nhiên, Tiêu Hao tinh thần lực cao độ vận, cũng chỉ có cái này một cái khuyết điểm. Lúc này một đợt kết sủ kinh nghiệm, để diệp Trạch thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp kéo căng. Giờ khắc này, liền ngay cả Đổng Mạc, Thi Tinh đám người, đều sắc mặt rung động. Cấp độ thần thoại đồ vật, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, không nghĩ tới thật có thể giết lục giai. Kiếm Thánh Dịch hành cùng Chu Kỳ hai người càng thêm xúc động, nguyên lai tưởng rằng là lực lượng trùng kiên bọn hắn, thế mà đã thành bên trên không bằng lão hạ không bằng nhỏ yếu nhất chiến lực. Đồng Mạc cũng trước tiên kịp phản ứng, nhịn không được kích động nói, chúng ta cũng ra tay đi. Tranh thủ nhiều trạm hắn mấy tên lục giai. Hồ Tiên hai phát tam hội chân hỏa, cơ hồ khiến đối diện tên lục giai lâm vào triệt để hỗn loạn. Không ai dám dính vào ngọn lửa này. Nhẹ thì gây chi tay cụt, nặng thì giống như cốt vương tại chỗ tử vong. Bao quát kỵ sĩ vương ám sát ở bên trong 10 tên lục dai, không ai ngờ tới Diệp Trạch Thế mà có thể đem thần hỏa dùng đến loại tình trạng này. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Trạch một cái nhị dai triệu hoàn sư, theo túng cấp độ thần thoại hẳn là hữu tâm vô lực. Ai nghĩ đến bên cạnh hắn Hồ Tiên, lấy linh lực điều khiển tam muội chân hỏa, thậm chí còn có thể xoa ra kỹ năng đến. Thế thì còn đánh như thế nào? Giờ khác này, sư tâm cùng tự do hai nước tất cả lục giai đều biết. Thất bại. 10 cái lục giai đối 4 cái lục giai vây quét, thế mà bởi vì một cái nhị giai nhỏ triệu hoàn sư mà thất bại. Bây giờ nghĩ còn sống, chỉ có thể chạy. Cũng là dưới loại tình huống này, đồng Mạc lúc này hưng phấn mà chuẩn bị truy sát. Nếu là có thể lại giết một hai cái lục dai ở đây, như vậy hoa hạ tương lai tại quốc tế trên chiến trường chính là ưu thế áp đảo. Nhưng là, Bạch Hoa Vương Thi tinh lập tức ngăn cản hắn, "Đừng xúc động. Tà Ma còn tại biên cảnh toàn diện tiến công đâu." Ngay vậy, đồng Mạc chuẩn bị truy kích bước chân ngừng lại, phá lệ tức giận, "Đáng chết Tà Ma." Diệp Trạch lập tức sững sốt một chút, "Tà Ma toàn diện tiến công?" Hắn tại bí cảnh cũng không có biết việc này. Bên cạnh, Thi tinh vì hắn kĩ càng tiến hành nói rõ. Lấy Diệp Trạch thực lực cũng đủ để biết được chiến sự tiền tuyến tưởng tình. Cái gì? Tiền tuyến phòng tuyến toàn phá. Vạn Phi bằng bị Tôn giả cấp Tà Ma đánh đến trọng thương. Vương giả phía trên, Tôn giả cấp Tà Ma xuất hiện. Diệp Trạch không khỏi tê cả ra đầu. Dù là Lam tinh tiến vào siêu phàm thời đại đến nay, Tôn giả cấp chính là chỉ nghe qua chưa thấy qua tồn tại. Bây giờ thế mà xuất hiện. Không sai. Thi Tinh bất đắc dĩ thở dài. Bất quá cũng may, Bạch tính thương vong cũng lớn, Lâm Viên thành người toàn rút lui đến Lăng Thủy thành. Nhưng nếu như Tà Ma không phòng được, chỉ sợ ngay cả Lăng Thủy thành đều muốn từ bỏ. Lăng Thủy thành là Lâm Nguyên thành liền nọ thành thị. Trong tình huống bình thường, có thể để cho toàn bộ thành người toàn rút lui, chỉ có một loại tình huống thành muốn thủ không được. Diệp Trạch trầm mặt một lát, nói, cái kia Vạn Phi bằng là thế nào trọng thương? Nguyên bản tại bí cảnh dùng xong hai cái bản nguyên mảnh vỡ thời điểm, hắn còn dự định sau khi rời khỏi đây giật dây Vạn Phi bằng, đi Hoa Hạ viện nghiên cứu mượn điểm bản nguyên mảnh vỡ ra. Dù sao nguyên lực thứ này, tại bí cảnh là thật dùng tốt, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ nhất thời không có đi, thì Tinh trầm giọng nói, là tao nộ một cái tên là Trúc Cửu vừa đối mặt liền bị đánh thành trọng thương. Vạn bằng cơ hồ bị dây. Nghe được Trúc Cửu cái tên này, Diệp Trạch không khỏi liên tưởng đến rất nhiều. Truyền thuyết thượng cổ thời đại, có hay không chân chi lòng, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, chúa tể một phương. Chẳng lẽ nói, tên này Ma Tôn trúc cựu cùng nó có quan hệ? Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch nhìn về phía quân địch mười tên lục dai chạy trốn phương hướng, chỉ sợ là không có cách nào truy kích. Một phương diện tự mình tiêu hao quá lớn, một phương diện khác tà ma đối với hoa hạ uy hiếp cũng lớn hơn. Bất quá, có thể để cho sư tâm cùng tự do hai nước liên tiếp bỏ mình hai tên lục giai, giờ dạ cụ lại trọng thương, mấy tên lục giai bởi vì tâm ngụ chân hỏa thế, đã là tương đương uy hoàng chiến tích. Hồi phòng biên cảnh đi. An Nhiên đồng học, ngươi có thể trực tiếp mang bọn ta trực tiếp chuyển tống đến biên cảnh sau. Thi Tinh nhìn về phía Liêu An Nhiên. Liêu An Nhiên, ta trước mắt chỉ có thể mang bốn người. Đồng mặc lúc này đối Thi Tinh nói, "Bạch Hoa, ngươi lưu lại chiếu cố Diệp Trạch đi." "A." "Bạch Hoa vương thi tinh mọi người." Sau đó cái trước giải thích nói, "Diệp Trạch hiện tại tinh thần tiêu hao rất lớn, không thích hợp trên chiến trường, sợ khó tự vệ, không được có mất." Hoàn toàn chính xác, nếu không phải Diệp Trạch đánh lui quân địch, đám người rất khó toàn thân trở ra. Tăng thêm Diệp Trạch dùng Tam Muội Chấn Hỏa, dẫn đến tinh thần hao tổn. Hoàn toàn đáng giá lấy lục dai trước nghiệp giả đến bảo hộ cũng tốt không không không thi tinh vừa mới gật đầu đã thấy diệp Trạch vội vàng qua tay không cần phân người đến bảo hộ ta các người đi tiền tuyến trợ giúp đi ta còn có một điểm năng lực tự vệ ở Diệp Trạch thầnắt thành thần nói chỉ sợ trước mắt không ai biết diệp trạch từ một cái bí cảnh bên trong lấy được hai kiện cấp độ thần thoại từ diễm xa mẫu hỏa tiêm thương hắn không vận dụng đâu Mặc dù diệp trạch trong tay không có biết dùng súng triệu hóa thú nhưng thần khí rủ sao cũng là thật khí dù là đâm ngang bộ dọc cũng không yếu còn nếu là để cái lục dai đi theo từ mình còn thế nào tùy ý hành động yên tâm đi ta không sao, tiền tuyến trọng yếu. Nghe được Diệp Trạch nhiều lần tự tuyệt, Đồng Mạc nghĩ nghĩ tiền tuyến tình hình chiến đấu, cuối cùng gật gật đầu, vậy thì tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Trước mắt toàn bộ Lâm Nguyên Thành đến số 19 ô nhiễm chi địa, toàn thành tà ma chiến trường, ma vương đông đảo, nguy hiểm rất lớn, ngươi phải cẩn thận. Diệp Trạch gật gật đầu, ta minh bạch. Bởi vì tiền tuyến quá khẩn cấp, Đồng Mạc vội vàng nói hai câu, liền ngay cả Bận Bịu cùng Liêu An Nhiên dẫn người đi tiền tuyến tiếp viện. Kiếm Dịch cùng Chu Kỳ, trạng thái coi như không tệ, cùng Diệp Trạch cáo biệt về sau, cũng Lâm Vyên Thành trường tiến đến. Diệp Trạch nhìn một chút điện thoại, lúc này mới ý thức được Toàn bộ hoa hạ đều tiến vào trạng thái chiến tranh. Trấn Ma Quân, đội phòng vệ các loại lực lượng vũ trang, toàn bộ đi đến Tà Ma chiến trường tiến hành trợ rút. Thậm chí một chút đại học đều tự phát tổ chức lên đội ngũ, tiến về Tà Ma chiến trường trợ rút. Đây mới thực là chiến tranh toàn diện. Hơn 30 năm trước Tà Ma toàn diện tiến công, Diệp Trạch không có kinh lịch đến, nhưng lần này, để Diệp Trạch thiết thiết thực thực cảm nhận được. Chúc Hựu, không biết cùng Tam muội chân hỏa cái nào càng mạnh. Diệp Trạch tâm niệm vừa động, quả quyết phục chế Hồ Tiên luyện tinh hóa khí đem pháp lực của mình giá trị biến thành điểm lực. Bởi vì hắn phát hiện, dùng linh lực điều khiển Tam chân hỏa lúc, tựa hồ hiệu quả càng tốt. Trong điện thoại di động còn nhận được mấy đầu tin tức, là Lao sư Liêu Bá Ngạn cùng Hạ Thành đã an toàn rút lui đến Lăng Thủy Thành, hỏi tham Diệp Trạch tình trạng. Diệp Trạch nhao nhao đáp lại một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Yên Thành phương hướng. "Ma Long, chúng ta xuất phát." Hắn không định các loại tinh thần lực khôi phục, Lâm Yên Thành dù sao cũng là hắn sinh hoạt vài chục năm địa phương, hắn cũng không muốn nơi đó bị hủy. Diệp Trạch nhảy lên Ma Long phần lưng, che khuất bầu trời Ma Long thân ảnh, phi tốc tiến về Lâm Yên Thành phương hướng. Bởi vì là thời gian chiến tranh chẳng thái, phi hành kỵ không còn bị chỉ. Trước khi đến chiến trường trước, Diệp Trạch thuận tay mở ra mới mục tử rút ra. Thứ 25 cái mục tử. Ngài rút ra đến Kim Sắc Truyền thuyết cấp mục tử, Thiên Biến Văn Hóa. Chương 113, Thiên Biến Văn Hóa. Đáng tiếc người ta chế lệch lớn hơn, ngài rút ra đến Kim Sắc Truyền thuyết cấp mục tử, Thiên Biến Văn Hóa. Thiên Biến Văn Hóa, có thể đem tự thân biến hóa thành tùy ý hình thể, bề ngoài, lớn nhỏ các loại. Thế mà còn có loại năng lực này. Diệp Trạch nhìn xem cái này mục tử, lập tức nghĩ đến trong truyền thuyết 72 biến. Trên lý luận cả hai tựa hồ khác biệt không lớn, nhưng Thiên Biến Hóa chỉ có thể biến hóa tự mình, không cách nào biến hóa vật khác thể. Nhưng vấn đề Diệp Trạch có chút hứng vấn. Cái này mục từ có chút ý tứ, ta chơi chút chơi. Diệp Trạch đem mục từ tiên phú cho tự mình, bỗng cảm giác một cố huyền chi lại liền năng lực bị hắn nắm giữ. Trong đầu hắn hiện ra võ thánh gấu trúc bộ dáng, tâm niệm vừa động. "Võnh!" Diệp Trạch trong khoảnh khắc biến thành một con gấu trúc. Đứng ở bên cạnh võ thánh mắt gấu trúc dông nhiên trở lớn. Con tưởng rằng thấy được tự mình khác cha khác mẹ thân huynh đệ. "Giống, quá giống." Ngoại trừ thực lực khí tức bên ngoài, toàn bộ bề ngoài cùng võ thánh gấu trúc giống nhau như lúc. Thậm chí có thể lấy võ thánh gấu trúc tư thái công kích, chỉ bất quá lực lượng vẫn là Diệp Trạch bản thân trình độ. Một bên khác Hồ tiên khẽ nhếch miệng, kinh ngạc không thôi, chủ nhân ngươi năng lực này, hảo hảo chơi à. Ai cũng có thể biến sao? Ngay vậy, Diệp Trạch tâm niệm vừa động. Theo bảnh tiếng vang, hắn trực tiếp biến thành Hồ tiên bộ dáng. Diệp Trạch sau lưng phiêu đãng 6 đầu cái đuôi, to mò đánh giá Hồ tiên cùng mình, giống như là đang soi gương. Một giả một thật hai tên Hồ tiên to mò đối mặt. Hồ tiên hơi kinh ngạc địa che miệng, ánh mắt nhìn xem Diệp Trạch tỏa sáng tài năng, chủ nhân ngươi bây giờ thật xinh đẹp. Biến thành hổ tiên bộ dáng mặt đen lại, như lớn tiên hoạt bát nở cười, tiếng cười thanh tịnh hoạt, nhưng người ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Này cũng xác thực, biến thành hồ tiên sau diệp trạch, thậm chí nhiều lần nghĩ xoa bóp thân thể của mình, nhưng vẫn là không chế được, luôn cảm giác có chút biến thái. Dứt lời, diệp trạch trong nháy mắt lại biến trở về chính mình. Nói tóm lại hiệu quả cực dai, tinh thần lực tiêu hao không lớn, nhưng cụ thể dùng như thế nào còn muốn suy nghĩ một phen. Bất quá mục từ tại diệp trạch trên thân, cũng có thể tùy thời lại giao phó mục tiêu khác, tạm thời cũng không vội mà muốn. Ma long dương cánh, tại không trung vượt ngang lấy toàn bộ hoa đông khu. Bí cảnh tại hoa đông khu phía đông nhất biên dưới trỗ, như nghị tiến về Lâm biên thành, cần vượt ngang toàn bộ hoa đông khu. Cũng may ma long tốc độ cực nhanh, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Thừa này thời gian, Diệp Trạch thuận tiện xuất ra trong hành trang mấy chục kiện sử thi trang bị. Tại bí cảnh một tầng trận chiến cuối cùng, con sóc có thể nói lập xuống đại công. Bởi vì chiến cuộc kịch liệt Diệp Trạch không có cơ hội lần lượt kết đoạn, con sóc một mình du tàu chiến trường, thừa cơ cứu giúp không ít trang bị. Mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng đầy đủ có 52 kiện. Thừa Diệp tiến vào tà ma chiến trường trước, toàn bộ dốc cho gấu trúc, tuân ra mới chuyển thuyết trang bị đến. Lần này, gấu trúc thậm chí ăn miệng đều có chút chua. Ngoại trừ mấy chục điểm thuộc tính bên ngoài, trước mặt tuân gia bảy đám kỳ quang. 7 kiện truyền thuyết cấp Liên Phong mảnh che tay thần khai bảo đầu mau dạy. Một kiện ngũ tinh pháp sư màu đầu cho Hồ Tiền, một kiện ngũ tinh sáo trang dạy trang bị cho Ma Long. Có thể có thứ hai bộ sáo trang xuất hiện, vẫn là để Diệp Trạch có chút vui sướng, dù sao ngoài định mức sáo trang thuộc tính cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Còn lại 5 kiện đều là gai khách loại tán tiện, Diệp Trạch lấy ra 2 kiện cho con sóc bổ bổ cường độ. Dù sao có ảnh phân thân tại, con sóc chiến đấu trình độ vẫn là không chỗ nào chê. Kể từ đó, Diệp Trạch cùng 5 con triệu hoán thú trên thân, cơ hồ một nửa bộ vị đều mặc lên truyền thuyết phẩm chất trang bị. Đổi lại cái khác triệu hoán sư, thậm chí bất kỳ người nào khác đều là khó có thể tưởng tượng. Mà vào lúc này, ma long trải qua chính phía dưới trên mặt đất, vậy mà chuyển đến đại quy mô giao chiến ba động. Đồng thời nơi này Diệp Trạch còn có chút quen thuộc, chính là Thanh Phong ngoài thành, Huyết Sắc Bình Nguyên. Oeng. Đẳng cấp cao pháp thuật bạo liệt, tại Bình Nguyên bên trên nhất lên ngập trời hỏa diễm, có chút bị liên lụy người phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm lướt qua cuốn lên đẩy trời cho tàn. Như thế chẳng cảnh, chẳng qua là Huyết Sắc bên trong vùng Bình Nguyên một góc chiến trường. Chiến cuộc quy mô không nhỏ, một bên là Thanh Phong thành mấy trăm người hộ vệ đội, mà đối thành một bên ngoại trừ 8A, ma thú bên ngoài, thế mà còn có không ít nhân loại. Cẩn thận một chút, tà lực đừng làm bị thương những cái kia bị khống chế người. Cái này tà ma quá tà môn, khống chế hung thú coi như xong, thế mà còn có thể khống chế người. Nói nhảm, không tà môn còn gọi tà ma sao? Lúc này, cầm trong tay trường thương Thanh Phong Thành hộ vệ đội đội trưởng Trần Hành, hét lớn một tiếng, dùng thương cán đánh ngất xỉu một cái bị khống chế đội viên. Khắp nơi trên đất hung thú, ma thú, phản phất vô cùng vô tận, để trong lòng bàn tay hắn cũng không khỏi có chút đổ mồ hôi. Chiếu "Tiếp tục như thế, đừng nói đi trợ giúp Tiền Tuyến, chúng ta đều phải lui giữ Thanh Phong Thành." Nhưng mà lời còn chưa dứt, nội danh hộ vệ đội đội viên hét lớn, trên trời lại tới một con ma thú. Tân thành mấy trăm người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ma Long đắp xuống, khí thế so với bọn hắn thấy qua tất cả ma thú đều mạnh hơn. Ngoa tảo, Long. Con tởm mợ thất thần làm gì, tranh thủ thời gian về thành. Hiện tại trước đừng quản trợ giúp tiền tuyến, bảo mệnh quan trọng. Nguyên bản chuẩn bị đi tà ma tiền tuyến chiến trường trợ giúp hộ vệ đội nhóm, nhau nhau chuẩn bị rút lui. Chiến cuộc vốn chỉ là giằng co, nhưng hôm nay Ma Long vừa xuất hiện, bằng bọn hắn tuyệt đối khó mà đối kháng. Có thể sau một khắc, Ma Long cấp đến tầng trời thấp, một ngụm vẫn diệt ma viêm đem vô số hung thú, ma thú đốt cháy hầu như không còn. Đối phó loại này ma thú không cần đến tam muội chân hỏa, dựa vào ma viêm đều có thể nhẹ nhõm miêu sát. Ngoa tảo, bọn hắn làm sao nội đấu? Nội đấu tốt, nhưng ta không hy vọng Ma Long có thể thắng. Xác thực, đối phó cái khác ma thú còn có thể đánh một trận, đối phó cái này Ma Long cảm giác không đủ à. Không phải nội đấu, cái này tựa như là người một nhà. Đột nhiên, đội trưởng Tần Thành thần sắc chấn động, ta tại Ma Long trên thân nhìn thấy cái người con biết. Lúc này, Ma Long chân đạp đất mặt, phá địa mà ra ma quang lại lần nữa chém giết một màn. Tần Thành thấy rõ Ma Long trên lưng người kia, thân sắc cực kỳ chấn kinh, diệp trạch. Thật là ngươi Bên cạnh, mấy tên đội viên kinh ngạc nói, "Đội trưởng, ngươi còn nhận biết loại này đại lao. Tần Thành ánh mắt phức tạp. "Đại lao? Cũng là đúng. Có thể hắn rõ ràng chỉ là cái học sinh cấp 3 a." Mà Diệp Trạch đồng dạng thấy được Tần Thành, đây là lúc trước hộ tống bọn hắn tiến về đoàn bản hộ vệ đội đội trưởng. Tân đội trưởng." Nhưng mà lời còn chưa dứt, sau lưng chợt vang lên một mảnh quái dị mà làm người ta sợ hãi thanh âm, "Là ngươi?" Diệp Trạch phút chốc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khắp nơi trên đất thú, ma thú đồng thời mở miệng nói chuyện. Trang diện phá lệ làm người ta sợ hãi. "Cái kia vô số hung thú, ma thú ngự khí hung ác nham hiểm nói." Lúc trước ngươi xấu ta chuyện tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, tinh thần niệm sư nghề nghiệp Chu Hoa Hoa liền vội vàng tiến lên nói, Diệp Trạch, cái này tựa như là lần trước, không chế thú chiều con kia tà ma tướng quân. Là nó. Diệp Trạch sửng sở, tiếp lấy mở ra thấy rõ chi nhãn, quả nhiên phát hiện những thứ này hung thú, ma thú người khống chế, tà ma tướng quân cấp hồn hung ma. Chu Hoa Hoa trần chờ nói, nó năng lực so với lúc trước mạnh không ít, khó đối phó hơn. Nhưng mà nói cho hết lời, nàng cũng không có tự Diệp Trạch trên mặt nhìn thấy một tia cảnh giác, ngược lại tràn đầy tiêu dung. Tà ma tướng quân, cũng dám nói chuyện lớn tiếng rồi. Diệp Trạch nhìn chằm chằm huyết sắc bên trong vùng bình nguyên nào đó đạo ẩn tàng thân ảnh. Ngươi là so với lúc trước mạnh, đáng tiếc ngươi tà trên lệch lớn hơn. Cuồng vọng, mấy trăm con hung thú ma thú tệ tệ gầm thét, là cấp hồn hung ma đang tức giận. Có thể sau một khắc, chỉ gặp gấu trúc thân hình như lôi đỉnh vùng lên. Nhanh như gió tốc độ tăng tiến dưới, phản phất mang theo âm bạo giống như phá không mà đi. Oen, lôi đỉnh vạn quân một kích, khiến cho huyết sắc bình nguyên kịch liệt động, khí như điên như toàn bộ trường. Sau đó, một con tử sát xúc tu quái giống như thi thể, bị gấu trúc mang theo trở về. Cùng lúc đó, đánh rất nhắc nhở vang lên, toàn bộ huyết sắc bình nguyên bị khống chế hung thú cùng nhân loại trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Tân Thành, Chu Hoa Hoa cùng mấy trăm hộ vệ đội nhau nhau hít một hơi linh khí. Cái này, cái này giải quyết. Chương 114, Ma Vương ao. không hổ là mai rùa. Làm sao Tà Ma tướng quân, tại dưới tay hắn liền cùng cái tiểu quái đồng dạng. Tân Thành cùng Chu Hoa Hoa hai người, ánh mắt khó có thể tin, nhìn xem Diệp Trạch ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Hai người bọn hắn nhớ rõ ràng, trước mấy ngày đưa Diệp Trạch tiến về đoàn bản lúc, hắn thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng cách Tà Ma tướng quân còn kém rất nhiều. Nhưng bây giờ, nói giây liền giây, Nhìn xem đám người thần sắc mờ mịt, Diệp Trạch cười nhạt một tiếng, "Tốt, còn lại giao cho các người xử lý đi, ta còn muốn đi tiền tuyến. Hung thú cùng ma thú còn có rất nhiều, bất quá không có cấp hồn hung ma khống chế về sau, dễ dàng đối phó quá nhiều." "Tốt." Tần Thành ánh mắt phức tạp gật gật đầu, "Chúng ta sẽ xử lý." Ngay sau đó, Diệp Trạch cưới Ma Long, đàng phi mà đi. Rõ ràng trước mấy ngày, hắn vẫn là cái cần ta hộ tống học sinh, làm sao hiện tại sẽ mạnh như vậy? Nhìn xem Diệp Trạch rời đi bóng lưng, hộ vệ đội đội trưởng Tần Thành giọng lẩm nói, "Nhưng bên người Chu Hoa Hoa vô tình chột tụng, đội trưởng Trước đó thú triều cũng là người ta cứu được người, sau đó một mình giải quyết thú triều thủ lĩnh của ta." Ngụy Tân thành lập tức tiến lặng. Mặc dù giải quyết hết sắc bình nguyên vấn đề, nhưng Diệp Trạch vẫn còn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc gặp phải chỉ là ta ma tướng quân, mà không phải ma vương. Ngoại trừ cao hơn kinh nghiệm bên ngoài, hắn càng muốn hơn ma vương bản nguyên mạnh mẽ. Liên Diệp Trạch phán đoán, lấy mặt nạ ác quỷ làm thí dụ, thành hình bản nguyên mạnh mẽ, chỉ sợ không kém gì cấp độ thần thoại. Cho dù không thành hình, còn có thể để dùng cho mặt nạ ác quỷ hấp thu mê lực. Thần thoại khôi phục mở ra sắp nên đón giai đoạn thứ hai, đến lúc đó cấp độ thần thoại bí cảnh xuất hiện nhất định càng nhiều. Mặt nạ ác quỷ công dụng cũng liền càng lớn. Dù cho rất nhiều cường đại ma vương, đối với Diệp Trạch mà nói còn khó có thể đối phó, nhưng cũng ngăn cản không được hắn khiêu chiến ý nghĩ. Lúc này, có vừa bầu trời tốc độ phi hành tăng thêm, ma long trên không trùng tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền đổi tới Lâm Viên thành phụ cận. Tiếp cận nơi này, rõ ràng cảm thấy ma khí càng thêm nồng đậm, chiến trường càng phát ra kịch liệt. Nhưng lúc này, Diệp Trạch bỗng nhiên nhìn về phía trước. Đó là cái gì? Chỉ kiến dạng trên mặt, một tòa giống như như núi cao to lớn thân ảnh, ngay tại Lâm Viên thành phải qua trên đường, khí tức kinh khủng. Bên ngoài như một con cự quỷ có thể to lớn đầu lâu lại giống đầu rồng, lưng giáp đen nhánh trải rộng đường vân, vương như bản thạch, nằm trên mặt đất như một tòa di động sơn phong. Nơi xa hơn ngàn tên chấn ma quân đối với nó công kích, ngay cả vết tích đều không để lại. Nó liền ghé vào nơi này, thờ ơ mà tại nó dưới chân, thâm viên ô nhiễm lực lượng, chính chậm rãi đem đại địa xâm nhiễm quét tán. Lại một cái muốn đem lâm nguyên thành biến thành ô nhiễm chi địa. Diệp Trạch Mạch nhăn lại, mở ra thấy rõ chi nhãn vương giả cấp tà ngào, LV70, trên mặt đất, công ma vương ngàn tên ma quân bên trong, đoàn thường chính bình gầm lên một tiếng, con rùa đồ vật. Ngươi có gan đường phòng ngự, chiến đấu a. Nhưng mà Ma Vương Ngạo không nhúc nhích chút nào, một bên ngăn trở Lâm viên thành phải qua đường, một bên tạo ra ô nhiễm chi địa. Đây mới là để trấn ma quân nhức đầu. Nếu chỉ là ngăn trở tiến về tiền tuyến con đường, bọn hắn đều có thể dùng cái khác phương tiện giao thông bay qua, có thể tạo ra ô nhiễm chi địa lại không thể mặc kệ. Đáng hận hơn chính là, Ma Vương Ngạo ra dầy thịt béo không đánh nổi, lại căn bản không công kích, chính là ngăn tại nơi này. Nương, Người không đi đúng không? Bắn pháo cho ta. Nhị doanh trưởng. Đoàn trưởng thường chính bình gầm lên giận dữ, bác đoàn thứ 2 doanh doanh trưởng dẫn người mang lên một môn thiên khoa ký cự pháo. Truyền thuyết cấp lục tinh ma sắt pháo. Mỗi một phát pháo đạn tiêu hao năng lượng đều 10 phần to lớn, nếu không phải tình huống như thế, thường chính bình đồng dạng căn bản không đỡ dùng. Nhưng mà ma sát pháo hoành kích qua đi, ma vương thận chỉ là giáp sát thụ chút vết thương nhẹ, đồng thời một giây sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật là một cái con rùa. Thường chính bình nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, Diệp Trạch cưới ma long từ trên trời giáng xuống. Thường Đoan trưởng, các người lui ra phía sau đi, để cho ta tới đối phó." Diệp Trạch. Đã lâu không gặp, thường chính bình đầu tiên là vui mừng một chút, sau đó liền bất đắc dĩ thở dài, "Ngươi không biết cái này mà vương lực phòng ngự. Nó là sinh mệnh giá trị, phòng lực" Miễn tổn thương, sinh mệnh hồi phục toàn bộ kéo căng, thuần túy chính là một con rùa. Dù là đánh ra điểm tương tổn, còn chưa đủ nó một giây hồi phục nhiều lắm. Nhưng mà Diệp Trạch cười nhạt một tiếng, không chút nào hẳn, trong tay ngọn lửa màu lưu li bốc lên. yên tâm, cho đến trước mắt, ta không tin có cái gì có thể bảo vệ tốt cái này. Đây là, thường chính mình nhìn xem hỏa diễm, thần sắc kinh ngạc, từ hầu nghị đến một chút nội tình tin tức. Cấp độ thần thoại, nhanh, toàn đoàn triệt thoái phía sau. Chiến trường giao cho trạch Vẹn vẹn do dự một chút, thường chính bình hạ đạt rút lui chỉ lệnh, toàn đoàn hơn ngàn tên trấn ma quân có thứ tự địa cấp tốc triệt thoái phía sau. Giờ phút này, đã chuyển hóa làm linh lực diệp trạch, phất tay hướng Ma Vương Ngạo giẫm nhọn điểm nhẹ. Một viên tam muội chân hỏa ngọn lửa, rơi xuống đi lên. Một giây sau, ngao. một trận giống như đại địa chấn chiến giống như tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Đối mặt công kích luôn luôn thờ ơ Ma Vương Ngạo, giờ phút này bị tam muội chân hỏa đốt, bắt đầu trở nên vặn méo. Tam hỏa, có thể xuyên qua, chân thật nhất tổn thương. Ma Vương hết phòng ngự, miễn tổn thương, thậm chí siêu dày thành máu đều tại trong khoảnh khắc tang dã. Hỏa diễm không ngừng quyết tán, đốt ma vương ngao không chỗ ở run rẩy. Kéo theo mặt đất đều lâm vào như địa chấn rung động. Thương hại kia. Ngoa Tào. Thương Chính Bình giờ phút này tâm tình thư sướng, phản phất bởi vì cái này con rùa chịu ác khí rốt cục tiêu tán. Trọn vẹn thiêu đốt nửa phút, như núi cao ma vương ngao thân thể dần dần tiêu tán, gần như biến thành một mảnh cho tàn. Rơi xuống ba kiện kim sắc trang bị, cùng một bộ mai rùa. Níu bức trạch. Thương Chính Bình rất là kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi đã mạnh như vậy. Lúc này, sau lưng hơn ngàn tên ma quân đồng thời vang lên một mảnh reo hò cùng tiếng tay. Còn kém đem Diệp Trạch ném chúc mừng. Cương giả trong chiến trường, đối quân đội mà nói là cực kỳ chướng sĩ khí. Nhưng thường chính bình lập tức phiên muộn, sớm biết lúc ấy chiêu ngươi thời điểm cường độ lại lớn điểm liền tốt. Ngay vậy, Diệp Trạch khỏe miệng giật một cái, không đến mức không đến mức. Sau đó hắn vội vàng nhặt lên chiến lợi phẩm. Thâm tâm niệm niệm bản nguyên mạnh vỡ lại tới tay một cái. Mặc dù linh lực cũng tổn thất không ít, nhưng nhìn thấy cái này bản nguyên mạnh vỡ, may rủ, hiệu quả, để Diệp Trạch đóng cảm giác 10 phần đáng giá, bản nguyên vỡ ngạo, sử dụng sau sáng tạo một cái 100% miễn tổn thương thuẫn, tiếp tục 1 phút, tiêu hao 100 nguyên lực trăm phần trăm miễn tổn thương thuần không hổ là mai rùa. Mặc dù có một ít đặc thù tổ thường, như tam muội chân hỏa, không có cách nào bị miễn tổn thương chỗ chống cự, nhưng cái này hiệu quả cũng là cực kỳ cùng đại. Đồng thời, cái này bản nguyên mạnh vỡ có hiệu quả, rõ ràng là mạnh hơn loại hình, liền xem như bị mặt nạ ác quỷ hấp thu cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều nguyên lực. Đáng giá. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên khung biến ảo. Rõ ràng một khắc trước còn minh lượng bầu trời, sau một khắc liền đen nhẫy một mảnh, như vô cực bóng tối bao trùm. Diệp Trạch, thường chính bình đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bầu trời phía trên, vậy mà toát ra một con mắt Một con huyết hồng sắc tụ đồng. Quan sát nhân gian, khó nói lên lời cảm giác nguy cơ bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Diệp Trạch cao mày, vô ý thức nắm hai rùa, chuẩn bị kỹ càng ảnh động. Đây là Mã Tôn. Chúc Cửu. Chương 115, khó mà đối kháng Chúc Cửu. Thật dai. Chúc Cửu. Không, đây chẳng qua là hắn một con mắt. Diệp Trạch nhìn chằm chằm trên trời cao con kia huyết hồng sắc tụ đồng, chỉ cảm thấy cả phiến tiên địa ma khí đều đang quyết tán, là Thâm viên khí tức. Cái này cùng hắn trong trí nhớ ngược lại quá không giống nhau, hắn lai tưởng rằng Trúc Cửu cùng Chúc có quan hệ có thể chúc long con mắt, mở mắt vì ban ngày, đủ để chiếu sáng cựu vũ chi địa. Mà trên trời cao viên này huyết hồng tụ đồng, mở mắt thời điểm trải rộng vô cực hám, để cả phiến tiên địa đều bao phủ tại thâm nguyên ma khí bên trong. Chỗ chiếu chỗ, cả ma nhóm bám vào lên một tầng u tử sắc ma khí, thực lực đạt được kết sủ cường hóa. Chẳng lẽ nói, là thâm viên ô nhiễm. Cái này có chút đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không biết là bởi vì trên trời cái kia kinh khủng huyết hồng tụ đồng, vẫn là bóng tối bao trùm tà ma nhóm, luôn cảm giác một cỗ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng bao phủ tại Lâm Coi trọng trên trời cái kia con mắt, dù là thân kinh bách chiến trấn ma quân quân đoàn nhóm, cũng không khỏi rơi vào trầm mặc, chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương năng lực, giống như là lấy phạm nhân thân thể đối kháng ma thần. Sợ cái gì? Lúc này, làm Đoàn trưởng thường Chính Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. "Vô luận phát sinh cái gì, làm chúng ta nên làm là được rồi." Lời này vừa nói ra, phản phất giống tản trấn ma quân trục bắt đoàn bên trong mê mang cùng tuyệt vọng. Khôn cảnh trước mắt, do dự vô dụng, gấp trương dã vô dụng, chỉ có tiến lên. Sau đó, một tiếng tiếp tục đi tới chỉ lệnh vang lên, tại không có ma vương ngoao chặn đường về sau, trúc bắc đoàn lập tức tiến về ô nhiễm chi địa phòng tuyến, nhiệm vụ của bọn hắn chính là trùng kiến phòng tuyến. Mà Diệp Trạch quả quyết đi đến Lâm Viên thành nội. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng có thể bảo trụ Lâm Viên thành. Nhưng mà vừa mới tiến Lâm Viên thành cửa thành Bắc, chỉ gặp thành nội không có chút nào nhân khí, khắp nơi trên đất mờ buộn, đập vào mắt chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi. Soma vương thận vào thành lần kia càng thêm vô cùng kinh thảm. Rút đi Lâm Viên thành Bắc tính rõ ràng là cái sáng suốt quyết định, bởi vì tà ma trong thời gian ngắn ngủi như thế đã đánh vào thành nội. Chợt, hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, phía trước xuất hiện hai con ma vương. Một con mình người đầu trâu, như giống như cột điện thân thể có hơn 10m cao. Một cái khác như quỷ hồn giống như Đầu ngựa thân người, cầm trong tay thép châm. Thứ quỷ gì? Đầu trâu mặt ngựa. Diệp Trạch vội vàng triệu hồi ra hồ Tiên cùng gấu Trúc. Cái này còn không chỉ là phổ thông ma vương, mà là bị trên trời chúc cử khí tức từng cường hóa, thực lực phi phàm. Muốn đối phó hai người bọn họ, lấy bản thân thực lực khẳng định là không đủ. Nhưng vấn đề là, đối phó địch quốc lục giai cùng ma vương ناو lúc, tăng Muội Chân Hỏa tiêu hao linh lực còn chưa kịp khôi phục, Diệp Trạch cùng hồ Tiên trước mắt chỉ đủ duy trì một lần Tam Muội Chân Hỏa. Diệp Trạch càng hy vọng đem một cơ hội này lưu cho chúc Dù sao đây mới thực sự là quyết định chiến trường thắng bại chốt. Xem ra muốn móc xuống sao? Diệp Trạch nghĩ như vậy, lại nghe bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo á âm thanh, tiểu bằng Hưu mau chóng rời đi. Còn chưa tới nơi trên chiến trường thời điểm. Theo thoại âm rơi xuống, một tên ông lão mặc áo trắng phiêu nhiên mà tới, một mình thẳng hướng hai tên ma vương. Quyền thế kinh người, lại đơn đấu hai tên ma vương không rơi vào thế hạ phong. Thấy rõ người tới, Diệp Trạch có chút kinh ngạc, viện trưởng? Ông lão mặc áo trắng này, Diệp Trạch chỉ ở chiến tranh học viện treo trên tường trên tấm ảnh gặp qua. Chiến tranh học viện viện Chu Thiên Ngai. Mặc dù thân là viện trưởng không chút tại chiến tranh học viện xuất hiện qua, lâu dài du tẩu khắp nơi, nhưng liên quan tới hắn truyền thuyết còn là khư ít. Uy tín lâu năm ngũ giai quần sư, nghe nói là lục giai trở xuống đệ nhất nhân. Từ dưới mắt đơn đấu hai tên ma vương, cũng đủ để nhìn ra thực lực không thể khinh thường. "U, vẫn là chiến tranh học viện học sinh." Viện trưởng Chu Thiên Ngai thành thạo điều luyện, lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi cái học sinh cấp 3, càng không nên tùy ý đến tiền tuyến chiến trường. Nơi này nguy hiểm cỡ nào ngươi không biết sao?" Diệp Trạch không khỏi im lặng, bất quá cũng không có phản bác, vừa vặn có viện trưởng giúp hắn ngăn trở ma vương, hắn có thể thẳng đến ma tôn chính. "Được rồi trưởng, vậy ta đi trước." Vừa lời, Diệp Trạch đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Diệp Trạch con người đột nhiên có lại, cơ hồ theo bản năng phục chế ảnh độn, thu hồi hồ tiên cùng gấu trúc, lập tức hóa thành ảnh tử ba bảy. Sau một khắc, chỉ gặp trên trời cao con kia thủ đồng, hạ xuống một đạo huyết hồng sắc âm lôi, khí tức kinh khủng đến cực điểm. Là ma Tôn Trúc Cựu xuất thủ. Âm lôi rơi xuống đất, từ trên trời cao đấu đá mặt đất, uy thế kinh khủng quét sạch bốn phía. Cái gì? Viện trưởng Chu Thiên mặt biến, nương theo lấy kịch liệt tiếng minh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lâm nguyên thành thành Bắc phủ cận kiến trúc, bao quát thành, tất cả đều biến thành vệ tích. Ông lão mặc áo trắng thi thể lưu tại phế tích phía trên. Viện trưởng Chu Thiên Ngai, chết rồi. Cùng Chu Thiên Ngai giao thủ đầu trâu mặt ngựa hai cái ma vương cũng đã chết. Biến thành ảnh tử diệp Trạch tê cả ra đầu. Viện trưởng cứ thế mà chết đi. Lục dai phía dưới đệ nhất nhân, thế mà bị chúc cửu một kích, không, chỉ sợ là tiện tay một kích, cứ như vậy cho dày. Không nghĩ tới hắn vừa nhìn thấy học viện viện trưởng, là lần đầu tiên cũng là một lần cuối. Bất quá, cái thứ hai tên ma vương là có hay không chết cũng không tốt nói, bởi vì Diệp Chạch hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn bản nguyên vỡ. Diệp Chạch chợt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm viên thành cái kia đã là phế tích đại môn bên cạnh, đâm mạnh, thi tỉnh các loại chín tên lục dai ngay tại vây công ma tôn thúc giũ. Nói là vây công, nhưng thật ra là chống cự càng thêm chính xác. Hoa hạ chín tên lục giai cường giả, bằng vào chức nghiệp đặc tính phối hợp, các loại duy nhất một lần truyền thuyết đạo cụ, lại vẫn liên tục bại lui. Mà nó, lao tử lại không bên trên là thật không được. Lời này không phải giập trực nói, mà là tại trong thành một cái lâm thời phòng điều trị bên trong, đi ra vạn phi bằng nói: "Đừng xúc động, người còn tại trọng thương." Lô Minh cùng các bác sĩ vội vàng ngăn cản hắn. Thực sự không được còn có trấn ma quân chiến giáp đoàn cùng ngũ giai tinh nhuệ tiểu đội trở lệ. Những người kia sao có thể ngăn được trúc cừu? Vạn Phi Bằng nghiến răng nghiến lợi nói, lời tuy nói như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, nếu là ngăn không được, chỉ sợ toàn bộ Hoa Đông đều muốn luân hãm. Mà vào lúc này, nhìn thấy Vạn Phi Bằng, Diệp Trạch nhanh chóng chạy tới. Tại dùng Tam Muội chân hỏa trước, tối thiểu đến làm cho Hoa Hạ một phương chiến lực có thể miễn cưỡng chống lại trúc cừu mới được. Diệp Trạch, ngươi làm sao tại đây? Vạn Phi Bằng cùng Ngô Minh song song trấn kinh. Không đợi hai người chuẩn bị mở miệng để Diệp Trạch trở lại khu vực an toàn, Diệp Trạch trước nói, đừng nói nhảm. Trước tiên đem cái này ăn, sau đó đi ngăn chặn chút cừu. Tại mọi người kinh ngạc diệp trạch khẩu khí thời điểm, hắn móc ra bí cảnh bên trong đạt được Thất giai tấn thăng đan, ném cho Vạn Phi bằng. Đây là Ngoa đào. Vạn Phi bằng cùng Lô Minh tể tể kinh hô, trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra. Lục giai không có nhiệm vụ ưu cấp, mà Thất giai tấn thăng đan, cơ hội là trước mắt duy nhất tấn thăng Thất giai được tắt. Người thế mà thật lấy được, như bức giật trạch. Hôm nay nếu có thể giữ vững, ngươi muốn cái gì ta lấy cho ngươi cái gì. Lời này, dù là tại Lục giai bên trong, cũng chỉ có Vạn bằng có thể nói tới cửa ra. Thật không phải là đồ nhà Lô Minh quái dị nhìn thoáng qua Vạn Phi bằng, bất quá vẫn không trở ngại bọn hắn phân chấn tâm tình. Đây chính là Thất giai tấn thăng đan, nói giá trị liên thành không quá đáng chút nào, muốn đổi cái gì không đổi được. Lục giai thăng thất giai là một đạo đại môn hạng, vượt qua về sau tăng lên sẽ tương đối lớn, mà lại là toàn cầu đệ nhất cái thất giai. Vạn Phi bằng một ngụm nước vào, trọng thương hư nhược trạng thái biến mất, nguồn bạo khí tức đột nhiên tăng vọt. Thất giai thợ san lực lượng. Đồng thời, bởi vì Vạn Phi bằng tại Lục giai góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm, bây giờ đẳng cấp đã đột phá cấp 75. Ha, ha, ha. đây là thất giai. Ta đi chiến Ma Tôn. Vạn phi bằng hào khí vượt mây, hưng phấn địa cùng Diệp Trạch đánh hạ quyền, chờ ta trở về. Vừa dứt lời, hắn chớp mắt xuống ra, giống như một đạo màu xanh phong bạo, khí trùng vạn thiên, thẳng hướng Ma Tôn chúc cửu. Thấy thế, Lô Minh bùi ngùi mài tôi, Diệp Trạch, lần này nhờ có ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong chiến trường một tiếng bạo hưởng. Vạn phi bằng cái kia đạo khí thế ngập trời thân ảnh, vừa đối mặt, lần nữa bị chúc cửu trực tiếp đánh bay. Ngô Minh, Diệp Trạch. Chương 116, Tam chân hỏa cách tà loạn. Thật dai. A. Bất quá là từ sâu kiến, biến thành lớn một chút sâu kiến thôi. Chốc cựu người khoác tinh hồng áo khoác, hai mắt phía trên tụ đồng phát ra yêu dị quang mang, thần sắc có chút khinh thường. Nhưng mà, lúc này vẫn làm cho mọi người tại đây nhìn thấy hy vọng, bởi vì Vạn Phi bằng bị đánh bay sau một lần nữa đứng lên, thương thế trên người không nghiêm trọng lắm. So với lục dai lúc bị một kích trọng thương, bây giờ đã coi như là mạnh vô số lần. "Thảo, là ta chủ quan." Lại đến, Vạn Phi bằng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chiến trường, làm chiến trường chỉ huy hoa chung người phụ trách quy trình, cùng với khác mấy lục giai cường giả, cũng không khỏi muốn hỏi một vấn đề, ngươi làm sao đột nhiên liền thất giai rồi? Chẳng lẽ bị Ma Tôn đánh trọng thương, chính là tấn thăng thất giai mấu chốt. Nhất là còn lại 9 tên lục giai trước nghiệp giả, tấn thăng thất giai có thể nói là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Nhưng hôm nay, thế mà bị Vạn Phi bằng thực hiện. Trên thực tế, Diệp Trạch tại bí cảnh bên trong hết thể đạt được hai cái thất giai tấn thăng đan, trước mắt còn lại một viên. Nhưng cái này Mai tấn thăng đan là lưu cho mình, dù sao ai cũng không biết hạ cái bí cảnh còn có hay không thất giai tấn thăng đan. Sở dĩ cho Vạn Phi bằng một phương diện bởi vì hắn thực lực cơ hồ mạnh nhất, một phương diện khác thì là người coi như đáng tin. Bất quá, để Diệp Trạch không nghĩ tới chính là thất giai thậm chí còn không đủ để cùng trúc kiểu đánh Ngang. Cái này rất nguy hiểm. Dù sao, trận này tà ma toàn diện tiến công, toàn bộ Hoa Đông Tiền Tuyến đều sẽ nhận tà ma đại quy mô công kích. Nếu như lục giai các chức nghiệp giả không không xuất thủ, cái kia toàn bộ Hoa Đông vẫn sẽ rơi vào vô số trận địa, cuối cùng hóa thành thâm viên ô nhiễm chi địa. Giống như sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc tình huống trước mắt đồng dạng. Vẫn là trước tiên cần phải đối phó chúc Cửu a." Diệp Trạch lẩm bẩm nói. Nghe vậy, bên người Ngô Minh thần sắc khó có thể tin, làm sao đối phó? Diệp Trạch lắc đầu, trước mắt hắn thật đúng là chưa có xác định biện pháp. Nguyên bản Hắn chuẩn bị dùng tam muội chân hỏa trực tiếp đốt, coi như đốt bất tử khẳng định cũng có thể trọng thương. Nhưng bây giờ nhìn thấy trúc cựu thực lực, hắn cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Đối phương thuộc tính quá cao, động tác quá nhanh. Lấy hắn tốc độ xuất thủ, tam muội chân hỏa chỉ sợ đều không đụng tới đối phương. Vế phân Liễu An Nhiên không gian phong tỏa, nàng tại bí cảnh bên trong trên diện rộng tiêu hao về sau, lại tặng người đến tiền tuyến chiến trường, bây giờ ngay tại khôi phục. Hú hồn, hắn không cho rằng Liễu An Nhiên thật tỏa ngăn Dưới mắt, vạn phi bằng trọng trấn phối hợp còn lại tên lục giai kịch kiểu, mặc dù có thể đánh rất nhiều, nhưng vẫn ở vào phong. Diệp Trạch chợt nhớ tới Vạn Linh giới thế giới thủ, chắc không được Vạn Linh giới sẽ hủy diệt, một cái tôn giả cấp tà ma thế mà lại khủng bố như thế. Thâm nguyên lực lượng, viễn siêu tưởng tượng. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn vô biên hắc ám, ma khí bao phủ bầu trời. Lại nhìn thấy trên trời con kia vết hồng sắc tụ đồng. Có. Diệp Trạch lập tức ánh mắt sáng lên. Thông qua thấy rõ chi nhãn, hắn nhìn thấy trên bầu trời viên kia con mắt nói rõ, "Chúc Âm chi nhãn, ma tôn trúc cựu thứ tam mục hiện hóa, có được âm lôi hành thế, hô vũ, lực các loại năng lực." Trên trời viên kia con mắt chính là trúc thứ tam mục. Mặc dù trúc tốc độ nhanh, đốt không đến. Nhưng ngươi viên này con mắt đã hiện hiện đến trên trời, cũng không thể chạy đi. Liền xem như Ma Tôn Chúc Cửu, thiêu hủy một viên con mắt cũng không có khả năng không có việc gì. Hung Chi, Diệp Trạch cảm giác, trúc Cửu rất nhiều năng lực, tựa hồ cũng đến từ viên này thủ đồng. Người muốn làm gì? Lộ Minh thần sắc khẩn trương lại chờ mong, dù sao hiện tại quá cần người đến pha cục. Cần chúng ta làm sao phối hợp? Không cần, ta trước chờ một cơ hội thử một lần. Diệp Trạch thần sắc hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm trong trường. Giờ phút này, Vạn Phi bằng bị đánh bay mấy lần về sau, rốt cục quen thuộc tất giai lực lượng, thậm chí có thể cùng Chúc Cửu vượt qua một chiêu. Mà liên lần này so chiêu cơ hội, Diệp Trạch Triệu hồi ra hồ Tiên. Chi chi, Mau lưu ly li tam muội chân hỏa quanh quẩn tại Hổ Tiên trên tay, dùng sau cùng linh lực ngưng tụ làm một phát hỏa diễm chi tiễn. Tại vô cực hắc ám bao phủ cả mảnh trời không trung, vạch phá màn đêm. Thật dài đuôi lửa như như lưu tình thoáng hiện, tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành mũi tên, trực chỉ thương cùng. Hỏa diễm tại mũi tên mũi nhọn của vũ, sinh hồng sắc ánh lửa phản ở chân trời mở ra đạo vết nước, nhận được cái này bắn tên mũi tên, vi, vi đóng kín, bị tam chân hỏa chạm đến một khắc, vẫn bị trong nháy mắt nó lửa. Hô, ta muội chân hỏa đốt hết viên này chúc gâm chí nhãn. A! Trong chiến trường, Ma Tôn Chúc Cửu đột nhiên che mắt, tiếng tiêu thảm thiết phá lệ làm người ta sợ hãi. Hắn thứ tam mục chúng cái này khắc quanh quần lấy ngọn lửa màu lưu ly, tiêu đốt lấy bộ mặt, thương thế cực kỳ đáng sợ. Dù là bị thất giai vạn phi bằng một kích toàn lực, đều không đủ lấy lưu lại vết thương Chúc Cửu. Bây giờ bị ta muội chân hỏa nhóm lửa, phản phất bị khó nói lên lời thống khổ. Anh a, đây rốt cuộc là cái gì lửa? Cửu cũng không phải là không có chú ý tới cái kia nội giận diễm mũi tên, hắn chỉ là không quan tâm Cái thứ con mắt có dạng gì năng lực cùng cường độ, hắn hết sức rõ ràng. Nếu là bình thường công kích liền có thể làm bị thương, hắn cũng không có khả năng đem loại này được điểm treo ở trên trời. Thậm chí, hắn chúc cựu chinh chiến vô số thế giới, cái này thứ ta Mục liền chưa hề nhận qua bất luận cái gì thương thế. Nhưng lần này, giống như không đồng dạng. Tam muội chân hỏa trong mắt hắn thiếu đốt, chúc cựu trong tay ngưng tụ cực gầm chi lực, nghĩ bị diện hỏa diễm. Lại phát hiện tay cũng bị đốt lên. Anh à, cơ hội tốt. Nghe đối thủ kêu thảm, Vạn Phi bằng lập tức chuẩn bị dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhưng mà đối mặt đám người phản kích, Ma Tôn thúc cựu thân thể cấp tốc hóa thành một đạo đạo mang, hướng thâm viên phương hướng thoát đi. Chạy. Vạn Phi bằng cùng mấy tên lục giai lập tức kinh hỉ vô cùng, bọn hắn đánh nửa ngày không thể làm gì Ma Tôn, bởi vì một đám lửa liền chạy. Đông mạng, thi tình đám người nhau nhau rung động không thôi, bọn hắn gặp qua ngọn lửa này, là diệp chạch từ bí cảnh bên trong măng ra, là diệp chạch tới chi viện. Giờ khắc này, làm cho cả chiến trường tất cả mọi người phấn chấn vô cùng. Không chỉ có đối mặt Ma Tôn còn sống, thậm chí cả tòa Lâm Nguyên Thành đều giữ vững. Giữ vững, thật giữ vững. Vô địch. Giờ khắc này Sắc trời phá vân, chiếu rọi lại địa điện. Chương 117, lại bị tập kích. Chớ hiểu lầm. Từ chúc gâm chi nhãn mang tới vô cực hắc ám, cùng theo hắn rời đi khoảnh khắc tàn đi. Lâm viên trong thành, vô số còn sống sót chấn ma quân chiến sĩ, những người phụ trách, lục giai cấp trước nghiệp giả, nhau nhau vang lên một trận reo hò. Ngươi, Diệp Trạch bên người Nô Minh hít một hơi lãnh khí, đây là bí cảnh bên trong thần hỏa. Diệp Trạch thật dài địa thở phào một cái. Đánh lui ma tôn, giữ vững Lâm viên thành. Mặc dù trước mắt mà nói, Lâm thành vẫn tao kích rất lớn, hai tòa cửa thành bị hủy, thành nội cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi nhưng có thể giữ vững chính là tốt, không nghĩ tới, ngăn cơn sóng giữ lại là ngươi. Lúc này, mặc cho chiến trường tổng chỉ huy Ngụy Trinh chạy tới, hắn thấy được cái kia phát hỏa tiện tròn nên cực kỳ cảm hái, nếu không phải ngươi lửa, còn có thất giai đàn, chỉ sợ toàn bộ Hoa Đông đều muốn luôn hãm. Diệp Trạch vẫn không khỏi thở dài một tiếng, có thể Ma Tôn trúc cựu còn chưa có chết. Mặc dù trúc cựu chúng ta ngụi chân hỏa, nhưng Diệp Trạch luôn cảm giác hắn cũng sẽ không bị tiêu chết. Dù sao, vậy rất có thể là trúc long lực lượng. Nhưng ngươi vẫn là cho chúng ta tranh thủ một cơ hội. Ngụy Trinh cười nhạt một tiếng, hơn nữa còn ra đời một cái thất giai Nói, Ngụy Trinh xuất ra một viên kim khung màu lốt đen tấm thẻ, đưa cho Diệp Trạch, thành khẩn nói, "Đây là hoàng kim phía trên, sao bằng huân chương đặc quyền thẻ. Người mỗi tháng có thể đi chấn ma quân bảo khố tùy ý tự do ba kiện, không cần quân công." Thấy thế, Lô Minh không khỏi có chút cảm thán. Sao bằng huân chương có thể cầm tới loại này công tích, toàn bộ Hoa Hạ mấy chục năm qua hết thảy mới bốn cái. Mỗi tháng có thể từ bảo khố tự do 5 kiện, không hạn số tổng, đi tầng thứ tư lại nói, tương đương với mỗi tháng 3 kiện chuyển thuyết cấp chân quý cụ. Tương đương với hắn cái này hoa đông người phụ trách 1 năm tiền lương. Bất quá, Diệp Trạch cung kính Sao băng hân chương hoàn toàn chính xác dư xài Diệp Trạch cũng rất bình tĩnh, dù sao hắn thấy qua truyền thuyết cấp trang bị thật đúng là không ít. Bất quá, trấn ma quân trong bảo khố cũng không phải là chỉ có trang bị, một chút hi hữu đạo cụ cùng sách kỹ năng cũng là tương đương hữu dụng. Diệp Trạch hiện tại liền nghĩ đến một cái rất muốn đổi đồ vật, con kia cơ giới tộc triệu hoán thú. Hắn hân nhiên tiếp nhận, đa tạ Ngụy thủ trưởng. Gặp Diệp Trạch tiếp nhận, Ngụy Trinh cười ha ha nói, ngươi không chê là được. Dù sao, đối ngươi mà nói, quốc gia chúng ta đã móc không ra thứ càng tốt. Hiển nhiên, Ngụy Trinh cũng biết, Diệp Trạch cầm tới cấp độ thần thoại tam muội chân hỏa tin tức. Bây giờ đừng nói hoa hạ, chính là toàn bộ Lâm Tinh đều không có so diệp trạch trong tay phẩm chất thứ càng tốt. Diệp Trạch cười cười, thật cũng không như vậy tự phụ. Dù sao hắn năng lực thực lực vẫn là rất kém nhiều, đừng nói đối phó Ma Tôn, chính là mạnh một điểm mà vương đều sẽ mười phần khó giải quyết. Sức chiến đấu còn nhu cầu cấp bách tăng lên. Nếu là hôm nay hắn thực lực đủ mạnh, trực tiếp cầm Tam Muội Chân Hỏa đuổi theo trúc Cửu Lốt, không chừng ngay cả trúc Cửu Bản Nguyên mạnh vỡ đều tới tay. Ma Tôn mặc dù bại lui, nhưng cũng không có quá nhiều chúc mừng. Dù sao Lâm Vyên Thành còn cần kiến, tiền tuyến vô, vô tận Ma quân lui. Còn muốn vì lần tiếp theo tà ma tiến công làm tốt đề phòng. Thậm chí ngay cả nhớ lại người chết thời gian đều không có. Vừa kết thúc chiến đấu lục dai cùng Vạn Phi bằng, bị liên tiếp phái đi ra đánh lui ma vương đại quân. Ngụy Trinh lúc trước còn hỏi tham Diệp Trạch có cần hay không phái người bảo hộ, bị Diệp Trạch lấy tiền tiến trọng yếu làm lý do quả quyết từ tuyệt. Sau đó, Diệp Trạch ra khỏi thành tiến về Hoa Trung. Hắn chuẩn bị đi chấn ma quân Bạ Khố, đổi lấy con kia đã từng thấy qua cơ giới tộc triệu hoàn thú. Kia là Diệp Trạch số lượng không thấy nhiều đến độc nhất vô nhị tiềm lực, trước đây bởi vì nó hình thái nguyên nhân không cách nào hành động, nhưng bây giờ có thiên biến vạn hóa mục từ, một cái có thể tùy ý biến hóa trí năng cơ giới tộc, hẳn là xe ý tứ. Mà lại, còn có thể thử một chút siêu cấp triệu hoán không gian hiệu quả. Diệp Trạch nghĩ như vậy, không kịp chờ đợi ra khỏi thành. Lâm Viên ngoài thành cũng là một vùng phê tích, khắp nơi trên đất bừa buộn, huyết thủy hôn tạp trên mặt đất, đỏ thẫm một mảnh. Ùng. Diệp Trạch chợt sửng sốt một chút, một cố mơ hồ cảm giác nguy cơ lần nữa quanh quần ở trong lòng. Phốc. Diệp Trạch nhận lấy cái chết. Chất, trên mặt đất huyết thủy, vậy mà ngưng tụ làm một thanh sắc bén trường mâu, tốc độ cực nhanh, thẳng đâm lồng ngực. Link vệ áo trưởng hộ thuần trực tiếp bị vật trần, ngay sau đó Diệp Trạch trên khải giáp tinh thần huy quang lấp lóe. "Đinh, tinh chi thủ hộ giả, ngươi nhận trí mạng thương hại, phát động tinh chi che chở tổn thương đã miễn dịch, vô địch 2.5 giây." Đậu động, chủ quan. Tam muội chân hỏa tinh thần Tiêu Hao, tăng thêm sâu đại chiến tâm thần bùng nổ, để Diệp Trạch tính cảnh giáp biến thấp. Hắn dù sao vẫn là người." Diệp Trạch lập tức xuất ra Mai rửa bạn nguyên mạnh vỡ ngao. "Tiêu Hao lực, mở ra 100% miễn tổn thương hộ thuẫn, tiếp tục 1 phút." Cùng ngay không phải Mai bọc tại Diệp Trạch trên thân, mà là một tầng mang theo đường vân màu xanh nhạt trong suất hộ thuần xuất hiện. Mà đối diện, cái kia đạo huyết thủy trường mâu công kích về sau, hóa thân thành hai đạo nhân ảnh. Vậy mà đều là sư Tâm Vương quốc lục giai trước nghiệp giả. Một cái là huyết vương rỡ dạ cụ lạ, một cái là thủy hệ đại ma pháp sư, gã nạ. Bọn hắn vậy mà hóa thân thành máu cùng nước, liền trốn ở trên mặt đất tùy thời đánh lén. Diệp Trạch hư lệnh một tiếng, ta ma toàn diện tiến công, các ngươi ngược lại thừa cơ đến hoa hạ đánh lén, thật biết chơi à. Nếu như nói trước đó bí cảnh tranh đoạn, còn có thể quy kết làm, làm tinh nội bộ cạnh tranh. Hiện tại thừa cơ lén lén, đã coi như là dồn bọn loài người. Ai biết, rỡ dạ lạ lại ngược lại sắc mặt cực kỳ hoán hận, nghiến Ngươi bức ta dùng huyết độn chạy trốn, hại ta mấy chục năm góp nhặt thực lực tổn thất hơn phân nữa. Người như ngươi sống ở hoa hạ, chúng ta đều ngủ không đến cảm giác da. Lúc trước Diệp Trạch ra bí cảnh, dùng tam muội chân hỏa đốt cháy giờ Dạ Cụ Lạ, để hắn bị ép huyết độn thoát ly nguyên thân thể, tổn thất vô số thuộc tính cùng năng lực, thực lực giảm lớn. Dù hắn trở lại sư Tâm Vương Quốc, địa vị cũng tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Mà như nghĩ trọng đoạt địa vị, chỉ có một cái biện pháp. Muốn mạng sống lời nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ, giao ra thần hỏa, tam muội chân hỏa, từ khi Dở Dạ Cụ Lạ thể nghiệm qua uy lực của nó về sau, liền mỗi giờ mỗi khắc không tưởng nghiệm lấy cái này cấp độ thần thoại hòa diễm. Có cái này thần hỏa, hắn nhất định có thể trở lại lĩnh phong. 10. Diệp Trạch không khỏi chế nhạo nói, "Tối thiểu cho một giờ để cho ta suy nghĩ kỹ một chút ta. Người còn dám cười, "Đừng tìm hắn nhiều lời. Trực tiếp quyết, thần hỏa nói không chính xác cũng sẽ tuôn ra đến." Lúc này, một thân áo lam thủy hệ đại ma pháp sư Ga Na, không kịp chờ đợi thúc dục động thủ. Đồng thời, Ga Nạ vung tay lên một cái, vô số đạo giọt nước hóa thành lưỡi dao, trăm ngàn đạo chạm tới. Nhưng rơi vào miễn tổn thương tuẫn bên trên, một điểm vết tích đều không có. Toàn dịch. Sao lại thế? Gã nạ kinh hãi, không có ích lợi gì. Giờ giả cụ là sắc mặt dữ thợn, tinh thần lực của ngươi đã không dùng đến thần hòa đúng không? Mà lại các ngươi lục giai toàn bộ đi tiền tuyến lui lịch, không ai có thể cứu ngươi. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể tại cái này trong mai rùa tránh bao lâu. Giờ giả cụ là thanh âm cổ loạn, nhìn về phía Diệp Trạch mắt thần thông đỏ điệu giống như là muốn ăn người. Nhưng mà, Diệp Trạch trước mắt đã thấy do tình thế, thiếu dung càng phát ra xuống xã, chớ hiểu lầm. Nói, trong tay hắn hiện, hiện một thanh trường thương, từ diễm nợ độ, khí thế mãnh liệt, như ẩn nốt họa long rốt cục tỉnh. Ta mở thuận là sợ các ngươi máu tươi đến trên mặt ta. Chương 118, Dương Tỏa hào quang thiên địa ám. Máy móc huyết thú, Lâm Viên thành nội. Đông Nhiên cảm giác được lục dai khí tức những người phụ trách, sắc mặt đống nhiên biến hóa. Không đúng, tiền tuyến còn trợ giúp không đến, tại sao có thể có người ở ngoài thành công kích? Ngụy Trinh toàn thân giật mình, không đúng, là ngoại quốc lục giai. Đáng chết. Ma Tôn Chốc Cửu đem Lâm Viên thành phá hủy quá nghiêm trọng, không chỉ có là tường thành, còn có thành phòng, dự cảnh thiết bị các loại, cơ hồ toàn bộ bị hủy. Lại thêm mặt khác hai nước vương đô gặp nạn bọn hắn cũng không kể không để ý tới đây đánh lén, là thật đánh một trở tay không kịp. Tất cả trấn ma quân ngũ dai, chiến dã đoàn cùng ta xuất phát trợ rút. Thân là ngũ giai nguy trình, Lô Minh hai người trước tiên dẫn đội xuất phát. Nhưng mà không đợi tìm được mục tiêu. Đột nhiên, bầu trời lần nữa lâm vào lầm mờ. Phương xa, một điểm sáng bỗng nhiên nở rộ, như là tảng sáng thần hy, lại như mới sinh chiều dương hồng quang đại phóng, trong thiên địa tất cả phảng phất cũng vì đó thất sắc. Ông trời ơi, đây là cái gì? Ma lại giết trở về rồi sao? Không thích hợp, giống như không quá giống. Tử Diễm Sả mưu hỏa tiêm thương, Nó lửa màu tím xoay quanh thân súng, như cự mãng mở ra răng nanh sắc bén, cùng vũ lực lượng tại tứ ngự quân mình. Nói đến kỳ quái, ta muội chân hỏa không có thuộc tính thì cũng thôi đi, nhưng hỏa tiêm thương thân là vũ khí, thế mà cũng không có thuộc tính. Cùng bình thường vũ khí trang bị không chút nào cùng. Nhưng Diệp Trạch cầm tới nó thời điểm, liền ý thức được, thứ này sẽ rất mạnh. Diệp Trạch tiện thể triệu hắn ra gấu trúc, đem hỏa tiêm thương ném cho hắn. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không nhị súng, nhưng cũng may, chỉ cần có sức mạnh đâm ra đi được rồi. Vỏ thánh gấu trúc trong tay hỏa tiêm thương, khó nói lên lời lực lượng kinh khủng vô hình đấu đá bốn phía cảm nhận được cỗ này siêu nhiên phi tức, sư Tâm Vương quốc hai tên lục dai sắc mặt kỳ biến. Thứ, kiện thứ hai cấp độ thần thoại. Thủy hệ đại ma pháp sư Gana nhịn không được có chút run rẩy. Không nhân ý ngờ tới điểm ấy. Từ bí cảnh bên trong cầm tới cấp độ thần thoại vật phẩm, trong mắt tất cả mọi người cũng đã là khí vận phi phàm. Nhưng trước mắt cái này dịp chạch, thế mà một cái bí cảnh liền lấy đến hai kiện. Tại Gana thần sắc hoảng sợ thời điểm, bên cạnh giờ dạ cụ lạ thần sắc vậy mà càng phát ra cơn hỉ. Hai kiện, hai kiện cấp độ thần thoại. Nếu là chúng ta toàn cướp đến tay, toàn bộ Lam Tinh còn có ai là đối thủ? Nghe vậy, gan dạ cơ hổ nhịn không được chửi ầm lên, "Mày có phải hay không đầu góc bị cháy hàng rồi? Ngẫm lại trước ngươi là thế nào bị tiêu chết, chúng ta lấy cái gì thắng?" Lời này vừa nói ra, giờ ra cụ lạ phảng phất thanh tỉnh rất nhiều, tiểu dung dần dần đọc lại, nhưng thêm nạp khả không cố được hắn. Nếu là sớm biết đối phương có kiện thứ hai cấp độ thần thoại vật phẩm, gan dạ căn bản cũng không khả năng đến. "Ta đi." Dứt lời, gan dạ thân thể hóa thành dòng nước, chạy vào mặt đất thoát đi. Nhưng đã chậm. Gấu trúc giờ phút này giơ lên tử diễm xạ hỏa tiêm thương. Nó lựa màu tím giữ tận lực lượng phảng phất tại không ngừng Đó lấy Trùng điệp rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Tử Quang Đại Phóng, Phản Phất Thiên địa lâm vào yên lặng, tiến vào ngưng trệ trạng thái, quanh mình hết thể chỉ còn lại trôi này hỏa tiêm thương. Khi thế không thể đè nổi, giống như thương khung nổ tung giống như, từ sát hỏa long đấu đá mà ra, đem hết thể địch nhân thôn phệ. Giờ dại cụ lạ sắc mặt cuối cùng từ ngưng kết biến thành sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã trốn không thoát. Không, không. Mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn huyết độn đã tại tam muội chân hỏa lúc dùng hết, thời gian ngắn không cách nào lại dùng. Tử Diễm hỏa long thôn phệ hắn, đem dở dại cụ lạ khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Giống như là núi lửa phun trào bạo liệt lực lượng quét sạch mà ra, ba phủ trùng quanh hết thể lở nước, gan dạ hóa thành dòng nước, bị khoảnh khắc bức hơi. Hắn người khoác áo lam thân thể hiện hiện, nhưng sau một khắc lại bị hỏa lòng tổn tệ, cả người bao khỏa tại một mảnh liệt diễm bên trong. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cuối cùng chỉ rơi xuống hai đoàn cho tàn. Từ diễm xa mỡ hỏa tiêm tường, một kích, biểu sát hai cái lục dai. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 26. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần Hai người nhất đại sóng kinh nghiệm, không chỉ có trực tiếp lên tới cấp 26, thậm chí cấp 27 thành điểm kinh nghiệm cũng tới đến 70%. Nhưng mà vấn đề chính là, hỏa tiêm thương cái này phát công kích tựa hộ quá mức toàn lực, dẫn đến hỏa tiêm thương quanh thân hỏa diễm đều ảm đạm đi khá nhiều. Thậm chí gấu trúc lực lượng cũng bị dành thời gian rất nhiều. So với tam muội chân hỏa, hỏa tiêm thương lực lượng càng thêm cuồng bạo, tựa hồ đối với người sử dụng thể lực cùng tinh thần đều có tiêu hao. Cái này cấp độ thần thoại vũ khí lực lượng xem ra không tốt lắm giữ à, bất quá ngẫm lại cũng thế. Diệp Trạch Nhã một câu, sau đó đem hỏa tiêm thương cùng gấu trúc cùng một chỗ thu vào. Sau một khắc, mười mấy tên ngũ dai nhau nhau chạy đến, thậm chí còn có truyền thuyết cấp chiến giáp sư đoàn đội, thực lực đồng dạng không thua gì ngũ giai. T. Nhìn thấy trước mắt cái này cháy đen một mảnh mặt đất, cùng cái kia hai đoàn hình người cho tàn, đám người nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Từ vừa mới tán phát khí tức đến xem, cái này rõ ràng là lục dai trước nghiệp giả. Nhưng thế mà gần như bị miêu sát. Phát hiện Diệp Trạch về sau, đến đây trợ giúp tất cả mọi người tất cả đều mập mịt, đánh lui ma tôn về sau, còn có thể liên sát hai cái lục giai. Cái này Diệp Trạch tinh thần lực có mạnh như vậy sao? chỉ có nhạy cảm tính cao hơn Ngụy Trinh cùng nô Minh hai người, mơ hồ đã nhận ra Diệp Trạch cái khác các chủ bài, bất quá đều không có minh hỏi. Mà tại Diệp Trạch nói rõ tình huống về sau, đám người thần sắc lập tức giật dữ, Sư Tâm Vương quốc hai cái lục gai. Đúng là mẹ nó đáng chết. Ngụy Trinh nắm đấm không tự giác điệm nắm chặt, ánh mắt bên trong ẩn ẩn ẩn chứa sắc cơ, đối địch lực lượng, chưa trừ diệt không được a. Đầu tiên là phái người tranh đoạt bí cảnh, lại là thừa dịp Tà Ma xâm lấn lúc đánh lén, để Hoa Hạ không thể không cải biến một chút chiến lược. Bất quá những thứ này, Diệp Trạch tạm thời không rõ ràng. Bởi vì nói rõ tình huống về sau, Diệp Trạch liền tiếp theo đi tới trấn Ma quân bà con địa cơ giới tộc triệu hoàn thú vẫn còn chứ? Nhìn thấy tiếp dẫn hắn vẫn là ngày đó trang phục nghề nghiệp nữ nhân, Diệp Trạch không khỏi đặt câu hỏi. Cơ giới tộc triệu hoàn thú? Đến tầng thứ tư đổi đồ vật người không nhiều, tiếp dẫn viên lập tức nghĩ tới, ơ. Hắn thiếu hụt quá lớn, sẽ không có người hồi đối hắn. Nói, tiếp dẫn viên tò mò nhìn một chút Diệp Trạch, giống hắn loại này thường xuyên có tư cách đến tầng thứ tư người, thật đúng là hiếm thấy. Ngay vậy, Diệp Trạch tiến tâm rất nhiều, đi đến mục tiêu địa điểm. Quả nhiên phát hiện viên kia cơ giới tộc, toàn thân đen nhánh, giống như là mai chim. Máy móc linh số 0, vô hạn khoa kỳ thế giới máy móc trong thành cao cấp nhất chí năng thể tiềm lực, độc nhất vô nhị. Trước mắt trạng thái, thiếu khuyết máy móc và dẫn, thiếu khuyết nguồn năng lượng. Theo tư liệu, vô hạn khoa kỳ thế giới đã hủy diện, không có máy móc vật dẫn hắn cái gì cũng không làm được. Nhưng có thiên biến vạn hóa hắn có thể một mình biến thân. Diệp Trạch hớn hở lựa chọn máy móc linh. Nhưng máy móc linh thế mà chủ động nói lời nói, thanh âm bên trong tính không có tình cảm giống như, "Ngài tốt, ta thiếu khuyết vốn, có bộ phận, không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực." Diệp Trạch cười cười, không nghĩ tới cái này cơ giới tộc thế mà lại còn chủ động nhắc nhở người khác. Bất quá Diệp Trạch có chuẩn bị mà đến. Trực tiếp khế ước tiến siêu cấp triệu hoán không gian. Ta không hiểu quyết định của ngài, bất quá ngài có thể tùy thời giải trừ khế ước. Máy móc linh số không lên tiếng lần nữa nhắc nhở. Có lẽ trải qua phán đoán của hắn, giải trừ khế ước mới là hẳn là cách làm. Bất quá diệp Trạch cũng không có đáp lại. Đem tự thân thiên biến vạn hóa giao phó máy móc linh. Mục từ thiên biến vạn hóa giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, máy móc linh, truyền thuyết, tiến hóa máy móc huyết thú, chuyển thuyết 3. Chương 119, si Siberia cha. Mục từ 4 triệu cực hạn. Máy móc thú. Bởi vì siêu cấp Triệu Hoán không gian gấp đôi thằng tình nguyên nhân, tứ nhất tinh trực tiếp thăng làm bà sao? Tại mục từ giao phó về sau, Mặc dù vẻ ngoài tạm thời không có thay đổi gì, vẫn là một khối màu đen chín, nhưng năng lực rõ ràng rất là khác biệt. Ngươi thử một chút có thể hay không biến thân?" Diệp Trạch nhìn xem máy móc huyền thú số không, thần sắc có chút chờ mong. Làm Tinh siêu phàm thời đại, trăm hoa luôn nở, ngoại trừ võ đạo cùng dị năng bên ngoài, khoa học kỹ thuật lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Mà cơ giới tộc cũng là Diệp Trạch cho rằng thích hợp nhất thiên biến vạn hóa mục tử. Tỷ như có nhiều thứ, nhân loại biến hóa sau khi khả năng thân thể không quá thịnh nhưng cơ giới tộc liền hoàn toàn không có loại này bối rối. Nghe được Diệp Trạch lời nói, số 0 trầm mặc một lát, tựa hồ có chút khó có thể tin. Sau đó, tại một trận năng lượng thả ra thành âm qua đi. Số không nguyên bản cái kia chỉp lớn nhỏ vật dẫn, vỡ vụn vì một cái cái hạt năng lượng, ngay sau đó gây dựng lại vì một cái hình người cơ giới thể. Ta thế mà có thể hành động. Số không vừa đi vừa về đánh giá thân thể của mình, nguyên bản không tình cảm chút nào thanh tuyến rõ ràng trở nên kích động lên. Hắn vốn chỉ là cái trí năng thể, tương đương với một cái trí tuệ nhân tạo, nhưng bây giờ thế mà không cần máy móc vật dẫn, dựa vào bản thân liền có thể biến hóa, quả thực là giống như thần năng lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thân sắc từ mịt đến sùng bái kính ngưỡng, nguyên lai like. Ngài là đến giao phó ta sinh mạng thứ hai. Dựa theo nhân loại nói nói, ngài chính là thượng đế đúng không? Cũng là không trách số không kích động như thế. Nguyên bản làm cơ giới tộc trí năng thể hắn, tại mất đi vật dẫn không cách nào hành động, tăng thêm không có năng lượng cung cấp hắn, đã ở vào tiêu tán bên linh giới. Nếu không có Diệp Trạch, hắn dù là có được khoa kỹ thế giới đứng đầu nhất trình độ kỹ thuật, cũng như thường sẽ cùng hắn nguyên bản thế giới đồng dạng lâm vào tiêu tán hủy diệt. Mà bây giờ, Diệp Trạch tương đương với cứu vớt hắn. Diệp Trạch lạnh nhạt khoát, khoát tay, ta chỉ là cái triệu hoán sư thôi. Khế ước tự nhiên là cần năng lực của ngươi. Hắn nói rất thẳng mà đối với một cái trí năng thể, số 0 cũng không cần bị khách sáo. Minh Bạch chủ nhân, nguyên vì ngài hiện ra máy móc thành sau cùng với quang. Diệp Trạch mỉm cười, sau đó ấn mở số 0 giao diện thuộc tính, máy móc nguyên thú số 0 phẩm chất, kim sắc truyền thuyết 3 đẳng cấp, 25 thuộc tính, lực lượng 480, thể chất 500, 100, nhanh nhẹn 480, tinh thần 500, 100. Dấu móc là siêu cấp triệu hoán không gian 20% thuộc tính cơ sở tăng thêm, thiên phú, siêu cấp trí năng, truyền thuyết, bản thân tiến hóa, truyền thuyết, thiên biến văn hóa, truyền thuyết, kỹ năng, sóng điện từ điều khiển lở vở 10, truyền thuyết Số liệu xâm lấn lở vào 10, truyền thuyết, Diệp Trạch không khỏi cảm thán, từ kỹ năng nhìn lại, hoàn toàn chính xác không thẹn với cơ giới tộc đỉnh tiêm tiết tuổi. Chỉ là sóng điện từ điều khiển thêm số liệu xâm lấn hai cái kỹ năng, có thể để số không tự do nắm giữ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị, mặc kệ là địch nhân vẫn là tự mình. Dù là giống như là thành phòng công trình, thậm chí chiến giáp cơ giáp, đều có thể như thường xâm lấn. Tại có khoa học kỹ thuật thiết bị tồn tại thế giới, số không đơn giản chính là vô giá. Bất quá ngẫm lại cũng nên như thế. Số không đến từ vô hạn khoa kỳ thế giới cái kia vốn là cái khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt thế giới. Tại cái kia thế giới vô số đỉnh tiêm trí năng trong cơ thể, có thể xưng là đỉnh tiêm số 0, thực lực không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, có siêu cấp trí năng thêm bản thân tiến hóa hai cái tiên phú, để số 0 không có thể cấp tốc tập được bất luận cái gì tri thức, năng lực các loại. Lên tới phân tích đối thủ chiêu thức đấu pháp, xuống đến một giây học tập sách giáo khoa tri thức, nấu nướng việc nhà vân vân. Dù sao, trí năng thể so sánh nhân loại tới nói, năng lực học tập càng nhanh càng mạnh. Cái này khiến Diệp Trạch không khỏi có chút hâm mộ. Nếu là lúc trước đi học lúc, có lẽ hào loại này tồn tại, hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết tất cả khảo thí. Diệp Trạch lập tức hiếu kỳ nói, số 0 Vậy ngươi có thể hay không học được thương pháp? Hỏa tiêm thương, nếu có thể có súng pháp phối hợp, sức chiến đấu nhất định tăng nhiều. Dù sao, cũng không thể mỗi lần dùng hỏa tiêm thương lúc, cũng giống như gấu trúc như thế đại lực xuất kỳ tích, một chút gần như dùng hết hỏa tiêm thương toàn bộ lực lượng. Chính như hiện tại, hỏa tiêm thương đang toàn lực một kích về sau, rõ ràng suy yếu rất nhiều, còn cần nghĩ biện pháp khôi phục. Nhưng muốn học được thương pháp, từ Lv1 nhập môn đến Lv10 đẳng phong tạo cực, là cần thời gian rất lâu luyện tập. Rất nhiều chuyên trách chuyên nghiệm, cũng cần một lần lại một lần khổ luyện mấy năm, mới có thể đem đối ứng kiến thức cơ bản luyện đến đỉnh tiêm. Mã số không không chút do dự nói, không có vấn đề. Kho số liệu công chính tốt có thực chiến thương pháp ghi chép. Vừa dứt lời, chỉ gặp một đạo nhắc nhở bắn ra, siêu cấp trí năng, ngay tại đối số liệu trong kho, bản lòng thương pháp phân tích cũng học tập bản thân tiến hóa, đã thu hoạch được kỹ năng bản lòng thương pháp lở vở 10. Trên lý luận, chỉ cần là số không hoàn chỉnh quan sát qua chiêu thức, liền có thể ghi lại ở kho số liệu bên trong, cũng lấy siêu cấp trí não phân tích học tập. Đồng thời, người bình thường cần từng lần một luyện tập triêu thức, số không có thể tại trí não bên trong tốc độ ánh sáng diễn luyện, đến mức làm được triêu thức không sai sót. Đây là đỉnh tiêm chí năng thể. Có thể sư Ngụy Tiên ngắn ngủi 1 phút không đến, số không tập được ba loại chưởng pháp, dùng hắn lại nói có thể lấy dài bộ ngắn, gặp thời ứng biến. Không tệ. Diệp Trạch có chút hài lòng, đem Tử Diễm xà Mâu Hỏa Tiêm Thương giao cho số không. Sau đó đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng, đúng rồi, Người có thể hay không biến thành dạng này? Đầu tiên là hoa sen tố thân, hai cái viên thuốc đầu, áo bào đỏ đai lưng ngọc, dưới chân giẫm hai cái kim sắt bánh xe. Tính toán lở đi cũng được. Không sai, Diệp Trạch muốn cho số không, trực tiếp biến thành Na Trà bộ dáng. Tử Diễm Sa Hỏa Tiêm Thương đều cầm, biến cái Na không quá phức đi. Cứ như vậy, Chợt vẹn hình dung hơn một phút đồng hồ, vừa đi vừa về sửa chữa chi tiết, rốt cục đại công táo thành. Một cái đạo cốt tiên phong thiếu niên nhanh nhẹn, áo bào đỏ đai lưng ngọc, đạ phục khăn nho, tướng mạo vai hùng vô cùng. Cùng Diệp Trạch trong trí nhớ Na Cha tướng mạo cực kỳ tương tự. Nhưng bởi vì số không là cơ giới tộc nhân, trên thân thể nhiều ít còn có một số máy móc cùng linh năng hạt thủ, có vẻ hơi xì bợ tụ. Cyber Na Cha. Diệp Trạch thần sắc phá lệ hưng phấn. Nhìn xem số không cái này hình thái, một chút cảm giác cả an toàn đều đủ rất nhiều. À đúng, còn chưa có thử thử siêu cấp triệu hoán không gian hiệu quả ngoại trừ tinh cấp gấp đôi tăng lên, cùng 20% thuộc tính cơ sở tăng lên, còn có một cái đồng giá trao đổi hiệu quả. Diệp Trạch mở ra triệu hoàn thú không gian, phát hiện tại máy móc linh khế ước không gian bên trong, quả nhiên có một hiệu quả đặc biệt đợi sử dụng. Đồng giá trao đổi, lựa chọn mặc cho một thuộc tính gia tăng 100% còn lại 3 loại thuộc tính giảm xuống 50%. Thích hợp đơn nhất thuộc tính phát triển sao? Điều này cũng làm cho Diệp Trạch có chút thất vọng. Như số không chỉ là trí năng thể, như vậy cái này trao đổi cũng rất thích hợp, chỉ cần đề cao tinh thần thuộc tính lên tốt. Nhưng làm máy móc huyết thú, biến hóa đa dạng thái, lực lượng, thể chất Nhưng nhẹn đều rất trọng yếu. Mặc dù sử dụng về sau, thể chất hoặc tinh thần có thể phá ngạn, nhưng cái khác thuộc tính cơ bản liền phế đi. Hoàn toàn không đáng. Được rồi, vẫn là không cần cái này hiệu quả. Diệp Trạch quả quyết tử bỏ sử dụng. Đang chuẩn bị quan bế bản thời điểm, chợt thấy giao diện cá nhân bên trong còn có một lần vô hạn kim mục từ rút ra cơ hội vô dụng. Vừa vặn nhìn xem mới mục từ hiệu quả đi. Diệp Trạch vừa vặn thuận tay, bắt đầu rút ra từ mới đầu. Thứ 26 cái. Ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, bốn chiều cực hạn. Bốn chiều cực hạn đem bốn hạng thuộc tính tăng lên đến cùng trong đó cao nhất một hạng thuộc tính giống nhau trình độ. Ngoa tạo. Diệp Trạch lập tức kinh ngạc. Trên lý luận, như tinh thần thuộc tính là 600, còn lại vì 500 thì có thể đem 4 hạng thuộc tính toàn diện tăng lên đến 600. Như vậy, nếu là phối hợp siêu cấp triệu hoán không gian đồng giá trao đổi hiệu quả, sử dụng đồng giá trao đổi. Hắn lập tức thay đổi chủ ý, một lần nữa sử dụng đồng giá trao đổi hiệu quả. Mây lựa chọn một hạng muốn tăng lên thuộc tính, đồng thời còn lại thuộc tính đem toàn bộ giảm xuống. Diệp Trạch nhìn một chút, số không tinh thần cùng thể chất đều như thế cao. Hắn lựa chọn tăng lên thể chất. Nếu là mục từ hiệu quả cùng đồng giá trao đổi hiệu quả có thể phối hợp, như vậy số 0 về sau chỉ cần tăng lên thể chất là được, không cần cùng cái khác triệu hoàn thú đoạt trang bị. Đồng giá sinh viên trao đổi hiệu. Máy móc viên thu thuộc tính sửa chữa là: lực lượng 200, thể chất 1000, nhanh nhẹn 200, tinh thần 250. Diệp Trạch có chút kích động, nếu là thành công, hiệu quả kia coi như quá mạnh. Hắn lựa chọn mục từ, giao phó số 0. Mục từ 4 triệu cực hạn giao phó thành công. Máy móc viên thu thuộc tính sửa chữa là: lực lượng 1000, thể chất 1000, nhanh nhẹn 1000, tinh thần 1000. Vô địch. Chương 120, hội nghị quân sự Ngay tại đêm nay, nhìn thấy số không thuộc tính biến đổi lớn một khắc, Diệp Trạch hết sức kích động. Mục từ 4 triệu cực hạn cùng đồng giá trao đổi hiệu quả phối hợp, hoàn toàn đạt đến một một lớn hơn 2 hiệu quả. Số 0, 4 hạng thuộc tính toàn bộ phá ngàn. Thậm chí, tại siêu cấp Triệu Hoán Không Gian 20% thuộc tính tăng thêm tình huống phía dưới, toàn bộ đạt đến 1200. Tổng thuộc tính giá trị cùng trang bị truyền thuyết 6 trang gấu trúc, hoàn toàn không kém bao nhiêu. Gấu trúc truyền thuyết sáu trang tại đại chiến thăng cấp đến 5 tinh về sau, chỉnh thể thuộc tính thu hoạch được tăng trưởng, mạnh nhất nhanh nhẹn cùng thể chất đột phá 1270, vận đơn thuộc tính là mạnh nhất. Nếu không có loại này không kém cỏi Ngũ dai thực lực, cũng không có khả năng sử dụng Hỏa Tiêm Thương trực tiếp miểu sát hai tên lục dai. Cấp độ thần thoại tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn người sử dụng. Bất quá giờ phút này, có gấu trúc, bỏ ngựa, hồ tiên, số 0, 4 cái có thể so với Ngũ Giáp triệu hoàn thú, dù là không sử dụng cấp độ thần thoại, Diệp Trạch chiến lực vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng nghĩ đến chút ỉu, Diệp Trạch lại không khỏi nhíu đầu. Mà vào lúc này, Diệp Trạch bỗng nhiên nhận được vạn phi bằng địa báo, tiền vừa đánh lui mấy đợt ma đại quân, đang chuẩn bị trở về. Cái gì? Cao tầng hội nghị quân sự, để cho ta cũng tham gia? Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua loại hội nghị này, nhưng theo Vạn Phi bản giải thích, chỉ có các đại khu người phụ trách cùng lục giai phong vương cấp từng giả mới tham ngộ tham dự hội nghị, nghị. Hiện tại, Diệp Trạch cũng nhận được mời. "Được thôi, vừa Vạn Cách Trấn Ma Quân bảo hộ không xa, ta chờ một chút liền đến." Diệp Trạch cúp điện thoại, tại tiếp dẫn viên chỗ kết toán một lần hối đoán số lần, rời đi Trấn Ma Quân bảo khố. Cách đó không xa, Trấn Ma Quân tổng bộ. Vô số chấn Ma Quân binh sĩ tuần tra đóng giữ Diệp Trạch vừa mới qua đi, liền bị đại môn thủ vệ ngăn lại. "Dừng lại." Diệp Trạch không khỏi thở dài một tiếng, tự mình còn chưa tới soát mặt tình trạng Sau đó căn cứ Vạn Phi bằng thuyết Pháp, hắn xuất ra tấm kiêu kim khung màu lốt đen đặc quyền thể, đưa cho hai tên dựa đi tới chấn ma quân thủ vệ. Sau một khắc, hai người thần sắc nổi lòng tôn kính, đứng vững tối chào, "Trưởng quan tốt." Diệp Trạch nhẹ gật đầu, lần này một đường đến tổng bộ phòng họp, toàn bộ thông suốt. Cửa phòng hội nghị, hai tên cảnh vệ viên giúp Diệp Trạch một trái một phải mở cửa lớn ra. Ngụy Trinh, Ngô Minh cùng mặt khác ba tên người phụ trách, còn có đồng mạng các loại không ít lục dai trước nghiệp giả, đều vây quanh ở phòng họp bàn tròn trước. Nhìn thấy Diệp Trạch, đám người không khỏi nhao nhao ghé mắt. Dù sao tổng bộ nghị quân sự Còn chưa hề có còn trẻ như vậy người tham gia. Diệp Trạch Diệp Trạch. Vạn Phi bằng liền tụ hô. Diệp Trạch ngồi vào Vạn Phi bằng bên cạnh vì hắn lưu trên chỗ ngồi, cái sau thần thần bí bí đưa qua kiện đồ vật, "Hắc hắc, ta nhớ được người thật giống như cần cái này." Diệp Trạch nghi ngờ mở bàn tay, phát hiện đúng là một viên xích hồng sắc danh nhanh, là bản nguyên mảnh vỡ. Bản nguyên mảnh vỡ tiên cẩu mặc dù mảnh này không giống ác quỷ, nhưng như thế có hiệu quả đặc biệt, nhưng rầu gì cũng có thể hóa thành nguyên lực. Diệp trạch đối nguyên lực vẫn là rất khuyết, bây giờ chỉ còn lại không tới 3000 điểm. Đồng thời, ngoại trừ ác quỷ cùng ngao cần dùng bên ngoài, Diệp Trạch phát hiện tam muội chân hỏa cùng hỏa tiên thương, giống như cũng có thể dùng nguyên lực đến khôi phục lực lượng. Cấp độ thần thoại vật phẩm, chỉ cần sử dụng liền nhất định sẽ có tiêu hao, mà bản nguyên tri lực, tựa hồ chính là khôi phục một loại phương pháp. Tóm lại, bản nguyên mảnh vỡ càng nhiều càng tốt. Diệp Trạch nhận lấy mảnh này bản nguyên mạnh vỡ, âm thầm hướng Vạn Phi bằng dựng thẳng lên một cái, đáng tin cậy. Cũng thuận tiện ám chỉ, về sau có bản nguyên mạnh vỡ, nhiều đến điểm. Vạn Phi bằng tay phải nắm tay vô vô bộ ngực, biểu thị nói, tâm, đều gửi chim sáo Ngồi tại thủ Ngụy Trinh không nhìn hai người không hiểu động, nhìn xem đã ngồi phòng họp chúng nhân nói, người đều đến đông đủ. Chúng ta liền bắt đầu đi. Bây giờ mặc dù Ma Tôn tối lui, nhưng quốc gia chiến sự tiền tuyến vẫn khẩn trương như cũ, ta liền nói ngắn gọn. Phim tư liệu thần thoại khôi phục giai đoạn thứ 2 sắp mở ra. Tòa thứ 2 cấp độ thần thoại bí cảnh cũng không xa. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp có không ít người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trạch. Từ Diệp Trạch đánh lui Ma Tôn năng lực liền có thể nhìn ra, một tòa cấp độ thần thoại bí cảnh bảo tàng đến cỡ nào khoa trương. Bây giờ xuất hiện tòa thứ hai, không ai không muốn tranh lấy một chút. Hú hô, nếu có thể lại nhiều một cấp độ thần thoại, nói không chừng lần tiếp theo chống cự Ma Tôn cũng có thể nhiều một phần năm chắc. Toa thứ 2 bí cảnh Dự hồ sẽ không quá lâu, nhưng ở này trước đó, còn có hai kiện chuyện trọng yếu phải xử lý. Ngụy Trinh Lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sư Tâm Vương quốc cùng tự do đế quốc, thủ không được ta ma. Hai nước cơ hồ một nửa quốc thổ toàn bộ luôn hãm, Bạch Tính cùng chức nghiệp giả tử thương gà nước." Nói xong lời cuối cùng, hắn trầm giọng nói, "Chúng ta đến trợ giúp." Lời này vừa nói ra, không ít người mặt lộ vẻ không vui, bao quát Diệp Trạch cũng 10 phần khó chịu. Dựa vào cái gì trợ giúp bọn hắn? Chết sạch chẳng phải là càng tốt hơn? Nhưng ở tòa cũng không chỉ độn, rất nhanh tiện ý nhận ra một điểm, môi hở răng Lam Lam tính mặt khác hai đại nước, nếu là triệt để bị Tà Ma xâm chiếm, toàn bộ biến thành ô nhiễm chi địa, cái kia hoa hạ làm sao bây giờ? Chắc chắn ba mặt thủ định. Đồng thời, Lam Tinh đại lượng thổ địa biến thành ô nhiễm chi địa về sau, sinh sôi Tà Ma đem càng ngày càng nhiều, hậu hoạn vô tận. Lúc này, Nô Minh hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta không thể không trợ rút, mà đổi thành hai nước cao tầng cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn trực tiếp từ bỏ vương đô, mang theo người nhà cùng đỉnh tiêm chức nghiệp giả lui giữ đến khu nhà giàu, chuẩn bị đem tất cả Tà Ma áp lực cho đến chúng ta bên này. Thảo bọn hắn sao? Thật không phải là một món đồ. Vạn Phi bỗng một tiếng. Sa thược đáng chết, đồng mạch cũng thần sắc lạnh lùng. Có lẽ tại lựa chọn chặn đánh chúng ta tiến bí cảnh một khắc này, bọn hắn liền đã đi cuồng. Thi tình nói, còn lại đám người cũng không khỏi thần sắc giận dữ, thậm chí giận mắng. Giờ khắc này, là người tổng phụ trách ngụy Trinh thần sắc túc sát mà quá quyết, không nắm tay thờ nghĩ, cho nên ta quyết định toàn bộ dự trữ. Vừa mới nói xong, phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại, làm bằng cơ tiếp tục nói, "Tà Ma, chúng ta là nhất định phải thủ. Nhưng sư tâm vương quốc cùng tự do đế quốc loại này cao tầng cùng tiêm trước nhập không xứng làm người, tương lai tất thành họa lớn. Cho nên ngày mai, một phần lực lượng tiến về nước ngoài chống cự Tà Ma." một bộ phận khác lực lượng, thành lập tiểu đội, chui vào tập sát, quét sạch những thứ này làm tinh bại hoại. Quét sạch sư tâm cùng tự do hai nước cao tầng cùng đỉnh tiêm trước nghiệp giả. Nói một cách khác, cái này không phải liền là thống nhất Tam Quốc sao? Nếu là thật sự thành công, tuyệt đối là lịch sử tính một khắc. Huống chi, nếu là không có những cái kia không làm sâu một bại hoại, có lẽ đánh lui Tà mà còn có thể đơn giản rất nhiều. Mọi người, có gì nghị không? Ngụy Trinh ánh mắt đỏ qua, nhưng thần sắc phá lệ kiên định. Mọi người tại đây đồng dạng thần sắc phấn chấn, chiến ý mãnh liệt. Mà lúc này, Diệp Trạch đột nhiên tay nói, ta phản đối. Vạn Phi bằng Ngụy Trinh các loại tất cả mọi người, không hiểu, nghi hoặc, ánh mắt chất vấn, tập trung ở Diệp Trạch trên thân. Mà hắn Du du điệu mở miệng nói, ta cảm thấy, ngày mai quá muộn, liền đêm nay, liền hiện tại, một khắc cũng không thể để bọn hắn sống lâu. Đi sớm về sớm, ta hy vọng sáng mai trở về thời điểm, còn có thể ăn được Lâm Viên thành điểm tâm. Chương 121, dẫn đội dạ tập. Đêm nay liền xuất phát. Nghe được đề nghị của Diệp Trạch, phòng họp mọi người không khỏi chấn kinh. Đang nghe Diệp Trạch đối quét sạch địch quốc đưa ra ý kiến phản đối lúc, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Trạch là loại kia cùng phái cấp tiến tương phản phái bảo thủ. Vạn Vạn không nghĩ tới, hắn là ngại phái cấp tiến quá mức bảo thủ, ngày mai cũng không chờ, thậm chí đêm nay liền chuẩn bị lập thủ. Ta cảm thấy rất tốt. Cái này đề nghị để Vạn Phi bằng có chút hứng phấn. Đã quét sạch địch quốc bại hoại bắt buộc phải làm, sao không mau chóng động thủ? Nhưng Ngụy Trinh lập tức lắc lắc đầu nói, không được, quá vội vàng. Người khả năng không biết, sư tâm cùng tự do hai nước cao tầng toàn bộ ở trên thành khu, phòng thủ lực lượng vũ trang hoàn mỹ, dễ thủ khó công. Nếu như không trước chuẩn bị đối ứng đạo cụ thiết bị, đoán chừng ngay cả Nạp thành cùng Thánh La thành đều không đi vào. Nạp thành cùng Thánh La thành. Theo tư tự là sư tâm vương quốc cùng tự do đế quốc lên thành khu, cũng chính là trong truyền thuyết khu nhà giàu. Loại này lên thành khu, cùng hai nước bình dân bách tính chỗ ở hoàn toàn khác biệt, có được đứng đầu nhất phòng ngự lực lượng vũ trang. Tăng thêm cao giai cường giả và ở ở đây, có thể tận hưởng vô ưu vô lự. Chính là bởi vì có loại này lực lượng phòng ngự, bọn hắn mới tứ không kiêng sợ đem mặc kệ tà ma, áp lực toàn bộ vức cho hoa hạ giải quyết. Bất quá bây giờ, Diệp Trạch có số không đỉnh tiêm chí não kiêm hacker, đột phá loại này thành phòng lực lượng như lấy đồ trong túi. Chỉ cần không phải nguyên thủy nhất man hoang thành thị, đều sẽ nhận số không ảnh hưởng. Chỉ cần đột phá thành phòng sự tình cũng liền dễ giải quyết nhiều. Yên tâm, chỉ cần chúng ta qua đi, ta có biện pháp giải quyết bọn hắn thành phòng hệ thống." Diệp Trạch lời này vừa nói ra, trong phòng họp, ngụy Trinh đám người nhất thời kinh ngạc. "Giải quyết bọn hắn thành phòng? Người không phải đang nói đùa? Vì cái gì công thành so thủ thành khó? Không phải liền là bởi vì thành phòng mà? Nếu thật có thể giải quyết thành phòng, đối Hoa Hạ mà nói, quả thực là lớn ưu thế đẩy nàng phúc lợi của ta." Đám người khiếp sợ nhìn xem Diệp Trạch. Nếu như biến thành người khác tới nói loại lời này, mọi người tại đây là rất khó tin tưởng, dù sao Diệp Trạch chỉ là cái chỉ là nhị giai mà thôi. Nhưng Diệp Trạch vừa mới đánh lui ma tôn trúc cừu, lại thêm đánh giết hai cái lục giai, thủ đoạn năng lực sớm đã vượt qua mọi người tại đây tưởng tượng. So với cái này hai kiện chiến tích, đột phá một cái thành khu thành phòng hệ thống, tựa hồ cũng coi như không là cái gì. Vạn Phi bằng quay đầu nói, có bao nhiêu năm chắc? Diệp Trạch quyền chuyển biểu thị, chính thành, chính thành sắc suất. Lời nói này cũng quá mãn rồi. Không ít người hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể lý giải được. Bất quá, cũng có rất nhiều người lựa chọn tin tưởng Diệp Trạch. Lúc này Ngụy Trinh mở miệng nói, vậy chúng ta bây giờ giơ tay biểu quyết, đồng ý Diệp Trạch đề nghị tay. Ở đây dù sao đều là các người phụ trách, cùng Lục dai, Thất Gia cùng giả, đều có quyền quyết định, bỏ phiếu tương đối công chính rất nhiều. Thoại âm rơi xuống, Vạn Phi bằng không kịp chờ đợi cái thứ nhất nhất tay đồng ý ngay sau đó, Thương Vương Đồng Mạc, Bạch Hoa Vương Thi Tỉnh, Thành Idiệ, đại nhật hai tên Lục dai, thậm chí Ngô Minh đều dơ tay lên. Những người này đều là được chứng kiến diệp trạch năng lực. Đối diện trạch tin cậy cũng càng cao một chút. Nhưng mà, bỏ phiếu nhân số vẫn là một nửa đối một nửa. Hoa Tây người phụ trách tiêu thành quả đoạn cự tuyên nói, chúng ta bây giờ có một cái thất gia, lại thêm sư tâm cùng tự do hai nước Lục Gia tổn thất không nhỏ. Hoàn toàn không cần thiết như vậy vội vã đánh. Trước tiên có thể hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Đồng thời, như đến lúc đó không cách nào thành công tập kích, ngược lại bởi vậy đánh cỏ động rắn, thậm chí tạo thành nhân viên thương vong, hậu quả kia ai đến gánh chịu? Hoa Tây người phụ trách tiêu thành là cái ổn trọng trung niên nam nhân, không thích bất luận cái gì mạo hiểm chiến thuật. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, còn liếc một cái diệp trạch. Bất quá không đợi diệp trạch phản bác, Hoa Đông người phụ trách Ngô mình chưa nói, nhìn qua, chúng ta có thể lợi, kỳ thực căn bản đợi không được. Đợi thêm, bởi vì ma mà luân h thành khu đem càng ngày càng nhiều, ô nhiễm chi địa số lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nếu như chờ ô nhiễm chi địa thành hình, chúng ta căn bản không có giải quyết thủ đoạn, đến lúc đó liền mang ý nghĩa thổ địa triệt để luân hãm, không cách nào khôi phục. Nguyên kế hoạch muốn chờ, chỉ bất quá không có giải quyết thành phòng năng lực. Hiện tại có, chúng ta còn chờ cái gì? Không sai. Vạn phi bằng Á Đạo, huống hồ, coi như thất bại, cũng không cần thiết tại khai chiến trước liền thảo luận loại vấn đề này. Hắn nhìn chằm chằm hoa tây người phụ trách tiêu thành, thần sắc sắc bén. Ngụy Trinh ho khan hai tiếng, nói, không sai, nguy cơ càng sớm giải quyết, đối với chúng ta cũng càng có lợi. Nghe được Ngụy Trinh lựa chọn ủng hộ đề nghị của Diệp Trạch, người không nói nữa. Ma Ngụy Trinh nhìn về phía Diệp Trạch, thương nghĩ nói: "Ba quát vạn phi bằng ở bên trong, cho ngươi thêm 4 cái lục dai, đêm nay có thể đánh hạ sư Tâm Vương quốc Nặc Đinh thành sao?" Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa chấn kinh. Thứ này lại có thể là muốn để Diệp Trạch dẫn đội. Bất quá, một cái thất dai, thêm 4 cái lục dai, đối phó bây giờ sư Tâm Vương quốc là rất có ưu thế. Vấn đề duy nhất, ngay tại ở có thể hay không giải quyết địch quân thành phòng. Đây cũng là Ngụy Trinh suy nghĩ, có cố lực lượng này, dù là đột phá thành phòng lúc thất bại, cũng có thể kịp thời đào thoát. Diệp Trạch suy tư một lát, trầm ngâm nói: "Lại để cho ta mang hai cái lục giai liền đủ." Bí cảnh lúc trước hết nhất tử vong lục giai chính là sư Tâm Vương Quốc, tăng thêm giờ dạ cụ lại cùng gã nạ tử vong, bây giờ chỉ còn lại 4 tên lục giai. Nếu tới quá nhiều người, Diệp Trạch thậm chí sợ không đủ kinh nghiệm phân. Thật ngu cuồng. Đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí, dẫn đội tiến công địch quốc chủ lực thành thị, loại nhiệm vụ này, ngươi một cái nhị giai không chút nào hoàn còn chưa tính, lại còn như thế không quan tâm. Người có thể chớ khinh thường. Ngụy Trinh nhắc nhở, nặc đinh thành bên trong, ngoại trừ lục giai, nhưng còn có còn lại quân đội. Yên tâm. Diệp Trạch lần nữa khẳng định, sau đó lại đưa ra yêu cầu, bất quá Có thể hay không cho ta cung cấp điểm bản nguyên mạnh mẽ Bản nguyên mạnh mẽ? Ngụy Trinh có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu, "Được." "Như vậy, Đờ Mạc, Thi tình, hai người các ngươi cùng Vạn Phi bằng, đêm nay đi theo Diệp Trạch dạ tập." Sau đó, hội nghị tiếp tục hơn 10 phút, chủ yếu đối dạ tập nội dung, cùng tập kích sau hạng mục công việc tiến hành đã định. Cuối cùng, Ngụy Trinh muốn cho Diệp Trạch cho dạ tập hành động lấy cái danh hiệu. Kết quả bị Diệp Trạch tím lặng cự tuyệt, một buổi tối liền kết thúc việc, không cần đến danh hiệu đi. Trong phòng họp trong nháy mắt lâm vào một mảnh trầm mặc. Rõ ràng là tập kích địch quốc chủ lực thành thị chiến lược đại sự. Làm sao hắn thấy giống như cùng dạo phố đồng dạng nhẹ nhõm. Ngụy Trinh cảm thấy không ổn, âm thầm căn dặn Vạn Phi bằng, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, lập tức đem người mang về. Nhưng mà trên thực tế, có lẽ hào tại, Diệp Trạch thật đúng là không chút nào hoảng. Hội nghị kết thúc, Ngụy Trinh sắp xếp người cho Diệp Trạch lấy ra một viên mảnh vỡ, tổng bộ trước mắt chỉ có cái này một cái, còn lại đều tại Hoa Hạ Sở nghiên cứu bên trong. Diệp Trạch hân nhiên tiếp nhận, tăng thêm Vạn Phi bằng cho cái kia phiến, hai cái bản nguyên mảnh vỡ nguyên lực cũng đủ. Giờ đi tổng bộ sau, Diệp Trạch đem cái này mai bản nguyên vỡ, trực tiếp đưa cho Hỏa Thương hấp thu. Muỗi thương toát ra tử diễm như cự mãng giống như hiện hình, đem cái này mai bản nguyên mảnh vỡ một ngụm nuốt mất. Sau một khắc, hỏa tiêm thương tử diễm đại phóng. Nguyên bản trước đó bởi vì đối phó lục gai, một kích toàn lực mà có chút tạm đạm thân súng, giờ phút này hừng hực vô cùng, tử diễm ngậy lên. Tựa hồ so với thế thời điểm còn muốn mạnh hơn một chút. Chương 122, yên tâm, bọn hắn không thể so với người sống lâu quá lâu. Quả nhiên, cấp độ thần thoại vật phẩm cũng cần nguyên lực bổ sung. Diệp Trạch cảm khái một tiếng. Tử diễm xà mâu hỏa tiêm thương tốt thì tốt, chỉ là vũ khí bản thân liền có rất mạnh thực lực, nhưng lực lượng vẫn là cần khôi phục vẫn là được nhiều tìm một chút bản nguyên mạnh vỡ a. Trên lý luận nói, nếu có đủ nhiều bản nguyên mạnh vỡ, hỏa tiêm thương thậm chí có thể một mực không hạn chế địa dùng một kích toàn lực. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Hoa Hạ, Bắc Bộ biên cảnh, cùng sư Tâm Vương quốc biên giới tương liên. Tại Lam Tinh, Hoa Hạ, Sư Tâm, tự do hoàn toàn là ba phần thiên hạ, từng cái biên cảnh đều kết nối lấy một cái khác nước quốc thổ. Cái này cũng cùng Tà Ma có quan hệ. Mấy chục năm trước Tam Quốc quốc nước, tuyệt không thể chống đi bất luận cái một mảnh không quân đội đóng giữ thổ địa, phòng ngừa Tà Ma sinh sôi ô nhiễm chi địa. Điều này sẽ đưa đến biên cảnh quân đội, cũng cùng đối phương biên cảnh quân đội chỗ cách không xa. Mà ngay tại Diệp Trạch, Vạn Phi bằng, Đồng Mạc, thi tình bốn người, đi tới biên cảnh thời điểm, trùng hợp đụng phải náo động. Lui ra phía sau. Còn dám tới gần Hoa Hạ quốc giới, chúng ta đem khai thác cần thiết võ lực biện pháp. Toàn bộ lui ra phía sau. Lập tức rời đi. Lúc này, Hoa Hạ Bắc Bộ biên cảnh trấn ma của nhóm, nghĩa chính luôn từ địa bước lui đường biên giới đám người. Mà đám người này, tất cả đều là sư tâm vương quốc người, muốn chạy trốn tới Hoa Hạ tị nạn. Nhưng cái này còn chưa không phải phổ thông mấy tính, ngược lại không ít đều là sư tâm nước tán loạn quốc đội, còn có không ít tứ giai ngũ giai trước nghiệp giả. Mục đích của bọn hắn chính là muốn sông phá hoa hạ biên cảnh phòng tuyến. Phong tuyến vừa vỡ, đám người này, thậm chí sư tâm nước càng nhiều nạn dân, kẻ lang thang, đạo binh các loại, tất cả đều sẽ tràn vào hoa hạ cảnh nội. Nguyên bản an toàn hòa bình hoa hạ cảnh nội, thế tất sẽ bởi vì những người này lâm vào hỗn loạn. Mà lúc này, cái kia mấy trăm tên sư tâm người trong nước bảy không ngừng mà quát, "Tà ma muốn tới, nhanh để chúng ta đi vào." Có ý tứ gì? Chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Nếu không phải là các ngươi cướp thần thoại bí cảnh bảo tàng, còn đánh giết ta sư tâm vương quốc mấy tên lục Giai, chúng ta sao có thể không đối phó được tà ma? Cầm người che chở chúng ta là hả là. Theo bọn hắn vận vẹo sự thật, thêm hồi náo giống như tiếng la, bắc bộ đường biên giới chỗ hôn loạn tương mừng. Biên cảnh quân đội cũng không phải là không định động thủ, mà là đối phương trong đội ngũ, thậm chí có mấy cái ngũ giai trước nghiệp giả tồn tại. Rõ ràng là có dự ứng. Tựa hồ tại vạch mặt về sau, sư Tâm Vương Quốc Hạn của ấy đã càng ngày càng thấp. Người muốn đi trợ giúp, chúng ta nhưng có nhiệm vụ mang theo. Nhìn xem Diệp Trạch nhìn chằm chằm vào đường biên giới, bên người Bạch Hoa Vương thi tình không khỏi mở miệng nhép nhợ. Bốn người bọn họ trên thân đều mang tổng bộ cái kia mang tới ẩn nấp đạo cụ, có thể ẩn nấp hành tung, để hiệu suất cao nhất tập sát đến nạp linh thành. Chỉ khi nào xuất thủ, trên người ẩn nấp hiệu quả liền sẽ biến mất. Nói không chừng, đối phương đem bọn hắn hành tung chuyển về sư Tâm Vương quốc, khi đó tình huống liền không lạc quan. Nhưng Diệp Trạch tùy ý cười một tiếng, "Yên tâm, những người này không có khả năng còn sống trở về." Ai? Khi Thi Tình đang muốn nói chuyện, liền gặp Diệp Trạch đã triệu hồi ra gấu trúc, bỏ ngựa, giết tới. Vạn nhất bọn hắn dùng di động phát tin tức trở về làm sao bây giờ a? Thi Tình bất đắc thở dài, Mà vào lúc này bên cạnh bộ đội còn tại sư Tâm Vương quốc đám người, trong đám người có cái ngũ giai gạo rất lớn, nhanh để chúng ta tiến hoa hạ tị nạn. Có thể lời còn chưa dứt, một cái đống cắt lớn nắm đấm trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thật sự là quen các ngươi ma bệnh. Theo Diệp Trạch vừa mới dứt lời, tên kia sư Tâm Vương quốc ngũ giai trước hiệp giả, bị gấu trúc trực tiếp một quyền đánh bay gần cao 10 mét. Lần này, để sư Tâm mọi người nhất thời kinh ngạc, nhất là cao giai trước hiệp giả. Bởi vì bọn hắn vốn là thu được mệnh lệnh, đến nhiễu loạn hoa hạ đường bên dưới, tự nhiên một mực tại cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng vừa mới Thằng đến con kia gấu trúc xuất thủ về sau, bọn hắn thế mà hoàn toàn không có kịp phản ứng. Ngoa tào, đây là ai thu cấp? Mạnh như vậy? Bác bộ biên cảnh trong quân đội, một tên trấn ma quân doanh trưởng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn sợ dĩ không khai chiến, chính là sợ đối phương ngũ dai quá nhiều, chuẩn bị chờ một chút quân đội trợ giúp. Sớm biết có loại này manh nhân tại, còn chờ cái giám a. Lúc này, sư tâm nước cái kia mấy tử giai, ngũ dai trực nghiệp giả vội vàng xuất ra vũ khí, khí thế hung hăng nói, phụt. Hoa hạ thế mà thực có can đảm lập thủ. Khi dễ chúng ta sư tâm nước bình dân. Bảo thủ. Nhất định phải bảo thủ. Trong lúc nhất thời, sư tâm nước bọn này đến đây quấy rầy đám người, nhao nhao khí thế hùng hang xuất ra vũ khí. Nhưng mà sau một khắc, gấu trúc quyền phong bám vào vỡ thành cương phòng, như núi hô hải khiếu giống như ẩm vang lúc qua. Đấm ra một quyền, cương khí đầu đá, trực tiếp đánh bay một mảnh. Ngay sau đó, một đạo hư không kẽ nước tại sư tâm nước trong mọi người chém ra, trong khoảnh khắc mấy thân người thủ chốt khác biệt. Cái này cái gì sức chiến đấu? Không đúng, Hoa Hạ Lục dai không nên ở tiền tuyến chống cự tà ma sao? Đây là ở đâu ra cường giả? Trong khoảnh khắc, ở đây sư tâm nước các chức nghiệp giả nhao nhao ngấc trẻ. Phản kháng Cái này còn thế nào phản kháng? Nguyên Lai tưởng rằng, coi như cùng Hoa Hạ biên cảnh quân khai chiến, lấy bọn hắn thực lực cũng có thể đánh thành cái chia 5 năm. Đến lúc đó biên cảnh hỗn loạn, bọn hắn nói không chính xác còn có thể thừa cơ chượ̣t nhập Hoa Hạ cảnh nội. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, tới cái hai cái kinh khủng quái vật. Cái kia gấu trúc, một quyền một cái ngu dai, còn thế nào đánh? Đồng thời, cái này người đến còn không giống phổ thông bộ đội biên phòng bình thường bộ đội biên phòng là đánh lui địch nhân là được, hắn là không giết sạch lại không được. Thậm chí, ngay cả bộ đội biên phòng doanh trưởng đều cảm giác giật trạch, đây có phải hay không là quá quá khích tiến vào? Chờ một chút. Đừng động thủ, ta sai rồi. Ta cái này về sư Tâm nước. Vương tha ta, ta cái gì cũng không biết ta. Các người dám động thủ nữa, chúng ta liền thu hình lại truyền lên, để toàn cầu đều thấy rõ các ngươi hoa hạ quân đội hung ác. Nghe được sư Tâm Vương quốc có ít người gọi hàng, Diệp Trạch không có chút nào dừng tay ý tứ, thậm chí cười ra tiếng, tới đi, các ngươi có thể thử một chút. Vào lúc này, số không xuất hiện, nhẹ nhàng ngẩng đầu đối trung quanh phóng thích sóng điện từ điều khiển, nương dùng hết thảy thiết bị điện tử. Tình huống như thế nào? Điện thoại di động của ta, ta máy ảnh, làm sao toàn dùng không được nữa? Đây chính là ta tìm cơ giới sư đích chế, làm sao lại xấu đâu. Tại sư Tâm Vương quốc đám người nghi hoặc căm thanh bên trong. Đối phương tên kia dẫn đầu ngũ giai cường giả, lập tức cảm thụ 10 phần cấp hỗn. Ma Diệp trạch ánh mắt cũng đúng lúc để mắt tới hắn. Chờ một chút, các ngươi không thể giết ta. Lời còn chưa dứt, gấu trúc một quyền đánh vào cái kia ngũ giai trực nghiệp giả trên mặt, cái sau tốc độ cũng rất nhanh, lập tức đưa tay ngăn trở. Nhưng sau một khắc, cuồn bạo kinh lực vánh hắn ngũ khiếu đổ máu. Chờ một chút, tên này ngũ giai chết dùa, muốn cầu đến một chút hy vọng sống. Ngươi nếu là ta, ta, sư Tâm Vương quốc cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Trạch lại cười đến càng vui vẻ hơn. "Yên tâm, bọn hắn không thể so với ngươi sống lâu quá lâu." Chương 123, 27 mục từ giết chóc chi ban thượng. Sư Tâm Vương quốc cường giả. "Yên tâm, bao chết." Muốn cầm cái này đến uy hiếp Diệp Trạch, đơn thuần là tìm sai đối tượng. Mà nghe được Diệp Trạch đáp lời, tên này ngũ dai trước nghiệp giả thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, "Các ngươi, các ngươi muốn?" Sau một khắc, gấu trúc một quyền nện ở hắn trọng thương trên mặt, hoàn toàn không cho hắn dãy cơ hội. Đánh ngũ giai trước nghiệp giả, thu hoạch được kinh nghiệm 36000, 100. Đinh Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 27. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Ngoại trừ lục giai bên ngoài, chuyên nghiệp giả kinh nghiệm cũng không quá nhiều, nhưng cũng may sư Tâm Vương quốc phái tới quay rối nhân số lượng rất nhiều. Đồng thời, có bọn ngựa cái này vô tình cố máy giết chắc tại, hiệu suất cực cao. Như Bức Á huynh đệ. Lúc này vừa phòng quân doanh dài ngạc nhiên nhìn xem Diệp Trạch, xem sớm đám này sư Tâm nước cầu vật không vượt mắt. Yên tâm, còn lại một cái cũng không thể để bọn hắn chạy. Dứt lời, hắn chào hỏi thủ hạ quân đội, cấp tốc đối sư Tâm Vương quốc người triển khai vây đầu ra hiệu. Tứ giai ngũ dai chết không sai biệt lắm về sau, còn lại đều là chút đê giai nạn nhân, kẻ lang thang các loại, không đáng giá nhất tới, kinh nghiệm cũng ít đến đáng thương, để trấn ma quân động thủ cũng coi như bất đi chút chuyện. Nhân cơ hội này, hắn thuận tay bắt đầu rút ra mục từ. Trên thực tế, thăng làm nhị dai về sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm trên diện rộng tăng trưởng người bình thường một ngày có thể thăng một cấp đều tính rất mạnh. Nhưng diệp Trạch thăng cấp tốc độ vẫn nhanh chóng, chuyển chức vẹn vẹn 8 ngày liền đã cấp 27. Tùy theo mà đến, là thứ 27 cái mục từ ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, giết Chokchi ban thưởng giết chóc chi ban thưởng, mỗi đánh giết một tên địch nhân, có thể đạt được nhất định ban thưởng. Giết địch cho ban thưởng. Diệp Trạch thần sắc hồng nghi, không dễ phán đoán cụ thể là cái gì. Bất quá, nếu là đánh giết địch nhân, như vậy Triệu hoàn Thú đánh giết, tự nhiên cũng coi như hắn cái này Triệu Hoán Sư đánh chết. Cho nên, Diệp Trạch quả quyết trước tiên đem mục từ cho mình thử một chút hiệu quả. Mục từ giết chóc chi ban thưởng giao phó thành công. Sau đó, Diệp Trạch nhìn thấy tự mình bảng bên trên, nhiều một cái mới tiết phú. Giết chóc chi ban thượng, mỗi đánh giết một tên địch nhân, thu hoạch được chút ít điểm thuộc tính tự do, có thể tự do giao phó tùy Triệu Hoán Thú. Chú thích địch nhân càng yếu điểm thuộc tính càng ít địch nhân càng mạnh điểm thuộc tính càng nhiều. Giết một địch nhân liền cho điểm thuộc tính Diệp trạch lập tức kinh ngạc thậm chí có thể tự do giao phó bất luận cái gì triệu hoàn thú chẳng lẽ là muốn để hắn chế tạo số liệu quái đồng thời nếu như cho số không dùng lời nói một điểm thuộc tính có thể có 4 lần hiệu quả cái này không ổn thỏa chính là trị số quái kế hoạch dưỡng thành mà giờ phút này hắn bông nhiên ý thức được cái gì ng đầu nhìn lại tại không có ngũ dai dẫn đầu về sau sư tâm nước đến quáyrẩy đám người trong nháy mắt suy sụt bị chấn ma quân không lưu tình chút nào đánhết tham mạng tha ta một cái mạng ta cái gì cũng không có làm à, là bọn hắn nói có thể đi vào Hoa Hạ Tị nạn, ta liền đến. Đừng giết ta. Vô số sư tâm vương quốc nạn dân không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng bọn hắn có lẽ quên, lúc ấy muốn xông phá Hoa Hạ biên phòng lúc là cỡ nào phế lối. Bộ đội biên phòng không chút nào thủ hạ lưu tình, vậy mà lúc này Diệp Trạch vội vàng hô, "Chờ một chút." Bởi vì Diệp Trạch thực lực, để hắn trong chiến trường hy vọng không nhỏ, để bộ đội biên phòng nhóm không khỏi nhau nhau dừng tay nhìn về phía hắn. Bộ đội biên phòng danh trưởng do dự một chút, tưởng rằng Diệp Trạch nhỏ tuổi, cho nên nhất thời mềm lòng, tha đối thủ một màn lúc. "Diệp Trạch, để cho ta tới giết." Doanh trưởng Đây không phải gặp gỡ mềm lòng người, là mẹ nó gặp gỡ đau phủ. Diệp Trạch quả quyết để gấu trúc bỏ ngựa cấp tốc xuất thủ, ra tay càng thêm sắc bén quả quyết. Giết chóc chi ban thường, đánh giết nhất giai trước nghiệp giả, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do không. 0.5. Đệ giai trước nghiệp giả đối Diệp Trạch mà nói, sát thực quá nhỏ yếu, dẫn đến cho điểm thuộc tính tự do cũng rất ít. Nhưng là, thịt mỗi cũng là thịt ta. Ngắn ngủi mấy phút ở giữa, mấy trăm tên sư tâm vương quốc đến đây nhiều loạn biên cảnh người, đều tử vong. Diệp Trạch cũng thu hoạch không nhỏ điểm thuộc tính tự do, 45 điểm. Nếu để cho số không lời nói, có 4 chiều cực hạn tăng thêm. Đó chính là 180 điểm tự do thu tính. Có thể so với một kiện truyền thuyết trang bị thu tính. Cái này mục tử là thật không tệ. Diệp Trạch đám chính em thầm tự hỷ thời điểm. Vạn Phi bằng đám người rốt cục ra mặt, Tò mò hỏi tham Diệp Trạch nói, ngươi là thế nào để bọn hắn không dùng đến điện thoại, máy chụp hình? Phải biết, phàm là có một tấm hình hoặc thu hình lại Chuyển về sư tâm vương quốc, đối phương liền sẽ sinh ra đề phòng, phòng tiến sẽ càng khó tiếp cận. Nhưng bây giờ, thế mà giải quyết phá lệ thuận lợi. Diệp Trạch tuần nói, rất đơn giản, thông qua sóng điện từ nhiễu, để bọn hắn thiết bị trục trặc, chết máy là được rồi. Vạn Phi bằng, đồng mạng Thì tình ba người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Lam Tinh khoa học kỹ thuật thiết bị đều là trải qua cơ giới sư nhóm cải tiến qua, đối dị năng quái nhiêu có rất mạnh để phòng năng lực. Loại tình huống này, còn có thể nhanh như vậy quái nhiêu tất cả mọi người thiết bị, phải là cái gì trình độ khoa học kỹ thuật. Siêu việt toàn bộ Lam Tinh. Người quản cái này gọi đơn giản. Diệp Trạch không để ý ba người khó có thể tin ánh mắt, mở miệng nói, chúng ta tiếp tục đi. Sư tâm Vương quốc đã có hơn một nửa quốc thổ bị tà ma luôn hãm, bây giờ cơ hội tất cả lực lượng phòng ngự đều tập trung ở Nạp thành. Màn đêm phía dưới, Nạp Đinh thành giống như một tòa sắt thép thành lũy. Các mấy chục mét sắt thép trên tường thành, chặn vẹn ba tầng chuyển thuyết cấp phòng ngự kết giới ba phủ, đem nặc đinh thành bảo hộ địa kiến không kẽ hở. Tường thành bên trong, gió hiếm sóng lặng, an ổn như thời kỳ hòa bình. Tường thành bên ngoài, nạn dân vô số, khắp nơi trên đất thiên hay, như tận thế hàn lông. Quốc vương đại nhân, để chúng ta đi vào đi. Tà ma lập tức liền muốn công đến đây a. Có mấy tên nạn dân, bối rối địa muốn tới gần cái kia sắt thép cửa thành. Nhưng một giây sau, trên tường thành sư vương quốc thủ vệ trong nháy mắt ngay cả mở mười mấy thương, mấy nạn dân toàn bộ bị đánh xuyên. Ta nói qua, Không có cho phép bất kỳ người nào không cho phép tới gần nặc Đinh Thành. Trên tường thành, một tên mặc áo bảo xám cầm trong tay pháp trượng khô lâu pháp sư nhìn xuống phía dưới. Đây là sư Tâm Vương quốc còn sót lại bốn tên lục dai một trong, khô lâu vương. Nhìn thấy phía dưới nạn dân cũng không dám lại tiến lên, hắn thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu liền hạ tường thành, chuẩn bị đi trở về ứng ngực cùng quốc vương hưởng dụng nữa tối. Thuận miệng hướng bên người thủ hạ nói, "Phái đi hoa hạ bên cảnh quấy rầy đám người kia, không có xẻ ra vấn đề a." Thủ hạ tha thiết đáp lại, "Không có vấn đề, trước mắt còn không có gì tình muốn dị thường truyền về, nói rõ tiến triển nhất định rất thuận lợi." Vậy ta A Tâm Cố Lâu Vương thần sắc đắc ý, một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Ta đoán định không ra một ngày, Hoa Hạ nhất định phải sẽ đến giúp chúng ta giải quyết tà ma. Bằng không chờ tà ma lần nữa tiến công, bọn hắn hai mặt thủ địch, như thường cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vừa đi, thủ hạ không khỏi lao nghĩ nói, đại nhân, ngài nói Hoa Hạ sẽ không thừa dịp chúng ta lục dã ít, đến đây tìm phiền phải đi. Dù sao, rỡ giả cụ lại cùng Gana đi trước đánh lén Hoa Hạ, là thật xem như khiêu khích. Sư Tâm Vương quốc người mặc dù không nói, nhưng trong lòng là tự biết không chiếm lý. Hừ, bọn hắn nếu là dám đến, thành phòng đều công không phá được. Cố Lâu Vương tự tin hừ lạnh một tiếng. Nạp Đinh thành thành phòng, từ ta tự mình bố trí, phòng ngự kết giới 3 tầng giáp cố, tường thành tăng cường vô số lần, thành phòng thiết bị cũng là mới nhất một đời khoa học kỹ thuật thành quả. Chính là thượng đế bản nhân tới, cũng phải rơi một lớp ra. Chương 124, Hàng Duy đã kích. Nạp Đinh thành cửa thành cách đó không xa. Diệp Trạch, cùng Vạn Phi bằng, đồng Mạc, Thi Tình bốn người, nhau nhau người khoác áo bào đen, đánh giá thành phòng. Bởi vì tà ma xâm lấn, công h sư tâm lực rất nhiều thành thị, dẫn đến nạn dân vô số, hỗn loạn không thôi, bọn hắn chui vào nơi này mới phần nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy nặc dinh thành thành phòng, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ bừng rầu, đem tất cả thành phòng thiết bị tất cả đều trồng chất tại nơi này, thật đúng là một đám cầu đồ và ta. Vạn Phi bằng nhịn không được mắng, đồng mạch cùng thi tình hai người nhao nhao gật đầu đồng ý rõ ràng có thể nhìn thấy, đối phương thành phòng so phổ thông thành thị mạnh gần 10 lần, thành phòng khí giới cũng nhiều vô số lần. Có thể nhìn thấy, năng lượng che chở tháp, thủ hộ khối lỗi, điện tử mạch xung tháo, các loại, có thể xương chân chính mai rùa, cho dù là đại bộ đội cường công, không có thời gian giải trận công kiên tuyệt đối bắt không được tới. Đây cũng là công thành chỗ khó ở tại. Lần này có chút không dễ làm. Chúng ta vẫn là đi trước đi, chỉ sợ muốn bao nhiêu làm chuẩn bị. Bạch Hoa Vương thi tình bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Trạch, coi như người dùng thần hỏa đốt cháy bọn hắn tường thành, đoán chừng cũng cần không ít thời gian. Đồng Mạc cũng gật gật đầu, đến lúc đó chờ chúng ta giết đi vào, đoán chừng bọn hắn đã sống chạy. Ba người một lần coi là, Diệp Trạch tại trong hội nghị nói giải quyết thành phòng biện pháp, chính là dùng tam muội chân hỏa đốt xuyên tường thành. Dù sao cái này tựa hồ là Diệp Trạch duy nhất có thể làm thủ đoạn. Vệ phân sóng điện từ quá nhiều, đối tường thành cùng kết giới cũng vô dụng thôi. Nghe vậy, Diệp Trạch cười nhạt một tiếng, yên tâm Chúng ta trực tiếp đi vào là được rồi. Cái gì? Ngay tại ba người kinh ngạc thời điểm, đã thấy Diệp Trạch thẳng tắp hướng Nặc Đinh Thành chỗ cửa thành đi đến. "Uy, người muốn làm gì?" Ba người kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Trạch đã đến cửa thành phía dưới. Đối với loại này không phải nạn dân ăn mặc người bình thường đều sẽ từ Nặc Đinh Thành thủ vệ đến đây ứng đối. "Dừng lại. Trước tiên ở hệ thống bên trên hạch nghiệm thân phận, nếu không không cho phép tới gần Nặc Đinh Thành nửa bước." Cửa thành thủ vệ chỉ chỉ trước cửa phân biệt hệ thống, cùng trấn ma quân bảo phân biệt hệ thống tương tự. Chỉ cần quét hình ảnh hình người cùng con ngươi, liền có thể đạt được thân phận cùng tin tức. Có bộ này hệ thống hiệu suất cao phòng ngừa bất luận kẻ nào lẫn vào. Nhưng Diệp Trạch đã sớm chuẩn bị. Hắn phất phắt tay, mà trên tay cái này mai chấp nhẫn, là máy móc nguyên thú số không biến hóa mà đến. Số 0, số liệu xâm lấn, cấp mất hệ thống này. Số liệu xâm lấn, cùng hacker cùng loại, nhưng số không thủ đoạn cao minh hơn chút, chỉ cần lợi dụng sóng điện từ đem ý thức xâm nhập hệ thống. Như vậy số không tại thành phòng trong hệ thống, chính là nhân viên quản lý đồng dạng tồn tại, có thể tự do sửa chữa hết thể tin tức. Thân phận phân biệt thành công. Thân phận đánh dấu. Thường thường không có gì lạ triệu Hoàng sư. Thanh Phong thủ vệ sắc mặt hồng nghi, nhưng sau đó càng phát ra cung kính, chờ một chút, nguyên lai là quốc vương đại nhân mời tới đoàn lính đánh thuê. Thật có lỗi, chậm trễ thời gian của ngài. Mời ngài vào. Dứt lời, hắn hướng phía sau ra hiệu, Nặc Đinh Thành đại môn lập tức đối diện chạch cho đi. Diệp Trạch niết miệng lên. Số Không xâm lấn sư tâm nước hệ thống chuyện này, hắn vô cùng yên tâm. Làm sợ trường khoa học kỹ thuật vô hạn khoa ký thế giới cao cấp nhất người, số Không đối với sư tâm nước, thậm chí đối với toàn bộ làm tinh khoa học kỹ thuật, hoàn toàn là hàng duy đắc ích. Nhìn xem Diệp Trạch cứ như vậy đi vào Nặc Đinh Thành đại môn, Vạn Phi bằng đám ba người triệt để trợn tròn mắt. Sau đó tại Diệp Trạch phất tay ra hiệu về sau, ba người chủ trì học tập Diệp Trạch đi hướng đại môn. Không giống với Diệp Trạch, ba người bọn hắn cường giả đỉnh cao, nhưng thật ra là có nổi tiếng, một chút cường giả nhìn thấy mặt của bọn hắn trong nháy mắt có thể nhận ra. Nhưng, đối với những thứ này bất quá tứ giai thủ vệ, cơ hồ liền chưa thấy qua địch quốc lục giai cường giả. Thấy qua, phần lớn không sống nổi. Ngẫu nhiên tại tin tức bên trên nhìn thấy, nhưng ở ẩn nấp đạo cụ ảnh hưởng dưới, cũng không thể nhận ra. Chỉ có tại phân biệt hệ thống bên trên, mới có thể bại lộ ba người thân phận nhưng ở Vạn Phi bằng một mặt lo nghĩ địa tới gần phân biệt hệ thống lúc, phân biệt ra tin tức để hắn có chút một mức, thân phận đánh dấu là Thường thường không có gì lạ thợ săn. Nặc Đinh Thành thủ vệ gật đầu nói, "Nguyên Lai cũng là quốc vương đại nhân quý khách, mời ngài vào." Thế là, phương pháp giống nhau, Vạn Phi bằng ba người cứ như vậy đi vào Nặc Đinh Thành. Mà cái cái dọa người ba tầng truyền thuyết cấp phòng ngự cái giới, cao mấy chục mét sắt thép tường thành, cùng vô số thành phòng thiết bị vân vân, hoàn toàn thành bài trí. Ngoa tạo. Tháng đến tiến vào Nặc Thành bên trong, Vạn Phi bằng vẫn có chút khó có thể tin. "Thế nào?" Diệp Trạch cười nói, "Tin ta không sai a." Ba người lập tức giơ ngón tay cái lên, ngư bức. Ngay cả Lời một mực không nhiều đồng mạc cũng không khỏi tán thưởng, thủ đoạn này đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tiến vào thành nhiệm vụ cơ bản có thể kết thúc. Vạn Phi bằng nết miệng cười lên, Bạch Hoa Vương thi tỉnh thị phán nói, "Ta tìm đến tìm bọn hắn vị trí." Nạp Đinh thành trung tâm một nhà siêu hào hoa trong nhà ăn. Toàn bộ không gian sạch sẽ, ưu nhã, xa hoa, mỗi một chỗ chi tiết đều là thiết kế tỉ mỹ qua, cùng ngoài thành cảnh cảnh giống như hai thế giới. Sư Tâm Vương quốc quốc vương, cùng Lục khô lâu vương chạm ly cao, hồ đang ăn mừng. Có mới thêm mạnh thành phòng Nạp Ninh Thành hiện tại xưng là đệ nhất thế giới thành cũng không đủ a. Ha ha ha. Đừng nói là tà ma, chính là hoa hạ quân đội, nghi tấn công vào đến chí ít cũng phải một ngày thời gian. Hai người uống vào một ngụm rượu nho, Quốc Vương hưng phấn nói, "Hừ, bọn hắn nếu là dám tiến công, thế tất yếu đứng trước chúng ta cùng tự do đế quốc hai nước cường giả vây công. Lựa bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ." Vừa dứt lời, Khâu Lâu Vương trừng mắt có chút lón con mắt, trợn to nhìn một chút, lại rủi rủi con mắt tiếp tục xem. "Thế nào?" Quốc Vương không hiểu. "Khâu Lâu Vương, ta có vẻ giống như nhìn thấy cái nhìn quen mắt người." Ha, ha. Lôi này hội tụ toàn bộ sư tâm các quý tộc, nhìn quen quen rất bình thường. Quốc vương cười to nói, "Nhưng mà, Khâu Lâu vương ánh mắt bên trong cái kia đạo thân ảnh, còn tại không ngừng tới gần." Hắn toàn thân run rẩy, thanh âm có chút biến hình, "Không đúng, Là Hoa hạ người, Là Hoa hạ lục giai, là Vạn Phi bằng. Hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này?" Sư tâm nước quốc vương tiếu dung trong nháy mắt biến mất, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp giá người Khôn Ngô, khí thế hung hăng Vạn Phi bằng, chính ma quyền sát trưởng, một mặt nhếch răng, cởi nhanh chân xông tới. "Triệu Hoán!" Khâu vương vội vàng cầm lấy pháp trượng, Nhưng sau một khắc, Vạn Phi bằng như một đạo màu xanh như gió bão lướt qua, nhanh liệt một quyền nện ở khô Lâu Vương trên thân. Chỉ nghe một trận tiếng xương nứt vang lên, Khâu Lâu Vương thân thể ứng thanh bay rất ra ngoài, đem bức tường ném ra một cái hố to, hơi thở mong manh. Khâu Lâu Vương không có chút nào đoán trước địa bị đánh trở tay không kịp. Khâu Lâu pháp sư hắn, ngay cả một cái triệu hoán kỹ năng đều vô dụng ra, một tích, trực tiếp bị đánh phế đi. Vạn Phi bằng nết miệng cười to, cùng cái kia ma tôn đánh quá lâu, đều nhanh quên hành hạ người mới thế mà như thế thoải mái. Chỉ cần đột phá thành phòng, thất giai Vạn Phi bằng, đối phó sư Tâm Vương quốc lục giai chính là hoàn toàn nghiền ép tư thái. Đáng chết. Các người đến cùng là thế nào chui vào tiền đến? Một bên, sư tâm nước quốc vương lập tức luống cuống, chúng ta rõ ràng làm nghiêm mật nhất phòng ngự thiết bị. Tưởng thành ngay cả một cái chết cạ cụ dụ không có. Nghe đối phương gần như sụp đổ tiếng rống. Vạn phi bằng lập tức nghĩ đến vào thành lúc trắng cảnh, Nhìn không được bật cười, nói đến các ngươi khả năng không tin. Chúng ta chính là từ đại môn đi tới. Chương 125, Nguyệt Hắc Phong cao dạng. Từ đại môn đi tới. Người tở mở đang đùa ta. Nghe xong Vạn phi bằng giải thích, sư tâm nước quốc vương trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Từ cửa thành đi tới. Thì coi ta cửa thành thủ vệ cùng thành phòng đều là bài trí sao? Bất quá dưới mắt, đối mặt vạn phi bằng, Quốc Vương bản nhân lời gì cũng không dám nói. Ngay cả sư tâm quốc công nhận cường giả Khô Lâu Vương đều bị đối phương một kích đánh phế, hắn cái tứ dai quốc vương lấy cái gì phản kháng? Bất quá, làm Quốc Vương, trên người hắn còn có không ít bảo mệnh đạo cụ, có cái này làm lực lượng, hắn âm thầm xuất ra một đài bỏ túi kêu cứu thiết bị. Chỉ cần khởi động cảnh báo công năng, toàn thành tất cả thủ vệ đều sẽ chạy đến hộ giá. Quốc Vương khẽ miệng vi vi dương lên. Phải biết, nặc thành hộ vệ đội, tụ tập sư tâm vương quốc tất cả cao giai trước nghiệp giả, chỉ cho tới lúc đại bộ đội vừa đến, quản hắn là cái gì cửa giả? Cuối cùng chỉ là một người thôi, còn có thể chạy trốn được chiến thuật biển người. Vừa nghĩ đến đây, Quốc Vương âm thầm lập tức khởi động điều cứu thiết bị, nhưng mà lại không có phản ứng. Quốc Vương lông mày mồ hôi lạnh ứa ra, lại ấn đến mấy lần, có thể bộ kia chuyên môn là Quốc Vương chế tác thiết bị, tựa hồ hỏng. Đợi đến hắn giận dữ không thôi địa lấy ra nhìn một chút, mới phát hiện tinh thể bình phong bên trên biểu hiện ra thật to hai chữ, người tốt là khoản, còn biểu hiện ra số 0 bây giờ hình tượng, một cái sỉ na cha đồ án. Đáng chết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sư tâm nước quốc vương bị tình huống này giật mình kêu lên, kinh hoàng ném xuống điều cứu thiết bị. Đối diện, Vạn Phi bằng thấy buồn cười. Hắn đương nhiên thấy được Quốc vương tiểu động tác, nhưng Diệp Trạch đã nói với hắn, đêm nay cả tòa thành nội không có bất luận cái gì điện tử tín hiệu, tin tức truyền lại, có thể tùy ý hành động. Số 0, tiếp tục khống chế cả tòa nặc đinh thành internet hệ thống cùng thiết bị điện tử. Mặc dù dạng này là rất tiêu hao tinh thần lực, nhưng số 0 bây giờ thuộc tính cũng là đủ mạnh. 1200 điểm tinh thần, thêm Diệp Trạch đem giết chóc ban thưởng điểm thuộc tính cũng thêm tại trên người hắn, bây giờ đề cao đến 1245 điểm. Bây giờ thuộc tính đủ để cho số không số liệu sấm lấn, bao phủ toàn bộ nạc đinh thành. Không cần lo lắng bất cứ tin tức gì tiết ra ngoài. Vạn Phi bằng cười lớn một tiếng, tiến lên đem sư tâm nước quốc vương đánh mắt xỉu, người đợi lát nữa còn có chút dùng. Sau đó, hắn hướng phía trống rồng sau lưng nói, cái kia khô lâu vương giao cho người. Vừa mới nói xong, bỏ ngựa từ trong hư không hiện hình, chuẩn bị thu hoạch khô lâu vương đầu người. Đây là Diệp Trạch cố ý để Vạn Phi bằng lưu đầu người, bởi vì bây giờ chỉ có lục giai trước nghiệm giả mới có thể trở thành cương định, phát động bọ ngựa liệm sát dạ đặc tính, cường hóa thân thể bộ vị. Về phần trước đó giờ dạ cụ lạ cùng Ganạ Bị hỏa tiêm thương một kích toàn lực dây, căn bản chưa kịp để bỏ ngựa bổ đao, để Diệp Trạch đau lòng hồi lâu. Mà bây giờ hành động lần này, vừa vẫn có thể thu chọn người đầu, thuận tiện còn có thể thu một điểm bổ đao kinh nghiệm. Vạn Phi bằng đối Diệp Trạch, vẫn ôm cảm kích, dù sao thất giai thực lực vẫn là bởi vì hắn đột phá, cho nên đối với Diệp Trạch tìm cầu, Vạn Phi bằng cơ hội tất cả thỏa mãn. Khô Lâu vương đầu người, cứ như vậy để lại cho bỏ ngựa. Hư không kẽ nước tại Khô Lâu vương trên thân ra. Ngoại trừ gần 3 vạn bổ kinh nghiệm bên ngoài, bỏ ngựa trên người bốn cái bộ vị nhau, nhau toát ra tiến hóa tự quang. Diệp Trạch trước khi động thủ liền đem Liệp sát Giả siêu cấp cường hóa, đánh reset một lần cường địch 4 cái bộ vị đồng thời được lợi cánh tay lưới đao 6 mắt kép hai cánh 3 giáp sát 2 dễ dàng đến 80 điểm thuộc tính tăng lên. Cùng lúc đó, Diệp Trạch bản nhân còn tại một chỗ khác địa điểm. Tại một tòa vàng son lộng lẫy phủ đệ, Thương Vương Đồng Mạc, Bạch Hoa Vương Thi Tỉnh cùng Diệp Trạch, ba người giết tới lầu 2. Mục tiêu của bọn hắn là sư tâm nước mặt khác ba tên lục giai trước nghiệp giả. Phụt. Các người là, trong đó một tên toàn thân thú văn lục giai trước nghiệp giả kinh hô một tiếng, ngay sau đó liền bị Đồng Mạc thương đâm tới cùng vạn phi bằng bên kia, cái này ba tên còn lại lục dai trước hiệp giả cũng bị đánh trở tay không kịp. Không ai muốn lấy được, địch nhân cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiến đến. Bên trong có một cái muốn chạy, ta đổi theo. Diệp Trạch biến thành ảnh tử hưng phấn truy sát. Chờ một chút, người đối phó lục dai có thể làm sao? Đồng mạc mũi thương hất lên, không khỏi đặt câu hỏi. Yên tâm. Diệp Trạch trước gì tự mình đơn đấu một cái lục dai, dù sao đây chính là toàn ngạch kinh nghiệm, so bổ đao kinh nghiệm có thể cao hơn. Diệp Trạch mặc dù nghĩ như vậy, có thể bị đội giết tên kia lục cường giả liền có chịu. Ngoài đó Dựa vào cái gì bọn hắn đều từ lục giai đối phó, lại chỉ phải một cái nhị giai theo đuổi giết ta. Xem thường ta. Cái này nhân thân tại cường tráng, toàn thân văn đầy thú văn, xương là bách thú vương thực lực tại sư tâm nước cũng coi là trung thượng. Bị hoa hạ lục giai cường giả tập kích, hắn cũng nên nhận. Nhưng bị một cái chỉ là nhị giai truy sát, để hắn làm sao nhị được. Giờ khác này lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Dám như vậy xem thường ta, vậy ta hôm nay không đi. Để ngươi biết biết, lục giai cùng nhị giai thực lực trên lệnh. Nếu là ngày trước, nhị giai tại hắn bạch thú vương trước mặt, như là sâu kiến, bây giờ thế mà còn dám đuổi giết hắn. Phản Bạch Thú Vương lập tức hét lớn một tiếng, ánh mắt bên trong tinh hồng ánh mắt lấp loé, hình thể đột biến như mãnh hổ giống như. Hổ lực lượng. Bạch Thú Vương có thể biến hóa thành các loại hình thú. Một chiêu này hổ hình thế công langchain lệ, hắn rất tự tin ngũ dai trở xuống tuyệt đối một chiêu liền bị dây. Diệp Trạch miết miệng lên, ngươi không chạy, coi như bất đi tà không ít công phu. Lúc này, Số Không đột nhiên biến thân làm tư thế chiến đấu, na tra ngoại hình, cầm trong tay hỏa tiêm thương. Mặc dù Số Không thuộc tính khoảng cách lục giai còn kém một chút, nhưng cầm hỏa tiêm thương, sức chiến đấu liền coi là tuyệt khác. Giả vờ giả vịt. Bạch Thú Vương hét lớn một tiếng. Nhưng mà sau một khắc, Số không hề nhẹ nhưng đâm, hỏa tiêm thương như điên mạng quét sạch, cùng đối phương hổ trưởng kịch liệt va chạm, phát ra hỏa hoa nổ vang thanh âm. Hỏa tiêm thương hoàn hảo không chút tổn hại. Lục giai Bạch thú vương, hổ trưởng bị tử diễm khoảnh khắc tốt vệ, thiêu đốt ra một cái lô máu. A ngao! Hổ hình thái Bạch thú vương hét thảm một tiếng, con mắt chừng đến như chuông đồng đồng dạng, khó có thể tin. Có lầm hay không? Hắn một cái lục dai đánh nhị dai, đang đối mặt triều thế mà đúng không qua. Không, là cây thương kia, quá quái lạ. Chẳng lẽ hiện tại, hắn một cái lục giai đối phó nhị giai, còn muốn trốn tránh đối phương già chiêu sao? Nhưng mà, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Hồ Tiên đột nhiên nhếch thần, ngón tay điểm nhẹ, tiên pháp băng phong. Bởi vì Huyền Nguyên Châu đặc tính, kỹ năng thuần pháp. Tại Bạch Thú Vương ý thức được không đúng, muốn tránh thoát một khắc, như như gió bão băng tinh lao tủ, đông cứng hắn nửa bên thân thể. Không đúng. Nguy cơ cảm giác bao phủ ở đáy lòng hắn, nếu như bị đông tại nơi này, tuyệt đối có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ vậy không ta, gấu lực lượng. Hình gấu biến hóa, cương manh kinh lực hướng bốn phía tiết ra ngoài, Bạch Vương lực lượng bộc phát, băng lao khoảnh khắc vỡ vụn. Ha, ha, ha Chỉ là nhị giai. Bạch Thú Vương cười lớn một tiếng, nhưng mà tiếng cười còn chưa dời, chỉ gặp Hồ Tiên trong tay. Đồng dạng băng phong pháp thuật lại xuất hiện. Thiên phú Úc ký Lư Vĩ, băng phong, băng phong, băng phong, băng phong, băng phong, băng phong. Chúc mừng ngươi, tránh thoát một tầng, còn có 6 tầng." Diệp che cười. Bạch Thu Vương không cười được, bởi vì hắn thân thể đã triệt để bị băng phong, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có băng tinh bên trong con ngươi lộ ra tuyệt vọng. Tùy theo mà đến, số không hỏa tiêm thương lại lần nữa đâm vào. Tại số không trong tay, hỏa tiêm thương uy lực lớn nhỏ tự động chừng khống, vừa rồi xuyên thủng đối phương bàn tay một kích, chẳng qua là tiêu hao thấp nhất một kích, mà bây giờ, nương theo lấy cuồng vũ tự diễm, Hỏa Tiêm Thương khoảnh khắc đâm ra, Duệ không thể đỡ. Trong nháy mắt xe rách Bạch Thú Vương lồng lực, cấp độ thần thoại không thể ngăn cản thế công, vỡ vụn đối phương hết thảy sinh cơ. Băng Lão vỡ tan. Bạch Thú Vương băng phong hải cốt, cùng cái kia tuyệt vọng thêm dần dần ảm đạm con người, theo thân thể bỗng nhiên nga xuống. Tính cả cái này, tại diệp chạch trong tay, đã giết ba cái lục dai. Số không thu hồi Hỏa Tiêm Thương, tại không chế uy lực tình huống phía dưới, lần này Hỏa Tiêm Thương tiêu hao, xa so với lần trước gấu trúc sử dụng lúc nhỏ hơn quá nhiều. Chí ít không cần lập tức dùng bản nguyên mảnh vỡ khôi phục. Đánh lục giai trước nghiệp giả, thu hoạch được kinh nghiệm 1000000, 100 giết chóc chi ban thưởng, cũng cho 30 điểm tự do thu tính. Cùng lúc đó, thu được bỏ ngựa bổ đao thành công nhắc nhở về sau, một nửa lục dai kinh nghiệm tới sổ. Để dịp trạch tại biên cảnh chém giết tứ giai ngũ giai thu hoạch không ít thanh điểm kinh nghiệm, trực tiếp kéo căng. Đinh! Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 28. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Chương 126 mới có thể từ gép đầu. Nạc Đinh Thành, nội thành khu. Ở trung tâm chiến thủ, tuần tra sư tâm nước các nghiệp giả, thần sắc có chút hưng phấn. Vẫn là quốc vương đại nhân cao kiến, canh giữ ở Nạc Đinh thành quả thật không cần cùng những cái kia kinh khủng tà ma chiến đấu. Đúng vậy à, mà lại Hoa Hạ bên kia nhất định còn sẽ đến trợ giúp chúng ta, mua hở răng lãnh đạo lý bọn hắn là hiểu được. Ha ha ha. Đến lúc đó, chúng ta không dùng ra lực, liền có thể để tà ma rút đi. Sư tâm quốc vĩ lớn. Hơn 10 tên ngũ dai chức nghiệp giả vừa nói bên cạnh cười, thư giãn thích thú địa tại nội thành khu tuần tra, tâm tình thật tốt. Nhưng mà, oanh một tiếng tiếng vang. Tử Diễm Sà mưu hỏa tiêm thương xí diễm như hỏa lòng thét, mang chiếu dạng, thương xuyên thủng trong thành phủ đệ. Sức mạnh mang tính hủy diệt hướng bốn phía khoảnh khắc ra. Chấn động đến quanh mình pha lê khoảnh khắc vỡ vụt, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Theo mảnh tiếng bể, một cái đầu người cũng theo đó rơi xuống đất. "Cham, Bạch thú vương đại nhân!" "Chết!" "Địch Tập! Địch Tập! Nhanh đi bảo hộ Quốc vương đại nhân." Nhìn thấy Bách thú vương đầu lâu một khắc, sư tâm vương quốc hộ vệ đội nhóm nhao nhao quá sợ hãi. Trong khoảnh khắc, cả toàn nặc đinh thành thủ vệ bộ đội kinh hoàng xuất động, như từng cái kiến lính ra tổ giống như đen ngịt một mảnh. Phi tốc hướng trong thành vây quanh, nhưng cũng có một bộ phận người bay thẳng mau chốn vọn. "Nói đùa." Lục giai đều trực tiếp bị trấn giết. "Ngươi để bọn hắn những thứ này ngũ giai đi hộ giá." giết Bạch Thú Vương về sau, Diệp Trạch ánh mắt rơi vào hai gã khác Sư Tâm Lục dai bên trên. Hai người này phân biệt từ đồng mạch cùng thi tình đối phó. Nhưng lúc này, ngay tại đối chiến bốn người, là vạn vạn không nghĩ tới. Một cái nhị giai trạm lục gai, thế mà nhẹ nhàng như vậy. Bạch Thú Vương, lúc nào rác rửa như vậy rồi? Trong phủ đệ, sư tâm nước trong đó một lục gai thần sắc mị thị, giận dữ không thôi. Vốn cho rằng Bạch Thú Vương có thể thừa cơ mở ra cục diện, không nghĩ tới trực tiếp bị đánh chết. Nhưng mà sau một khắc, gấu trúc, hổ tiên, số 0, tê, tê gia nhập chiến trường. Võ lĩnh ngực, tam muội chân hỏa, hỏa kiếm Nhao nhau hiện hiện. Diệp Trạch bây giờ có thể xưng cùng bạo nhất lực lượng khoảnh khắc hội tụ, tốc chiến tốc thắng. Diệp Trạch nói, lập tức đem bỏ ngựa gọi trở về, từ hắn đến chém giết cái này hai tên lục dai. Trong khoảnh khắc, màu xanh trắng cùng mọn lửa màu tím sẽ lẫn, tăng thêm võ thánh lĩnh vực lực lượng hội tụ, cả vùng không gian phảng phất đều trở nên bắt đầu vằn mèo. Oh God, cái kia hai tên sư tâm nước lục dai trong nháy mắt luồng cuống. Một giây sau, tại hai người kinh hãi muốn biệt ánh mắt bên trong, thanh bạch cùng tự sắc hỏa diễm khoảnh khắc đem hai người hết. Con sóc cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ đem trên thân hai người trang bị, lột xuống tới. Sau đó bỏ ngựa trong hư không hiện diện, từ quang lóe lên đem hai người chém giết. Liệp sát giả siêu, hư không kẻ hủy diệt đánh giết tương địch, bốn cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được hai lần tiến hóa. Đánh giết lục dai trước nghiệm giả, thu hoạch được kinh nghiệm 6000, 100. Hai cái lục dai bổ đao, bỏ ngựa 4 chiều thuộc tính tổng cộng tăng trưởng 160 điểm. Đồng thời, giết Chóc chi ban thượng lại có 60 điểm điểm thuộc tính tự do doanh thu. Thu hoạch tương đối khá. Thấy cảnh này, Thương Vương đồng mạch cùng Bạch Hoa Vương thi tỉnh hai mặt nhìn nhau, làm sao cảm giác, diệp trạch một cái nhị giai, giống như so với chúng ta lục giai tổn thương đều cao. Chẳng biết tại sao Hai người có loại trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm giác, bọn hắn chính là bị đẩy ná sóng trước. Nhưng sau một khắc, thi tình trận thần sắc bị biến, tựa hồ ý thức được cái gì. Bạch Hoa Vương, nàng có kỹ năng bị động có thể hướng chúng quanh tán phấn hoa, thông qua phấn hoa tiếp xúc đến địa phương, có thể cảm giác được địch nhân. Sư tâm nước bộ đội phòng thủ tới, nhân số rất nhiều. Đồng mạc thần sắc dần mình, vội vàng thuận vỡ vụn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bởi vì chiến đấu ba động quá kịch liệt, hấp dẫn vô số thành phần bộ đội đến đây, tiếng hô hoán không ngừng. Giết! Vì Bạch thú vương đại nhân thủ, một cái cũng không thể buông tha. Trong đó, ngũ giai không phải số ít. Số lượng đem vào phủ đệ này vây chật như nêm tối. Tình hình như thế, cho dù có thể đi, bọn hắn cũng muốn lớn tốn nhiều sức lực. Vậy mà lúc này, hai người không có phát hiện, Diệp Trạch vậy mà bắt đầu thành thời kéo lên mục tử. Dù sao đó là khẳng định phải đánh, rút cái mục tử cũng không chấm dứt. Diệp Trạch tâm tính tốt đẹp. Thứ 28 cái mục tử, tại vô tận mục từ trong biển hiện hiện mà ra, ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, tàn bạo không nhân. Tàn bạo không nhân, cực hạn hung cùng áp chế lực, tạo thành thương thế sau địch nhân rất khó khôi phục, địch nhân thương thế càng nghiêm trọng hơn, tự mình lực lượng cùng tốc độ đánh, phạm vi công kích càng mạnh. Địch nhân bị đánh càng thảm, tự mình càng mạnh. Diệp Trạch lập tức minh bạch, lại là cái chiến đấu hình mục tử. Nhưng mà không đợi Diệp Trạch quyết định tốt, đến tuột cùng giao phó cho hai thời điểm. Mục từ nhắc nhở lại lần nữa bán ra, kiểm chắc đến có thể từ kích đầu. Bá vương tuyệt đối chi phối tàn bạo không nhân, có thể hợp thành. Lại là mới có thể từ kích đầu. Bất quá, cái này ba cái mục từ tốt tàn bạo a. Diệp Trạch không khỏi âm thầm nghĩ tới. Vô luận là bá vương sợ hãi hiệu quả, vẫn là tuyệt đối chi phối khống chế, hoặc là tàn bạo không nhân, đều phá lại ngăn ngược. Cái này ba cái mục từ hợp lại thành Diệp Trạch lập tức mặt lộ vẻ chờ mong, tâm niệm vừa động, lập tức hợp thành. Theo kim quang lơ tránh, một cái bá đạo mà rất có thống trị lực mục từ ô biểu tượng hiện hiện, đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục từ, Bạo Quân. Chương 127, Bạo Quân. Vô tình trấn áp, đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục từ, Bạo Quân. Bạo Quân, chuyên trị vô đạo kẻ thống trị, tượng trưng cho tính áp đảo bạo lực cũng không thể nghi ngờ thống trị. Bạo Quân. Thật là phách lối danh tử. Nguyên bản nhìn thấy trước đó mục từ, Diệp Trạch còn chưa nghĩ ra đến cùng giao phó cho ai. Nhưng bây giờ, Diệp Trạch xác định một cái nhân tuyển. Ma Long Nhìn thấy cái này, Bạo Quân cùng kẻ thống trị thân phận về sau, Diệp Trạch lập tức liền nghĩ đến hắn, ác ma tộc thái tử không có gì thích hợp bằng. Mục từ Bạo Quân giao phó thành công. Triệu Hoán Thú, Trung Yên Ma Long, truyền thuyết 5, tiến hóa Bạo Quân Trung Yên Ma Long, truyền thuyết 7. Khoảng cách truyền thuyết đỉnh phong chỉ có một tinh chi chênh lệch. Để nguyên bản thực lực có chút đỉnh trẻ hắn, lập tức trở thành Triệu Hoán Thú trung tinh cấp cao nhất một cái. Đồng thời, Ma Long lực lượng nhanh nhẹn, song song đột phá tháng 8 năm công điểm. Mặc dù so với cái khác chiến đấu hình Triệu thú, còn có nhất định chênh lệch, nhưng đã đạt đến ngũ giai trình độ. Đến tận đây, triệp trạch tất cả chiến đấu hình triệu hoán thú, thực lực toàn bộ đạt tới ngũ giai trở lên. Bây giờ nói hắn là cái nhị giai triệu hoán sư, chỉ sợ cũng không ai tin. Mà thuộc tính chỉ là tăng lên trong đó một điểm. Còn có hai hạng truyền thuyết thượng vị kỹ năng, hiệu quả càng khủng bố hơn, bạo lực thống trị, công kích sẽ đối với trung quanh địch nhân tạo thành sợ hãi, địch nhân sợ hãi càng cao càng có xác suất tạo thành thống trị hiệu quả, làm đối phương cưỡng chế thần phục. Thân phục người càng nhiều, bạo quân thuộc tính cùng năng lực càng mạnh. Vô tình áp, bạo quân tiến vào chiến trường Địch nhân thuộc tính hạ xuống 20% sĩ khí tiếp tục hạ xuống, đối số lượng nhiều hơn phe mình quân địch, tổn thương để cao 200%. Hai cái này mục tử, thấy Diệp Trạch gọi thẳng ngọa tạo. Công kích tạo thành sợ hãi, mà sợ hãi có thể tạo thành địch nhân cưỡng chế thần phục. Không hổ là Bạo Quân. Để người khác thần phục phương thức đều là đơn giản như vậy thôi bạo. Đồng thời, thần phục càng nhiều người, bạo quân thực lực càng mạnh. Kỹ năng này, phát huy không gian có thể quá lớn. Dù sao, Lam Tinh có thể cũng không phải là trong vũ trụ duy nhất tinh cầu. Tỉ như thế giới thuộc ở tại Vạn Linh giới chủng tộc cùng sinh linh số lượng, đều so Lam Tinh nhiều mấy trăm hơn ngàn lần. Lại tỷ như số không ở tại vô hạn khoa ký thế giới thậm chí ma long quê quán ác ma giới. Thậm chí, chỉ có bọn ngự có thể đến vô tận hư không vân vân. Nếu là tương lai, có cơ hội chinh phục chủng tộc khác, đến lúc đó ma long thực lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Diệp Trạch, Diệp Trạch. Chất, Bạch Hoa Vương thi tỉnh thanh âm nhu hòa, đánh gay Diệp Trạch mặc sức tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải đi, Nạp Đinh thành quân bảo vệ thành đã vây quanh nơi này. Nếu là bình thường tình huống phía dưới, mấy trăm quân bảo vệ thành cũng không phải là không thể đối phó. Nhưng nơi này dù sao cũng là sư tâm quốc lão tổ. Địch nhân đến tiếp sau trợ rút, cùng phòng ngự thiết bị các loại, cũng có thể tạo thành nguy hiểm. Thấy tình cảnh này, Diệp Trạch Tiếu rung không giảm. Đối với đại quy mô quân đoàn, Ma Long vô tình trấn áp có thể nói là chuyên nghiệp của một. Trong đó, kinh khủng nhất chính là có thể để cho quân địch sĩ khí không ngừng ngã xuống. Mà quân đội một khi không có sĩ khí, ai ngờ còn không bằng cá biệt quân lính tản mạn càng có uy hiếp. Diệp Trạch suy tư một chút, giết chóc Chi ban thượng bây giờ góp nhặt điểm thuộc tính tự do, có 120 điểm. Hắn quả quyết toàn bộ thêm cho Ma Long lực lượng, đột phá đến gần ngàn điểm. Diệp Trạch nhìn xem phía ngoài quân đội, ngoe ngoe muốn động, để cho ta tới thử một chút. Ngươi muốn đối phó toàn bộ quân đoàn? Đồng Mạc đương nhiên quay đầu, Thi Tình cũng lo lắng nói, ngươi cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Không cần thiết ta. Nếu như ngươi dùng thần lực đối phó bọn hắn lời nói, sẽ đối với tinh thần của ngươi tạo thành rất lớn gánh vác. Một người đối phó cả chi quân đoàn, nhất là đối phương ngũ dai không phải số ít tình huống phía dưới, hai người bọn hắn cũng không dám đánh cược. Thi tỉnh vô ý thức coi là Diệp Trạch muốn dùng tam muội chân hỏa, nhưng nhìn lấy đối phương giống như thủy triều quân đoàn, nếu là nghĩ toàn bộ đốt sạch, tuyệt đối sẽ đối Diệp Trạch tinh thần tạo thành bị thương nghiêm trọng. Nhưng Diệp Trạch lại chỉ là cười cười, đối phó bọn hắn, cái nào cần phải cấp độ thần thoại. Dứt lời, Diệp Trạch vung tay lên một cái, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh màu đen triệu tập gọi mà ra. Bạo quân Simon, từ trên trời giáng xuống. Thứ quỷ gì? Phía dưới, những cái kia kêu, kêu đánh kêu giết quân bảo vệ thành nhóm đông cảm thấy không đúng, đông nhiên ngẩn đầu một cái. Và anh? Một giây sau, tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Ma Long một cước rơi trên mặt đất, khi kinh hướng bốn phía ầm vang đầu đá. Ma viêm bạo liệt. Mặt đất ken két âm thanh truyền đến, nhấc lên vô số đạo cột sáng giống như thiên ma diễm, đem không ít người khoảnh khắc nuốt hết. Đáng chết, một đầu ác long còn dám khiêu khích ta lớn sư tâm nước, ma sát pháo chuẩn bị, bắt lấy hắn, cho quốc vương đại nhân làm thú cưới. Chờ một chút đội trưởng, chúng ta thật có thể đối phó hắn ạ. Ngoại trừ tứ giai, ngũ giai nghề nghiệp cấp cao người tràn đầy vẻ phẫn nộ. Vô tình trấn áp đã để không ít người lâm vào áp lực vô hình. Trong đêm tối, ma long hai cánh triển khai, trùng thiên tiếng gầm gừ như một tầng bóng ma, ăn mòn một số người ý chí. Bành! Địch quân thủ thương về sau, tan bảo không nhân hiệu quả bị khởi động, ma long lực lượng, tốc độ đánh, phạm vi công kích, nhiên tăng lên. Lập tức chân trước hung hăng đánh ra mặt đất. Nhuyễn Mê mỗi diễm lợi chảo gần như nhấc lên phong bạo, đem mặt đất nện gõ điệp như mạng nhện nhấc lên khe hở. Mấy tên nẻ tránh không kịp đề giai trước nghiệp giả bị một chảo ép tiến mặt đất. Bùi băng cùng mùi máu tanh bay lên trời, như gió bão hướng bốn phía của ngũ. Công kích như vậy, càng lúc càng nhanh. Tàn bạo không nhân để ma long ra tay càng phát ra hung ác, đại địa giận nức, sợ hãi lan tràn. Giống. Một tiếng long hùng phóng lên tận trời, bạo quân uy áp tràn Sợ hãi như ôn dịch giống ra. Không ít sư nước tam giai trước giả, dù là trong tay cầm truyền tuyết cấp cụ, cũng không có can đảm hướng ma thủ. Đây cũng là bạo quân uy áp, bạo lực thống trị vô tình trấn áp sợ hai cùng sĩ khí giảm xuống song trọng hiệu quả. Nhưng lúc này, theo mấy đạo hét to tiếng vang lên, sư tâm vương quốc hơn 10 tên ngũ giai trùng sát đi lên. Chỉ là một đầu cấp thấp tiểu long, cũng dám đến sư tâm nước Dương Ai. Chán xấu rồi. Cái này hơn 10 tên ngũ dai, là nặc đinh thành quân bảo vệ thành bên trong đội trưởng cấp bậc. Đồng thời, từng chiếm được quốc vương không ít chỗ tốt, kỹ năng cùng trang bị đều là nhất lưu trình độ. Nhưng ở vây quanh một khắc, Ma Long gầm lên giận giữ, chân thân lộ, giương cánh hơn trăm mét dài Ma Long chân thân sừng trong thành. Các tia tinh hồng thụ đồng trong đêm tối lấp loé, phản phất cho thế gian mang đến hết thảy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lũ sâu kiến, ma long thanh như lôi chấn, ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược cùng hung tàn. Trên thực tế, mặc dù Diệp Trạch một mực đem Ma Long chân thân lấy ra làm tọa kỵ, nhưng cái thiên phú này kỹ, tại sao khi biến thân, là có rất lớn đột tính, năng lực tăng thêm? Đơn giản tới nói, cùng dai vô địch. Vẫn diệt hắc viêm, thủy diệt tính hỏa diễm tại Ma Long chân thân bộc phát, khí hướng bốn phía chốt xuống, như người Quân bảo vệ thành cận chiến ngũ giai trước giả, nghĩ tiếp cận đều rất khó khăn. Giờ khắc này, sợ hãi triệt để làm tràn cho dù là sư tâm tứ dai trước nghiệp giả, cũng nhịn không được chậm dai hướng lui về phía sau. Sợ hãi như một con vô hình cự thủ, nắm trái tim của mỗi người. Thậm chí, hai đầu gối mềm nhũn, lúc này quỳ trên mặt đất, xa xa nhìn lại, Ma Long Tiệt Ngao đứng ở trong thành, Ma huy bao phủ bốn phía, phản phất hắn mới là nặc đinh thành chân chính chủ nhân. Trung quanh quân bảo vệ thành, càng giống là triệu bái người mà thôi. Chương 128, con nào triệu hoán thú là mạnh nhất. Trong phủ đệ, Thi Tình thần sắc hoảng hốt quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch. Nàng dù chỉ là mới vào lục giai, nhưng tự nhận là gần 30 năm nay, tự mình kiến thức đã Nhưng thẳng đến quen biết Diệp Trạch về sau, nàng mới biết được cái gì gọi là không hợp phói thường. Diệp Trạch, ta có thể hỏi một chút, đến cùng con nào triệu hoán thú là ngươi mạnh nhất sao? Nàng thanh nhã do dự mà hỏi, tựa hồ đối với vấn đề này đã hiếu kỳ rất lâu. Ban đầu, nàng tại bí cảnh cùng lúc, nhìn thấy Hồ Tiên điều khiển ta muội chân hỏa đánh lui quân địch, cho rằng đây là Diệp Trạch mạnh nhất. Đêm nay, lại nhìn thấy số không cầm trong tay hỏa tiêm thường, đơn đấu lục dai. nàng cảm thấy đây cũng là Diệp Trạch cát chủ bài. Cho tới bây giờ, lại cầm triệu hồi ra một đầu ma long, đánh sư tâm quốc quân đoàn cơ hồ còn không tay. Nào có một cái nhị giai triệu hoán sư Mỗi một cái triệu hoán thú đều mạnh như vậy, để nàng mỗi lần đều đoán sai Diệp Trạch thực lực. Con nào là mạnh nhất? Ngay vậy, Diệp Trạch không khỏi có chút giỡn khóc giỡn cười. Suy tư một phen về sau, trầm ngâm nói, "Mạnh nhất cái kia, ngươi thật giống như còn không có được chứng kiến." Thi tình. nàng trong đôi mắt thật to tràn ngập ý hoặc. Mà Diệp Trạch thì quay đầu nhìn về phía Ma Long chiến trường. Đối thủ quân đoàn chỉ còn lại ngũ dai tại chiến đấu. Trong quân đoàn, những cái kia cầm truyền thuyết cấp chiến đấu đạo cụ trước kia giả, cơ bản đều bị Ma Long bạo lực thống trị cho sợ hãi. Không có những thứ này đạo cụ gia trì, Quân đoàn tính uy hiếp trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Làm quân đoàn công kích không cách nào tập trung lúc, cũng chỉ còn lại có cái kia hơn 20 tên ngũ giai còn có chút sức chiến đấu. Những người này, mặc dù tại trong quân đoàn thuộc về đỉnh tiêm chiến lực, nhưng là đối với Diệp Trạch cùng đồng mạc, thi tình tới nói, liền mảy may không ra gì. Lấy Ma Long thuộc tính, đối phó bọn hắn cần không ít thời gian. Diệp Trạch lựa chọn xuất thủ tốc chiến tốc thắng. Động thủ, chém giết tất cả ngũ dai. Diệp Trạch ra lệnh một tiếng, gấu trúc, bọn ngựa, số không nao nao từ vỡ vụn cửa sổ bay ra. Ba đạo kinh khủng thân ảnh trong đêm tối bỗng nhiên xuất ra. Oen chấn động đến địch quân đám người hoảng sợ tiếng hôênh minh vang lên, gấu trúc mang theo võ thánh cương khí một cái trọng quyền vùng ra, mang theo tiếng gió gào thét, một quyền đem một tên ngũ giai đả bay. Cái sau như giống như diều đất dây bay rất ra ngoài, sụp đổ tại một tòa phủ đệ vết tường, sinh cơ lập tức tiêu tán. Không muốn cướp ta địch nhân. Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, hắn còn không có chân chính thể nghiệm đủ bạo quân thực lực. Nhưng mà số không thuận tiện nhẹ nhàng nói, ngươi giết quá chậm. Dứt lời, số không một tay đem hỏa thương giơ lên, tử long hiện lên ở màn trên, khí tức hủy diệt. Sau một khắc, hỏa tiêm thương rời khỏi tay Hóa thành một đạo xé rách không gian xích sắc lưu quang, lao thẳng tới trận địa địch. Như sao băng rơi xuống đất giống như, bộc phát ra một cố đả kích cường liễu sóng, nạp đinh thành mặt đất lập tức rạn nứt. Hỏa tiêm thương lấy thế tồi khô lạp hủ xé mở một con đường máu. Chỗ đến, không ít ngũ dai trước nghiệp giả, khoảnh khắc hóa thành một mịn. Ma Long con mắt trong nháy mắt trở lớn. "Chủ nhân, ta muốn học cái này. Cái này nhưng so sánh Long chảo dùng tốt nhiều." Ma Long đột nhiên cảm giác được tự mình một cái bạo quân, cũng cần một thanh tiện tay vũ khí. Nhưng nếu là để Diệp Trạch biết hắn ý tưởng này, đại khái sẽ rất im lặng. "Nào có nhiều như vậy cấp độ thần thoại vũ khí cho ngươi dùng?" Theo không ít quân địch ngũ dai bỏ mình, giết chóc chi ban thượng không ngừng doanh thu điểm thuộc tính tự do, 7 điểm, 6 điểm, 8 điểm, với mệnh tích gần trăm điểm tự do thuộc tính. Mà vào lúc này, Vạn Phi bằng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại diệp trạch đám người bên cạnh, trong tay còn mang theo hôn mê sư tâm nước của vương. Ngoại tảo, các người đây là chuẩn bị đem nặc đinh thành đánh xuống. Nhìn thấy ngoài phủ đệ chiến trường, Vạn Phi bằng lập tức kinh ngạc. Đây không phải là Ngô lão chó hẳn là làm sự tình sao? Tại nguyên trong kế hoạch, bọn hắn mấy người kia tiểu đội nhiệm vụ là tập sát sư tâm cao tầng cùng lục giai. Mà Ngô Minh mang theo đại bộ đội chuẩn bị tại kế hoạch sau khi thành công, nội ứng ngoại hợp tiếp quản nặc đinh thành. Nhưng bây giờ, làm sao cảm giác Diệp Trạch một người, liền phải đem tất cả chuyện làm xong đồng dạng. Ngay vậy, đồng mặc cùng Thi Tình hai người điểm nhiên như không có việc gì nhìn về phía Diệp Trạch, hắn là đội trưởng, hắn định đoạt. Diệp Trạch thì có chút hưng phấn, vừa thu được cái kỹ năng mới, muốn thử xem hiệu quả. Vạn phi bằng sững sở, liền bên ngoài cái này đại hôn chiến tràn diện, người nói là thử một chút kỹ năng hiệu quả. Cái này thật đúng là không sai. Tại được chứng kiến bạo lực thống trị hiệu quả về sau, Diệp Trạch đột nhiên có mới ý nghĩ. Nếu để cho Ma Long Thống trị cái này nguyên một tòa nặc đinh thành, có được hay không? Dù sao thống trị càng nhiều người, Ma Long thực lực cũng liền càng mạnh. Đã cái này sư Tâm Vương quốc trước nghiệp giả, không nguyện ý đối mặt tà ma, còn không bằng cưỡng chế chuyển hóa làm bạo quân thực lực một bộ phận. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch lại lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Bành! Đối mặt còn lại sư Tâm nước địch nhân, Ma Long tần suất công kích càng phát ra tăng tốc, xung quanh sự sợ hãi vô hình phảng phất muốn hóa thành như thực chất. Chân thân thái Ma Long, một bắt được một tên ngũ giai, hung hăng nhập vào mặt đất. Roeng! Giống mạng đất nứt ra mặt, cùng mùi máu tanh không ngừng lan tràn. Giờ khắc này, chung mấy trong tên đê dai quân bảo vệ thành, nội tâm sợ hãi cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Bạo lực thống trị hiệu quả từ sợ hãi biến thành thống trị. Mấy trăm tên quân bảo vệ thành, đối Ma Long hoàn toàn thần phục, thậm chí dần dần bắt đầu hô to: "Ma Long đại nhân, Ma Long đại nhân mới là chúng ta chân chính vương, không ai có thể đối kháng Ma Long đại nhân thống trị, ta ủng hộ Ma Long đại nhân, hắn mới là chúng vọng sợ quy." Trong lúc nhất thời, nguyên bản thuộc về sư tâm nước quân bảo vệ thành nhóm, thể xác tinh thần vậy mà hoàn toàn nhận Ma Long thống trị. Giờ này, chính là bọn hắn cha ruột mẹ ruột đến, cũng không bằng Ma Long một câu hiệu lệnh có hiệu quả. Mà nghe được những người này gọi hàng, Những cái kia còn không có nhận sợ hai ảnh hưởng ngũ giai quân bảo vệ thành, từng cái sắc mặt hoảng sợ không thôi, các người đám người này có phải điên rồi hay không? Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền có người khuyên nói, "Đội trưởng, gia nhập Ma Long đại nhân dưới chúng đi." "Đúng vậy a đội trưởng." Nhưng này tên ngũ giai quân bảo vệ thành đội trưởng, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, chỉ là một cái Ma Long. Ta chính là chết cũng không. Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng xe gió lên, hư không kẽ nước sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra tới. Quân bảo vệ thành đội trưởng đầu lâu rơi xuống đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ma Diệp chạch trước mặt, vắn ra một đả mới nhấp nhợ, bạo lực thống trị Bạo quân Simon, trước mắt thống trị số lượng 342 tên, đã thu hoạch được thuộc tính 80 điểm. Nhìn, thống trị đạt được thuộc tính, cùng số lượng địch nhân cùng thực lực đều có quan hệ. Mà đại diệp Trạch là hưng phấn nhất chính là, có thể thống trị nhân số, quả nhiên là không hạn mức cao nhất. Như vậy dưới mắt tòa này Nặc Đinh Thành, có lẽ thật có thể trở thành Ma Long Bạo quân con đường bước đầu tiên. Chương 129, đầu hàng. Ta nói giức Trạch, ngươi cái này, đến cùng là thế nào làm được? Vạn Phi bằng một mặt khó có thể tin, chỉ vào phía ngoài quân bảo vệ thành nghi ngờ nói: Cái này bên trên một giây còn tại đối bọn hắn kêu đánh kêu giết sư tâm quốc quân đội, làm sao một giây sau ngược lại thành diệp chạch triệu hoán thú phụ thuộc. Liền xem như truyền thuyết cấp khống chế kỹ năng, cũng không có cách, vô thanh vô tức, khống chế như thế phạm vi lớn một đám người a. Đương nhiên không sai, Ma Long bạo lực thống trị là truyền thuyết thượng vị thiên phú kỹ. Năng lực hiệu quả tự nhiên kinh khủng. Cho dù là vạn phi bằng một cái thất giai, chưa thấy qua cũng là bình thường. Chỉ sợ, cũng chỉ có tương lai, cấp độ thần thoại kỹ năng xuất thế, mới có thể che lại thượng vị truyền thuyết phàm mang. Diệp Chạch lạnh nhạt tiêu tiêu, thuần nói, có loại này sợ hại hiệu quả chúng ta cầm xuống Nặc Đinh Thành cũng càng thuận lợi một điểm. Như thế, Vạn Phi bằng hân nhiên nhẹ gật đầu, đồng Mạc Thi Tình hai người cũng nhao nhao phụ họa nói, nếu là bình thường chiến đấu, không nói trước Hoa Hạ quân đội tổn thất, Nặc Đinh Thành cũng chắc chắn bừa đụ một mảnh, tổn thất vô số. Dù là chiếm lĩnh nơi này, tương lai cũng chắc chắn tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực phòng thủ, nhưng khống chế Nặc Đinh Thành quân bảo vệ thành, hóa địch nhân làm phòng ngự lực lượng, hiệu quả có thể thật lớn khác biệt. Vạn bằng lại không khỏi quan sát một chút Diệp Trạch. Tiểu tử này, đến cùng còn có bao nhiêu kỳ quái thủ đoạn? Nhưng Thi Tình lúc này nhíu mày, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Cái này dù sao cũng là sư tâm quốc lao tổ, bọn hắn liên tục không ngừng trợ giúp chỉ sợ lập tức tới ngay. Diệp Trạch không hiểu nợ nụ cười, người tới càng nhiều càng tốt. Phải biết, Ma Long bạo lực thống trị lớn nhất số lượng, thế nhưng là không hạn mức cao nhất. Cùng lúc đó, sư tâm nước ngũ giai địch nhân còn thừa không có mấy, Ma Long bạo lực thống trị hiệu quả lần nữa quét trường. Cả tòa thành nội, liền ngay cả một chút sư tâm nước quý tộc, lại cũng bắt đầu thần phục với Ma Long thống trị. Đồng thời, thứ hai, đợt thứ ba quân bảo vệ thành, thậm chí quốc vương đội thân vệ, đang đuổi đến trợ giúp trên đường. Gần một nửa người trong nháy mắt lâm vào sợ hãi. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Cái này Ma Long, làm sao cảm giác so Tà Ma còn nguy hiểm? Ta sai rồi, ta cảm giác còn không bằng đi đối phó Tà Ma đâu. Giờ phút này, vô số sư tâm quốc thành viên, trong nháy mắt lâm vào bối rối, bao quát quốc vương đội thân vệ. Thấy tình cảnh này, Diệp Trạch quyết định lại thêm một mùi lửa. Kỹ năng cường hóa siêu lựa chọn bạo lực thống trị. Kỹ năng cường hóa thành công. Trước mắt cường hóa vì bạo lực thống trị siêu. Trong khoảnh khắc, ba phủ trên chiến trường sợ hãi, phản phất từ một tầng thật mỏng mê vụ, biến thành một con giả thiên giống như cự thú. Một mực nắm ở đây tất cả trái tim của nhân. Phút chốc, Ma Long đàng không mà lên. Chân thân dương cánh. Che khuất bầu trời thân ảnh, rơi vào nặc đinh thành một bên trên tường thành. Ma long to lớn thân ảnh, tại mấy chục mét sắt thép trên tường thành, lộ ra càng thêm giữ tợn đáng sợ, uy thế kinh người. Rống. Bạo quân long hống âm thanh kinh thiên động địa, chấn động đến cả toàn nặc đinh thành lâm vào vô tận sợ hãi. Nhưng cũng không phải đuổi nghịch, mà là tại kỹ năng tiến hóa về sau, bạo quân nhất cử nhất động cũng có thể lệnh địch nhân sợ hãi thậm chí thần phục. Một tiếng long hống, uy áp thành. Bạo lực thống trị, bạo quân Simon, trước mắt thống trị số lượng 1.4 và tên, đã thu hoạch được thuộc tính 290 điểm. Mặc dù, có thể bị một tiếng này long hống liền sợ hại đến trực tiếp thần phục người, phần lớn thực lực không quan trọng, cung cấp thuộc tính cực ít. Nhưng, thực lực càng yếu số lượng cũng càng nhiều, trong khoảnh khắc bị thống trị, trường một vạn bốn sư tâm nước các quý tộc, gần 300 điểm thuộc tính doanh thu, để ma long mặt khác ba loại thuộc tính tiếp cận phá ngàn. Đồng thời, sợ hãi hiệu quả còn tại lan tràn. Cả toàn nạc đinh thành, cũng không chỉ cái này 1.4 và người. Đây là bạo quân thống trị hiệu quả. Mà vào lúc này, Vạn Phi bằng tiếp thông Ngô Minh gọi điện thoại tới, cái sau ngữ khí có chút lo lắng, các ngươi cái gặp nguy hiểm sao? Có cần hay không ta lập tức trợ giúp? Ngô Minh trầm chạp không có thu được ba người tin tức. Tưởng rằng tao nộ bất chắc, để mang theo quân đội chuẩn bị tiếp ứng hắn có chút bất an. Ngay vậy, Vạn Phi bằng có chút muốn cười, ra hiệu Diệp Trạch đến trả lời. Diệp Trạch chấm ngâm nói, Noka, dẫn người tới rửa sẽ đi. Chúng ta mau đưa Nặc Đinh Thành đánh xuống." "Nô Minh, đầu bên kia điện thoại." Nô Minh thanh âm lâm vào trầm mặc. "Có lầm hay không? Đây chính là sư tâm quốc phòng ngự lực lượng mạnh nhất thành thị. Vì đánh hạ Nặc Đinh Thành, Nô Minh trọn vẹn chuẩn bị hơn ngàn tên trang bị đầy đủ hết chấn ma quân đội ngũ, liền bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng các ngươi bốn người này, lấy cái gì đánh xuống?" Nô Minh ngữ khí khó có thể tin. Ngay vậy, Diệp Trạch ngừng đầu, nhìn về phía Ma Long Tiên Phú bảng, bạo lực thống trị, bạo quân Simon, trước mắt thống trị số lượng 5.5 và tên, đã thu hoạch được thuộc tính 1000 điểm. Siêu cường hóa sau bạo quân hiệu quả, quả nhiên kinh khủng. 1000 điểm thuộc tính, chia đều tại 4 chiều bên trên, đã để Ma Long thuộc tính đột phá 1200 điểm. Dựa theo này xuống dưới, nói không chừng Ma Long thuộc tính sắp trở thành tối cao. Ma Long vẫn tại Nặc Đinh thành bên trong hoành hành bá đạo, chỗ đến đều là sợ hãi cùng thần phục. Diệp đáp, thật, có thể chuẩn bị đối phó tự do quốc. Điện thoại cái kia một đầu, Minh lần nữa trầm mặc hồi lâu. Trong yên tính còn kèm theo trấn ma quân các đội viên chấn kinh Tường La. Lô Minh trầm giọng nói, ngưu bức: "Đế tử nam nhân nhất giạn dị tán thượng, ta cái này dẫn người tới." Diệp chạch bên người, Vạn Phi bằng đạp đạp trên mặt đất hôn mê quốc vương, vốn đang chuẩn bị giữ lại hắn, đến thuận tiện chúng ta tiếp quản Nặc Đinh thành. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần dùng. Bây giờ Nặc Đinh thành cơ bản cầm xuống, tương đương với Hoa Hạ thiếu đi cái tiềm ẩn địch nhân. Nếu là lấy thêm hạ tự do đế quốc Thánh La thành, Hoa Hạ liền triệt để có thống nhất chi thế. Mặc dù đối phó Tà Ma áp lực sẽ lớn hơn một chút, nhưng ít ra không cần lo lắng bị cái này hai nước phía sau đâm thường. Cùng cố ý để Hoa Hạ gặp địch từ nhiều mặt vấn đề. Chúng ta có phải hay không nên khởi hành đi Tự Do Đế quốc rồi?" Diệp Trạch có chút không kịp chờ đợi. Tự Do Đế quốc Thánh La Thành, mặc dù so sư Tâm Vương quốc Nặc Đinh thành mạnh vô số lần, lục giai số lượng cũng nhiều rất nhiều, nhưng cũng đại biểu cho bó lớn kinh nghiệm, cùng bó lớn điểm thuộc tính a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Trạch, Vạn Phi bằng đám người, Bao Quát Ngô Minh bên kia, đột nhiên nhận được người tổng phụ trách nhiệm trình điện thoại. Nghe được đối phương tin tức truyền đến, Diệp Trạch rất là chấn kinh, Tự Do Đế quốc, đầu hàng? Như cũ có được bảy tên lục giai đỉnh tiêm quân chính quy vô số, bao quát Lam Tinh nhất lưu khoa học kỹ thuật thiết bị tự do đế quốc. Thế mà muốn đầu hàng. Nhưng mà Ngụy Trinh ngữ khí bất đắc gì nói, là đầu hàng, nhưng không phải hướng chúng ta đầu hàng. Mọi người nhất thời sửng sợ, tiếp lấy nghĩ đến một cái kinh khủng phán đoán. Bọn hắn hướng thâm viên đầu hàng. Theo nội ứng báo, Tà Ma đáp ứng bọn hắn, sẽ để cho bọn hắn trở thành Lam Tinh chủ nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn để ô nhiễm chi địa trải rộng Lam Tinh. Ngụy Trinh đầu tiên là thở dài một tiếng, ngay sau đó ngữ tốc khẩn nói, tình huống cấp. Tự do đế quốc không chỉ có triệt để từ bỏ chống lại, còn chuẩn bị phái binh luân hãm quốc gia khác. Cự giáp của bọn họ sư đoàn cùng trọng trang bộ đội đã xuất phát, dẫn đội tất cả đều là lục dai, lập tức liền muốn đến Nặc Đinh thành. Các người nhất định phải lập tức rút lui. Chương 130, Triệu hắn Ma Tôn. Toa thứ 2 cấp độ thần thoại bị cảnh. Bọn này cầu vật. Nghe được Ngụy Trinh truyền đến tình huống mới nhất, Vạn Phi bằng đám người tại chỗ chửi ầm lên. Nguyên Lai tưởng rằng tự do đế quốc thu binh thành La Thành, cố ý thả Tà Ma Tôn tính thành thị, cứ thế để hoa hạ gặp địch từ nhiều mặt. Cử chỉ này đã đủ không là người, không nghĩ tới, bọn hắn còn có thể càng buồn nôn hơn, hơn. Lần này, trực tiếp chủ động phái binh trợ giúp Ma, săn bằng Lam tinh. Chỉ vì vượt trên Hoa Hạ, trở thành Lam Tinh kẻ thống trị, cái này tờ mỡ vẫn là người. Các ngươi chớ do dự, mau mau rời đi, đừng rơi vào quân địch vây quanh. Ta đã phái Hoa Bắc quân cùng Hoa Tây quân tiến về Nạc Đinh thành bên kia, phải cùng tự do đế quốc chính diện khai chiến. Bằng không thì, chiến hỏa cùng ô nhiễm chi địa lan tràn đem không cách nào khống chế. Ngụy Trinh cuối cùng cùng với Diệp Trạch đám người nói, kế sách hiện nay chỉ có lấy chiến mừng chiến. Nếu như chờ tự do đế quốc mang theo tà ma, công chiếm Lam Tinh càng nhiều thổ địa, ô nhiễm chi địa thế cục coi như càng khó khống chế. Chúng ta rời đi trước đi, các loại đại bộ đội đến lại chơi chết đám này tà ma chó săn. Vạn Phi bằng nhìn qua Diệp Trạch, lại phát hiện cái sau rơi vào trầm tư trạng thái. Chờ một chút, mới vừa nói, tự do đế quốc phái tới cơ giáp sư đoàn. Diệp Trạch thần sắc đột nhiên trở nên trở nên tế nhị. Vạn Phi bằng gật đầu, không sai, tự do đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật không thấp, chuyển chức làm cơ giới sư chuyên nghiệp giả rất nhiều. Nhất là quân tự do phương, chuyên môn chế tạo một chi phân phối trang bị đỉnh tiêm cơ giáp quân chủ lực, thực lực không thể khinh thường. Diệp Trạch khẽ miệng không khỏi dương lên. Tất cả đều là cơ giáp Nếu để cho số 0 toàn bộ khống chế, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn bên này trực tiếp nhiều một đoàn binh lực. Diệp Trạch hỏi số 0, phải chăng có thể làm được? Cơ giáp cũng là cần hạch tâm hệ thống trí năng khống chế, mà ta có thể xâm lấn hết thảy. Số 0 khẳng định đáp, nhưng sau đó do dự nói, "Nhưng là chủ nhân, ta cần nguồn năng lượng tiếp tế." Diệp Trạch sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, khế ước số 0 trước, hắn giống như liền thấy có thiếu khuyết nguồn năng lượng nhắc nhở. Nguồn năng lượng mặc dù cũng không phải là thuộc tính một trong, nhưng đối với cơ giới tộc tới nói, liền cùng nhân loại thể lực đồng dạng. Không có thể lực, còn thế nào hành động? Vấn đề nhỏ Nơi này chính là sư tâm nước dự trữ phong phú nhất Nạc Đinh Thành, kho tàng bên trong khẳng định không thể thiếu nguồn năng lượng tinh thể. Diệp Trạch cười nói: "Đến điều tới, sao có thể không ăn cướp một chút?" Sau 10 phút, tại mấy tên bị Ma Long chỗ thống trị sư tâm nước quý tộc dẫn đầu dưới, mấy người quét sạch bảo khố, đạt được vô số nguồn năng lượng tinh thể. Thần phục với Ma Long thống trị người, bình thường cùng thường nhân không khác, nhưng chỉ cần Ma Long có mệnh lệnh hạ đạt, hoặc là hiện thân tại trước mặt bọn hắn, bọn hắn liền sẽ vô ý thức thần phục, theo lệnh làm việc. Lúc này, Nạc Đinh Thành cách đó không xa, Vô số nạn dân hốt hoảng kinh hoàng cấp tốc đào tẩu, có chút trốn được chậm, trực tiếp bị Tự Do Đại Quân Đế Quốc cơ giáp sinh sinh nghiền chết. Đại quân người cầm đầu, là lục giai bên trong thực lực đỉnh tiêm kỵ sĩ Vương Ả Sư. Nhưng bây giờ, hắn hai mắt phát ra tinh hồng chi mang, quanh thân tà ác ma khí lưu chuyển. Ả Sư, ngươi trở thành tà ma. Diệp Trạch đám người đến đây trực diện Tự Do Đại Quân Đế Quốc, Vạn Phi bằng nhìn thấy bộ dáng của đối phương bực tức nói. Siêu phàm thời đại hơn 50 năm, người nào không biết tà ma đối với nhân loại nguy hại lớn bao nhiêu, giết qua nhân số lấy kế. Nhưng Ả thân là Tự Do Đế Quốc cường giả đỉnh cao, thế mà chủ động chuyển hóa làm tà ma. Cùng nhân loại đứng ở mặt đối lập. Ha ha ha. Asura cùng tiếu không ngừng, ánh mắt mang theo mỉ thị, sợ hãi. Sợ sẽ đúng rồi. Chỉ là nhân loại, nào có cái gì thực lực có thể nói. Phóng nhãn Lam Tinh bên ngoài thế giới, nhân loại chẳng qua là nhỏ bé một hạt bụi. Chỉ có Thâm Uyên mới là vạn giới chúa tể. Là tự do đế quốc kết cục. Bây giờ làm đặc thủ Tà Ma Asura, ánh mắt tinh hồng, nhìn về phía vạn phi bằng đám người như là con mồi. Nhân tộc, thậm chí Chư Thiên tộc, tại Thâm Uyên Tà Ma trong mắt, đều là chất dinh dưỡng, thậm chí nô lệ thôi. Chỉ cần Thâm Uyên triệt để giáng lâm. Lam Tinh chắc chắn trở thành bị nô dịch một trong tinh cầu. Nhưng đi ra, hắn A Sủa cùng tự do đế quốc vẫn là kẻ thống trị giai tầng. Nghe được hắn, Vạn Phi bằng nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta sợ bà ngươi cái chân." Vừa mới nói xong, thân hình hắn tự động, giống như một đạo màu xanh hư ảnh bay lượn mà tới. A Sủa sắc mặt giữ tợn, không sợ chút nào lao thẳng tới đi lên. "Ngươi bây giờ đã không xứng cùng ta." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một thanh một H2 thân ảnh bỗng nhiên đổi bính một đạo uy thế kinh người nổ vang tiếng vang lên. Ầm. Sau một khắc, tại khó có thể tin ánh mắt bên trong, hắn toàn thân gặp trọng kích, giống như giống như diều đất dây bay ra ngoài. Không đúng, ngươi vì sao lại có lục dai trở lên thực lực? A Sủa tâm thần điều kinh, hắn vốn cho là mình biến thành đặc thù tà ma, thực lực tại lục dai bên trong triệt để vô đối thủ. Kết quả, đối diện tới cái thất dai. Không sai, Vạn Phi bằng tấn thăng thất giai về sau, đêm nay còn là lần đầu tiên tại quốc tế chiến trường xuất thủ, hiển nhiên cho à Sủa đánh trở tay không kịp. Vạn Phi bằng khinh thường cười một tiếng, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. A Sủa ánh mắt bên trong tràn đầy giận dữ, nhưng thần sắc vẫn như cũ tự tin điểm như nói, "À, chỉ bằng ngươi mấy người này, cũng dám phát ngôn bừa bãi." Hắn nhìn xem giật trịch, Vạn Phi bằng bọn bốn người, lộ vẻ khinh thường. Khư tay nói, "Cơ giáp sư đoàn, động thủ." Lời này vừa nói ra, số không trong nháy mắt xuất hiện. Kháp Tu nạp đinh thành, gần như toàn bộ nguồn năng lượng tinh thể hắn, triệt để khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sóng điện từ quấy nhiễu số liệu xâm lấn. Thông qua sóng điện từ tín hiệu, đem số không số liệu ý thức xâm nhập vào tự do đế quốc mấy trăm đỡ bên trong cơ giáp. Sau một khắc, bên trong cơ giáp bộ hệ điều hành, sáng lên số không đồ án. A Suo đang đứng tại cơ giáp của hắn sư đoàn phía trước nhất, tiểu dung giữ tợn, chờ mong mấy trăm đỡ cơ giáp tể tệ bay ra, đem vạn bằng đám người vây quanh chẳng diện. Nhưng mà sau một khắc, Phía sau hắn một khung truyền thuyết cơ giáp, một quyền đập vào chính hắn trên thân. Phút! Ngươi có phải hay không điên rồi? A Suo bị đập bay ra mấy mét, sắc mặt giữ tợn phẫn nộ. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Mà bên trong cơ giáp thao tác viên cũng rất là hoảng sợ, ta cũng không biết ta đang làm gì. Cơ giáp không nhận ta khống chế. Giờ khắc này, mấy trăm đỡ cơ giáp cùng nhau tiến lên, thể thể hướng A Suo triển khai toàn lực thế công. Nhìn thấy một màn này, ở đây Vạn Phi bằng, Đồng Mạc, thi Tình ba người, nhau nhau hít một hơi linh khí. Mấy trăm cơ giáp sư đoàn, cứ như vậy bị khảnh khắc khống chế. Diệp Trạch năng lực đến cùng hạn mức cao nhất ở đâu? Buổi tối hôm nay, tựa hồ diệp chạch mỗi một lần xuất thủ, đều đang cẩy mới thế giới quan của bọn hắn. Mà cùng lúc đó, Hoa Đông người phụ trách Lô mình, vừa vận dẫn đầu mấy ngàn tên trấn ma quân, thế thế trợ giúp mà tới. Kết quả thấy cảnh này, mọi người nhất thời chôn váng. Mấy trăm đỡ sử thi, truyền thuyết phẩm chất cơ giáp, từ số không điều khiển, đánh kỵ sĩ Vương A Sủa chật vật không chịu đổi, mặt mũi bầm dập. Ngoại trừ A Sủa bên ngoài, còn lại ba tên theo tới tự do đế quốc lục giai, cũng thẳng tay vây đánh. Có chút lục giai, dưới sự phẫn nộ thả ra chức nghiệp đại chiêu, uy lực kinh người, xinh xinh đánh tan mười mấy bộ cơ giáp. Nhưng vấn đề là Những cự giáp này vốn là tự do đế quốc. Dù La Huy đi, Diệp Trạch cũng không chút nào đau lòng, thậm chí thế công càng phát ra lăng lệ chút. Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy ngàn tên chấn ma quân, giờ phút này lập tức kinh ngạc, thủ trưởng, bọn hắn thật cần chúng ta trợ giúp a. Chúng ta chính là đến rửa sạch đúng không? Có thể sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Đây cõi lòng hận ý A Sư, giờ phút này ánh mắt càng phát ra tinh hồng, trong tay lấy ra một viên mảnh vỡ, dẫn tới trung quanh ma khí kịch liệt chuyển. Các ngươi bọn này đáng chết hoa người. Là các ngươi, bước ta. Lâm thét qua đi, hắn bóp nát mảnh vỡ khiến cho chúng quanh vô số ma khí lập tức hội tụ, biến thành một đạo hư không chi môn. Tôn giả đại nhân, ta thỉnh cầu ngài xuất thủ. Tôn giả đại nhân, lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt bỗng biến, nhất là Diệp Trạch, chau mày. Triệu Hoán Ma Tôn, đối phương thế mà còn có thể triệu hoán Ma Tôn. Lô Minh, Vạn Phi Bằng cũng đột nhiên giật mình nói, "Tôn giả, chúc cửu." Không thể không nói, chúc cửu mang cho Lam Tinh áp lực, thực sự quá lớn. Cho dù là Diệp Trạch cũng vô pháp xác định, đối phương bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt về sau, hiện tại phải chằng khôi phục. Giờ khắc này, đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất là Diệp Trạch, Triệu Hoán Hổ Tiên cùng số không thể tể đứng bên người. Nếu là một khi có dị động, Tam Muội Chân Hỏa cùng Tử Diễm Sả Mâu Hỏa tiềm tường, nhất định phải toàn lựcđập thủ. Thâm Yên vị diện, Cửu U Chi Điệp. Người khoác tinh hồng áo khoác ma tôn Chúc Cửu, hai mắt phía trên thủ đồng, vẫn có ngọn lửa màu lưu ly li đang thiêu đốt. Nhưng ở cái này Thâm Yên Cửu U Chi Điệp, có cực gâm chi lực đối với hỏa diễm áp chế, có thể hữu hiệu, hiệu khống chế Tam Chân Hỏa thế lửa. Có thể cụ thể phải bao lâu mới có thể diệt đi Tam Muội Chân Hỏa, ngay cả Chúc cũng không xác định. Đồng thời, dù là tại Cửu U Chi Điệp ta muội chân hỏa vẫn đang không ngừng thiêu đốt lấy hắn, đau đớn là không cách nào làm dịu. Tương lai, có lẽ còn muốn bị tiếp tục thiêu đốt thật lâu. Đáng chết, đáng chết. Chỉ là một cái tiểu tinh cầu, thế mà lại để cho ta thụ này thương thế. Đáng chết. Trúc Cửu phẫn nộ cơ hồ muốn ngưng là thật chất giống như kinh khủng ma uy quanh quẩn tại toàn bộ Cửu U chi địa. Mà vào lúc này, một đạo khẩn cầu Trúc Cửu xuất thủ ma lực ba động chuyển đến, chính là tới từ A Lại là cái kia tiểu tinh cẩu. Trúc càng tức giận hơn. Hắn vốn là bởi vì ta chân hỏa thiêu đốt, đành phải đợi tại Cửu U chi địa chế thế lực. Kết quả Còn có người không ngừng tìm người xin giúp đỡ. Thủ hạ đều là một đám phế vật sao? Cút! Chúc Cựu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung lên, ma uy thuận đối phương ma lực ba động đệ tới. Tại Lam Tinh trên chiến trường, Diệp Trạch đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo hư không chi môn. A Sư mặt lộ vẻ nhếch răng cười, tựa hồ mang theo sắc báo thủ sẵn khoái. Sau một khắc, hư không cánh cửa bên trong, một đạo từ ma uy ngưng tụ tinh hồng thủ, trực tiếp chụp vào "Chờ một chút, Ma Tôn đại nhân, là ta à? Tại sao muốn giết ta?" nhìn xem tự mình thủ, nguyên bản giữ tợn ánh mắt bên trong Tràn đầy sợ hãi cùng Hái Nhiên. Ngay sau đó, cự thủ chăm chú bó, có lục giai đặc thù tà ma thực lực Casua, khoảnh khắc hóa thành một mảnh máu. Cự thủ biến mất, hư không chi môn cũng biến mất theo. Diệp Trạch đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này Ma Tôn, không phân địch ta sao? Không biết là ai lầm bầm một câu, ngược lại để Diệp Trạch có chút cảm thán. Ban đầu nhìn thấy Ma Tôn chốc tụ lúc, đối phương một phát tầm lôi, liền thuận tay đánh chết đầu châu mặt ngựa hai con ma vương. Theo như cái này thì, chúc hoàn toàn chính xác không quan tâm bất luận kẻ nào. Cơ hội tốt, truy kích. Tự do đế quốc tà mà cho săn. Đừng mong thoát đi nữa hay. Lô Minh phản ứng đầu tiên, lập tức dẫn đầu mấy ngàn tên trấn ma quân, cấp tốc vây quét tự do đế quốc còn sót lại. Mà tự do đế quốc những người kia, bao quát lục dai, cũng tất cả đều chôn váng. Nguyên bản bị bọn hắn xem như lớn nhất lá bài tẩy triệu hắn ma tôn kết quả ngược lại thành áp đảo bọn hắn cuối cùng một cây dâm dạ. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, lựa chọn làm tà ma chó săn, tự nhiên cũng không ai sẽ giúp bọn hắn nói rõ lý lẽ. Bên trong chiến trường, hoa hạ trấn ma quân vây quét giết, vạn phi bằng, đồng mạc cứng, giả, cũng cấp tốc về vây quét địch quân lục giai. Trận tranh tựa hồ vừa mới bắt đầu, liền muốn hạ màn kết thúc, nhưng tà ma uy hiếp vẫn đang kéo dài. Từ khi tự do đế quốc làm tà ma cho săn về sau, bọn hắn quốc thủ cơ bản tất cả đều biến thành ô nhiễm chi địa, thần tàng uy hiếp khó có thể tưởng tượng. Nhưng những thứ này, tạm thời còn khó có thể giải quyết. Diệp Trạch nhìn về phía trong chiến trường, quả quyết chuẩn bị độc thủ, đều là kinh nghiệm cùng điểm thuộc tính a. Bất quá tại hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, trước mặt nhiên chậm rãi xuất hiện siêu phàm linh hội tụ. Ngay tại trước mặt hắn, tụ làm một cái cự cử đại cửa lớn màu đỏ, bên trong truyền đến liên tục không ngừng linh lực ba động. Diệp Trạch kinh ngạc. Hắn quá quen thuộc cảnh tượng như thế này. Là tòa thứ hai cấp độ thần thoại bí cảnh xuất hiện. Chương 131: Thế giới thứ hai. Ngay tại sư Tâm Vương quốc cùng Tự Do Đế quốc chỗ giao giới, vừa mới vẫn là chiến trường chống trả Hoàng Nguyên phía trên. Tòa thứ hai cấp độ thần thoại bí cảnh, cổng truyền tống cứ như vậy đột nhiên mở ra. Diệp Trạch Nguyên bản chuẩn bị truy kích bộ pháp, trong nháy mắt dừng lại. Không chỉ có là hắn, ngoại trừ đã đuổi theo ra đi vạn phi bằng đám người, còn có tiến đến truy sát Tự Do Đế quốc Dương Nguyệt chấn ma của nhóm, còn lại đám người nhao nhao Cấp độ thần thoại bí cảnh, đối với phần lớn người tới nói, cơ bản đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Bên cạnh, Lô Minh cầm xuống tờ vàng góc kính, rủi rủi mắt, tòa thứ hai thần thoại bí cảnh, thế mà thật tại cái này xuất hiện. Ta còn tưởng rằng là đánh tan tự do cùng sư tâm hai nước, chúng ta quá kích động, xuất hiện ảo giác. Cùng lúc đó, hắn chỉ uy trấn ma quân cấp tốc phong tỏa nơi này, bất kỳ người nào không được đến gần, nhất là phòng ngự sư tâm cùng tự do hai nước tan tác quân đội nhiễu loạn. Trấn ma quân phong tỏa phòng tuyến bên trong, Diệp Trạch cùng Lô Minh dẫn đầu tiến lên xem xét. Nguyên bản, tại bí cảnh mở ra lúc, đều sẽ có tiến vào nhân số, trên thực lực hạn, cảnh biến mất thời gian chờ hạn chế nhắc nhở. Tại thứ nhất thần thoại bí cảnh lúc, chính là như thế. Song lần này, Diệp Trạch lại phát hiện không có bất kỳ cái gì hạn chế nhắc nhở. Nói cách khác, toàn này bí cảnh không hạn nhân số, không hạn thực lực, thậm chí có thể một mực tồn tại. Ý thức được điều ấy, nô Minh thần sắc chấn kinh, vội vàng cấp tổng bộ phát đi tin tức. Có thể một mực tồn tại bí cảnh, cái kia giá trị coi như khó mà lường được. Tổng bộ, Ngụy Trinh nhận được tin tức về sau, trong nháy mắt ý thức được điều ấy, sau 20 phút cấp tốc dẫn người chạy đến. Thế mà không hạn nhân số. Chỉ sợ cái này bí cảnh không đơn giản. Trinh sát doanh một tiểu đội, lấy được thoát ly phủ, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Diệp Trạch nhìn về phía Ngụy Trinh mang tới mấy tiểu đội, đều là chấn ma quân chính sát doanh lão binh, mà nhiệm vụ của bọn hắn cũng rõ ràng. Do đường, đã không hạn nhân số, như vậy sớm phái ra một đội nhân mã, tiến bí cảnh khảo sát, có thể tránh khỏi không biết một chút khai môn giết đối đại bộ đội tạo thành tổn thất thảm trọng. Tựa như Diệp Trạch, mỗi lần tiến vào bí cảnh phó bản, đều muốn phái ra đại lượng con sóc ảnh phân thân do đường, tác dụng là giống nhau. Các người phụ trách vây xem thần thoại bí cảnh lúc, bằng mang theo mấy tên lục giai trở về, toàn thân quần quần lấy huyết khí, thoải mái. Giết bọn này ma chó săn, là thật thoải mái. Tự do đế quốc mặc dù tại Ả sửa sau khi chết cơ bản sụp đổ, nhưng này chút quân đội cùng lục giai dương diệt còn có không ít, mà Vạn Phi bằng cái này một đợt gần như giết sạch xanh xanh. Chỉ tiếc có hai cái lục giai, thừa cơ chạy trốn tới Thâm viên vị diện, không có cách nào lại truy sát. A, bọn hắn sẽ không thật sự cho rằng chạy trốn tới Thâm viên vị diện liền có thể sống a. Ngay vậy, Lô Minh không khỏi cười nhạo một tiếng. Vạn Phi bằng cũng đẩy mặt Tiểu Dung, về sau, cái này sư Tâm Vương quốc cùng Tự Do đế quốc có thể cải thành sư Tâm đại khu cùng Tự Do đại khu đi. Cùng Hoa Trung, Hoa Đông, Hoa Bắc năm người lại khu, Tịnh Hoa Hạ bảy lại khu, thống nhất quá chế. Lam Tinh thống nhất thời đại mới, gần ngay trước mắt. Mà Ngụy Trinh lại không cao hứng như vậy, đừng quên, tự do cùng sư tâm hai nước, hơn phân nửa quốc thổ Luân Hãm, tất cả đều thành ô nhiễm chi địa. Tương lai áp lực của chúng ta sẽ chỉ càng lớn. Ô nhiễm chi địa, không cách nào thênh trừ, cũng sẽ trưởng kỳ ô nhiễm Lam Tinh hoàn cảnh. Đồng thời, ô nhiễm chi địa càng nhiều, tà ma số lượng cùng ý hiệp cũng càng lớn. Tóm lại, trước điều Hoa Bắc quân cùng Hoa Tây quân, chấn thủ cái này hai bên ô nhiễm chi địa đi, cùng lúc dự phòng tà ma." Ngụy Trinh vừa nói, liền đem bộ đội điều động mệnh lệnh được đưa ra. "Hẹn 3 phút qua đi." Bí cảnh điểm truyền tống trong cửa lớn, chi kia dò đường trinh sát doanh tiểu đội đi ra. Diệp Trạch nhạy cảm bắt được, bọn hắn không dùng thoát ly phủ, mà là trực tiếp từ bí cảnh bên trong đi ra. Đây là có thể tự do ra vào bí cảnh. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tiểu đội trinh sát đội trưởng không kịp chờ đợi báo cáo, thủ trưởng, là thế giới thứ hai. Bí cảnh bên trong, là vĩnh cửu tồn tại thế giới thứ hai. Thế giới thứ 2. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Bao quát Diệp Trạch cũng là phá lệ hiếu Cho tới nay, tại các loại tư liệu cùng siêu phẩm ghi chép bên trong, đều đề cập tới, Lam Tinh bên ngoài không chỉ một thế giới bao quát đã từng thế giới thụ ở tại vạn linh giới, ma long cố hương ác ma giới vân vân vân vân. Mỗi cái thế giới đều có nó đặc biệt mị lực cùng cơ duyên ở tại. Nhưng Dịch Trạch, thậm chí tất cả hoa hạ người, còn chưa hề từng đi ra Lam tinh, tiếp xúc thế giới khác. Ở kiếp trước, thăm dò mặt trăng hoặc những tinh cầu khác, đối Dịch Trạch tới nói cũng chỉ là cái hư vô mở mịn một tượng. Đi vào Lam tinh, duy nhất có cơ hội tiếp xúc đến, chỉ sợ sẽ là thăm viên vị diện. Nhưng này địa phương, đi cùng cho không không thể nghi ngờ. Ta ma nhóm, có nước gì nhân loại thành đoàn đến thăm dò thăm viên. Nhưng bây giờ Thế mà thật sự có cơ hội, bước ra dị giới thăm dò bước đầu tiên. Vô luận đối với quốc gia vẫn là người, thế giới thứ hai giá trị đều quá lớn. Nhỏ đến mới trang bị tài nguyên, phó bản cùng mới cơ duyên các loại, lớn đến mới sinh tồn hoàn cảnh, thậm chí nhân loại tương lai đường lui vân vân. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều thần sắc hứng phấn, tiếng thán phục một ào. Ngụy Trinh Ngô Minh các loại người phụ trách hai mặt nhìn nhau. Phải lập tức thăm dò thế giới thứ hai sao? Vậy khẳng định a. Dù là không đề cập tới thế giới mới giá trị cùng thu hoạch, có như thế một cái hoàn toàn mới thế giới, có ai không muốn đi nhìn xem đâu? Nhưng, Lam Tinh bây giờ tình huống Một mảnh hỗn độn, có thể phân ra tham dò thế giới mới người, cũng muốn thận trọng cân nhắc. Mọi người trước lánh tính một chút. Ngụy Trinh đưa tay trấn an hạ tâm tình của mọi người, "Đồng mạng, thanh ý đi, các người trước dẫn đội đi chấn áp tự do đại khu Tà Ma. Lão vạn, lâm viên trước thành tiến, còn cần ngươi đóng giữ. Làm người tổng phụ trách, Ngụy Trinh trước đem binh lực an bài tại Lam Tinh an toàn bên trên." Sau đó lại nói, "Trừ cái đó ra, mang tiên phong bộ đội chủ động thăm dò thế giới thứ hai người, có ai nguyện ý?" Ánh mắt của hắn quét về phía ở đây tất cả lữ giai, cùng giật không biết thế giới thứ hai, khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Dù sao, thế giới mới nhất định là kỳ nộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Trừ cái đó ra, yêu cầu chủ yếu lượng chức nghiệp giả tiên về, nếu như có thể, vậy liền tại thế giới thứ hai, thành lập Hoa Hạ dị giới tiền tuyến, hoặc là liên quan đến lấy Hoa Hạ tương lai tiền cảnh. Không đợi còn lại lục dai mở miệng, Diệp Trạch Cơ hổ trước tiên tỏ thái độ nói, ta là nhất định sẽ đi. Bởi vì nếu là cấp độ thần thoại bí cảnh, cái kia tất nhiên có thần thoại cấp vật phẩm. Trước bí cảnh là ta muội chân hỏa cùng tự diễm xà mâu hỏa thương, lực kinh người. Người khác có lẽ không hiểu rõ hai thứ này, chỉ đem bọn hắn gọi là thần hỏa hoặc thần dương. Nhưng Diệp Trạch minh bạch, cái này cùng kiếp trước truyền thuyết thần thoại, có lẽ có quan. Đã dạng này, cái này cái thứ ba cấp độ thần thoại vật phẩm, hắn thì càng không thể bỏ qua. Ta liền biết, ngươi nhất định là cái thứ nhất mở miệng." Ngụy Trinh cười ha hà nói. "Bất quá, trải qua đêm nay chiến dịch, ở đây người phụ trách cùng các cao tầng, cũng lại không ai dám chất vấn Diệp Trạch. Hắn mặc dù không đến tam giai, nhưng chân chính chiến lực, cái nào lục dai dám nói có thể chống đỡ được." Diệp Trạch hớn hở nói, "Nhưng ta sẽ không mang bộ đội, chúng ta đi thay lại bộ đội tìm một chút thế giới mới. Tốt xấu ta trước kia, cũng coi là yếu tố chính xác." Ngụy Trinh không khỏi gật đầu, "Nếu là người khác, Hắn còn không quá yên tâm làm cho đối phương tự mình tiến về. Nhưng Diệp Trạch, từ chiến tích nhìn lại, năng lực của hắn cùng thủ đoạn rất rất nhiều, hoàn toàn không phải bất luận kẻ nào có thể sánh được. Nếu có người hẳn là đi tại Hoa Hạ trước đó, có lẽ chính là Diệp Trạch. Nói xong, ở đây Lục Gia cường giả cùng những người phụ trách nhau nhau cảm khái nhìn xem Diệp Trạch, giống như là đang nhìn nhân tộc lại một viên từ từ bay lên tân tinh. Ngụy Trinh gật gật đầu, "Tốt, 2 giờ bên trong sẽ có một vạn tên trở lên trước nghiệp giả, lần lượt cảnh, đi theo cấp độ của tiến vào thế giới mới." Diệp Trạch nhẹ gật đầu. Lập tức, trong mắt của mọi người quay người bước vào xích hồng sắc bí cảnh chuyển tông miệu. Ngài đã tiến vào tranh bá hình bí cảnh thế giới tinh linh giới. Chương 132, tinh linh giới. Ác ma vương một đối. Tranh bá hình bí cảnh. Bước vào bí cảnh, trước mắt hồng quang lóe lên, tràng cảnh đột biến. Đây là một mảnh từ đêm tối bao phủ đại địa. Từ dưới chân hương thơm phỉ thủy bãi của phóng tầm mắt nhìn tới, là linh khí nồng đậm kỳ dị rừng cây, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Có thể chỗ xa hơn, hoàn, hoàn bao đầu nhìn lại. Bầu trời đêm sáng, chỉ có tinh thần vô số, nhưng đại bộ phận đều ảm đạm không ánh sáng chỉ có lẻ tẻ mới quả yếu ớt lấp loé, phảng phất sắp chết ánh đến. Thế giới này tên là Tinh Linh Giới, nhưng làm sao chỉ có ngôi sao là âm u đầy tử khí? Diệp Trạch có chút hiếu kỳ. Bất quá, cảm thụ được trước mắt mới tinh hết thảy, vẫn là để hắn hết sức hứng phấn, cái này hoàn cảnh, cảm giác chỉ có làm Tinh chưa đi đến nhập công nghiệp thời đại trước, mới có thể so với mô phỏng. Về phần hiện tại đến siêu phàm thời đại, hoàn toàn chính xác có chút linh hoa linh thảo, nhưng như loại này tràn ngập sinh cơ hoàn cảnh thực sự hiếm thấy. Đây là thế giới mới. Suy tư thời điểm, Diệp Trạch đang chuẩn bị đi lên phía trước vừa đi, nhưng trong ba lô bỗng nhiên truyền đến dị dạng Cái kia đỉnh từ kim sắc liêu diệp biên chế thế giới thụ chi quan vậy mà tại phát ra hừng quang. Cái này khiến Diệp Trạch lập tức hứng thú. Kỳ vật thế giới thụ chi quan hiệu quả: 1. Thu hoạch được kinh nghiệm 120, tạm chưa mở ra, có thể kích hoạt cơ hội. Tại cổ chiến trường lúc, từ thế giới thụ cho hắn cái này là cụ, có thể nói là hiệu quả cực dai. Nếu không có cái này thứ nhất hiệu quả, 100% kinh nghiệm tăng thêm, Diệp Trạch trí ít lại so với hiện tại thấp ngũ lục cấp. Mà bây giờ, cái này kỳ vật thứ hai hiệu quả, giống như có phát động cơ hội. Phát động điều kiện lại là tại thế giới mới sao? Diệp Trạch cảm xúc bành trướng. Trong nháy mắt không kịp chờ đợi bắt đầu tiến lên. Đầu tiên, tự nhiên là Trường Kỳ dưỡng thành thói quen tốt, phái ra 100 con con sóc ảnh phân thân dò đường. Đối với bây giờ con sóc tới nói, 100 con ảnh phân thân chỉ cần tiêu hao 4 phần có một pháp lực, nhẹ nhõm rất nhiều. Con sóc ảnh phân thân thảm thức chạy rộng ra. Nhưng mà, vẫn chưa tới nửa phút, liền truyền đến trong đó một con tin chết. Có yếu khí. Diệp Trạch đi thẳng về phía trước, đồng thời triệu hồi ra Hồ Tiên, Gấu Trúc, Ma Long, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bỏ ngựa ẩn vào hư không bên trong, số không sớm biến thân làm chiếc dẫn, thời khắc mang tại Diệp Trạch trên tay. Ánh mắt mọi người ngưng tụ chỗ ẩn nấp trong rừng, chỉ có một đoàn mơ hồ xương ngủ, như yêu quái giống như thực thể hóa. Hình thể hẹn cao 3m, dáng người gầy quá dị, tứ chi dài nhỏ, ngón tay giống như là cuối cùng mang theo màu đen nhỏ câu lưới dao. Diệp Trạch nhướng mày, ánh mắt bên trong kim quang lướt tránh. Thấy rõ chi nhãn, khởi động. Liệt hồn yêu đẳng cấp 40 phẩm chất, sở thi cấp độ tính, lực lượng 350, thể chất 350, nhanh nhẹn 550, tinh thần 550 kỹ năng, bị động sa đoạ, linh hồn xé rách, ảm đạm tri phê. Cũng may, cho dù là thế giới mới, thấy rõ chi nhãn như cũ dùng tốt. Nhưng cái này yêu thuộc tính cùng năng lực, là thật có chút không hợp tỏi thượng. Cơ hội cùng một cái cùng cấp bậc tà ma tướng quân không kém nhiều, so Lam Tinh cùng cấp bậc quái vật, mạnh hơn gấp đôi trở lên. Bất quá Diệp Trạch suy tư một chút, ngược lại cảm giác cũng bình thường. Lam Tinh siêu phàm thời đại, mới kinh lịch khoảng 50 năm, mà trước mắt cái này tinh linh giới, rõ ràng là cái siêu phàm phát triển càng cổ lao thế giới, mạnh hơn Lam Tinh là chuyện đương nhiên. T. Trước mắt, con kia rải nhỏ liệt hồn yêu đối mặt tới, tựa hồ phát hiện con ngồi giống như, lộ ra trêu tức thần sắc. Mà xuống một khắc, liệt hồn yêu cái kia như lưỡi dao ngón tay, trực tiếp hướng chính hắn đầu đâm tới. Ngọa tạo. chuẩn bị trực tiếp tự sát không cho ta kinh nghiệm. Thật ác độc như kế. Diệp Trạch kinh ngạc một chút. Bất quá sau đó, liền nhìn thấy liệt hồn yêu đầu bị xé nứt vì từng đoàn từng đoàn xương ngủ, sau đó biến thành 6, 7 con mới liệt hồn yêu. Diệp Trạch lúc này mới kỹ càng nhìn về phía đối phương kỹ năng. Nguyên lai linh hồn xé rách là hắn xé rách linh hồn của mình. Xé rách về sau, mỗi một đoàn linh hồn đều sẽ biến thành một con mới liệt hồn yêu. Ngọa, cố ý xé rách linh hồn cho ta đưa càng nhiều cái suất. Nguyên lai là quân đội bản a. Hiểu lầm. Quả thật, một con tứ giai thực lực liệt hồn yêu, chia ra 6 Bảy con ngang nhau thực lực phân thân, uy hiếp lớn mấy lần. Đối với đồng dạng khai hoang tiểu đội tới nói, nhìn thấy đối phương linh hồn phân thân, đại khái sẽ nhíu chặt mày lên. Nhưng Diệp Trạch chỉ cảm thấy vui vẻ. Quá đúng ca. Chỉ tiếc, giống như không thể lại nhiều phân liệt mấy con. Đối diện mấy cái liệt hồn yêu phun ra nuốt vào sương ngủ, một cô ảm đạm, mang theo sa đọa khí tức ba động, hướng Diệp Trạch đánh tới. Gặp đây, hồ tiên khẽ cười một tiếng, đồ chơi nhỏ. Chỉ gặp hồ tiên trong tay, phát ra màu lam nhạt linh lực, trên không trung tụ, biến thành một con to lớn bàn tay. Đây chỉ là linh lực nhất tùy ý cách dùng, hội tụ linh lực hóa hình công kích. Nhưng dưới mắt đã đầy đủ đối phó, cự thủ lầm vang hạ lạc, nương theo lấy tràn ngập kinh lực của phòng, tuy tiện đánh tan đối phương ảm đạm chi phệ, cũng tiếp tục gào thét lao đi. Liệt hồn yêu tựa hồ cảm thấy nguy cơ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng đã tới không kịp chạy trốn. Và anh. đánh giết liệt hồn yêu, thu hoạch được kinh nghiệm 4000, 100. Đánh giết liệt hồn yêu 7 con liệt hồn yêu, bị hồ tiên linh lực đại thủ, khoảnh khắc Đồng thời, 7 con kinh nghiệm, để dịp thanh điểm kinh nghiệm, lại dâng lên 14% đi vào 70%. Liệt cảm khái một tiếng, Bất quá cũng không có phát hiện đối phương rơi xuống đồ vật. Xem ra, cùng bà thứ nhất thần thoại bí cảnh hoàn toàn khác biệt, không có rơi xuống có thể dùng làm hồi đới vật phẩm. Tiếp tục đi tới. Không biết phải chăng là bởi vì vừa mới chiến đấu thanh thế quá lớn, hoặc là giết quá cấp tốc, tựa hồ không có cái khác liệt hồn yêu, chỉ có tại một tòa bia đá trước, thấy được một con cấp 50 liệt hồn yêu. Làm hảo huynh đệ, cũng là không ngoài sở liệu, chia ra 7 con. Gấp 7 kinh nghiệm. 10 giây đồng hồ về sau, thanh điểm kinh nghiệm dâng lên đến 85%. Bất quá lần này, diệp Trạch ngược lại đối với hắn sau lưng tòa này đá, có chút cảm thấy hứng thú. Bia đá mặt ngoài bao phủ nhàn nhạt tinh thần hào quang, 10 phần chói lọi. Lam Diệp chạch tiếp cận, một đạo nhắc nhở vang lên, "Chúc mừng ngươi phát động tinh giới địa. Ngươi văn minh thế giới làm tinh trở thành cái thứ năm mở ra tinh giới địa văn minh thế giới. Đã tiến vào tinh giới bảng xếp hạng. Xếp hạng càng cao người, đoạt được cấp độ thần thoại vật phẩm sát suất càng cao. Có ý tứ gì?" Diệp Trạch lập tức ngây ngẩn cả người, "Cái thứ năm? Chẳng lẽ nói, còn có mặt khác bốn cái văn minh, sớm với hắn đi tới tinh giới. Cũng tại tòa này cấp độ thần thoại bí cảnh bên trong. Trước bốn cái là cái gì thế giới?" Diệp Trạch không kịp chờ đợi hỏi Nhưng trước mắt Tinh Giới Bia không có chút nào trả lời, cũng vô pháp xem xét bảng xếp hạng, tựa hồ đối với không biết thế giới ở giữa, sẽ không làm bất luận cái gì lộ ra. Ngược lại là có chút, há dám xâm lâm cảm giác. Diệp Trạch không hiểu nghĩ đến, mà lúc này, Tinh Giới Bia bỗng nhiên hóa thành một khối bàn tay lớn nhỏ bia đá đạo cụ, rơi vào Diệp Trạch trong tay. Ngài đã mở ra làm Tinh Văn Minh nhiệm vụ, tìm kiếm tinh hạch. Nhiệm vụ ban thưởng, Tinh Giới thành. Ban thưởng một toàn thành. Cái này khoa chương ban thưởng, Diệp Trạch còn là lần đầu tiên gặp. Nếu là lấy Lam Tinh Văn Minh làm tiền tố, vậy lại khái là đại biểu cho cho làm tinh tại tinh linh giới bên trong một cái điểm dừng chân đi. Nhưng mà, không đợi Diệp Trạch kỹ càng xem hết cái này tinh giới bia mang tới nhiệm vụ, Ma Long bỗng nhiên ngẩng đầu, Long đồng bên trong hiện lên một vòng vẻ ngon lệ, "Chủ nhân, ta ngửi thấy ác ma hương vị." "Ác ma?" Diệp Trạch thần sắc sững sờ, trước mấy cái văn minh, trong đó có một cái là ác ma giới. "Sẽ không phải là Ma Long cha hắn muốn tới a?" Chương 133, có thể từ cái đầu. Cắt tường tam bảo. Hai chương hợp nhất. Quả thật là ác ma giới ác ma, mà lại ngay tại cách đó không xa. Ma Long lần nữa cảm giác một chút Đối với ác ma giới hắn thực sự quá quen thuộc, mười phần khẳng định. Lập tức lại bổ sung, nhưng ác ma vương cũng không tại. Lấy thực lực của hắn, nếu là ở chỗ này, chúng ta tiến bí cảnh liền nhất định có thể cảm giác đạt được. Ngay vậy, Diệp Trạch cũng không có băn lòng. Dù sao cái này bí cảnh tựa hồ không hạn chế thực lực, mà ác ma vương làm ác ma giới duy nhất kẻ thống trị, đã ác ma giới tham dự tinh linh giới tranh bá, hắn có thể hay không tới nơi này cũng nói không chính xác. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không bắt lấy cái này mấy cái ác ma? Ma Long tràn đầy phấn khởi, tựa hồ đối với hắn cái này mấy tên các đồng hương rất có chém giết vọng bất quá diệp Trạch cũng không có cự tuyệt. Nếu là tranh bá hình thế giới, vẫn là nhiều văn minh tranh bá, cùng chúng tộc khác cạnh tranh là khẳng định không thiếu được. Không chỉ có là diệp Trạch, thậm chí bao gồm hoa hạ, không khỏi đều không thể thiếu đối mặt chủng tộc chi tranh, sớm chiến một trận cũng không tính chuyện xấu. Nhưng mà, không đợi bọn hắn xuất kích, đã ba con ác ma chủ động đưa tới cửa. Diệp Trạch tại trên mặt đất là bị sương mù bao phủ rừng cây, nơi xa kết nối lấy một mảnh khe núi, cùng rừng cây cùng khe núi ở giữa vài tòa hang đá. Mà tại cách đó không xa một tòa hang đá cửa hang. Ba con hình thái khác nhau đi ra, tựa hồ cũng là nhà thám hiểm nhân vật. Lần đầu tiên liền thấy được Diệp Trạch. Mà Diệp Trạch ánh mắt bên trong, kim quang lấp lóe, xem dấu đối thủ, Viêm Ma giáo hoạt Ma Tham An An Ma tất cả đều là cấp 60 A Ma, thuộc tính toàn diện phá ngàn, có thể bị ác ma giới phái vì nhà thám hiểm, thực lực cũng không yếu. Mà đối phương con kia Tham An An Ma, làn da sáng lục, thân rắn đầu người, nhưng có một trường cực độ khoa trương rộng rộng, cơ hồ xuyên qua toàn bộ bộ mặt. Nhân tộc. Là mỹ vị nhân tộc. Hắn ánh mắt lóe tham lam quàng màn, mà bên người một cái khác, toàn thân tự hỏa diễm bao trùm Viêm cũng cười bừng thả, nhân tộc. Ha, ha Lúc nào, nhân tộc cũng dám đến tranh bá hình thế giới sợ không phải cái nào tiểu thế giới ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là ngay cả tranh bá hình thế giới là cái gì cũng không biết. Đối diện ba ác ma không kiêng nể gì cả, nhìn xem Diệp Trạch dáng vẻ, tựa như là đang nhìn một con lạc đường tiểu non. Ác ma tộc, mặc dù cùng Thâm viên Tà Ma khác biệt, nhưng cũng là hôn loạn tà ác trận doanh một viên. Đối với nhỏ yếu chủng tộc, bọn hắn từ trước đến nay là làm làm con ngồi chiếm đa số. Đối mặt ta Ma trào phúng, Diệp Trạch hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, gấu trúc, bọ ngựa, Ma Long, ba đạo thân ảnh tề tề hiện thân. Ma Long không do dự một ngụm ma diễm phun ra mà ra. Đối ác ma, Diệp Trạch không chút nào chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Nhất là tham ăn ác ma, rất rõ ràng, có thể nói ra nhân tộc Mỹ vị tất nhiên không ăn ít người. Chờ một chút, đây là vẫn Diệt Ma Diễm. Ngập trời ma diễm đánh tới, ta Ma trong nháy mắt thần sắc đột biến, lộn nhào trốn ra ma diễm phạm vi. Dáng người nhỏ nhỏ gầy con kia rảo hoạt ma khó có thể tin nói, Ma tử? Là Ma tử Simon Điện hạ. Cái này vẫn Diệt Ma Diễm, tại ác ma giới 10 phần nổi danh, Lama Long Simon độc hữu. Tại phát hiện Ma Long thân phận về sau, ba ác ma đầu tiên là sửng một chút, tiếp lấy nhưng không có may tôn trọng, ngược lại mặt lộ vẻ tham lam. Vi ma, không đúng, cái gì ma tử? Một cái đảo phạm thôi. Tham ma, đúng rồi. Hoàn thành một nhân loại triệu hoàn thú, quả thực là ác ma giới xỉ nhục. Giào hoa Ma, bắt hắn lại, ác ma vương đại nhân trùng điệp có thưởng. Đối mặt ma tử, ba ác ma chậm rãi hiện lên vây quanh chi thế, vây giết mà đến. Điều này cũng làm cho Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Dù sao cũng là ma tử, làm sao vừa rời đi ác ma giới, trực tiếp biến thành đảo phạm là cái quỷ gì? Xem ra, thậm chí trực tiếp bị ác ma giới truy nã. Cái này ác ma vương, đối với Nhi Tử Thái Độ Trợ hồ cũng không giống người bình thường a lưu một người sống, khống chế lại, ta muốn hỏi một chút tình huống. Diệp Trạch vừa dứt lời, liền nhìn thấy con kia cấp 60 viêm ma, triệu hồi ra đầy trời hỏa diễm xung kích, như thiên thạch giống như lập xuống. Hơn ngàn điểm chí lực hỏa diễm xung kích, trong không khí tản mát ra một câu ngạt thở cảm giác. Nhưng mà, ma long nổi giận gầm lên một tiếng, ma viêm bạo liệt trùng thiên ma diễm như cổ sáng giống như phá đất mà lên. Bằng mấy người các ngươi ra rưởi, cũng nghĩ thằng ta. So cái trước càng mãnh liệt hơn ma diễm, đem viêm ma một kích lực, khoảnh khắc hủy diện phá hủy. Bây giờ thống trị nặc đinh thành phần lớn người ma lòng, bốn chiều thuộc tính sớm đã đến 1300, tuyệt không phải trước mắt cái này mấy cái ác ma có thể so sánh. Sao lại thế? Chỉ là một cái đào phạm Simon, vì cái gì có thể đánh tan ta kỹ năng? Viêm ma cặp kia vùi lấp tại hỏa diễm bên trong mắt nhỏ, cực lực trưởng lớn, hoàn toàn khó có thể tin. Giào hoạt ma thấy thế, lập tức luôn cuống, chẳng lẽ là nhầm lầm? Ta nhớ được ma tử Simon, giống như chỉ có cấp 15 tới, nào có loại thực lực này? Simon tuổi tác rất nhỏ, biến mất tại ác ma giới thời khắc, cũng chỉ có cấp 15, thuộc tính càng là bất quá khoảng 300. Mà trước mắt cái này mấy cái ác ma, mặc dù không có ma long tiềm được mạnh, nhưng đẳng cấp đều là cấp 60, thuộc tính phá ngàn. Ai mạnh ai yếu, chẳng phải là liệt qua thấy ngay. Tại Viêm Ma ý nghĩ bên trong, coi như Simon biến mất mấy ngày, tối đa cũng liền mạnh lên một chút xíu thôi. Bọn hắn ba con đại ác ma, chẳng lẽ còn bắt không được. Nhưng bây giờ, nhìn trước mắt phóng lên tận trời trận trận ma diễm, uy thế ngập trời. Thân là cấp 60 Viêm Ma, một kích toàn lực, lại bị đối phương khoảnh khắc hủy diện. Viêm Ma vốn là dung lượng không nhiều đại não, lập tức có chút đứng máy. Ta cũng không tin. Tham An mở ra huyết buồn đại khẩu lưỡng tự theo am hiểu lực lượng cùng nhanh nhẹn, như cử mãng giống như bỗng nhiên đánh giết. Một cái đảo phạm mà thôi. Giờ đi ác ma giới, còn có thể mạnh lên nhiều ít. Thấy thế, Diệp Trạch cùng gấu trúc bỏ ngựa, quả quyết đem chiến trường toàn bộ giao cho Ma Long phát Huy. Hô, Simon hiện lên long nhân hình thái, đen nhánh hai cánh mở ra, đàng không mà lên, tùy ý địa tránh đi tham ăn ác ma đành giết. Viêm ma am hiểu tinh thần, tham ăn ác ma am hiểu lực lượng cùng nhanh nhẹn. Nhưng làm bạo quân Ma Long, bốn chiều thuộc tính toàn diện là 1300 điểm, không có chút nào điểm, tất cả đều hiểu. Tham ăn ác ma vụụt. Nhưng mà không đợi hắn rút lui, Bay lên không ma long một cước hướng mặt đất dẫm đi, kim sát thủ đồng bên trong để lộ ra khinh thường cùng năng nượp. "Fen." Ma long mang theo thiên quân cường đổ một cước, đem Tham ăn ác ma đã dẫm vào mặt đất, rẽ sập ra một cái hố sâu. Một cước xuống dưới, Tham ăn ác ma máu đen dâm trào, trái tim phản phất bị ép thành dẹp, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đối diện, Viêm ma cùng Giảo hoạt ma hai người, không hiểu dùng mình một cái. "Ma Ma Long, thần sắc càng thêm cuồng bạo, nhìn xuống trong hố sâu sụp đổ Tham ăn ác chân phải nâng lên, lại rơi xuống. Phang. đứng lên a. Không phải muốn đuổi bắt ta trở về sao?" một cước" lại một cước, để Ma Long khó chịu cùng khinh thường triệt để phát tiết. Dưới chân Tham Ananda Ma, hấp hối một hơi, tựa hồ muốn nói lấy thứ gì Simon điện hạ Tha mạng biết sai loại hình. Bất quá, thanh âm quá nhỏ, một mực nghe không rõ. Ma Long lại lần nữa một cước đạp xuống đi. Nương theo lấy bánh một tiếng, Tham Ananda Ma thân thể bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành từng khối màu đen thịt nát tàn mát. Đánh giết Tham Ananda Ma, kinh nghiệm 110000, 100. Nhìn thấy Tham Ananda Ma thi thể bạo liệt một khắc, Viêm Ma hoảng sợ cơ hồ muốn ra tiếng, hắn không hiểu. Khoảng cách Simon biến mất mười mấy ngày, vì cái gì có thể trưởng thành đến loại trình độ này? Hắn coi là mình bây giờ có thể khi nhục một chút đã từng cao cao tại thượng ma tử. Không nghĩ tới, trước kia chỉ là địa vị cao mà thôi, thực lực bây giờ cao hơn. Nếu là sớm biết ma tử Simon có loại thực lực này, hắn nào còn dám nói chuyện lớn tiếng. Viêm Ma ngọn lửa trên người đều mở đi mấy phần, run run rẩy rẩy nói: "Ma tử, ma tử điện hạ, ta đối với ngài là trung thành tuyệt đối a điện hạ." Có thể lời còn chưa nói hết, ma long hai cánh hơi dương, như một đạo gió lốc gào thét mà qua, giết tới Viêm Ma trước mặt, một trảo đem hắn đầu lâu bôm nát. "Ta không phải ma tử, ta là bạo quân Simon." đưa theo lấy năng ngược thanh âm vang lên, Ma Long một cước đem Viêm Ma thi thể không đầu đập bay, nện vào lấp kín hang đá trên vết tượng, nổ bể ra tới. Đánh giết Viêm Ma, kinh nghiệm 110000, 100, ngày chính diện đánh tan một chi ác ma tộc tiểu đội, thu hoạch được tranh bá điểm tích lũy 2 điểm. Tranh bá điểm tích lũy càng cao, vị trí tinh cầu tại tinh linh giới tranh bá bên trong xếp hạng càng cao, thu hoạch được cuối cùng ban thưởng sát suất càng lớn. Tranh bá điểm tích lũy liên quan đến xếp hạng. Nhìn xem cái này nhắc nhở, nhớ tới tại kích hoạt tinh giới lúc, nhìn thấy tinh giới bảng xếp hạng, làm tinh vị trí thứ 5, mà tranh bá điểm tích lũy cùng xếp hạng càng cao Tu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm xác suất càng lớn. Minh bạch cái này quy tắc, Diệp Trạch không khỏi cười nói, không hổ là tranh bá hình thế giới, quả nhiên cái gì đều cần tranh. Mà lúc này, cuối cùng con kia nhỏ gầy còn xuống rảo hã ma, chấn mắt hốt mồm, chợt trực tiếp bịch quỳ xuống đất dập đầu. "Đừng giết ta, Simon các hạ. Tha ta một mạng." "Tha mạng?" Rảo hoạt ma cứ như vậy không tuyệt vọng lầm bẩm lấy tha mạng. Mà không đợi Diệp Trạch kịp phản ứng, bỗng nhiên bị một cỗ mặt trái trạng thái xâm nhập, nhưng xâm nhập thất bại. Ngay nhận kỹ năng cầu xin tha thứ ảnh hưởng võ đạo ý, miễn dịch mặt trái trạng thái. Cầu xin tha thứ đối với ngài tinh thần quấy nhiễu hiệu quả thất bại. Loại kỹ năng này, thật đúng là hiếm lạ. Nhìn xem đối diện giảo hoạt ma mắt trợn tròn thân sắc, Diệp Trạch không khỏi cười lắc đầu. Cầu xin tha thứ, chính là cái này giảo hoạt ma đặc biệt kỹ năng một trong, thậm chí là sự thi cấp. Nhận cầu xin tha thứ tinh thần quấy nhiễu về sau, dễ dàng tinh thần thư giãn, thả đi địch nhân, thậm chí bị đánh lén. Bất quá, Diệp Trạch một mực dùng một cái phục chế của vị, phục chế Lây Gâu chúc võ đạo ý. Kỹ năng giảm bất miễn dịch mặt trái trạng thái, 10 phần đáng tin tuệ. Đừng cho hắn cơ hội, trực tiếp chế đi. Diệp Trạch buông lời, Ma lông hai cánh chấn động, đối giáo hoạt ma phát ra tuyệt đối chi phối năng lực. Tuyệt đối chi phối mặc dù hợp thành vì bạo quân nhưng cũng là đồng dạng có thể sử dụng, thậm chí hiệu quả còn có tăng lên. Kính liệt chi phối chi ở dưới, giáo hoạt ma lần này thật thần phục với Simon. Nói một chút đi, Simon vì sao lại tòng ma tử biến thành đạo phạm? Diệp Trạch tiến lên tra hỏi nói. Giáo hoạt ma thái độ cung kính, biết gì nói nấy. Tục Chu nghe, một mặt là ác ma vương lão gia hỏa kia, coi là Simon đại nhân từ từ đấu bên trong chiến trường thoát đi, là có dư Bởi vì lão gia kia dùng các loại thủ đoạn, đều không tìm được Simon đại nhân hành tự. Một phương diện khác, là mới ma tử vung tư, thay thế ma tử địa vị về sau, lệnh truy sát cũng là hắn ban bố. Trước một cái thuyết pháp, diệp trạch còn có thể lý giải. Dù sao thân là vương gia ác ma vương, xuất hiện không nhận hắn trưởng không tình huống, tự nhiên tránh không được nghi kỵ. Nhưng mới ma tử tuyên bố lệnh truy sát, là sợ ma long trở về đoạt địa vị của hắn. Vung tư, là con kia đọa thiên sứ ác ma. Ma long tựa hồ đối với nó còn có chút tấn tượng, đạt được giáo hoạt ma khẳng định về sau, lập tức sắc mặt khinh thường, hắn muốn lấy được ma tử thân phận này rất lâu, chỉ là thực lực quá yếu. Thật tình không biết, thân phận này ta căn bản lười nhắc muốn. Diệp Trạch có chút giờ khóc rợn cười. Bỗng nhiên nghĩ đến tình giới bia nhiệm vụ, lại hỏi Giảo Hoạt Ma đạo: "Các ngươi tìm tới qua tình này sao?" Giảo Hoạt Ma lúc đầu, vung tư một mực tại dẫn đội tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngoại trừ ác ma giới ngoại, cái khác thế giới, hiện tại đoán chừng đều đang tìm kiếm tinh hạch, dùng để sáng tạo tình giới thành. Đều không tìm được. Vậy liền không có kinh nghiệm có thể dạng. Diệp Trạch lúc đầu, sau đó đem khoát tay áo, Ma Long đem không có tác dụng Hoạt Ma một trảo sát. Ba con ma, đến tận đây toàn bộ mất mạng. Đánh Ma, thu hoạch được kinh nghiệm 1000000, 100, đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 29. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Không nghĩ tới, cái này ác ma tộc kinh nghiệm thật đúng là không ít. Đều nhanh so giết ma vương còn nhiều thêm. Diệp Trạch có chút thích, đồng thời, giết Chóc chi ban thưởng cũng lại tích lũy 24 điểm thuộc tính. Nhìn xem tự mình mới 2 điểm tranh bá điểm tích lũy. Diệp Trạch cảm khái rất sâu. Tranh bá hình thế giới, cùng chủng tộc khác chiến tranh đoán chừng muốn 10 phần tỉ lệ. Không nói những cái khác, đơn chỉ tìm kiếm tinh hạch, trước mắt chủng tộc đều đang tìm kiếm. Nếu là đủ tới, đại khai xuất sẽ cùng ác ma tộc phát một trận đại chiến. Bất quá nghi những thứ này cũng có chút sớm. Dù sao, Hoa Hạ Đại Bộ đội, đại khái mới vừa vận tiến vào bí cảnh. Trước rút mục từ đi. Đã thăng cấp, lớn nhất trở mong chính là rút ra mục từ. Đồng thời, khoảng cách cấp 30 tam giai nhiệm vụ cũng không xa. Đoán chừng, tại cái này tranh bá hình tinh linh giới, có thể có không ít kinh nghiệm thu hoạch. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch lập tức bắt đầu rút ra mục từ. Kim sát mục từ biển hiện hiện, vây quanh Diệp Trạch, vần quanh lưu chuyển, cuối cùng rơi xuống một trong số đó. Thứ 29 cái mục từ ngài đã rút chúng kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, bảo. Tôi bảo, quang hoàn bị động làm chung quanh nhận tàng bảo vật, khi hữu vật liệu cùng tài phú các loại, đại khái xuất hướng mình bên người hội tụ. Hả? Cái này mục tử, tại cái này tràn ngập kỳ ngộ thế giới mới, tựa hồ rất có công dụng a. Phải biết, thế giới mới chính là không bao giờ thiếu ẩn tàng bảo vật cùng cơ duyên. Nhưng vẫn chưa xong. Sau một khắc, lại nhấc lên bày ra bán ra, kiểm tra đến có thể từ ghép đầu. Người bảo đoạt bảo tụ bảo, có thể hợp thành. Cái này muốn hợp thành là Cắt tường tam bảo. Bất quá bất kể nói thế nào, con sóc rốt cũng phải có thượng vị cấp mục tử. Ngẫm lại con sóc trước mắt sử thi tứ tinh phẩm chất, nói không chính xác có thể trực tiếp tấn thăng làm truyền thuyết. Diệp Trạch lập tức hợp thành đã hợp thành kim sắc truyền thuyết thượng vị mục tử, thiên mệnh bảo duyên. Thiên mệnh bảo duyên, thiên mệnh sở quy, bảo vật tụ. Chương 134, chỉ hận nguyên lực không đủ. Mượn tiên điệu chi lực. Hai chương hợp nhất. Thiên mệnh sở quy, bảo vật tụ. Cái này mục tử nói rõ, nghe vào hiệu quả cũng đừng có một phen kỳ lạ. Bởi vì cái này tam bảo tử, toàn bộ là con sóc trên người, cho nên hợp thành về sau, mục tử tự nhiên giao phó tại con sóc trên thân, triệu hoán thú, ám ảnh bảo thử, sử thi 4. Tiến hóa thiên mệnh bảo chuột, truyền thuyết. Rốt cuộc, tại một cái truyền thuyết thượng vị mục từ ra chỉ dưới, con sóc cuối cùng là tiến cấp tới truyền thuyết cấp. Đến tận đây, Diệp Trạch có 6 con triệu hoán thú, toàn bộ đạt tới truyền thuyết. Đang triệu hoán sư bên trong, có 1 2 con truyền thuyết cấp, đã là đỉnh tiêm triệu hoán sư đại lão. Mà tất cả triệu hoán thú toàn bộ truyền thuyết, quả thực là như mộng ảo chẳng cảnh. Bất quá đối với Diệp Trạch tới nói, thật cũng không quá quá kích động. Dù sao, có mục từ gia chỉ, đạt thành là tất nhiên. Hắn càng để ý, vẫn là cái này thượng vị mục từ hiệu quả. Tiến hóa làm thiên mệnh bảo chuột về sau, Con sóc cái đuôi hiện lên kim sắc cùng màu đen hòa lẫn, da lông mặt ngoài kim quang càng tăng lên, nhìn qua bảo khí lập lẻ. Diệp Trạch mở ra con sóc giao diện tổ tính, phát hiện chỉ nhiều một cái Thiên Phú Ký, Thiên Mệnh Bảo Duyên một, tinh chuẩn cảm giác chung quanh bí ẩn cùng ẩn tàng hết thảy bảo vật, cảm giác phạm vi trên diện rộng mở rộng. 2. Chung quanh có địch nhân tử vong lúc, tự động thu lấy nó giá trị cao nhất một số bảo vật, đối phương bảo vật càng nhiều càng thu nhiều. 3. Năng lực đặc thù Thiên Mệnh tầm bảo, tương tự một kiện muốn có được bảo vật, tiêu hao một số nguyên lực, đem tập hợp thiên địa chi lực giúp ngươi đạt được vật này, xác suất không biết. Mặc dù chỉ nhiều một cái thiên phú, nhưng cái này hiệu quả là thật để diệp trạch rất là kinh hỉ. Đầu tiên là cảm giác bảo vật năng lực tăng cường, nguyên bản người bảo chỉ có thể cảm giác mặt ngoài bảo vật, một khi đụng tới tương đối khó tìm bảo vật, hiệu quả cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ, cho dù là ẩn tảng, chôn giấu bảo vật, cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới. Đối với cái này kỳ ngộ vô số thế giới mới, đơn giản thập phần thích hợp. Trừ cái đó ra, nguyên bản đoạt bảo hiệu quả, từ chủ động trực tiếp biến thành bị động tự động thu hoạch. Đồng thời, nếu là đụng tới cái tài chủ, đối phương bảo vật càng nhiều, thu hoạch cũng càng nhiều. Ứng câu cách ngôn kia, ai có tiền, liền kiếm ai tiền bất quá những thứ này hiệu quả, mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ có thể xem như món ăn khai vị. Chân chính để diệp Trạch hưng phấn, vẫn là thiên mệnh bảo duyên cái cuối cùng năng lực. Tiêu hao nguyên lực, có thể tập thiên địa chi lực, trợ giúp thu hoạch được một kiện muốn bảo vật. Năng lực này, không khỏi có chút nghịch thiên đi. Diệp Trạch trước tiên, liền nghĩ đến các loại cấp độ thần thoại vật phẩm. Tam muội chân hỏa cùng hỏa tiêm thương đều có, nếu là lại nghĩ một chút như ý kim cô đồng, tam tiên lượng nhận đao cái gì? Bất quá sau một khắc, hắn liền thanh tỉnh. Muốn đồ vật càng mạnh, cần tiêu hao nguyên lực khẳng định càng cao. Mà trước mắt hắn, chỉ có 26 năm điểm nguyên lực. Mặt nạ ác quỷ mỗi ngày chỉ chướng 10 điểm, trừ cái đó ra, trong tay chỉ có một viên thiên cầu không chọn vẹn mạnh vỡ, nhiều nhất tính cái 10.000 điểm. Không chọn vẹn mạnh vỡ, là Diệp Trạch tự mình đặt tên. Giống mặt nạ ác quỷ, nào những thứ này đều là có năng lực đặc thù bản nguyên mạnh vỡ, mà không có năng lực đặc thù, trước mắt chỉ có thể hóa thành nguyên lực bổ sung, Diệp Trạch một mực xưng là không chọn vẹn mạnh vỡ. Tổng cộng cũng chỉ có thể tính 126.50 điểm nguyên lực. Muốn dùng thiên mệnh tầm bảo đạt được một kiện cấp độ thần thoại bảo vật, không có 10 vạn điểm chỉ sợ đều không đủ. Diệp Trạch thở dài một tiếng. Chỉ hận nguyên lực không đủ. Bản nguyên vỡ con cần tận khả năng thu thập nhiều một điểm a. Một cái mảnh vỡ giữ gốc một vạn nguyên lực, đã là diệp Trạch trước mắt hy vọng nhất đạt được đại lượng nguyên lực đường tắt. Mà vào lúc này, ghé vào diệp Trạch trên bờ vai con sói, bỗng nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu. Nổi kim sắc bảo khí cái mùi hương phía trước hít hà, ngay sau đó bắp chân đạp một cái, nhảy ra ngoài. Diệp Trạch nghi ngờ nhìn con sóc một mắt, chỉ gặp cái sao xuyên qua sương mù rừng tây, đi vào trước mặt một chỗ hang đá bên trong. Tựa hồ chính là cái kia ba ác ma tới qua địa phương. Ngay sau đó con sói nhìn chúng một mảnh đất, triệu hoán ảnh phân thân, trên mặt đất đảo ra một cái hố to. Sau đó, lấy ra một viên mảnh vỡ bản nguyên mảnh vỡ tiên cẩu ngọa tạo. Nhìn thấy con sóc từ trong đất móc ra mảnh vỡ, Diệp Trạch hết sức kinh hỉ. Là cái này, cảm giác được chung quanh nhận tàng bảo vật. Quả nhiên như bức. Bất quá, càng làm cho Diệp Trạch khiếp sợ là, trong tay hắn viên kia bản nguyên mảnh vỡ, cũng là bản nguyên mảnh vỡ tiên cẩu. Diệp Trạch xuất ra viên kia xích hồng sắc răng nanh, đây là vạn phi bằng mang cho hắn, nhưng cùng con sóc móc ra cái này mai, thế mà không kém bao nhiêu. Rõ ràng là hai viên, không sai biệt lắm răng nanh. Tại Lam Tinh phát hiện cái này mai bản nguyên vỡ, vì sao lại tại tinh linh giới, phát hiện nó một mảnh khác? Lam Tinh, cùng tinh linh giới Rõ ràng vượt qua lấy hai thế giới đâu. Nếu không phải thần thoại bí cảnh mở ra, Diệp Trạch hoàn toàn cũng nghĩ không ra sẽ có dạng này một cái thế giới tồn tại, càng đừng đề cập sẽ thu tập được cái này một viên mạnh vỡ. Bất quá rất nhanh, Diệp Trạch tiện ý nhận ra, hai thế giới thỉnh thoảng hứa tồn tại điểm giống nhau, Thâm viên Sấm Lẫn. Bản nguyên mạnh vỡ, theo Diệp Trạch biết, chỉ có ma vương sau khi chết sẽ tồn ra. Đã tinh linh giới xuất hiện cái này một viên, nói không chừng nơi này đã từng từng chịu đựng Thâm viên Sấm Lẫn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trạch không hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía tinh linh giới bầu trời. Vì sao trên trời vô số Nhưng đại bộ phận đều ảm đạm vô quang, chỉ có số ít mấy ngôi sao thần lóe ra yếu ớt ánh sáng. Cho nên, đây là thâm viên xâm lấn đưa đến sau. Diệp Trạch thở dài một tiếng. Bị thâm viên xâm lấn qua thế giới, phần lớn vô cùng thê thảm. Thí dụ như vạn linh giới, vô hạn khoa ký thế giới các loại, có thể còn sống sót, đã là may mắn. Nhưng lúc này, Diệp Trạch lại cảm thấy có cái gì không đúng, hắn nhìn xem bị sương mù bao phủ rừng cây cùng dãy núi, một mảnh xanh úa tới tốt, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đất này trên mặt, làm sao hoàn toàn không giống bị thâm nguyên xâm lấn qua bộ dáng? Thậm chí Trang ngập từng tia từng tia linh lực, để cho người ta không hiểu cảm giác sợ khoái. Được rồi, nhất thời bán hội cũng nghĩ không thông. Diệp Trạch quả quyết lắc đầu, đem bản nguyên mảnh vỡ thiên cầu thu vào. Đã không nghĩ ra, vậy liền đi làm. Biết được nơi này có thể thu lấy được bản nguyên mảnh vỡ, Diệp Trạch lập tức nhiệt tình mười phần. Đồng thời, hai viên bản nguyên mảnh vỡ thiên cầu thu được cùng một chỗ về sau, lại hợp thành một viên lớn mạnh vỡ, thiên cầu răng, tiêu hao 100 nguyên lực, triệu hoán một con tiên cầu hư ảnh, đối với địch nhân tiến hành cao tổn thương đặc kích. Thế mà hợp thành vì có hiệu quả đặc biệt mạnh vỡ nhưng đối diệp trạch tới nói, cái này hiệu quả tác dụng ngược lại thật sự là không tính lớn. Bởi vì hắn không thiếu tổn thương. Tam muội chân hỏa, tử diễm xà mâu hỏa tiêm thương, cái nào không thể so với một con thiên cầu hư ảnh tổn thương cao hơn. Đều muốn tiêu hao nguyên lực, còn không bằng cho hai cái trước sử dụng đây. Thu hồi thiên cầu răng, Diệp Trạch bỗng nhiên nghĩ đến Lam Tinh Tinh giới bia nhiệm vụ, đã muốn tìm tinh hạch. Vậy cái này thiên mệnh tầm bảo chẳng phải là phát huy được tác dụng. Suy tư một chút, Diệp Trạch phục chế thiên mệnh bảo duyên, tự mình tới thử thử một lần tầm bảo năng lực. Tinh hạch. Mặc dù Diệp Trạch không rõ ràng, tinh hạch đến cùng là cái gì. Nhưng tinh giới bia nhiệm vụ giao diện bên trong, vừa vặn có tinh hoạch đồ án tiêu chí. Hắn trong đầu tưởng tượng lên tinh hoạch bộ dáng. Ngay sau đó, thật sự có một đạo nhắc nhở vang lên theo, "Thiên mệnh tầm bảo, cần tiêu hao 100 nguyên lực, phải chăng xác nhận?" "Còn tốt, không coi là nhiều." Diệp Trạch quả quyết tiêu hao hết cái này 100 nguyên lực, chuẩn bị thử một chút hiệu quả. Nhưng mà, cái này 100 nguyên lực trừ đi về sau, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phản phất hoàn toàn vô sự phát sinh. Còn kém một con quạ tại Diệp Trạch trên đỉnh đầu bay qua. Diệp Trạch thần sắc nghiêm trọng, "Ta sẽ không phải là bị lừa đi." Cùng lúc đó, Một mảnh kỳ dị rừng cây bao trùm trong sơn cốc. Bốn tên giống như cột điện trắng hãn, khỏe mạnh làn da hiện lên màu nâu đậm, chỉ mặc ra thú chế thành giáp ra phức tạp đồ án đường vân trải rộng toàn thân, giống nhau người Nguyên Thủy. Mà cái này bốn trắng hán tốc độ cực nhanh, khí thế hung ác, chính đổi theo hai cái mục tiêu, đúng là hai con chuột bạch. Đường chạy, đem tinh hạch giao ra. Các người những thứ này nhỏ yếu linh yêu tộc, căn bản không xứng cầm tới tinh hạch. Nghe được truy tiếng la, chuột bạch bốn chân chuyển nhanh chóng, sắc mặt nhăn nói, đồ đần mới không chạy đâu. Mà vào lúc này, hai con chuột bạch đang muốn đào tẩu phía trước. Đông nhiên có một gốc đại thụ che trời ẩm vàng sụp đổ. Nguyên bản rắn chắc đại thụ che trời, gốc rễ chẻo chống lực phản phất đột nhiên không chịu nổi, đổ dạp tại hai chuột chạy trốn con đường. Như thế năm thứ nhất đại học cái cây, nói thế nào ngược lại liền ngã. Chạy bên này, Truy binh ở phía sau, hai con chuột bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi đường đào tẩu. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, tiến về có một con đường, thật vừa đúng lúc phát sinh cỡ nhỏ sụp đổ, núi đá ngăn chặn giao lộ. "Gên mạng của chúng ta có kém như vậy sao? Sớm biết liền không tới." Hai con chuột bạch mắt nhìn sau lưng, Truy binh rất nhanh đuổi tới. Như thế tình huống, nếu là không chạy, không chỉ là tinh hoạch, chỉ sợ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Mau tới bên này, bên này có tòa hàng đá. Nhìn thấy trước mắt duy nhất đường chạy trốn, hai con chuột bạch quả quyết phi thân bỏ chạy. Hàng đá bên trong, vừa cảm giác tựa hồ bị lừa gạt Diệp Trạch, bỗng nhiên nhìn về phía hang đá bên ngoài, tựa hồ có cái gì đang theo nơi này chạy đến. Chẳng lẽ nói, Diệp Trạch trực tiếp hướng phía hang đá bên ngoài đi đến. Sau một khắc, liền nhìn thấy hai con chuột bạch, cùng sau lưng bốn tên tướng mạo quái dị trắng hán truy sát mà tới. Cái này hai sóng, đều là chưa từng thấy qua chủng tộc. Đằng sau cái kia bốn tên chẳng hán, mặc dù nhìn qua giống người, kỳ thực khí tức chiến lệnh cực lớn, diệp trạch quả quyết mở ra thấy rõ chi nhãn. Hai con chuột bạch đến từ sơn hải giới, linh yêu tộc. Mà cái kia mấy tên chẳng hán, đến từ man hoang giới, man hoang tộc, liệt dương bộ lạc. Theo thấy rõ chi nhãn biểu hiện bộ phận tin tức, man hoang tộc chỉ cần có thể sống đến thành niên, đều là đỉnh tiêm chiến sĩ, am hiểu huyết khí cùng đồ đằng, lực lượng thuộc tính đồ xuất nhất. Nhất là cầm đầu người đội trưởng kia liệt giơ cao, thực lực không tầm thường, cấp 55, lực lượng đã đột phá 1300 điểm. Bởi vì lấy huyết khí, thuần lực lượng tu luyện Man Hoang tộc phương thức chiến đấu phần lớn mạnh mẽ đông tới, tính tình cũng là dễ cháy dễ bạo nói là không thèm nói đạo lý cũng không đủ. Đến hang đá bên trong, ta nhìn các ngươi còn có thể chạy thế nào? Liệt Dơ cao dẫn đội truy sát, thần sắc dữ tợn, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện diệp trạch về sau, lúc này quá lớn, lan đi. Suy nhược nhân tộc, chớ cản đường. Hai con chuột bạch cũng nhìn thấy diệp trạch, nhưng không có thời gian nhìn nhiều, đành phải có đường liền chạy, hướng diệp trạch sau lưng hang đá bên trong chạy tới. Mà diệp trạch cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt đứng tại chỗ. Đông nhiên nở nụ cười, cái này tiên mệnh bảo, xem ra thật không phải lừa ta chính chạy trốn chuột bạch, không có hiểu rõ Diệp Trạch đang nói cái gì, nhưng nhìn xem Diệp Trạch không chút nào chuẩn bị chạy trốn động tác, lập tức mặt lộ vẻ thương hại. Cái này man hoang tộc, thế nhưng là cực am hiểu cận chiến chiến đấu chủng tộc, tại tranh bá thế giới, đại bộ phận đối thủ đều không thể không tránh né mũi nhọn. Ngay bính phần thắng cực kỳ sắp đợi, huống chi còn là cái nhân tộc. Hai con chuột bạch tiến lặng thở dài, luôn cảm giác này nhân loại ngương ngác, chỉ sợ còn muốn gián tiếp bị các nàng hại chết. Nhưng mà đang lúc hai chuột chạy trốn trên đường, chuẩn bị trở về đầu nhìn một chút lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một con gấu trúc đứng ở Diệp Trạch bên cạnh. Đối diện, man hoang tộc liệt giơ cao căm tức nhìn Diệp Trạch, thần sắc khó chịu, chỉ là một cái nhân tộc, cũng dám chặn đường. Vừa dứt lời, chỉ nghe hôm một trận quyền thế phá không, liệt dơ cao mang theo cự lực một quyền nổ vang Diệp Trạch, không muốn sống đúng không? Quyền phong kình lực vượt trên. Nhưng mà sau một khắc, Thái cực đồ án lĩnh vực chi lực, tại man hoang tộc bốn người dưới chân khoảnh khắc huyết tán ra tới. Võ thánh lĩnh vực. Ngay sau đó, gấu trúc một quyền trực tiếp đối đầu, hai quyền đụng nhau. Hang đá cửa hang, khoảnh khắc nhấc lên một trận sóng lớn giống như lực phong bạo, liệt giơ cao sắc mặt nhiên bắt đầu bắt đầu vặn mèo, giáng chắc cánh tay vang lên kịch liệt tiếng xương nứt. Gấu trúc rồi ra một quyền, lực đạo lần nữa đưa về đằng trước. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, liệt dơ cao thân thể, như một đoàn gỗ vụt, bùng nhau giống như bị oanh nhiên đ bay, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu, cuối cùng bị nện nhập một tảng đá lớn bên trong, lại không sinh cơ. Võ thánh linh vực phía dưới, lấy lực lượng lấy xưng man hoang tộc, bị một quyền, miểu sát. Giờ khắc này, còn lại ba tên man hoang tộc tộc dân, bước chân trong nháy mắt dừng lại, huyết dịch cả người có chút lạnh. Đội trưởng bị xuống đất an rồi. Cái kia hai con chuột bạch, nhìn xem diệp trạch bóng lưng, trong nháy mắt lưỡng ngẩn. Nhân tộc Đây là các nàng được chứng kiến nhân tộc sao? Nhìn thấy cái kia bị miểu sát liệt giơ cao, hai con chuột bạch linh yêu chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận được xung kích. Mà tại một đạo đánh rất nhắc nhở qua đi, Diệp Trạch hoàn toàn không định lưu thủ. Một đám không thèm nói đạo lý, chỉ nói chiến đấu trùng tộc, giết một cái cùng giết một đám khác biệt không lớn. Hung chi, nếu là tranh bá hình thế giới, đã dám động thủ, tự nhiên muốn làm tốt chết chuẩn bị. Vậy mà lúc này, đối diện ba tên man hoang tộc chiến sĩ, ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập hết sắc, lại dám phản kháng man hoang giới. Man hoang giới vĩnh quang, sao có thể bị một cái nhân tộc xâm phạm? Lời này vừa nói ra, ba người trên người đồ đằng hình xăm, nhau nhau buộc phát lên liệt nhật quan huy, để ba người thực lực đạt được tăng trưởng. Man hoang tộc, am hiểu nhất từ đồ đằng bên trong tìm được lực lượng. Liệt Dương bộ lạc, không sợ hãi. Ba tên man hoang tộc chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, một chàng tiếng xé gió vang lên. Bành, gấu trúc một quyền đem bên trong một người đã bay, mà ma long tùy theo xuất thủ, to lớn long chảo một tay một cái, đem hai tên chiến sĩ hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Giống như là đóng cột đồng dạng, trên mặt đất không tới, thẳng đến huyết thủy tuôn ra, sinh cơ tàn hết. Kỳ quái Đứng tại võ thánh trong lĩnh vực, các ngươi cuồng cái gì đâu?" Diệp Trạch nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía hai con chuột bạch. Cái sau dọa đến ra lông đứng lên. Có thể miểu sát man hoang tộc nhân tộc, càng không tốt đối phó. Cháy mau. Nhưng mà không đợi hai chuột chạy ra mấy bước, Hồ Tiên trêu chọc một tiếng, vươn tay, linh lực hội tụ bàn tay to trên không trung hiện hiện. Bàn tay giống như như lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn, một bàn tay đem hai con chuột bạch bắt trở về. Hai con chuột bạch rơi vào Hồ Tiên trong tay, khóc không ra nước mắt. "Đừng giết chúng ta. Đừng giết, đừng giết. Chúng ta kinh nghiệm rất ít, cũng không có trang bị." Chúng ta chỉ là hai con phế vật chuột da ô. Chương 135, kiện thứ hai thế giới thụ trì quan. Hai con chuột bạch bị hồ tiên linh lực cự thủ bắt lấy, chạy trốn không thể. Làm Linh yêu hai con chuột bạch, bản thân sức chiến đấu cũng không xuất sắc, chỉ có tốc độ cùng một chút kỹ năng đặc thù ưu thế. Đối phó mấy cái kia man hoang tộc chiến sĩ lúc, bằng vào tốc độ còn vẫn có thể trốn vừa trốn. Nhưng ở hồ tiên trước mặt, nghiệm lực cùng linh lực song trọng ra chỉ thuật pháp giới, chỉ bằng tốc độ chạy trốn hoàn toàn vô dụng. Hai con chuột bạch chân trước ngã vào trước ngực, bày ra thở dài tư thế, đừng có giết chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm rất ít, giết chúng ta hoàn toàn là lãng phí ngài pháp lực a một đợt thao tác, cầu sinh dục kéo căng. Nhìn xem cái này hai con chuột bạch sợ sợ dáng vẻ, hồ tiên cùng Diệp Trạch liếc nhau, không khỏi lộ ra mỉm cười. Đi vào tranh bá hình bí cảnh thế giới về sau, nhìn thấy mặc kệ là ác ma tộc, vẫn là man hoang tộc, phần lớn khí thế hùng hổ, không phục liền lạm. Con La lần đầu tiên nhìn thấy chuột bạch dạng này, cầu sinh dục cực mạnh. Bất quá này cũng cũng bình thường. Ác ma tộc cùng man hoang tộc, cả hai đều thuộc về hỗn loạn vô tự trận doanh, tính cách phần lớn ngang ngược thả. Cũng bởi vì cái này hai tộc bên trong, nội tình đều không kém, trong tộc đều có chí cường giả tọa trấn, bên ngoài liền lộ ra tứ không kiêng sợ một chút. Mà cái này hai con chuột bạch, lực lượng rõ ràng liền không có như vậy chân. Trước tiên đem tinh hạch giao ra, nhìn xem hai chuột, Diệp Trạch Ngữ khí chắc chắn nói, sở dĩ xác định thiên mệnh tầm bảo có hiệu lực, là bởi vì con sóc tại cái này hai chuột bạch trên thân, người được trọng bảo khí tức. Tinh hạch, thế nhưng là liên quan đến lấy Lam tinh đầu tiên nhiệm vụ, hắn là quả quyết không có khả năng đùa tha. Mà cái này hai con chuột bạch, hoàn toàn không chút do dự, lập tức gật đầu như da tỏi, ta giao ta giao. Dứt lời, trong đó một con hình thể hơi béo một điểm chuột bạch, đột nhiên ha to mồm, từ trong bụng bắt đầu nôn đổ vật. Sau đó Một viên chừng hơn 10 cm, có ánh sáng long lanh, hiện ra tinh quang màu làm nhạt tinh thạch, bị nàng từ miệng bên trong phun ra. Diệp Trạch, "Hồ Tiên, vẫn còn may không phải là nôn tại trên tay của ta. Nhỏ như vậy thân thể, thế mà có thể nuốt vào như thế vật lớn." Diệp Trạch nguyên bản còn hồ nghi, cái này chuột bạch muốn làm sao giấu đồ vật, hiện tại xem như minh bạch. Sau đó nhìn thoáng qua hai người bọn họ chủng tộc chi nhánh, Tâm Bảo Thử, loại này giấu đồ vật cùng đi đường năng lực, cũng coi là chủng tộc thiên phú. Cùng con sóc cũng có chút cùng loại. Phun ra tinh hạch về sau, con kia chuột bụng tử Minh hiện ít đi một chút. Nàng hai con chân trước nâng lên, nhắm mắt lại đem nó nâng quá đỉnh đầu, ngài muốn tinh hạch. Ta không đùa mấy khỏe. Như thế dứt khoát giao ra tinh hạch, ngược lại là mười phần tứ thời. Ngay vậy, Diệp Trạch vẫn dùng thấy rõ chi nhắn rõ xét một phen, phát hiện không có vấn đề về sau, xuất ra đồ vật xoa xoa tinh hạch, cầm vào tay, ring. Ngài đã hoàn thành Lam Tinh Văn Minh nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, tinh giới thành, xin trở lại Lam Tinh truyền thống miệng kích hoạt. Nghe hai đạo nhắc nhở, Diệp Trạch nhẹ đầu, thần mệnh bảo quả dùng tốt. Mặc dù tiêu hao nguyên lực, nhưng cái này tập địa chi lực tầm bảo quả nhiên lấy các loại thủ đoạn để bảo vật đến diệp trạch bên người. Bất quá, thiên mệnh tầm bảo vẫn là có nhất định vấn đề. Nếu là diệp trạch thực lực không đủ để đánh giết man hoang tộc truy minh, hoặc không có cách nào ngăn lại cái này tầm bảo thử, chỉ sợ cũng không chiếm được bảo vật. Lúc này, hai con chuột bạch vẫn nằm rạp tại linh lực cự thủ phía trên chờ đợi lấy diệp trạch tuyên án. Gặp hai chuột như thế tức thời, diệp trạch dứt khoát tha cho các nàng một mạng. Một phương diện, cái này tầm bảo về linh yêu tộc, linh yêu tộc, yêu tộc biệt, mượn luyện, bộ phận đều thuộc về thiện lương thủ tự chủng tộc. Theo một ít tư liệu ghi chép, có chút linh yêu, nhưng so sánh nhân loại muốn thiện lương nhiều. Một phương diện khác, cái này hai chuột thực sự yếu đáng thương, không có uy hiếp chút nào. Nếu là giữ ở bên người, nói không chừng còn có thể bổ sung một chút liên quan tới tranh bá hình thế giới tin tức. Về phần đoạt các nàng tinh hoạch, Diệp Trạch chỉ cảm thấy không thể bình thường hơn được, tại tranh bá hình thế giới, thực lực không đủ còn muốn cầm bảo vật. Suy nghĩ nhiều quá, các nàng nếu là có thể lý giải điểm ấy, mạng sống không thành vấn đề, nhưng nếu là muốn bảo thủ, Diệp Trạch cũng không để ý giết nhiều hai con. Thả các ngươi mạng có thể, nhưng các ngươi đến đi theo ta đi. Nghe được Diệp Trạch lời nói, hai con chuột bạch liền nhau, rất có loại trở về từ coi chết buồn rỡ. Hai người bọn họ, nhưng thật ra là ngộ nhập tranh bá hình bí cảnh, lại tại bí cảnh thế giới bên trong lạc đường, tìm không thấy linh yêu tộc đại bộ đội. Bây giờ nghe được có thể sống, vẫn là đi theo vị thực lực mạnh mẽ đại lao, lúc này quả quyết đáp ứng nói, "Được rồi lao đại, chúng ta đi theo ngài." Diệp Trạch thỏa mãn gật gật đầu, lập tức phái ra con sóc để mà quản lý hai con chuột bạch. Hai con tầm bảo thử, cứ như vậy đi theo thiên mệnh bảo chuột sau lưng, lại vẫn sinh ra chút cảm giác thân cận. Cầm tới tinh hạch về sau, Diệp Trạch Tuận tiện kiểm tra một chút thu hoạch, đánh rất liệt dơ cao các loại bốn tên man hoang tộc về sau, kinh nghiệm tăng 20% khoảng chừng, so cái kia ba con ác ma kinh nghiệm còn hơn cao hơn một chút. Giết Chóc Chi ban thưởng cũng góp nhặt 80 điểm thuộc tính, tính cả trước đây tích lũy, trước mắt chừng 240 cái có thể dùng điểm thuộc tính tự do. Nhưng rơi xuống đạo cụ liền 10 phần đáng thương. Có lẽ là bởi vì man hoang thế giới tương đối hoang vu, tăng thêm man hoang tộc chủ tu khí huyết, dẫn đến trang bị của bọn họ 10 phần tàn phá. Điểm ấy cùng ác ma tộc giống nhau ý hệt, đều là trang bị vật liệu khan hiếm thế giới. Chỉ có ba kiện sử thi trang bị còn không có trở ngại, trừ cái đó ra có ba loại đặc biệt vật liệu, xương thú phù thạch bộ lạc vân trang trí bí thuật đồ đằng. Trong đó chỉ có cái kia đồ đằng để diệp trạch sinh ra chút hương thú, bí thuật đồ đằng, từ liệt dương bộ lạc vui ý chế thành, cái hoạt sau có thể cầm tụ khôi phục sinh mệnh, cũng từ đồ đằng bên trong thu hoạch được viễn cổ tự nhiên chi lực. Cùng man hoang tộc cuối cùng 3 người bộ phát hiệu quả giống nhau. Lúc ấy nếu không phải đối phương đứng ở võ thánh trong lĩnh vực, 4 chiều thuộc tính bị thấp xuống gần 700 điểm. Đồ hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp trạch đem nó thu vào. Trừ cái đó ra, chém giết chi này man hoang tiểu đội, còn thu được 3 điểm tranh bá điểm tích lũy. Nhưng ở tinh giới trên tấm địa tranh bá tổng xếp hạng, Lam Tinh vẫn là hạng năm chưa từng biến hóa. Xếp hạng càng cao, thu hoạch được cấp độ thần thoại vật phẩm xác suất càng cao. Bây giờ hắn năm, để Diệp Trạch không thể không nhanh thêm một chút bước chân. Bây giờ hàng đá bên ngoài, bốn phía đều là màu trắng lờ mụ, thấy không rõ sương mù phía sau cảnh tượng. Diệp Trạch suy tư một lát, lấy trước ra thế giới thụ chi quan, không bằng trước tiên tìm kiếm một chút, kích hoạt thế giới thụ chi quan thứ hai hiệu quả địa phương. Lúc này, thế giới thụ trì quan còn tại phát ra hừng quang, nhưng đối với lúc trước, lại mờ đi một chút. Chẳng lẽ là, ta khoảng cách kích hoạt thứ hai hiệu quả địa phương, càng chạy càng xa? Diệp Trạch bất đắc dĩ thở dài. Đường đi phản. Cái này thế giới thụ chi quan không hề giống la bàn, ngược lại càng giống tham chắc khí, không có cách nào cho phương hướng, chỉ có thể phán đoán xa gần. Được rồi, trước đi trở về đi. Diệp Trạch hạ quyết tâm, còn có thể thuận tiện đi điểm truyền thống, đem tinh giới xây thành. Nhưng ở lúc này, hai con tầm bảo thử, thần sắc chợt kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Trạch trong tay thế giới thụ chi quan cũng cả kinh nói, Lao đại, thứ này, chúng ta sơn hải giới giống như cũng có một cái." Nghe nói như thế, Diệp Trạch bước chân lập tức dừng lại, khó có thể tin, thế giới thụ chi quan, thế giới của các ngươi cũng có một cái? Đây chính là vạn linh giới thế giới thụ, trước khi chết lưu lại di vật, tại sao có thể có kiện thứ hai? Nhưng mà, trong đó con kia phun ra tinh hạch chuẩn bạch, gật đầu khẳng định nói, hoàn toàn chính xác không sai, ta đã từng thấy qua một lần. Giống nhau như lúc. Diệp Trạch kinh ngạc, là thật. Kiện thứ hai thế giới thụ chi quan. Đây chính là kỳ vật cấp bảo vật. Chỉ là gia tăng 100% kinh nghiệm, liền có thể nhìn ra nó hiệu quả kinh người. Loại này kỳ vật, hắn nếu là có thể cầm tới kiện thứ hai. Diệp Trạch xoa xoa đôi bàn tay, Chuột Bạch, các ngươi Sơn Hải giới vị trí ở đâu? Ngươi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chương 136 Tình giới thành tích hoạt. Hai con chuột bạch cảnh giác nhìn về phía Diệp Trạch, ánh mắt không giống như là đang nhìn người tốt. Hoàn toàn chính xác, mặc dù hai con chuột bạch bây giờ gọi Diệp Trạch lão đại, nhưng thực tế cũng không phải là triệu hoan thú, càng nhiều là bị uy hiếp. Các nàng đối với mình nguyên bản thế giới lòng cảm mến lớn hơn một chút. Bất quá Diệp Trạch cũng chỉ là thuận miệng nhất lên, không có hỏi tới. Dù sao, muốn đi một cái thế giới khác cầm lấy bảo vật, một phương diện có chút không đạo đức, một phương diện khác thực lực cũng không kém ít. Chỉ có thể coi là một cái mạc sức tương tự. Bất quá, sơn hải giới có một cái giống nhau như lúc thế giới thụ chi quan, vẫn làm cho Diệp Trạch sinh ra hứng thú không nhỏ. Không sao, đi trước đi. Diệp Trạch chuẩn bị trở về Lam Tinh truyền thống miệng, hoàn thành Lam Tinh văn minh nhiệm vụ thứ nhất. Đường cũ trở về. Trên đường, Diệp Trạch lựa chọn đem giết chóc chi ban thưởng tích lũy 240 điểm thuộc tính tự do, thêm cho số 0. Dù sao có 4 triệu cực hạn hiệu quả tại, một điểm thuộc tính có thể làm bốn cái dùng, so thêm cho cái khác triệu hoàn thú tính so sánh giá cả cao hơn. Mà số 0 thuộc tính để cao về sau, không chỉ có tự thân chiến lược mạnh lên, phóng thích hỏa tiêm thương lực lượng cũng sẽ mạnh lên, nhất cử lưỡng tiện. 240 điểm thuộc tính tự do, thêm cho số 0 thể chất. Sau đó, 4 chiều cực hạn hiệu quả dưới, 4 chiều thuộc tính hết thệ từ 1275 tăng lên đến 1515. Mượn cơ hội này, thuận tiện đem Lạc Đinh thành chi chiến, con sóc cướp đoạt đại lượng trang bị, cùng nhau đút cho gấu trúc. Những trang bị này bên trong, một tinh đến 3 tinh truyền thuyết nhiều nhất, tiếp theo là mười mấy món sử thi, đều đến từ sư tâm nước lục dai cùng quân bảo vệ thành nhóm. Số lượng là thật không ít. Nếu như không phải gấu trúc, sợ là biến thành người khác đến, ăn đều muốn ăn quay hàng đau. Diệp Trạch dứt khoát toàn đặt ở triệu hoán thú không gian bên trong, để gấu trúc tự tự ăn. Từ không biết tên hang đá đường cũ trở về, được vào cái địa phiên xương trắng lượn lờ kỳ dị trong rừng, mà ở trên đường trở về lại hoàn toàn không thấy được còn lại hoa hạ quân đội. Trên lý luận, đại bộ đội hẳn là rất nhanh lên đến, làm sao nơi này thế mà không thấy được người. Diệp Trạch thần sắc hồ nghi. Hai con chuột bạch đi theo con sóc sau lưng, nhảy chạy trước đuổi theo Diệp Trạch bước chân. Mà vào lúc này, một đạo giọng nữ từ tiền phương chuyển ra, "Uy, ngươi như thế nào là một người ở chỗ này đi?" Theo tiếng kêu nhìn lại, phía trước chạy đến một chi năm người tiểu đội, chuyên nghiệp phối hợp hoàn thiện, đồng thời từ ăn mặc đến xem, trình độ đều không kém. Diệp Trạch mở ra thấy do chi nhãn, nhìn về phía vừa gọi hàng tiền kia, Cao đuôi ngựa nữ sinh, Đường nguyện, cấp 53, ngũ giai băng phách thần sĩ thủ ngũ dai, mà lại là Hoa Hạ người. Từ năm người này hoàn chỉnh tin tức biết được, bọn hắn tất cả đều đến từ cùng một chỗ đại học, Kinh Hoa Võ Đại. Tại Hoa Hạ, Kinh Hoa Võ Đại được công nhận đệ nhất chức nghiệp người đại học, ngay cả lục giai chức nghiệp giả đều có mấy tên ở bên trong đảm nhiệm chỉ đạo lão sư. Trong đó năm thứ ba đại học, sinh viên năm đội ngũ, sức chiến đấu không kém gì trấn ma quân tinh tiểu đội. Xem ra Hoa Hạ người bình thường đã tới. Diệp Trạch yên tâm chút. Mà đối diện tên tiêu cao đuôi ngựa nữ sinh Đường Uyển, lần nữa nghi hoặc đánh giá Diệp Trạch, Trấn Ma Quân không phải để qua, không cho tứ giai trở xuống chức nghiệp giả tới sau. Người là thế nào tiến đến? Trấn Ma Quân sẽ có cái này điều kiện hạn chế, cũng không phải thật bất ngờ. Dù sao thăm dò thế giới mới, nguy cơ tứ phía, tứ giai trở xuống dù là tổ đội tiến đến đều gặp nguy hiểm. Năm người này đều là sinh viên, tự nhiên không có tham dự tiêu diệt nặc đinh thành cùng tự do đế quốc hành động, không nhận ra Diệp Trạch cũng là bình thường. Mà Diệp Trạch đơn giản trả lời, ta lúc tiến vào, Chấn Ma còn không có những thứ này hạn chế. Làm sao có thể? Không chỉ có là Đường Uyển Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng không chút nào tin tưởng. Dù sao bọn hắn lúc tiến vào, đều là phải bị chấn Ma quân kỹ càng kiểm tra thực lực, kinh nghiệm, đội ngũ phối trí các loại thiếu một thứ cũng không được. Bằng không thì liền tiến vào thần thoại bí cảnh cơ hội đều không có. Mà trước mắt cái này tiểu tử, một người liền có thể bị chấn Ma quân bỏ vào đến. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng tất cả mọi người là hoa hạ người, chỉ là nhắc nhở, ta đề nghị ngươi vẫn là trở về tìm đội ngũ đi, cái này tinh linh giới thế nhưng là nguy cơ tứ phía, chỉ sợ còn có chủng tộc khác tại, rất khó đối phó. Nhất là vừa mới, ngay cả Lam tinh truyền thống cửa vào, đều bị yêu quái tập kích. Nghe vậy, Diệp Trạch thần sắc biến đổi, có yêu quái chủ động công kích. Đưa Nguyên gật gật đầu, tên là Liệt Hồn Yêu, có thể đa trọng phân liệt, rất nguy hiểm. Tiên Phong Bộ đội vừa mới tao ngộ một đợt tập kích, bây giờ còn đang khôi phục. Điều này cũng làm cho Diệp Trạch có chút không kèm được. Liệt Hồn Yêu, cứ như vậy lấn yếu sợ mạnh sao? Hắn như thế nên ngang đi tới thời điểm, không có một con Liệt Hồn Yêu tới tìm hắn phiền phức. Ngược lại vậy mà chủ động đi tập kích hoa hạ những bộ đội khác. Có lẽ, cũng là bởi vì hồi tiên lúc ấy miêu sát Liệt Hồn Yêu lúc, động tĩnh quá lớn, khiến cho chúng quanh nhận yêu quái căn bản không dám động. Hiểu rõ. Diệp Trạch gật gật đầu, "Ta hiện tại liền trở về." Trong tay hắn vừa vặn có tinh giới thành bán hượng, nếu là kiến tạo tinh giới thành, có tường thành phòng ngự, yêu quái tập kích cũng liền không có phiền phức như vậy. Gặp Diệp Trạch tựa hồ rất nghe khuyên đường nguyện vui mừng gật gật đầu, "Ngươi còn nhỏ, chúng ta bảo hộ ngươi trở về." Diệp Trạch, hắn có chút bất đắc dĩ, bất quá mấy người kia rõ ràng cũng là tốt bụng, rước khoát cũng liền tùy theo bọn hắn tới đi, bằng không thì còn muốn phí một phen nửa lưỡi. Con sóc sau lưng, hai con tầm bảo thử thấy thế, rất là chấn kinh, nhân tộc lúc nào mạnh như vậy? Lão đại loại thực lực này người, thế mà đều cần người bảo hộ. Trong lúc nhất thời, Cẩm nàng hai chuột lập tức quyết định, nếu là có thể trở lại linh yêu tộc, nhất định phải khuyên bảo yêu vương điện hạ, lần này nhân tộc, chọ không được a. Ước chừng 5 phút lộ trình sau, rõ ràng có thể nhìn thấy vài tòa từ xử thi cấp đạo cụ dựng quân doanh, ngay tại kiến tạo. Trừng trên trăm tên trấn ma quân tiên phong bộ đội, ở chỗ này khôi phục thương thế, nhìn qua vừa kinh lịch một trận đại chiến, có chút mỏi mệt mỏi. Đột nhiên, một người mặc màu xanh nhạt váy bào, khuôn mặt dịu dàng mỹ phụ nhân, đi lại nhẹ nhàng chạy đến. Bạch Hoa vương đại nhân. Gặp nàng về sau, bọn binh lính nhao nhau mặt lộ vẻ kinh mà Bạch Hoa vương tình khẽ đầu, lập tức thấy được đường cùng diệp Trạch đi trở về. Bành Hoa lao sư, ngài cũng tới. Đường nguyện thấy thế, sắc mặt mù dở. Bành Hoa Vương Thi Tình, cũng là kinh hoa võ đại chỉ đạo lao sư một trong, mà nó hạ chỉ đạo qua học sinh, liền có Đường nguyện cái này một tiểu đội người. Nhưng thân là lục giai trước nghiêm giả, Bành Hoa Vương Thi Tình bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Đường nguyện các loại các học sinh muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng. Thi Tình gặp các nàng, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn về phía Diệp Trạch lúc, thiếu dung càng phát ra sàn lạn mê người, thế nào? Ta Diệp Trạch đội trưởng, lần này tham cảm giác như thế nào? Diệp Trạch có chút trợn khóc trợn cười, ít trêu ta. Nạp Đinh thành hành động kết thúc, ta không phải cái gì đội trưởng. Nhưng mà hắn giải thích còn chưa nói xong, chỉ gặp bên cạnh đường nguyện các loại tiểu đội 5 người, nhau nhau tròn váng, "Đội trưởng, đây là cái gì xưng hô? Bọn hắn kính ngưỡng 4 năm đại học Bách Hoa Lao sư Thi Tỉnh, chẳng lẽ còn từng làm qua thiếu niên này đội viên? Trên lệch này cũng quá lớn đi." Thi tình nhìn xem đường nguyện mấy người, khẽ cười nói, "Chờ sau đó không lâu bạn mới sách lịch sử biên soạn tốt, các người liền có thể từ phía trên kia biết hắn." Nghe vậy, đường nguyện mấy người nhao nhao một hơi lãnh khí. Các nàng chuẩn bị bảo hộ người này, đến cùng là cái gì thần tiên? Nguyên Lai like. Có thể một người thăm dò cấp độ thần thoại bí cảnh, không phải là không có nguyên nhân. Mà tại mấy người kiêu ngốc trệ thời điểm, Diệp Trạch cũng nói lên chính sự, Lam Tinh Văn Minh nhiệm vụ thứ nhất ta đã hoàn thành. Hiện tại, ta tới trước thành lập Tinh giới thành. Dứt lời, hắn hướng Tinh cột mốc biên giới nhiệm vụ ban thường. ở chỗ này, Lam Tinh chuyển tống cửa vào điểm kích hoạt. Giờ khắc này, bên này bầu trời phản phất bị kỳ dị chiếu sáng sáng. Một đạo quang trụ từ truyền tống miệng đột nhiên dâng lên, ngay sau đó mặt đất cao cao, hình thành một tòa rộng lớn bình đài. Trên bình đài, sáng chói tinh quang ngưng tụ, hóa thành tường thành tháp lâu, hiện đầy lấp loé phù van. Ở trung quanh trấn Ma Quân cùng thi tình đám người trong ánh mắt đờ đẫn, thề nội kiến trúc, như quân doanh, thương binh doanh các loại từng cái xuất hiện. Tinh giới thành tựa như từ tinh không bên trong giáng lâm, rộng rãi vô cùng. Đinh. Tinh giới thành đã thành lập, Lam Tinh Văn Minh bờ đã thực hiện. Tranh bá điểm tích lũy 10 điểm. Chương 137, xếp hạng tăng lên. Phệ hồn linh nhẫn. Ngay tại Lam Tinh chuyển tông miệng phía trên, một tòa lóe ra tinh quang rộng lớn cử thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lúc nhất thời, nhìn xem tòa này tinh cử thành, mọi người tại đây nhao nhao trợn mắt Mà đại hiệp tương đối vui mừng chính là, kế hoạch tinh giới thành thế mà lại còn cung cấp 10 điểm tranh bá điểm tích lũy, ngược lại là có chút niềm vui ngoài ý muốn. Lần này, làm tinh xếp hạng hẳn là có thể tăng lên không ít. Còn bên cạnh, Thi Tình ngơ ngác nhìn Diệp Trạch, ngươi là thế nào làm đến tòa thành này? Diệp Trạch thuận miệng đáp, tính giới bia nhiệm vụ, mỗi cái văn minh đều sẽ có nhiệm vụ, vậy đại khái chỉ là hạng thứ nhất. Tính giới bia. Thi Tình lần nữa chấn kinh, Thanh Y cùng Đại Nhật cũng nhận được tính giới bia nhiệm vụ, bất quá bọn hắn còn không có tìm tới nhiệm vụ Kết quả ngươi đã hoàn thành. Diệp Trạch nhạt đầu, sau đó yên lặng vương, vương, lại là hai cái lục giai đến tinh giới. Xem ra hoa hạ tại thăm dò thế giới mới phương diện đầu nhập không nhỏ a. Cùng lúc đó, ở bên thôi phục thương thế chấn ma của nhóm, cũng nao nao phân chấn, có thành nội phòng, yêu quái tập kích liền không thành vấn đề. Không sai. Chỉ ít không cần lo lắng những cái kia yêu quái thông qua truyền tống miệng, trái lại tiến vào Lam Tinh. Nghe nói như thế, Diệp Trạch chợt sửng sợ, thông qua chuyển tống miệng, những cái kia yêu quái còn có thể tiến vào Lam Tinh. Bên cạnh Thi Tình gật đầu giải đáp nói, đúng vậy, ban đầu liền có một con liệt hồn yêu, đi vào truyền tống miệng về sau, tự tinh linh giới biến mất đạt tới Lam Tinh. Bất quá cũng may, lúc ấy trấn ma quân phong tỏa cửa vào. Con kia liền hồn yêu vừa vặn đã rơi vào vòng đây, trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi. Bởi vậy có thể thấy được, tinh linh giới yêu quái nếu là chế thanh lý, thậm chí sẽ xâm lấn Lam Tinh. Đang nói, thi Tình nhìn về phía Diệp Trạch dịu dàng cười một tiếng, bất quá, có người mang tới tòa này Tinh giới thành, nguy hiểm liền nhỏ quá nhiều. Ngay vậy, Diệp Trạch lại nghĩ càng nhiều hơn một chút. Đã yêu quái có thể thông qua cổng truyền tống tiến vào Lam Tinh, cái kia thế giới khác dị tộc, tỉ như ác ma tộc, man hoang tộc các loại, trên lý luận cũng có thể tiến vào Lam Tinh. Nếu là dạng này, tinh linh giới cạnh tranh coi như khẩn trương hơn. Chí truyền tống miệng Tinh giới thành nhất định phải giữ vững mới được. Nhưng trái lại muốn. Diệp Trạch Hiếu kỳ nói, như thế nói đến, chúng ta có phải hay không cũng có thể tiến vào cái khác văn minh thế giới? Không có đạo lý dị tộc có thể đi vào Lam Tinh, chúng ta vào không được những tinh cầu khác à. Nghe vậy, thì Tình lập tức sửng sở, nháy nháy mắt, ngươi chăm chú sao? Nàng còn tại suy tư ứng đối ra sao dị tộc xâm lấn, kết quả Diệp Trạch đã đang suy nghĩ xâm lấn dị tộc thế giới. Tuy nói Dũng cảm là chuyện tốt, nhưng hắn đây cũng quá dũng cảm đi. Diệp Trạch cười nhạt một tiếng nói, làm người chính là muốn có mộng tưởng mà. Mặc dù tiến vào dị tộc thế giới đối bọn hắn thực lực tới nói còn sớm, nhưng ít ra có cái có thể thực hiện được nhất. Nếu là tương lai có cơ hội đi sơn hải giới, hắn còn muốn nhìn xem món kia giống nhau như lúc thế giới thụ trì quân đầu. Theo tinh giới thành kích hoạt, ngoại trừ 10 tranh bá điểm tích lũy bên ngoài, còn có một cái bờ UFF. Làm Tinh Văn Minh bờ UFF, tranh bá điểm tích lũy thu hoạch 30 đối dị tộc Văn Minh tiến hành nguy hiểm dự cảnh. Tranh bá điểm tích lũy thu hoạch trọn vẹn để cao 1/3. Đối cạnh tranh xếp hạng tác dụng không cần nói cũng biết, nhưng nhìn xem cái này bờ UFF hiệu quả, Diệp Trạch không khỏi suy đoán, mỗi cái Văn Minh bờ UFF có lẽ đều là không giống. Bằng không thì, mỗi cái Văn Minh đều đề cao 30% đây chẳng phải là cùng không có tăng lên đồng dạng. Lập tức, Diệp Trạch lại lần nữa nhìn một chút bảng xếp hạng, tinh giới bảng xếp hạng một ác ma giới, tranh bá điểm tích lũy, 24 hai không biết văn minh, tranh bá điểm tích lũy, 23 sơn hải giới, tranh bá điểm tích lũy, 18 bá lâm tinh, tranh bá điểm tích lũy, 18 năm man hoang giới, tranh bá điểm tích lũy, 8, nguyên bản tất cả đều là không biết văn minh bảng xếp hạng, nhưng bây giờ bốn cái đã hiện ra. Bởi vậy có thể thấy được, tham dò đến đối ứng chủng tộc về sau, trên bảng xếp hạng cũng sẽ giải tỏa. Bây giờ chỉ có một cái là không biết. Mà Lam Tinh thứ tự cũng từ hạng 5 tăng lên đến hạng 4, cùng hạng 3 đã song song. Bởi vì trước đây đánh giết ác ma tộc cùng man hoang tộc địch nhất lúc, còn không có ngoại định mức ra tăng tranh bá địa mích lũ bờ UFF, vàng không thể còn có thể lại để thằng một tên. Diệp Trạch lại tiến tinh giới trong thành nhìn một chút. Ngoại trừ tường thành bên ngoài, trong thành thương binh doanh, có thể cấp tốc cho chức nghiệp giả khôi phục sinh mệnh giá trị cùng pháp lực. Trong thành tháp quan sát, còn có thể xua tan tinh giới thành bên ngoài, trong phạm vi nhất định sương mù màu trắng, mở rộng tầm mắt. Tinh giới thành, bây giờ càng giống Lam Tinh văn minh tại tinh linh giới nơi ở nút. Bất quá, Diệp Trạch đương nhiên cũng không định lưu tại nơi này. Thi tỉnh cùng trấn ma của nhóm, đã đang bố trí tinh giới thành phòng thủ. Còn có một số sinh hoạt trước nghiệp dạ, phụ trách đem tinh linh giới đào được vật liệu trở về Lam Tinh. Tinh linh giới vật liệu cực kỳ phong phú, tỷ như Diệp Trạch trước đó liền thấy được một loại, tên là Tinh hồn tình quáng là Lam Tinh trước nay chưa từng có. Nếu là mang về Lam Tinh, nói không chính xác có thể để cho trình độ khoa học kỹ thuật đề cao một bậc thang. Bất quá đối với Diệp Trạch tới nói, càng quan trọng hơn vẫn là bí cảnh thế giới bên trong cuối cùng cấp độ thần thoại vật phẩm, cùng kích hoạt thế giới thụ chi quan thứ hai hiệu quả. Lập tức, Diệp Trạch lại lần nữa xuất ra thế giới thụ chi quan. Chỉ gặp ngũ miện phía trên tán phát quang, so trước đó kịch liệt một chút. Quả nhiên, ta trước đó đi phương hướng phản, kích hoạt thế giới thụ chi quan muốn đi một bên khác. Diệp Trạch nhìn về phía kỳ dị rừng cây phương hướng ngược nhau. Chuẩn bị xuất phát trước, hắn trước nhìn một chút triệu hoán thú không gian, gấu trúc đã đem cái kia mấy chục kiện sự thì, truyền thuyết phẩm chất trang bị ăn sạch, thoải mái nằm trên mặt đất. Thuộc tính tăng lên 170, đột phá 1504 triệu đại quan. Đồng thời, trang bị vỡ nát cơ tuân gia cao tinh truyền thuyết trang bị, trưng bày kiện. Trong đó hai kiện cùng ma long trên người ma u 6 trang giống nhau, ma giáp ma u Để ma long trên người ma u sáo trang đạt tới bốn kiện, 46 thuộc tính dâng lên hơn 200 điểm. Nhất làm cho Diệp Trạch ngạc nhiên, là một kiện linh nhẫn, Phệ hồn linh nhẫn phẩm chất, kim sắc truyền thuyết 8 thuộc tính, lực lượng 130, nhanh nhẹn 130, công kích hiệu quả tất trúng. Hiệu quả đặc biệt 1, linh thể binh khí, có thể kèm theo tại vũ khí công kích phía trên sử dụng. Hiệu quả đặc biệt 2, mỗi lần đánh bại địch nhất lúc, thôn phệ hồn phách, vĩnh cửu gia tăng 3% tổn thương, hạn mức cao nhất 200 tầng. Không chỉ là truyền thuyết tinh, đồng thời có trưởng thành thuộc tính vũ khí. Quan trọng nhất là, hắn là linh thể binh khí, có thể cùng vũ khí cùng dùng. Dù là giống bọ ngựa dạng này, Chân trước là cánh tay lưới đao kết cấu sinh vật, đồng dạng có thể trang bị linh nhận. Bỏ ngựa nguyên bản liền tổn thương bạo tạc, nếu là có thể giả bộ chuẩn bị thượng truyền nói 8 tinh vũ khí, cường độ đem tăng lên một cái cấp bậc. Diệp Trạch quả quyết trang bị cho bỏ ngựa. Chỉ gặp cái sau nguyên bản như ám tinh sắc cánh tay lưới đao, phản phất nổi lên một tầng màu u lam linh vách. Không tệ. Diệp Trạch có chút hài lòng, lập tức khởi hành chuẩn bị xuất phát. Mà nhìn thấy Diệp Trạch chuẩn bị đi, thì tình lúc này chạy tới nói, ngươi có muốn hay không mang hai chi tiểu đội cùng một chỗ? Tinh linh dưới bên trong gì tộc mang theo đội ngũ lợi nói, hành động có lẽ có thể thuận lợi chút. Thật thật, Thi Tình bản thân nàng cũng thật muốn cùng Diệp Trạch cùng nhau, từ khi Nặc Đinh thành hành động về sau, nàng ý thức được có cái đáng tin cậy cậy đội trưởng có sẵn khoái hơn. Nhưng không có cách, nàng thân là lục giai, còn cần canh giữ ở chuyển thống miệng tinh giới thành, để phòng yêu quái tập kích. Nghe được dẫn đội thỉnh cầu, Diệp Trạch suy tư một lát, quả quyết cử Tuyệt. Thân là Triệu Hoan sư, một mình hắn chính là nguyên một nhánh quân đội. Dẫn người tác dụng ngược lại không có lớn như vậy. Gặp Diệp Trạch cử Tuyệt, Thi Tình không ngoài sở liệu nở cười xinh đẹp, à, đội trưởng khai hoang thuận lợi." có chút giờ khóc trợn cười, cuối cùng một mình tiến về rừng Tây Phương hướng ngược vừa mới cái kia phiến rừng cây sơn phản, là một mảnh đồi núi khu vực, vật liệu khoáng thạch loại tài nguyên số lượng nhiều hơn nữa. Bất quá diệp trạch mục tiêu không phải những thứ này, cho nên vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng đi không bao lâu, làm tinh Văn Minh bở UFF nguy hiểm dự cảnh, đột nhiên bắn ra nhắc nhở. Lại khác thường tộc tại phụ cận. Chương 138, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta đến rồi. Làm Tình Văn Minh bở UFF dự cảnh, chỉ đối dị tộc Văn Minh có hiệu lực. Cho nên khi dự cảnh nhắc nhở xuất hiện, liền nhiên là trên bảng xếp hạng nào đó một dị tộc Văn Minh xuất hiện. Diệp trạch cấp tốc vượt qua một tòa tiểu sơn khâu. To dự cảnh phương hướng tới gần. Phát hiện một chi hoa hạ tiên phong bộ đội đang cùng một chi dị tộc văn minh bộ đội giao phong. Đồng thời, vậy mà lại là man hoang tộc. Nhưng nhìn qua cùng lần trước liệt dơ cao đám người ngày đêm khác biệt. Bên trong chiến trường, cầm đầu tên kia man hoang tộc cao 2 mét có thừa, cởi trần, trên da trải rộng từng đạo khe danh trạng vết thương bộ dáng vô cùng kinh khủng. Hoặc là nói, cũng là bọn hắn bộ lạc bên trong đại biểu vinh dự đồ đằng. Liệt Cung, Liệt Dương bộ lạc thiếu trưởng, đẳng cấp 65 thủ tính, lực lượng 1700, thể chất 1500, nhanh nhẹn 1500, tinh thần 1200 kỹ năng, khuôn mặt trời chi độ. Xích Dương chi thuần, thú huyết lao nhanh, vương giả gầm, nhìn thấy Liệt Dương bộ lạc tiểu tộc trưởng Sưng Hỗ Lục, diệp trạch vô ý thức lông mày nhíu lại. Sẽ không phải là tới tìm ta trả thù a? Dù sao giết người liệt dơ cao mấy người, chính là thuộc về man hoang tộc Liệt Dương bộ lạc. Mà trước mắt tên này lực cường, vô luận là 1700 kết sù lực lượng tổng tính, vẫn là kỹ năng, trang bị, đều so liệt dơ cao mạnh không chỉ một điểm. Dù là tại lục giai bên trong, cũng là thượng thừa chiến lược trình độ. Đồng thời không chỉ là một cái tiểu tộc trưởng, hắn mang trong đội ngũ, cường hắn man hoang tộc chừng hơn 20 người, đều là tinh trong tinh nhuệ mà cùng man hoang tộc đối chiến, là một chi từ mười mấy tên ngũ giai chức nghiệp giả tạo thành tiên phong đội, thậm chí còn từ Thanh Y Liệp Vương, Đại Nhập Vương, hai tên uy tín lâu năm lục giai dẫn đội. Cái này phối trí, trên lý luận không hư lời tay. Nhưng man hoang tộc trùng tốc bắt tính, tựa như tăng cường mấy lần quân chiến sĩ. Từ thiếu tộc trưởng liệt cùng dẫn đội, hơn 20 người man hoang tộc cùng nhau tiến lên, căn bản không làm bất luận cái gì chiến thuật, vọt thẳng phong. Liệt quân bốn là lực lượng thể chất mánh, trước, xinh xinh hôn, cũng là lục bên trong nổi bật, một kiếm tu phong những nỗi mặt máu khí đỉnh đỉnh man hoang tộc, chính diện liệu mạng quá mức ăn thiệt thòi. Giống như thích khách cùng chiến sĩ, không thể cứng đối cứng. Nhưng chỉ chỉ là điểm ấy cũng không nguy hiểm, mấu chốt là man hoang tộc đội ngũ về sau, có một thân tài cộng xuống man hoang tộc vui y. Có hiệu quả trị liệu gia trì về sau, man hoang tộc công kích càng thêm tứ không kiên sợ. Trong lúc nhất thời, dù là hai tên lục giai dẫn đội, cũng không nhịn được cảm thấy mười phần khó giải quyết, thậm chí không thể không tránh lui. Thanh y Liễu Vương lục sắc mặt khó coi, này tinh tinh cho bọn họ đi, chúng ta trước tiên lui. Cả hai bộ phát xung đột địa điểm chính là một tòa tinh phách tinh quáng tại trên mặt đất, có giá trị không nhỏ, nhưng vì toàn thân trở ra cũng không thể không nhận ra. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đối diện liệt cuồng mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, không chút nào chuẩn bị vì tinh quáng vùng tay, từ bỏ tinh quáng liền muốn đi, đem giết ta liệt dương bộ lạc tộc nhân hung thủ giao ra. Ngay vậy, thành y Liễu Vương Lục không chau mày, các ngươi là đến cố ý gây chuyện. Liền xem như thật có tên hung thủ này tại Hoa Hạ, hắn cũng không có khả năng giao, huống chi hắn hiện tại còn không biết chuyện này. Mà đối diện liệt cuồng khinh thường nói, vậy các ngươi liền chết đi. Chỉ là mấy cái nhân tộc, dám giết ta liệt dương bộ lạc tộc nhân, thật sự là muốn chết rút lời, liệt quần các loại hơn 20 người man hoang tộc thế công càng phát ra năng lệ. Mà vào lúc này, Diệp Trạch nghe nói như thế, lại hết sức kinh ngạc. Bọn hắn thế mà còn có thể đi tìm đến. Chẳng lẽ là đánh giết cái kia mấy tên man hoang tộc về sau, nhặt được chiến lợi phẩm có vấn đề? Chiến lợi phẩm bản thân có lẽ không có vấn đề, nhưng nếu là man hoang tộc có đối ứng truy tung thủ đoạn, vậy thì có vấn đề. Bất quá, vấn đề không lớn. Nhiều đến mấy cái, vậy liền lại nhiều giết mấy cái tốt. Bất quá lúc này, hắn bỗng nhiên tại hoa hạ trong đội ngũ nhìn thấy một người quen. Mà lại là không nên xuất hiện ở chỗ này người quen, Lạc Dao. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói, tứ dai trở xuống đều không cho phép gia nhập tinh linh giới bỉ cả. Chẳng lẽ là bởi vì ẩn tàng chức nghiệp? Diệp Trạch suy tư một lát, nhìn một chút chiến trường thế cục, triệu hồi ra bạo ngựa, nhắm chuẩn đối phương thể chất yếu nhất xếp sau vui Y, sau đó chính hắn hóa thành ảnh tử, đi vào được bảo hộ lên lạc giao bên cạnh. Lạc giao mặc dù là phụ trợ chức nghiệp, nhưng lúc này không ai có thể hết sức chăm chú bảo hộ nàng, mà Diệp Trạch xuất hiện tại bên người nàng, trực tiếp dọa nàng kêu to một tiếng. Diệp, Diệp Trạch. Thấy rõ là Diệp Trạch về sau, Lạc giao nhỏ nhắn sinh sán gương mặt từ kinh hãi trong nháy mắt chuyển biến làm kinh hỉ một cú không hiểu cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Diệp Trạch dựng thẳng lên một ngón tay, khoác lên trên ngôi, xuýt. Ngay sau đó, trung quanh chợt tiến tĩnh. Ngay tại cho hàng phía trước man hoang các chiến sĩ tăng máu vui y lão giả, toàn lực ném ra kỹ năng, may may không có phát giác bên người dị dạng. Sau một khắc, một đạo lệnh không gian vì đó vận bèo ám tử sắc hư không kẻ nước, tại vui y trên người lão giả sẽ qua. Sắt. Mặc dù man hoang trong tộc, thể chất thấp nhất vui y y, cũng chừng 800 điểm thể chất, phòng ngựa cũng không thể khinh thường. Nhưng bọn ngựa tại Liệp Sát Giả liên tục tiến hóa, cùng mặc phệ hồn linh nhận về sau, lực lượng đạt tới 1050. Tăng thêm cánh tay lưới đao 160% không nhìn phòng ngự. Man hoang Vu Y thân thể như giấy mỏng giống như bị khoảnh khắc chém thành hai nửa. Đánh giết man hoang tộc Vu Y tất sát, kinh nghiệm 130000, 100. Giết chóc chi ban thượng, thu hoạch được 20 điểm điểm thuộc tính tự do. Thiên mệnh bảo duyên đã tự động cấp đoạt đối phương bảo vật. Phệ hồn linh nhẫn đã thôn phệ địch nhân hồn phách, trước mắt số tầng, một tầng. Nghe nhấm nhở, Diệp Trạch cũng có chút đáng tiếc, cái này Vu Y cũng không tính cường địch, không cách nào phát động sát giả tiến hóa hiệu quả. Bất quá vấn đề cũng không lớn, chỉ ít nơi này còn có cái thiếu trưởng liệt cường, nhất định là cường địch. Ma liệt cuốn bản nhân, Đông cảm thấy sau lưng mắt lạnh. Một cú cực hạn khí tức hủy diện, từ phía sau lưng chuyển đến. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn trong đội Ngũ Duy nhất Vu Y Lợi, đã một phân thành hai. Tắt sách. Không. Một tiếng bi thống tiếng giống, cũng làm cho phía trước Thanh Y Lợi Vương đám người một mặt mờ mịt. Đối diện man hoang tộc đối hàng sau bảo hộ có thể không hề yếu, nếu không, Lục Hôn thân là kiếm tu tự mình liền đi ám sát Vu Y Lợi đó là ai nhẹ nhàng như vậy đột phá đối phương phòng tuyến. Một kích liền đem đối thủ xếp sau cho rơi. Vu Y đối với man hoang tộc cũng là phá lệ khan hiếm, chết một cái Vu Y, y để thiếu tộc trưởng liệt cuồn dẫn tím mặt, ai? Là ai làm? Hoa Hạ đội ngũ về sau, Diệp Trạch đứng tại lạc giao bên cạnh lạnh nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng toàn trường đều có thể nghe được, không phải ngươi muốn tìm ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Chương 139, Man thần, Hỏa Tiêm Thương cực hạn. Nghe được đạo này âm thanh trong trẹo, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Trạch một khắc nhau nhau hơi kinh ngạc. Một chút chưa thấy qua Diệp Trạch ngũ giai đội viên, là tại kinh ngạc Diệp Trạch tuổi tác làm sao nhỏ như vậy. Mà được chứng kiến xuất thủ thanh Xích thẩm hai người, thì thập phần hưng phấn, tòa này tinh phách tinh quáng giống như có thể bảo vệ. Nguyên bản bọn hắn là chuẩn bị nhường ra tòa này tin quáng, lấy cam đoan toàn viên an toàn rút lui, nhưng hôm nay Diệp Trạch chợt chạy đến. Cái kia còn để cái gì để? Nghe được Diệp Trạch lời nói, Liệt Dương bộ lạc thiếu tộc trưởng Liệt Cuồng, ánh mắt đỏ bừng như muốn ăn người đồng dạng, "Là ngươi! Trên người ngươi có tộc ta bộ lạc vân trang trí. Giết tộc nhân ta, chính là ngươi." Liệt Cuồng trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Diệp Trạch, mà cái sau lập tức giận mình. "Bộ lạc vân trang trí? Không nghĩ tới đánh giết man hoang tộc tôn ra tới chiến phẩm, đối phương thế mà còn có thể truy đến." Mặc dù dùng thấy rõ chi nhãn kiểm tra lúc không có vấn đề, nhưng cũng chỉ đại biểu chiến lợi phẩm bản thân không có vấn đề, không có nghĩa là không cách nào bị địch nhân truy tung. Xem ra, đến tiếp sau thu lấy chiến lợi phẩm lúc, còn cần nhiều chú ý một chút. Mà lúc này, nhìn thấy liệt cuồng phẫn nộ biểu lộ, hai con chuột bạch đông nhiên bỏ lên trên diệp trạch bà vai, thần sắc kinh hờ nói: lao đại, lao đại, cái này cùng trước người đối phó man hoang tộc không giống. Không sai, không sai. Có thể làm bộ lạc thiếu tộc trưởng, đều là muốn đánh phục tất cả mọi người mới được." Hắn thực lực nhất định so cái khác man hoang tộc mạnh lên một cái cấp bậc. Hai con chuột bạch liễu diễu, mặc dù các nàng cùng diệp chạch khác biệt tộc, nhưng đối diệp chạch cảm nhận cũng không chênh lệch, cho nên có ý tốt nhắc nhở một câu. Một phương diện khác, nếu là diệp Trạch chết rồi, các nàng hai con yếu ớt linh yêu thân ở trong chiến trường cũng trốn không thoát ta. Ngay vậy, diệp Trạch không có trả lời, chỉ là nhìn nhau liếc cuồng. Thà như nói, nhiều lời vô ích, đến chiến. Vừa giữ lời, gấu trúc cùng số 02 đạo thân ảnh, thể thể hiện thân, giết tới man hoang tộc trong đội ngũ. Thế thế, thanh Vương Lục khôn đám người thần động. Phản kích thời khắc đến rồi. Mặc dù bọn hắn tại lần trước bí cảnh về sau, liền chưa thấy qua diệp chạch xuất thủ. Nhưng theo quân đội nội bộ tin tức, Diệp Trạch đã chém giết qua không ít lục giai. Liên quan tới lục giai đánh giết số, cơ hồ siêu việt hoa hạ tất cả lục giai trước kia giả. Quân đội nội bộ tin tức tự nhiên không có khả năng hư cấu. Vậy liên sông cái này chiến tích cũng đầy đủ thanh y địa vương, đại nhật vương hai người, đối Diệp Trạch ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liên tục bại lui hoa hạ bộ đội, tại gấu chúc, số không dẫn đầu hạ anh dũng phản kích. Công thủ chi thế khoảnh khắc quồng, vẫn thường, nhân tộc, muốn chết. Tại chư thiên vạn giới từng cái trong chủng tộc, man hoang tộc năng lực cận chiến, nhục thân thiên phú, không giả tại bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng nhân tộc được công nhận suy nhược bất lực, thường thường chỉ có thể mượn nhờ siêu phàm năng lực trợ rút, một chút xíu chậm chạm phát triển, dù cho đột phá đến cao giai, cũng cùng đỉnh tiêm chủng tộc có khó mà vượt qua chiến lệch. Tỷ như man hoang tộc vừa ra đời, liền có tương đương với nhân tộc nhất giai chiến sĩ lực lượng. Loại tình huống này, làm thiếu tộc trưởng cơ hồ nay không mắt nhìn thẳng đối xử mọi người tộc, thậm chí là không có xem như đối thủ. Nhưng hôm nay, lại có cái nhân tộc đánh chết hắn liệt dương tộc nhân trong bộ lạc. Còn muốn cùng hắn chính diện cùng đôi cứng, để hắn có thể nào không phẫn nộ? Các ngươi nhân tộc, thật là chán sống. Liệt quân 1700 điểm lực lượng, toàn bộ bộc phát, bàn tay ngưng tụ viêm dương giống như hừng hực khí tức, bay thẳng trước mặt cái kia đạo trắng đen sen ngẹn cái thân ảnh. Sau một khắc, toanh một tiếng vang thật lớn. Tay gấu cùng viêm dương cự thủ va chạm, đem mặt đất rung ra từng đạo ra bị nẻ đường vân, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía cuộn. Thanh Y Liễu Vương Lục không cùng Đại Thẩm, bị, trợ, bị chặn nói, không cần hỗ trợ, các ngươi đối phó cái khác man Hai tên phong chút, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Diệp Trạch triệu hoán thú gấu trúc rõ ràng lâm vào thế yếu, nhưng trên chiến trường, Kiên Nghị nhất xung đột quyết sách, cho nên nghe được Diệp Trạch nói về sau, hai người quả quyết thẳng hướng những địch nhân khác. Mà Diệp Trạch không nghĩ tới chính là, câu nói này rơi vào liệt của trong thai, Vũ Lục tính cực kỳ mãnh liệt. Người chẳng lẽ cảm thấy, cái này một con thối gấu trúc cũng xứng ngăn trở ta? Liệt cuồn nổi giận, thân thể bên trên, những cái kia hình như khe danh trạng vết thương, nhao nhao giấy lên hừng viêm dương khí tức, tựa như dòng nham thạch con mặt trời chi nộ, vọt lĩnh vực, theo lấy khí đối phương tăng vọt, gấu trúc lĩnh vực triển khai, thái đồ án lĩnh vực bao phủ toàn trường. Võ Thánh Linh vực có hiệu lực, liệt quần thổ tính, lực lượng 785, thể chất 800, nhanh nhẹn 775, tinh thần 750. Giống như thanh phong từ đến, lại như thái sơn áp đỉnh, võ Thánh lĩnh vực ráp chế lực, khoảnh khắc mà tới. Liệt quần quần mặt trời chi nộ, vốn là dùng để cường hóa thuộc tính, nhưng cùng võ Thánh Linh vực đối bính về sau, thuộc tính ngược lại rơi xuống 1000 điểm. Làm sao lại như vậy? Liệt quần sắc mặt giận mình, một con tối gấu trúc, thế mà có thể ngăn cản ta. Nguyên bản liệt quần còn có thể vững vàng chiếm thượng phong, nhưng Thánh Linh vực vừa mở, thậm chí bị gấu trúc một kích đánh lui mấy mét. Mà ở một bên, Số không dung vậy hỏa tiêm thường, một thương xuyên thủng một tên khắc man hoang tộc nhân. Man hoang tộc chủng tộc thiên phú tuy mạnh, nhưng không phải mỗi người đều có liệt cuồn khủng bố như vậy thổ tính. Bởi vì man hoang tộc Vu Ý đã chết, Lục Hôn cùng chân thành, tăng thêm hoa hạ nhiều tên chiến sĩ, phản kích hiệu quả phá lệ mấy liệt. Man hoang tộc địch nhân liên tiếp ngã xuống. Công thủ chi thế thật trong khoảnh khắc dịch chuyển. Liệt cuồn muốn rách cả mí mắt, lớn mật, lớn mật. Nhân tộc, bất quá là chỉ là nhân tộc. Dám đối kháng man hoang. Tiếng của hắn phát ra liệt, mà ở vực bên trong, vẫn bị đánh liên tục bại lui. Trên thực tế có thể tại võ thánh trong lĩnh vực chống đỡ một đoạn thời gian, đã chứng minh liệt cổn thực lực không tầm thường. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, liệt cung phẫn nộ đến cực hạn, hắn không thể tiếp nhận tự mình thua ở nhân tộc trên tay. Hắn hai đầu gối quỷ xuống đất, hai tay triển khai như âm như mặt trời, thần sắc thành kính nhìn về phía trước. Gấu trúc muốn lên trước cho hắn một quyền, lại bị một cố lực lượng vô hình chô đẩy ra. Liệt cung nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, "Man thần ở trên." Vừa mới nói xong, một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng, tựa hồ ngay tại khóa chặt khu vực này, dần dần hóa thành như thực chất. Sau một khắc, một trận vỡ vụn thanh âm vang lên vỡ thánh lĩnh vực, khoảnh khắc vỡ vụn. Diệp Trạch trong mày, đối phương triệu hoán cỗ lực lượng kia, không chỉ có vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí đều vượt quá động sát nhãn quan sát phạm vi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Ha ha ha ha ha. Liệt cùng cười đến 10 phần buông thả, thanh âm càng ngày càng cao càng, liệt Dương bộ lạc. Khẩn Cầu Man thần hiện hiện. Bỗng nhiên cảm nhận được cỗ này dị biến, ngay tại chiến đấu đám người nhau nhau giận mình, bởi vì lực lượng này. Rõ ràng siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Dù La Lục Giày Ý Diệp Vương cùng Đại Nhạ Vương, đối với cái này cơ hồ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, khó mà chống cự. Lục Khôn thần sắc lo lắng, trước tiên làm ra ứng đối, tất cả mọi người mau trốn, rời xa hắn. Liệt Quang trên không, cái kia đạo vượt quá tưởng tượng lực lượng, dần dần ngưng tụ làm hư ảnh hiện hiện. Mà vào lúc này, hóa thân thành sĩ Barna cha hình thái số không, cặp con mắt kia bên trong vô số tin tức dòng số liệu động. Hắn siêu cấp trí năng tính lực, ngay tại biểu hiện đối chiến trận tin tức phân tích, căn cứ trước mắt hai phe địch ta sức chiến đấu so sánh, ta phương thắng xuất tính ra là 100%. Chú ý, Như địch quân đem kỹ năng đấy thi triển hoàn tất, ta Vương thắng suất đem rơi xuống đến 2% khoảng chừng tình huống phân tích, địch quân ở vào không cách nào bị thông thường năng lực đánh gãy ngăn cách trả thái. Chiến đấu đề nghị, đem tử diễm xạ mưu hỏa tiêm thương tôi động đến cực hạn. Tại số không đạt được kết luận này một khắc, đôi mắt bên trong dòng số liệu động lập tức đình chỉ. Sau đó, hắn hung vậy trường thương, dùng tự thân lực lượng toàn lực tôi động mặc cho hỏa tiêm thương khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào. Mà cái kia đạo man thần lực lượng hư ảnh, cũng đang dần dần thế, thế khẽ miệng ra một cái điên cuồng tiêm chủng tộc nội tiểu tiểu nhân tộc là không tưởng tượng nổi. Nhưng mà vừa dứt lời, Cái kia đạo Man Thần Hư ảnh sắp thành hình một khắc. Mọi người tại đây, đông nhiên cảm giác được một cố khác siêu nhiên, lực lượng tinh khủng, tràn ngập khí tức hủy diệt. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp số không cầm trong tay hỏa tiêm thương, vượt lên giữa không trùng, khí thế siêu phàm. Nhưng mà tất cả mọi người không nhìn thấy chính là, tại hỏa tiêm thương lực lượng bay vụt đến cực hạn thời điểm, số không sau lưng, mơ hồ xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Liền ngay cả số không cũng không có phát hiện, đạo này thân ảnh, cùng mình cho tới nay biến hóa hình tượng giống nhau như lúc. Hắn đứng lơ lửng không, cũng không có Man Thần Hư ảnh giống như cuồng bạo chướng dương, chỉ là hờ hững nhìn xuống phía dưới hết thảy. Hồng Liên giống như hỏa diễm, tại hắn trên thân phiêu dật thiêu đốt. Bẹne hết thảy khí thế, tại hắn ánh mắt bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Liền ngay cả cái kia đạo sắp thành hình Man Thần Hư Ảnh, cũng không có để hắn thần sắc có một tơ một hào ba động. Ngay sau đó, hắn đưa tay một trường, trong tay ngưng tụ ra một thanh khắc hỏa tiêm thương. Theo số không thẳng hướng Man Thần Hư Ảnh, hắn cũng huy động trong tay hỏa tiêm thương. Tại Man Thần Hư Ảnh sắp thành hình một khắc, một đạo tử diễm tương kích, tựa như thiên khung sạch thế dạng, ngang qua đại địa. Wen, đánh xuống một đòn, tiếng kêu rên lên. Cái đạo Man Thần Ảnh Bị tử diễm khoảnh khắc đốt cháy tan dã. Đồng thời, mặt đất bị ngang qua ra một đạo hơn trăm mét dài to lớn với nước, vô cùng kinh khủng. Liệt quân thần sắc kinh hãi, đột nhiên một nguồn tinh huyết phun ra, cả cuộc đời cơ cấp tốc khô kiệt, tựa như bị thương nặng đọng dạng, thoi thót. Mà cái kia đạo man thần hư ảnh tại Lâm tan biến trước, còn muốn quay đầu thấy do hắn thân ảnh. Cuối cùng, chỉ thấy một đôi mắt, lạnh lùng, cường đại, bệnh nghệ hết thảy. Số không thu hồi trong tay hỏa tiêm thương, rõ ràng tại một lần cực hạn bộc phát về sau, hỏa tiêm thương quang mang lâm vào một chút tĩnh không cái kia đạo thân ảnh, cùng theo đó chậm rãi biến mất. Lúc này Số không trong mắt tin tức tùy theo biến hóa, trước mắt ta phương thắng xuất tính ra là 100%. Man thần, Man thần. Liệt quần trừng to mắt, giống như là như phát điên nhìn xung quanh. Không có khả năng, Man thần tuyệt sẽ không bại. Diệp Trạch nhìn xem chuôi này vì vi yên lặng hòa tiềm thường, lâm vào trầm tư. Sau đó ánh mắt hướng về Liệt cuồng trên thân, khoát tay náo. Sau một khắc, bỏ ngựa tại trong hư không hiện hiện, hư không sát đồng bắn ra chôn vùi lực lượng, Liệt quần cũng không còn cách nào ngăn cản, vẫn diệt tại h vô. Đánh giết tộc Liệt quần, thu hoạch được kinh nghiệm 100. Đánh chưa thành hình man thần lực lượng hư ảnh thu hoạch được kinh nghiệm 100 bạn, 100. Đinh. Ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp 30. Vô hạn kim mục tử, ngài thu hoạch được một lần rút ra số lần. Liệp sát giả siêu, thư không kẻ hủy diệt đánh giết tương địch, bốn cái thân thể bộ vị đồng thời thu hoạch được một lần tiến hóa. Giết chóc chi ban thượng, thu hoạch được tự do thủ tính, 30 điểm, 200 điểm. Chém giết man hoang tộc chủ lực tiểu đội, thu hoạch được tranh bá điểm tích lũy 7 điểm, 30. Mấy đạo nhắc nhở cùng nhau bán ra, đệ diệp Trạch đơn giản nhìn đều nhìn không đến. Nhất làm cho hắn kinh ngạc, chính là cái kia chưa thành hình man thần lực lượng hư ảnh. Man thần Man hoang giới trí cao thần. Là chân chính thần thoại cấp bậc sao? Rất có thể. Chỉ dựa vào đối phương chưa thành hình lực lượng hư ảnh, chỗ cho thấy khí thế khủng bố, liền có thể nhìn ra nó thực lực chân chính tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Chắc không được, man hoang tộc có thể trở thành chư thiên đỉnh tiêm chủng tộc một trong, nội tình hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Diệp Trạch lại biết, nhân tộc nội tình tuyệt đối không kém gì bất kỳ chủng tộc nào. Từ trong tay hắn ta muội chân hỏa, cùng từ diễm xà mâu hỏa tiêm thương liền có thể nhìn ra. Chỉ là, nhân tộc nắm giữ cấp độ thần thoại vật phẩm còn quá ít. Bằng không thì, tại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm trong chủng tộc, nhân tộc có một chỗ cắm rủi. Diệp Trạch đang nghĩ ngợi lúc, hoa hạ một đám quân đội các đội viên nhau nhau kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này, liền cho dây. Ta hôm nay, xem như gặp việc đời. Thật không biết cái kia man hoang tộc Triệu Hồi ra chính là quái vật gì. Diệp Trạch đại lao trực tiếp cho hắn dây năng lực, lại là cái gì cấp bậc. Diệp Trạch bên cạnh, Lạc Dao miệng nhỏ khẽ nhếch, phản phất hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Mà hai con sơn hải giới linh yêu tộc Chu Bạch, tại cực độ sau khi khiếp sợ, nội tâm điên cuồng cầu nguyện, yêu vương điện hạ, lần này có thể tuyệt đối không nên tới nhân Chúng ta còn không muốn chết. Liệt cuồng sau khi chết, chi này man tộc tiểu đội cũng liền tuyên cáo triệt để đoàn diệt. Triệu Hoán Man thần hư ảnh loại thủ đoạn này, chỉ có toàn bộ bộ lạc tộc trưởng, thiếu tộc trưởng có thể làm được, những người khác không được. Thanh lý chiến trường qua đi, Lục Hôn hướng Diệp Trạch đi tới, cảm khái nói, "Diệp Trạch, ta vẫn cho là tự mình đem ngươi thấy rất cao. Không nghĩ tới, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi." Nghe vậy, Diệp Trạch lắc đầu cười cười, đại giới cũng là rất lớn. Hắn nói chính là hỏa tiêm thương, bây giờ thân súng, đã bởi vì cực hạn bộc phát, dẫn đến lực lượng phá lệ thiếu thốn. nhu cầu cấp bách nguyên lực bổ sung. Lúc này, người khoác đỏ áo choảng, Minh lẫm Nhật vương xích thẩm, đi tới nói, "Diệp Trạch, ngươi cần bản nguyên mạnh mẽ đúng không?" Yên tâm, ta lập tức liền trở về nói cho tổng bộ, để viện nghiên cứu lấy thêm điểm bản nguyên mảnh vỡ hàng tổng tới. Nghe nói như thế, Diệp Trạch vừa đưa ra tinh thần, có nói tự nhiên tốt nhất, chân thành quả quyết vô vô bộ ngực. Từ man thần hư ảnh xuất hiện, cùng Diệp Trạch chém giết biểu hiện đến xem, muốn tại tinh linh giới dừng chân, Diệp Trạch tất nhiên là mấu chốt. Dứt lời, trực tiếp chuẩn bị thông qua truyền tống miệng, trở về Lam Tinh Hoa hạ tổng bộ. Ma Lục Hôn mang lên những người khác, đem phụ cận tòa này tinh phách tinh quán kịp thời khai thác trở về. Còn lại là giao, Diệp Trạch không khỏi nhìn về phía nàng hỏi, ngươi đến cùng là thế nào tiến đến? Lạc Giao miệng, An Nhiên tỉ tỉ và những người khác tại thêm luyện, chuẩn bị ngày mai chức nghiệp giả thi đại học. Ta là phụ trợ ẩn tàng chức nghiệp, không cần chăm chỉ như vậy, tự mình lại không ý tứ, cho nên để Lục không thúc thúc dẫn ta tới thế giới mới được thêm kiến thức. Không nghĩ tới, hôm nay đúng là thật dài kiến thức. Mở mang hiểu biết, buộc cho ngươi có thể nghĩ ra. Diệp Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh đi về. Ngươi không nói ta cũng không dám đợi ở nơi này. Được chứng kiến man thần về sau, Lạc Giao lập tức chuẩn bị cùng chân Thành cùng nhau rời đi, lúc gần đi lại hỏi, "Đứng rồi, ngày mai thi đại học ngươi tham gia hay không tham gia?" Vấn đề này, là thật để Diệp Trạch sửng sốt một chút lấy thực lực của hắn đi tham gia thi đại học. Cái kia những người khác, còn thế nào chơi? Chỉ thuận miệng nói, có cơ hội rồi nói sau. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là lưu tại tinh linh giới. Kế hoạch thế giới thụ chi quan thứ hai hiệu quả, cùng tranh đoạt tòa này bí cảnh cấp độ thần thoại vật phẩm. Lập tức, Diệp Trạch mở ra giao diện cá nhân, chuẩn bị nhìn một chút thu hoạch lần này. Man hoang thế giới, Liệt Dương bộ lạc. Man hoang đại địa, núi non chập trùng như là cự long lưng, che kín đá lởm chẩm nham thạch, cùng vết rạn khe Liệt Dương bộ lạc, tọa lạc tại ngọn núi này trên lưng. Đơn sơ nguyên thủy bộ lạc trong doanh địa, chỉ có một tòa Man thần từ đường, là xây dựng đến tinh diệu nhất kiến trúc. Trong đường, ba tên liệt dương bộ lạc đại trưởng lão, thành kính ngồi vây quanh, thờ phụng Man thần đồ đằng. Đột nhiên, đồ đằng nứt ra, cả tòa từ đường bắt đầu chấn động kịch liệt. Bộ lạc các đại trưởng lao sắc mặt kinh hãi, tình huống như thế nào? Man thần, Man thần thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Man thần như thế nào tức giận như thế? Chương 140, Triệu Hoán Sư tiến giai kỹ. Thứ 31 tự. Thất ở tinh linh giới bí cảnh Trạch, đối với Man hoang giới biến động, tự nhiên cũng không rõ ràng. Vừa mới chém giết Man tộc tiểu đội, cùng mang thần hư ảnh về sau, Diệp Trạch không kịp chờ đợi mở ra giao diện cá nhân. Mặc dù cái kia man thần hư ảnh thực lực kinh khủng, nhưng đối ứng kinh nghiệm 10 phần khả quan. Vẹn vẹn một cái chưa thành hình hư ảnh, liền có chân chân 100 vạn kinh nghiệm. Cái này một đợt, để Diệp Trạch nguyên bản không nhiều thanh điểm kinh nghiệm, trực tiếp trong nháy mắt kéo căng, rốt cục đạt đến cấp 30. đem đối ứng, tam giai chức nghiệp nhiệm vụ út cấp đồng dạng mở ra, Diệp Trạch hướng chức nghiệp một cột nhìn lại, ngài đã đến đạt cấp 30, có thể lựa chọn tam giai nhiệm vụ tiến giai độ khó, một phổ thông tiền tiến giai, ban thượng, triệu hoán sư tiến giai kỹ, phổ thông tinh lương, hai cao cấp tiền tiến giai, ban thượng. Triệu Hoán Sư tiến giai kỹ, kỳ hữu chắc tuyệt, ba hoàn mỹ tiến giai, ban thưởng, Triệu Hoán Sư tiến giai kỹ, sử thi, Triệu Hoán thu không gian 1. Bốn trí cao tiến giai, ban thưởng, Triệu Hoán Sư tiến giai kỹ, truyền thuyết, siêu cấp Triệu Hoán không gian 1. Nghề nghiệp lần thứ 3 tiến giai, diệp trách sớm có giải, nó không tăng trưởng thuộc tính, lại có một cái đặc thù ban thượng, chức nghiệp chuyên trúc tiến giai kỹ. Nghe nói có thể để cùng một loại chức nghiệp, có được khác biệt phương hướng phát triển, thậm chí cải biến toàn bộ chức nghiệp cách chơi. Tỉ như, chiến sĩ tiến giai một chồng, siêu phàm có thể đem chức nghiệp trực tiếp tấn thăng làm siêu phàm kỹ sĩ đã từng tên kia tự do đế quốc kỵ sĩ vương Á sát, bắt đầu từ chiến sĩ chuyển thành siêu phàm kỵ sĩ. Lại tỉ như, mục sư tiến giai kỹ một trồng, hà dám độc mãi. Có thể đem làm phụ trợ mục sư, chuyển hóa làm chuyên đánh độc hệ thu phát ám mục. Trừ cái đó ra, còn có cơ giới sư xuống ống đưa tạm kiếm khách xong kiếm lưu vân vân vân vân Dù cho không thay đổi chức nghiệp cách chơi, cũng có thể hắn thông qua tiến giai kỹ, để chức nghiệp nguyên bản năng lực càng thêm cường đại. Cho nên, tiến giai kỹ lệnh đại bộ phận chức nghiệp giả đều phá lệ chờ mong. Không chờ mong, phần lớn đều là thăng không đến tầng giai. Mà đại hiệp chạch càng mừng rỡ hơn chính là, ngoại trừ truyền thuyết cấp tiến giai kỹ Còn có thể lại nhiều một cái siêu cấp triệu hoán không gian. Vô luận là gấp đôi tinh cấp trưởng thành, vẫn là thuộc tính tăng lên, hoặc là đồng giá trao đổi hiệu quả đặc biệt, đều 10 phần cường lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Trạch như cũ lựa chọn trí cao độ khó. Đinh. Ngài đã chọn chọn chức nghiệp tam giai tiến giai độ khó, Trí cao. Thành công vì ngại ngẫu nhiên đến trí cao nhiệm vụ ức cấp, diệt trừ đối lập. Nhìn thấy nhiệm vụ này tên, Diệp Trạch có chút hưng phấn. Tiếp tục xem hướng bắn ra nhắc nhở phía dưới, là cụ thể nội dung nhiệm vụ, diệt trừ đối lập nội dung nhiệm vụ, đánh 100 tên thực lực không thua kém tam giai dị tộc nhân. Phạm tộc ta người Thất Chu Chi, chẳng đánh giết thực lực không thua kém Tam giai dị tộc, còn muốn giết 100 cái. Nhiệm vụ này, để một cái vẫn chưa tới Tam giai trước nghiệp giả đi làm, hoàn toàn chính xác có đủ chỉ cao độ khó. Bất quá, Diệp Trạch nhìn thấy nhiệm vụ này, nội tâm cũng chỉ có mừng rỡ. Rốt cục có một lần, nhiệm vụ ưu cấp có thể thuận lợi như vậy, tại giới mắt liền có thể tìm tới mục tiêu. Hai lần trước nhiệm vụ ưu cấp, vì tìm nhiệm vụ mục tiêu, cũng chờ không ít thời gian. Mà lần này, tại tinh linh giới bí cảnh, vừa vặn liền có 4 cái dị giới chủng tộc. Duy nhất chỗ khó, đại khái chính là 100 cái số lượng, không biết muốn giết bao lâu. Nhiệm vụ ưu cấp xác nhận hoàn tất. Diệp Trạch lại mở ra ba lô, nhìn một chút liệt quần đám người rơi xuống chiến lợi phẩm. Không thể không nói, man hoang tộc mặc dù thể phách tiên phú cực mạnh, nhưng trang bị tài nguyên liền lộ ra phá lệ cần cối. Duy nhất nhìn được, chỉ có một kiện man hoang tộc vui Y Tuân gia đạo cụ, liệt dương chiến kỳ, truyền thuyết 3, hiệu quả: nắm giữ nên trang bị lúc, phe mình toàn thể thu hoạch được bờ UFF, tổn thương 30 phòng ngự 30 toàn thuộc tính 10. Mặc dù chỉ có một cái hiệu quả, lại làm cho Diệp Trạch phá lệ xem trọng. Quan hoàn bở UFF, mà lại ngoại trừ công thủ bên ngoài, còn có 10% thuộc tính tăng thêm. Gấu trúc bây giờ lực lượng sắp đột phá 1600, gia trị chiến kỳ bờ UFF về sau, có thể trực tiếp đột phá 1700. Mà đối với Diệp Trạch tới nói, là mỗi cái triệu hán thú đều có thể ăn vào tăng thêm, tính so sánh giá cả cực cao. Quả quyết đem liệt dương chiến kỳ nhặt lấy. Sau đó tại chiến lợi phẩm bên trong, lại thấy được man hoang tộc bộ lạc Vân Trang trí. Lần này bị liệt cùng trỗ truy tung đến, cũng là bởi vì bộ lạc Vân Trang trí nguyên nhân. Suy tư một lát, Diệp Trạch quả quyết đem tất cả bộ lạc Vân Trang Chí, toàn bộ giao cho con sóc ảnh phân thân. Sau đó để con sóc ảnh phân thân nhỏ, đi tìm xa một chút địa phương, trực tiếp ném đi. Xem bọn hắn man hoang tộc còn thế nào tìm. Kỳ thật, Diệp Trạch Nguyên bản còn muốn giữ lại những thứ này vân trang trí, dùng để câu dẫn man hoang tộc đánh giết. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đối phương man thần hư ảnh sau, Diệp Trạch lựa chọn vút vàng. Hỏa thiêm thương lực lượng còn không có khôi phục, vạn nhất cái kia man thần thông qua bộ lạc vân trang trí đến báo thủ, tự mình chẳng phải là muốn bị nặng. Vẫn là ổn một chút tốt. Diệp Trạch sau đó nhìn về phía giết Chóc chi ban thưởng bảng. Chém giết chưa thành hình man thần hư ảnh, trực tiếp cho 200 điểm thuộc tính tự do, tăng thêm liệt của cùng, cùng man hoang tộc còn lại tộc nhân. Điểm thuộc tính tự do bây giờ có 360 điểm. Trên lý luận cại tranh ba thế giới loại này đỉnh tiêm trùng tộc quyết đấu lúc, có thể nhiều hơn cho gấu trúc để võ thánh lĩnh vực hiệu quả càng mạnh. Nhưng vấn đề là, bây giờ hắn thấy được man thần tồn tại. Loại này vượt quá tưởng tượng lực lượng, hắn nhất định phải có thủ đoạn đến để phòng mới được. Cho nên, tiếp tục thêm điểm cho số 0. Số 0 thuộc tính càng mạnh, có thể thôi động hỏa tiêm thương năng lực liền càng mạnh. Có hỏa tiêm thương tại, đối mặt man thần loại địch nhân này, hắn mới có thể có lực lượng chút. 360 điểm điểm thuộc tính tự do, thêm cho số 0 thể chất, tại bốn chiều cực hạn gia chỉ dưới, toàn thuộc tính tăng vào đến, 1890 Trong thêm liệt dương chiến kỳ bờ UFF, thuộc tính trực tiếp đột phá 2000 điểm. Nhảy lên trở thành Diệp Trạch Triệu Hoán Thú bên trong, thuộc tính kẻ cao nhất. Đà tại chủ nhân. Máy số không giới cảm giác thanh nhã ẩn lộ ra chút hưng phấn. Diệp Trạch vui mừng nói, người đánh tan man thần hư ảnh hưởng đối rất không tệ. Ngay vậy, số không lại có chút thấy náy nhìn về phía Diệp Trạch, nhưng là chủ nhân, hỏa tiêm thương lực lượng bị ta dùng hết. Mắt Trần có thể thấy, hỏa tiêm thương quan mang so với trước đó mở đi quá nhiều. Diệp Trạch cầm qua hỏa tiêm thương, có thể bổ sung hỏa tiêm thương lực lượng, chỉ có nguyên lực. Thôi, trực tiếp đem tiên cẩu cho hắn đi. Nói Diệp Trạch quả quyết xuất ra Thiên cầu răng. Đây là hai cái bản nguyên mảnh vỡ Thiên cầu hợp thành đạo cụ, so với bình thường bản nguyên mảnh vỡ còn muốn trân quý. Nhưng Thiên Cẩu răng hiệu quả chỉ là đơn thuần công kích, đối diệp Trạch hiệu quả không lớn. Mà Hỏa Tiêm Thương nếu là không có lực lượng, Diệp Trạch tại cái này dị tộc tranh bá tinh linh giới thực sự rất không có cảm giác an toàn. Cân nhắc một phen sau, Diệp Trạch quả quyết đem Thiên cầu răng đút cho Hỏa Tiêm Thương để mà bổ sung nguyên lực. Oen, Thiên Cẩu bị Hỏa Tiêm Thương tự diễm khắc tổn vệ, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Ngay sau đó, Hỏa Tiêm Thương bên trên quang mang một lần nữa, nữa rộ. Diệp Trạch kích động nhìn một chút, lại phát hiện toàn lực tôi động sau tiêu hao sát thực lớn, bây giờ chỉ khôi phục chừng 2/3. Co tốt, chỉ ít một lần nữa có thể dùng. Diệp Trạch đem hỏa tiêm thương tiếp tục giao cho số 0. Vạn nhất tại gặp được có giống Triệu Hoán Man thần đồng dạng năng lực đặc thù chủ tộc, hắn cũng tốt có chỗ ứng đối. Cuối cùng, Diệp Trạch mở ra mục từ bảng. Vô tận mục từ biển tại quanh người hắn lưu chuyển, rút ra, cái thứ 30 mục từ. Ngay đã rút ra kim sắc truyền thuyết cấp mục từ, Bất động minh vương. Bất động minh vương, cô động kim cương chi thần, không có kẽ hở, không thể lay động. Chương 141, Bất động minh vương. Linh yêu thọc tiểu yêu vương, bất động minh vương, cô động kim cương chi thần không có cái hở, không thể lay động. Đây là truyền thuyết cấp mục tử. Làm sao cảm giác có truyền thuyết thượng vị cấp bước cách. Nhìn trước mắt cái này mục tử, Diệp Trạch không khỏi có chút hứng phấn. Kim cương chi thân, không có cái hở. Trực tiếp gia tăng sức chiến đấu mục tử, hắn giống như có đoạn thời gian không có rút đến qua. Nhìn xem cái này giống như phòng ngự hình mục tử, Diệp Trạch không có quá nhiều do dự, trực tiếp giao phó gấu trúc. Mặc dù gấu trúc vì Võ Thánh, nhưng kỹ năng phương diện cơ hồ tất cả đều là tiên công, bây giờ có thể đền bù một chút năng lực phòng ngự, cũng coi là tăng lên trên diện rộng một chút sức chiến đấu. Mục tứ bất động minh vương giao phó thành công. Triệu Hoàn thú, Cửu Lê Võ Thánh, truyền thuyết 4, tiến giai, truyền thuyết 5. Lần này mặc dù chỉ tăng một tinh, nhưng lực lượng cùng thể chất ngoài định mức đề cao 100 điểm. Nói rõ, là thuần chiến đấu hình mục tử. Kể từ đó, gấu trúc lực lượng cùng thể chất song song đột phá 1800, liệt dương chiến, kỳ bờ UFF sau. Trọng điểm nhất là nhiều một cái mới tiên phú ký, bất động minh vương bị thương tổ lúc Cố định dạng bất thể chất 50 tổn thương, không cách nào bị đánh lui, lúc công kích, ngoài định mức tạo thành thể chất 50 ngoài định mức tổn thương. Cố định giảm tổn thương, Trị số còn như thế cao. Thể chất 50 tính được, chỉ cần tổn thương tại 935 điểm trở xuống, liền có thể hoàn toàn miễn dịch. Cao hơn nên chỉ số công kích cũng muốn giảm đi 935 điểm. Có cái này cố định giảm tổn thương, gấu trúc cơ hổ có thể xứng thứ nhất tăng cơ. Đồng thời, lúc công kích thế mà còn có thể bổ sung thể chất 50 tổn thương, cái này diệp trạch là vạn vạn không tới. Vốn cho rằng cái này kim cương chi thân, không có kẻ hở vẹn vẹn phòng ngừa. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài nữa vui. Cái này sóng sức chiến đấu, được cho phóng đại một phen. Nếu là hiện tại đụng tới Liệt Cường, coi như không ra võ thánh lĩnh vực, đều có thể toàn thắng đối phương. Mở võ thánh lĩnh vực, Liệt quần đại khái muốn trực tiếp bị xuống đất an tội rồi, đoán chừng ngay cả triệu hoán man thần cơ hội đều không có. Diệp Trạch tâm tình tư sướng, bởi vì lục hồn đáng người, mục đích chủ yếu là dẫn người cấp đoạt tinh phách tinh quáng, Diệp Trạch liền tự mình tiếp tục thăm dò tinh giới. Hướng về thế giới thụ trì quan chỉ dẫn phương hướng, dọc theo tinh phách tinh cách đó không xa đại lộ tiến lên. Trinh thủ, hoàn thành một chút dị tộc 100 giết nhiệm vụ cấp. Nhưng mà sau một khắc, mới đi không đến 3 phút, Làm Tinh Văn Minh dự cảnh bờ UFO vang lên lần nữa. Dị tộc lại tới. Nhưng Diệp Trạch không có khẩn trương, tất cả đều là chờ mong. Mà đi theo Diệp Trạch cùng con sóc sau lưng hai con tầm bảo thử, lại cũng kích độc lên. Trong trước mắt, Diệp Trạch chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh đột biến. Nguyên bản khoáng đạt bình nguyên địa hình, đột nhiên toát ra từng mảnh từng mảnh hương thơm biển hoa, ngay sau đó bầu trời hiện ra một vòng tròn tròn, lại chậm rãi hạ xuống. Huyến cảnh vẫn rất kỳ lạ. Diệp Trạch mười phần thản định, mà đồng thời, hóa thân thành đơn kính mắt số 0, cũng mở miệng phân tích nói, "Chủ nhân Đối phương không có ý đồ công kích. Diệp Trạch thở dài, đáng tiếc. Sau một khắc, cái kia vòng trăng tròn càng đổi càng nhỏ, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo nhỏ nhắn sinh sắn nhẹ nhàng thân ảnh. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu cặp kia thật dài lốt hai, biểu lộ ra khá là đáng yêu. Diệp Trạch sững sờ nhìn xem đối phương, một con, con thỏ. Mà gặp nàng, hai con chuột bạch lập tức hoan hô lên, Tiểu Yêu Vương điện hạ. Tiểu Yêu Vương? Ngay vậy, Diệp Trạch trở nên hốt. Nhìn về phía con kia bao phủ nguyệt quang xương hoa giống như thỏ linh yêu, 1.3 khoảng chừng thân cao, so lạc giao còn muốn thấp một ít. Thân hình tinh tế, Dáng điệu uyển chuyển, thuần trắng chân bóng khuôn mặt, cái trán trung lương một vòng tiểu xảo ngân nguyệt tốn, khí như ẩn như hiện. Hoàn toàn chính xác tương đối đáng yêu, nhưng cùng trong ấn tượng yêu vương, cũng chênh lệch quá xa đi. Diệp Trạch cấp tốc mở ra thấy rõ trí nhãn. Nguyệt tỏ, cấp 60, sơn hải giới linh yêu tộc tiểu yêu vương. Thật đúng là, bất quá để Diệp Trạch ngoài ý muốn chính là, đối phương tinh thần thuộc tính chừng 1800 điểm, cực am hiểu thuật pháp. Xem ra, dám ở tinh linh giới tự do hành động người, ngoại trừ chuột bạch dạng này chạy trốn đại sư, như vậy thực lực nhất định vẫn là không kém. Bất quá, đối Diệp Trạch còn hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp. Mà nhìn thấy Diệp Trạch về sau, Tiểu Yêu Vương Nguyệt Thọ thẳng tắp đi tới, thanh âm non nớt lại thanh thúy, "Ngươi hẳn là nhân tộc bên trong cường giả đỉnh cao a?" Diệp Trạch một mặt hồ nghi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Mà Nguyệt Thọ câu tiếp theo, "Là thật ngoài Diệp Trạch dự kiến, ta đại biểu linh yêu tộc, muốn cùng ngươi nhân tộc kết làm đồng minh." "A?" Diệp Trạch ngây mẩn cả người, tại gặp phải không ít dị tộc bên trong, hắn còn là lần đầu tiên đụng tới nghị kết minh chủng tộc. Mà nghe được Thọ không phải là mở ra chiến, hai con chuột bạch nhau, nhau thở phảo một cái. "Diệp Trạch, tại sao muốn tìm nhân tộc kết minh?" đương nhiên, "Bởi vì chúng ta thực lực chênh lệch không nhiều a." Đương nhiên, coi như nhân tộc yếu một ít cũng không quan hệ. Nếu như chúng ta không ôm đoàn sưởi ấm, tại cái này tranh bá thế giới, căn bản không có cách nào cùng những cái kia đỉnh tiêm chủng tộc cạnh tranh. Diệp Trạch đương nhiên ý thức được, Linh yêu tộc đến tìm kiếm kết minh nguyên nhân. Là bởi vì nàng cảm thấy nhân, yêu lương tộc thực lực là đồng dạng hạng chót. Hắn khỏe miệng giật một cái, hỏi ngược lại, ngươi đã gặp tất cả chủng tộc rồi? Đương nhiên. Nguyệt tọa hai tay chống lại, cảm vi vi dựng lên, điều tra báo, là ta tiên phú. Lần này tranh bá thế giới, có thể xưng từ trước tới nay cạnh tranh kịch liệt nhất. Man hoang tộc, Ác ma tộc, thiên thần duệ cái nào đều không phải là dễ chơi được. Vân vân. Diệp Trạch vội vàng đánh gãy nàng, "Thiên Thần Duệ, chẳng lẽ là cái cuối cùng không biết văn minh? Nguyệt Thỏ trước mắt còn 10 phần có kiên nhẫn, Man Hoang tộc năng ngược, Ác Ma tộc năng lượng, Thiên Thần Duệ thần bí, đều là không dễ chọc vạn giới đỉnh tiêm chủng tộc. Mấu chốt nhất là, Nguyệt Thỏ hai tay ôm ngực, nữ khí dần dần tăng thêm, màu lam nhạt con ngươi nhìn thẳng Diệp Trạch. Đỉnh tiêm chủng tộc, cho dù ở bí cảnh thế giới, cũng có thể triệu hoán thế giới chi chủ ý chí dáng lâm. Thực lực là người không cách nào tưởng tượng. Thế giới chi chủ? Trưởng không toàn bộ thế giới chủ nhân sao?" Diệp Trạch đột nhiên cảm giác được, lại tăng rất nhiều liên quan tới chư thiên vạn giới tri thức. Chờ một chút, man hoang tộc thế giới chi chủ, có phải hay không gọi man thần? Nghe được Diệp Trạch nghi vấn, Nguyệt Thỏ lập tức lấy một bộ ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Diệp Trạch, không tệ lắm. Ngươi thế mà còn biết cái này. Ngay sau đó, lại tăng thêm giọng nói, không sai, cho nên mới cần tìm các ngươi nhân tộc kết minh. Bằng không thì, là không thể nào tại những cái kia đỉnh tiêm chủng tộc trong tay, phân đến một chút tài nguyên. Đỉnh tiêm chủng tộc khó đánh nói, thế giới kia chi chủ ý chí, càng là rất kinh khủng. Tuyệt không có khả năng ứng đối. Nguyệt Thỏ nói, nhưng nàng vạn vạn nghĩ không ra, Diệp Trạch tại trước đây không lâu, vừa chém giết qua một cái man thần hư ảnh. Mà Diệp Trạch lúc này hiếu kỳ nói, các ngươi sơn hải giới, chẳng lẽ so ra kém chủng tộc khác sao? Thông qua nguyệt thọ thổ tính, hắn cảm giác đối phương cũng không thua kém liệt cổn thực lực. Nghe vậy, nguyệt thọ thần sắc cô đơn nói, sơn hải giới trước kia sát thực rất mạnh, nhưng có một ngày, một chút cường đại thần thú, thậm chí sơn hải giới chi chủ đột nhiên đều biến mất. Linh yêu tộc cũng dần dần cô đơn xuống tới. Bởi vì thế giới chi chủ biến mất, cho nên chúng ta quả quyết không có khả năng cùng những cái kia đỉnh cấp tộc cạnh tranh. Cho nên ngươi minh bạch kết mình tầm quan trọng a. Cường đại thần thú cùng thế giới chi chủ biến mất. Cái này không khỏi cũng có chút quá quái lạ. Diệp Trạch suy tư một lát, gật đầu nói, "Minh mạch, nhưng ta cảm thấy không cần thiết." Ý tưởng này, ngược lại là thật lòng, hắn thật cảm giác không cần thiết cái minh. Đối phó thế giới chi chủ ý chí, hắn tự sẽ nghĩ biện pháp. Ngay vậy, Nguyệt Thỏ khuôn mặt đỏ lên tức giận đến thẳng rầm chân, "Ngươi không biết thời thế, nhưng không có cách, ngoại trừ nhân tộc, linh yêu tộc bây giờ không có cái khác có thể hợp tác chủ tộc." Nàng lập tức còn muốn lại khuyên, nhưng sau một khắc, tinh linh giới bên trong, một đạo thông cáo vang lên, "Tinh linh giới thông cáo, tranh bá lôi đại đã mở ra." Tinh linh giới thông cáo, tranh bá lôi đài đã mở ra. Chương 142, Tinh linh giới tranh bá lôi đài. Một đạo vang vọng đất trời thông cáo vang lên, để cái kia toàn bộ tinh linh giới đều lâm vào ngắn ngủi im lặng. Tranh bá lôi đại. Diệp Trạch có lẽ không có rõ ràng như vậy, nhưng tuyệt tọa làm cổ sớm Sơn Hải giới một viên, đối với cái này có không ít kinh nghiệm, lập tức ý thức được, tranh bá thế giới cạnh tranh, muốn đi vào càng kịch liệt giai đoạn. Tranh bá hình bí cảnh thế giới, trọng yếu nhất chính là tranh. Càng đến hậu kỳ giai đoạn, sẽ xuất hiện bên tháng ăn sạch, cùng kẻ bại càng ngày càng khó, thậm chí bị đổi ra bí cảnh hoàn cảnh. Mà vào lúc này Diệp Trạch đồng thời nhìn về phía mình Tinh giới biếc bảng. Tại thông cáo vang lên một khắc, Tinh giới biếc cũng chính là tuyên bố nhiệm vụ bảng, xuất hiện nhiệm vụ mới cột, chính là tranh bá lôi đài quy tắc cùng ban thượng. Tranh bá lôi đài, quy tắc, một v một quyết đấu hình thức, chỉ có thể cùng khác biệt chủng tộc người quyết đấu, bên thắng thủ lôi, kẻ bại mất đi cơ hội khiêu chiến. Ban thượng, mỗi thu hoạch được một trận tranh bá lôi đài thắng lợi, thu hoạch được 5 điểm tranh bá điểm tích lũy. Như kết thúc thủ lôi người thắng liên tiếp, thì có thể đoạt lấy một nửa điểm tích lũy. Quán quân ngoài định mức có thần bí ban thượng. Chỉ cùng dị quyết đấu. Diệp Trạch lập tức hưng phấn. Chính hợp ý ta. Hắn tham gia nhiệm vụ ưu cấp, vừa vặn cần đánh giết đầy đủ dị tộc địch nhân. Kể từ đó, thậm chí đã giảm bớt đi hắn tìm kiếm dị tộc thời gian. Trừ cái đó ra, mỗi thu hoạch được một trận thắng lợi, còn có thể thu hoạch được năm tranh bá điểm tích lũy. Phải biết xếp hạng càng cao, cuối cùng thu hoạch được cấp độ thần thoại sát xuất liền càng cao. Diệp Trạch vô ý thức nhìn về phía tinh giới xếp hạng, tinh giới bảng xếp hạng một tác ma giới, tranh bá điểm tích lũy 2825 tinh, tranh bá điểm tích lũy 2530 biết văn minh, tranh bá điểm tích lũy 244 sơn hải giới, tranh bá điểm tích lũy 18 năm man hoàng, giới, tranh bá điểm tích lũy 8 Chém giết man hoang tộc liệt quần tiểu đội về sau, thu được 7 tranh bá điểm tích lũy, xếp hạng lập tức dâng lên đến hạng 2. Nhưng nhìn thấy chủng tộc khác điểm tích lũy, có thể nhìn ra bọn hắn điểm tích lũy trưởng nhanh đồng dạng không chậm. Nhất là ác ma tộc, cũng đứng hàng thứ 3 không biết văn minh. Đại khái chính là nguyệt thọ nói tới, thiên thần duyệt. Trước mắt muốn ổn định đoạt được thứ nhất, tranh bá lôi đại là tất đi. Một trận thắng lợi tăng trưởng 5 điểm tích lũy, nhưng so sánh chận giết tán bin du dụng phải nhanh nhiều. Nhưng cùng lúc đó, thông cáo này, tại nguyệt thọ trong mắt, thế nhưng là cái cần lo lắng đại phiền toái, nhìn, tranh bá lôi đại vừa mở ra, chúng ta nếu như không liên hợp Đối phó những cái kia đỉnh tiêm chủng tộc sẽ càng ngày càng khó, nhất là trên Lôi Đài gặp được cái kia Man Hoang tộc, Ác Ma tộc, vẫn là một đánh một. Nguyệt Thọ sắc mặt sầu lo, mà Diệp Trạch lại một mặt ý cười, đây không phải là rất tốt nha. Ngươi, Nguyệt Thọ gương mặt tức giận, gặp Diệp Trạch khó chơi, là thật tức giận đến không nhẹ. Đôi mắt nhất chuyện, âm thầm thầm nghĩ, chờ thêm Lôi Đài, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Nghĩ đến cái này, Nguyệt Thọ chép miệng, từ bỏ thuyết phục nhân tộc an phải cái lỗ vốn, tự nhiên sẽ đến chủ động kết minh. Vậy quên đi. Nguyệt Thọ vừa nhìn về phía đi theo Diệp Trạch sau lưng hai con bạch, mở miệng nói, nhưng là Ngươi có thể hay không trước tiên đem ta linh yêu tộc tộc nhân trả lại. Ngay vậy, hai con chuột bạch thần sắc lập tức kích động lên. Diệp Trạch nhìn các nàng một mắt, vốn còn muốn dọa giẫm điểm tiệt chuột. Nhưng nhớ tới đối phương đến đây kết minh ra ngoài hảo ý, lại tranh bá lôi đài đã mở ra, hai chuột đi theo cũng không có gì dùng, hắn lại gấp tiến lôi đài, dứt khoát đem hai con chuột bạch trực tiếp ném cho người Thỏ, "Được, các người đi thôi." Người Thỏ ôm lấy hai con chuột bạch, đối Diệp Trạch ngoan cố ác liệt hình tượng có chỗ mới. Nghĩ đến Diệp Trạch về sau đến tìm yêu tộc kết lúc, nàng cũng liền không so đo hôm nay bị tự Ngụy Thọ miết miệng lên, lập tức ôm hai chuột hóa thành một đoàn chăm tròn, đột nhiên lên không sau đó biến mất không thấy gì nữa. Theo Ngụy Thọ rời đi, ba phủ Diệp Trạch biển hoa hoàn cảnh cũng biến mất theo. Trước mắt lần nữa khôi phục tinh linh giới giải đất bình nguyên, bầu trời cũng khôi phục cái kia phiến trải rộng ảm đạm tinh thần bầu trời đêm. Cái này huyến cảnh có chút ý tứ, thế mà còn có dẫn người tuấn di năng lực, cùng Thần Hải thị Thần Lâu ngược lại là có chút tương tự. Diệp Trạch lập tức nhìn về phía tinh giới địa, bởi vì phía trên này liền có tranh bá lôi vị trí đồ. theo vị trí đổ, lập tức lên đường tiến về. Tinh linh giới một bên khác, một chi man hoang tộc đại bộ đội hạo hạo đung đưa lên. Bộ đội của bọn hắn đồ đằng bên trên, khác ấn chính là một cái khác bộ lạc danh tự, Máu Hoang bộ lạc. Máu Hoang bộ lạc người cầm đầu, hình thể phá lệ hùng tráng, cầm trong tay cự phủ, thanh âm cao vút nói, cái này tranh bá lôi đài, quả thực là cho chúng ta Man Hoang tộc chuyên môn thiết lập đồng dạng. Trên lôi đài, tại sao có thể có người là chúng ta Man Hoang tộc đối thủ? Nghe nói như thế, không ít Man Hoang tộc thanh niên chiến sĩ cười đến 10 phần buông thả. Hoàn toàn chính xác, Man Hoang tộc cực dám hiệu cả chiến, tại nhỏ bé lôi đài không gian bên trên, đối bọn hắn mà nói có ưu thế cực lớn. Lúc này, có một vu ý đạo, huyết sát thiếu tộc trưởng Liệt Dương bộ lạc bên kia tuổi hồ xảy ra đại vấn đề tất cả mọi người mất đi liên hệ nơi này dù sao cũng là tranh bá hình thế giới chúng ta chỉ sợ cũng phải cẩn thận là hơn cái kia cầm đầu tiên là huyết sát máu hoang bộ lạc thiếu tộc trưởng să mặt lại hết sức khinh thường đừng đem ta cùng liệt liệtần phế vật kia nói nhập là một hắn xảy ra chuyện là chính hắn yếu chẳng lẽ ta sẽ không bằng hắn vẫn là người cảm thấy chúng ta máu hoang bộ lạc không như liệt dương bộ lạc đám kia phê chó Vũ ý lập tức chê cười nói Dĩ nhiên không phải thiếu tộc trưởng ngài tự nhiên mạnh hơn nhiều lắm huyết sát huyết miệng cười một tiếng Vũ Đại Cao giọng nói, mặc dù chúng ta man hoang tộc hiện tại là điểm tích lũy hạng chót, nhưng chỉ cần ta đến Lôi Đài, chắc chắn đang đỉnh đệ nhất. Vu. Trong lúc nhất thời, máu hoang bộ lạc man hoang các chiến sĩ, nhao nhao sôi trào lên, ra tốc hướng Lôi Đài tiến quân. Một tòa chủ sắc điệu là đen, trải rộng ma khi tinh giới trong thành. Một con sau lưng mọc lên bốn cánh ác ma, ngồi tại đặc biệt chế tạo vương tọa phía trên, có chút hăng hái nói, cái này tinh linh giới có chút ý tứ. Một cái bị tà ma công phá thế giới, bản nguyên chi lực thế mà như thế xuất tốc. Nói rõ, tòa này bí cảnh thế giới xuất hiện cấp độ thần thoại, không tầm thường nha. Vương tọa phía dưới Sáu tên thực lực mạnh hơn hắn lớn lắm mà, lại nhau nhau lấy hắn cầm đầu não, ma tử điện hạ nói đúng a. Vương tọa phía trên chính là tân nhiệm ma tử, Đoạ Thiên sứ Ác Ma, Vung Tư. Vung Tư đứng người lên, phía sau hai đôi cánh chí vũ, phất tay sở chỉ huy có ác ma bộ đội, đã tranh bá lôi đại mở ra, vậy liền lên đường đi. Chỉ cần chúng ta ác ma tộc ở đây, cái này cấp độ thần thoại tồn tại, nhất định sẽ thuộc về ác ma tộc, thuộc về phụ vương. Vung Tư thanh âm khống động, vương tọa phía dưới sáu lớn ma, vô số bộ đội, nhao nhao hô to lên, vì ác vương đại nhân. Hơn 10 phút sau, diệp trại phía trước phương bình nguyên phía trên phát hiện một đạo giống như tinh vân hội tụ giả lập sân thi đấu. Nhìn qua cùng giác đấu trường cùng loại, nhưng vẻ ngoài toàn thân từ tinh vân hội tụ, lộng lấy, lại có chút cảm giác huyền diệu. Thế thế, Diệp Trạch lần nữa hưng phấn lên. Không phải là bởi vì lôi đài bản thân, mà là thế giới thụ chi quan chỉ dẫn vị trí, cũng ở nơi đây. Ý vị này, có thể kích hoạt thế giới thụ chi quan thứ hai hiệu quả điều kiện, ngay tại cái này tranh bá trong võ đài. Diệp Trạch trước khi tới, còn tại lo lắng kích hoạt thế giới thụ chi quan cùng khiêu chiến lôi đài, nên trước chọn cái nào. Lần này tốt, hai cái mượn vọng, một lần mãn. Thậm chí Còn có thể thuận tiện hoàn thành tam giai nhiệm vụ ước cấp, một mũi tên chúng ba con chim. Một con sóc ảnh phân thân tới gần lôi đài cửa vào, chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Diệp Trạch lập tức trao đổi vị trí, đi vào cái này giống như Tinh Vân giống như giả lập cửa vào sân đấu. Lôi vào, Diệp Trạch vừa xuất hiện, liền bị một đạo vô hình ý chí bao phủ, ngay sau đó bắn ra hắn chủng tộc cùng văn Minh. Làm Tinh nhân tộc văn Minh, Diệp Trạch, phải tranh tiến vào Tinh Linh giới tranh bá lôi đài. Tiến vào. Vừa dứt lời, Diệp Trạch thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ để lại một đoàn tinh quang tại nguyên chỗ lấp Chương 143, các tộc thân. Lôi đài trở đầu. Theo trước mắt lam quang lóe lên, trang cảnh bỗng nhiên biến hóa. Tiến vào tinh linh giới tranh bá trong võ đài, là một tòa hoàn toàn độc lập không gian, giống như tinh vân tụ thành một tòa như vậy đại giác đấu trường. Giác đấu trường bên ngoài, là các chủng tộc khu nghỉ ngơi. Diệp Trạch tới thời điểm, tựa hồ có chút muộn, đã thấy không ít dị tộc đang trở đang nghỉ ngơi khu. Liên nhau hai bên, theo thứ tự là ác ma tộc cùng linh yêu tộc, nơi xa là man hoang tộc, cùng thiên thần Hình duệ. Những cái này thần bí tiên thần duệ, cho Diệp Trạch cảm giác lại hết sức kỳ quái, đây là thiên sứ. Nơi xa, chỉ có 4 tên tiên thần duệ tại, cùng Diệp Trạch trong ấn tượng thiên sứ cùng loại. Thân hình tồn dài thẳng tắp, da thịt còn hiện ra nhàn nhạt con trạch. Khác biệt duy nhất chính là phía sau không có cánh. Mà trái lại ác ma tộc nơi này, cầm đầu con kia mười phần ác ma, phía sau lại triển khai hai đôi cánh chim, nhưng đã bị mà khí bao phủ. So ra mà nói, tên này ác ma, nếu như xem nhẹ ma khí, ngược lại càng giống Diệp Trạch trong ấn tượng thiên sứ. Điều này cũng làm cho Diệp Trạch nhớ tới trước đó lấy được tình báo, Đoạ Thiên Sứ Ác Ma. Lúc này, Ma Long Thanh Âm đang triệu hoán thu không gian vang lên, không sai, hắn chính là ác ma vương cùng cái nào đó thiên sứ sản phẩm. Đoạ Sứ Ác Ma, tư. Nhưng trên thực tế Ác Ma Vương đối với thiên sứ cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chỉ là nóng lòng sinh ra xong chủng tộc rồng giỏi, đồng thời trong truyền thuyết đọa thiên sứ sẽ rất mạnh. Nghe, cái này Ác Ma Vương không chỉ có ác thú vị, còn rất có ngựa giống tiềm chất a. Diệp Trạch trầm thầm nhả ra một câu, lập tức lại lần nữa nhìn về phía vị này đọa thiên sứ Ác Ma. Nhưng thực lực của đối phương, là thật là kém không hợp tỏi thượng. Đương nhiên, cũng là bởi vì đối phương tuổi tác quá nhỏ đẳng cấp quá thấp. Dù sao căn cứ Ma Long lời nói, ban đầu ở Ác Ma tộc vung tư liền đánh không lại Ma Long Simon, bây giờ càng là không đáng tới. Ma Long lập tức nói bổ sung, nhưng thân là ma tử Cái khác lớn ác ma mặc dù mạnh hơn hắn được nhiều, nhưng cũng sẽ phục tùng với hắn. Đây cũng là thực lực một loại đi. Diệp Trạch Sắt thực thấy được, vung tư bên cạnh chỉ là cái kia 6 tên lớn ác ma, thực lực liền không kém gì lực khủng, có thể xưng đỉnh tiêm. Mà vào lúc này, thân ở ác ma tộc khu nghỉ ngơi vung tư, chậm nhiên thần sắc khẽ động, mặt lộ vẻ kinh hãi, ta có vẻ giống như cảm giác được Simon khí tức rồi. Hắn vô ý thức nhìn quanh bốn phía, sau đó lại lắc đầu, giống như là đang cười nhạo nói, không, hắn không dám tới. Simon bây giờ là đạo phạm, một khi tại ác ma đại quân trước mặt xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nhìn thấy ác ma tộc, hắn hẳn là lập tức đào tàu mới đúng. Nghĩ đến cái này, Vung Tư không khỏi có chút chê tức, cái này thuần long Simon lại dám rời đi ác ma giới? Không đúng, hẳn là đa tạ hắn rời đi ác ma giới, bằng không thì ma tử vị trí cũng sẽ không đến với ta. Vung Tư trên mặt hiện lên cười đắc ý sau đó tại quay đầu lúc, cùng Diệp Trạch ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, một cái nhân tộc cũng dám nhìn chộm ác ma. Lúc này, bên cạnh hắn một tên ác ma đại quân cũng nhìn thấy Diệp Trạch, lập tức mặt lộ vẻ nhếch răng cười, ma tử điện hạ, không lẽ như để cho ta lên đài khiêu chiến này nhân loại đi? Đối phó một nhân loại Chúng ta chẳng phải là bạch kiếm 5 điểm tích lũy? Ngay vậy, Vung Tư thỏa mãn gật gật đầu, tùy ý cười nói, "Tốt, ý, ý kiến hay." Giác đấu trường trung ương cũng không phải là một cái rộng lớn lớn sân bãi, mà là chia làm ba cái độc lập lôi đài không gian, khu nghỉ ngơi những người khác chỉ có thể nhìn thấy ba khu lôi đài không gian hình chiếu. Trong đó, một lôi đài cùng hai lôi đài, đã có người đang tiến hành đối chiến. Diệp Trạch ánh mắt tùy theo nhìn lại. Theo thứ tự là: Man hoang tộc VS Linh yêu tộc, cùng Man hoang tộc VS Ác ma tộc. Lần này Man hoang tộc tất cả đều là mã hoang bộ lạc chiến sĩ. So với liệt dương bộ lạc mà nói, bọn hắn đấu pháp tựa hồ càng thêm không muốn sống. Lại hoặc là nói, chỉ có dạng này không muốn mạng man hoang tộc mới dám đi lên liền cùng lúc khiêu chiến mặt khác hai cái chủng tộc. Bởi vì đại bộ phận chủng tộc, nhất là cơ giả, đều đang ngợi. Các loại một cái thích hợp giả sân cơ hội. Dù sao, căn cứ quy tắc, bên thắng liền muốn lưu tại trên đài thủ lôi, kẻ bại làm mất đi tư cách khiêu chiến. Thủ lôi, như vậy sau đó phải đối mặt địch nhân nhiều vô số kể, cực kỳ tiêu hao tinh lực, thể lực. Cho nên các tộc các cơ giả, phần lớn cũng sẽ không lựa chọn xung phong. Nếu là bị đối địch chủng tộc để mắt tới, trước phái người làm hao mòn thể lực tinh lực, lại phải cường giả thu hoạch. Cái kia theo quy tắc, thủ lôi người một nửa điểm tích lũy, liền sẽ bị cắt đứt. Tổn thất rất lớn. Thắng sẽ thủ lôi, cái kia bại từ không cần nhiều lời, liền không có tham dự lôi đại tư cách. Chỉ có một lần cơ hội. Cho nên phần lớn người đều muốn cẩn thận nắm chắc. Tóm lại, phần lớn người đều cân nhắc đến, lên trước rất ăn toàn tuyệt sau bên trên tương đối ổn thỏa. Mà vào lúc này, Diệp Trạch phía bên phải khu nghỉ ngơi. Cầm đầu linh yêu tộc đại yêu vương nhìn lại, nhìn thấy Diệp Trạch sau khẽ lắc đầu, nhân tộc này muốn thảm. Cái này là yêu vương. Nếu là Diệp Trạch cẩn thận chú đáo, Đại khái sẽ cảm thấy cùng kỳ lẫn tương tự, đầu mọc sừng rồng, dâu tóc bạc trắng, tựa hồ đã có chút tuổi rồi. Quả nhiên, đại yêu vương vừa dứt lời, một con to lớn uy mãnh, thân hình giống như ti tan giống như ác ma đại quân, trực tiếp đi hướng không có người tiến hành đối chiến ba lôi đại. Đầu tiên bước vào lôi đại người, có thể lựa chọn khiêu chiến mục tiêu. Ác ma đại quân hốc mắt tóe ra ngọn lửa màu đỏ, khỏe miệng toát ra tiếng rùng, nhìn thẳng Diệp Trạch nói, "Ta muốn khiêu chiến, cái nãy nhân tộc." Lời này vừa nói ra, toàn trường ánh mắt nhao nhao tập trung tới. Nhìn thấy hình dạng tuổi trẻ Diệp Trạch về sau, thương hại, khinh thường. Gen tị cảm xúc không giống nhau, nhất là man hoang tộc, máu hoang bộ lạc tiểu tộc trưởng huyết sát, thần sắc cực kỳ tức hận, đáng chết. Vì cái gì ta không có trước nhìn thấy nhân tộc này, bằng không thì cái này nằm tranh bá điểm tích lũy phải là của ta. Lúc này, thân là nhân tộc, hình dạng còn hết sức trẻ tuổi diễm chảnh, lập tức thành mọi người tại đây trong mắt dê béo. Số 3 trên lôi đài, nghe được huyết sát lời nói, ác ma đại quân đã chí. Đồng thời tranh bá lôi đài nhắc nhở bản gia, có tiếp nhận hay không ma tộc ác ma đại quân chiến. Như tuyệt thì tự động phản thua, thu hoạch được năm điểm bá điểm tích lưuí, ngài mất đi lôi đài từ cách chiến. Quan sát được trung quanh phản ứng Diệp Trạch, khỏe miệng không khỏi dương lên. Coi ta là soát điểm tích lũy sao? Thôi, dù sao, ta căn bản không định đợi đến cuối cùng lại đến trận. Diệp Trạch thần sắc không bị chói buộc, thanh âm trong trẻo nói, "Ta tiếp nhận khiêu chiến. Gấu trúc, làm việc." Đám người không khỏi có chút hương thú. Nhân tộc này thế mà còn dám tiếp nhận khiêu chiến. Dù sao, trực tiếp cự tuyệt, mặc dù cũng là thất bại, nhưng ít ra không cần bị đánh a. Nhưng sau một khắc, số 3 trên lôi đài, tất cả mọi người thân sắc chấn động kịch liệt. Theo Diệp Trạch triệu hoán, gấu trúc như một đạo thiên thạch giống như đánh tới hướng số 3 lôi đài. Ác Ma đại quân, chỉ là cái cấp 55 sử thi ác ma, bàn về thực lực, so liệt cũng còn muốn kém một chút. Mà đối mặt bây giờ cơ hồ có thể dây mất liệt quần gấu trúc, trên trận kết quả có thể nghĩ. Ác Ma đại quân vung đao chém ra, gấu trúc không trốn không né. Tay gấu phía trên ngưng tụ ra bất động minh vương kim cương chi thần. keng. Ken. keng. Tiếng thứ nhất là Ác Ma đại quân đao chém vào gấu trúc trên lòng bàn tay, phát ra tiếng và chạm giòn rã. Tiếng thứ hai, Ác Ma đại quân thân thể giống như là bị đạn pháo độc trúng, khắc bay rất ra ngoài, bị ra gần 100 Trực tiếp miêu sát. Chương 144. Cơ chế quái cùng trị số quái, hai trường hợp nhất. Nương theo lấy vang tiếng vang, ác ma đại quân bị nện nhập lôi đài trong lòng đất, kim cương chi lực quành khắp đem nó thân thể đập chia năm xẻ bảy. Chết không thể chết lại, không có người dự liệu được, số 3 lôi đài vừa mới bắt đầu 1 giây đồng hồ, cứ như vậy kết thúc. Số 3 lôi đài đối chiến kết thúc, Diệp Trạch thắng. Lâm Tinh Văn Minh chành bá điểm tích lũy năm. Bởi vì Lâm Tinh Văn Minh bở UF 30% điểm tích lũy ra tăng hiệu quả, thực tế vì điểm tích lũy 6.5, không tại trong thông báo ngoài định mức biểu hiện. Thẳng đến trên lôi đài, bán ra điểm tích lũy kết toán thông cáo. Đám người lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh giống như. Trên Lôi đại Không, cái kia đạo tựa như hành bố tại tinh không bên trong, tên là Thắng Liên Tiếp bảng xếp hạng bảng danh sách, cũng chậm rãi đem tên Diệp Trạch để đi lên. Thắng Liên Tiếp bảng xếp hạng một man hoang giới, huyết lệ, Thắng Liên Tiếp số trận, 22 ác ma giới, kinh ngược các ma, Thắng Liên Tiếp số trận, 135 tinh, Diệp Trạch, Thắng Liên Tiếp số trợ, một linh yêu tộc trong khu nghỉ ngơi, tên kia dâu tóc bạc trắng đại yêu vương, thân thể lập tức ngồi thẳng. Một đôi thụ đồng lộ ra khó có thể tin, một kích, miểu sát. Đây là nhân sao? Phải biết, có thể bị ma tử vung tứ đưa vào Lôi Đài. Tuyệt sẽ không là cái gì bởi bãi vô danh nhân vật, đều là có thực lực ác ma a. Cùng lúc đó, Vung Tư cũng là ý tưởng giống nhau. Hắn phanh một tiếng nện đang ghế dựa trên lan can, đột nhiên đứng người lên nhìn chằm chằm trên lôi đài giật trịch. Vung Tư bên người, nỗi danh ác ma sứ giả căm giận bất bình nói, lén lén, hắn nhất định là đánh lén. Đương nhiên, đang ngồi đều thực lực không ít, có phải hay không đánh lén trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Tại đối thủ gấu trúc lên ngoài thời khắc, ác ma đại quân rõ ràng chuẩn bị chặt, có thể kết quả ngược lại là ma đại quân tự mình bay ra ngoài. Thế, thế vui vẻ nhất thuộc về tộc, tộc trưởng huyết sát. Hắn vốn cho rằng nhân tộc cái này 5 điểm tích lũy cùng man hoang tộc vô duyên, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội. Ha ha ha, không nghĩ tới các người ác ma tộc rác rưởi như vậy, thế mà có thể bị một cái nhân tộc biểu sát. Đơn giản xỉ nhục. Huyết sát trương chương cùng cười to, phản phất trên lôi đài diệp chạch cái kia 5 điểm tranh bá điểm tích lũy đã đều ở trong lòng bàn tay. Máo Phong, nhanh, cái này điểm tích lũy không thể lại bị người khác cướp đi. Vừa dứt lời, huyết sát sau lưng, một tên trang bị tinh lương man hoang chiến sĩ hướng thành mã ra. Phải biết, tại man hoang tộc như thế cần tôi thế giới, có thể có được một bộ tinh lương trang bị, thực lực tuyệt đối không biết mà cùng lúc đó, Linh yêu tộc trong khu nghỉ ngơi, con kia nhỏ nhắn sinh sắn nhẹ nhàng người tỏ, mang theo hai con chuột bạch bị chuyển tông tới, chắc là vừa mới đổi tới Lôi Đài lối vào. Mà Nguyệt Thỏ vừa mới tiến đến sau liếc nhìn xung quanh lần đầu tiên, liền thấy được số 3 trên Lôi Đài diệp trạch. Hắn thế mà nhanh như vậy liền lên trận rồi. Nhìn thấy Nguyệt Thỏ tới, Linh yêu tộc Đại yêu vương Bạch không kịp hỏi cùng nhân tộc giao lưu thế nào. Rất rõ ràng, cùng nhân tộc tìm kiếm Tiên Minh, cũng là Linh yêu tộc cộng đồng sau khi thương nghị đối sách. Nghe miệng, ẩn, ẩn có chút khó chịu nói, Bạch ra ra, ta thế nhưng là thành tâm thành ý, nhưng vẫn là bị tự tuyệt ấy, chính là trên lôi đài người này tự tuyệt. Nguyệt Thọ tức giận chỉ vào trên đài diệp trạch, cái này không biết thời thế ra hỏa. Tên là Bạch Lân Linh yêu tộc đại yêu vương, quay đầu lần nữa nhìn về phía diệp trạch, nhíu mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng kết minh là chuyện đương nhiên, dù sao bọn hắn phải đối mặt đối thủ, thế nhưng là ác ma tộc, man hoang tộc, thiên thần duyệt những thứ này đỉnh tiêm chủng tộc. Không nghĩ tới, nhân tộc thế mà lại cư tuyệt. Cái này diệp trạch mặc dù có chút thực lực, nhưng hắn sẽ không phải coi là dựa vào bản thân một người liền có thể đối phó những cái kia tiêm tộc, thậm bọn hắn phía sau thế giới chi chủ đi. Đại yêu vương Bạch Lân khẽ lắc đầu. Diệp trạch Ngụy tỏ nhìn về phía thắng liên tiếp trên bảng xếp hạng danh tự, cuối cùng là biết vừa mới cự tuyệt nàng đến cùng là ai. Hừ, đợi chút nữa liền muốn chịu đau khổ. Man hoang tộc năng lực cận chiến, tại lôi đài loại này tiểu không gian đối chiến, thế nhưng là chiếm hết ưu thế. Hai con chuột bạch không dám nói lời nào, yên lặng chạy tới khu nghỉ ngơi vị trí bên trên, tập trung tinh thần quan chiến. Đại yêu vương Bạch lần suy tư một phen nói, coi như man hoang tộc hội thắng, cũng sẽ không thắng quá mức nhẹ nhõm. Cái này nhân tộc Diệp Trạch, tựa hồ là có một chút thực lực. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phong tiến vào số 3 lôi đài không gian, một vòng mới lôi đài đối chiến tùy theo Vô, vô, vô, Máu Hoang bộ lạc tộc dân nhóm lập tức bắt đầu hô to trợ uy. Ma Máu Phong, trong tay ngưng tụ huyết khí, lần thứ nhất xuất thủ, chính là hắn sở trưởng nhất Máu Võ phong mang. Sau khi thắng lợi, còn cần thủ lôi, hắn không định tại trận này lãng phí quá nhiều thể lực. Sau một khắc, Máu Phong thân hình tự động, phất tay đánh xuống, một đạo huyết hồng sắc đao trạng huyết khí, khoảnh khắc bổ về phía gấu trúc. Đây là Máu Hoang bộ lạc tuyệt kỹ sở trường, lấy máu tu khí, hóa thành võ kỹ, lực sát thương người. Chính diện đánh chúng, liền ngay cả sát thiếu tộc trưởng cũng muốn trọng thương. Nhưng mà đối với cái này Diệp Trạch không hề động một chút nào, gấu trúc trực tiếp đơn trường giỗi ra, chuẩn bị trực diện cái này lăng lệ huyết hồng sắc đau khí. Nguyệt Thỏ gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, hắn điên rồi sao? Hắn vì cái gì không tránh? Ựng. Nguyệt Thỏ mặc dù không coi trọng Diệp Trạch, nhưng cũng không hy vọng hắn thua quá thảm, dù sao tương lai mọi người khả năng còn muốn kết minh. Nhưng trên lôi đài lúc này chẳng cảnh, để Nguyệt Thỏ đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Keng. Tay gấu phía trên kim quang bạo khởi, máu vô phong mang tại sắp chém lúc, lại bị khoảnh khắc nát. Trái lại gấu trúc trên cánh tay, một tia vết thương cũng không có xuất hiện. Làm sao có thể? Máo Phong năm đấm năm chặt, đái lòng đỗng nhiên trầm xuống. Mà dưới trận, máu Hoang Bộ Lạc hô to trợ uy thanh âm, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đối phương cứ như vậy tay không tiếp nhận máu Hoang Bộ Lạc sở trưởng vọ kỹ. Thậm chí, thân là Triệu Hoán Sư thế mà một bước bất động, tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Máu Hoang Bộ Lạc là man hoang tộc chủ lực bộ lạc, cùng loại với trong gia tộc chủ mạch thành viên, thực lực tổng hợp là muốn so những bộ lạc khác mạnh lên rất nhiều. Nhưng cũng tiếc, trước mắt Máo Phong, luận thực lực lời nói, diệp trạch đánh giá là không như liệt cùng. Mặc dù Máo Võ Phong mang tổn thương cao, nhưng gấu trúc có bất động mình vương 93 điểm cố định giảm tổn thương. Tăng thêm áo giáp bất động như núi theo đẳng cấp sau khi tăng lên, 600 điểm lực phòng ngự, 200 điểm cố định giảm tổn thương. Bất động minh vương bất động như núi, có thể xưng điều kỳ quái nhất tản cỡ cũng không quá đáng. Đáng sợ nhất là, cái này tản cờ, tổn thương còn bảo thật cao. Đến phía ta, Gấu trúc trầm thấp giống lên một tiếng, như như đạn pháo liền sông ra ngoài. Máu phòng con người đột nhiên co lại, chạy đã tới đã không kịp, hắn vô ý thức giỗi ra hai tay muốn ngăn cản. Nhưng Gấu trúc một quyền ném ra, bất động minh vương kim cương chi lực, thêm võ thánh khí, lực phá vỡ sơn nhạc. Máu phòng ngự, tựa như gió lốc bao phủ xuống rách dưới người rơm giống như, đụng một cái tức nát. Phain, vỏ thánh cương khí như cuồng phong gạo thét mà qua, máu phong phòng ngự như không bật gì, nửa người trên bị văng sập thành bọt máu đánh giết man hoang tộc huyết phong, thu hoạch được kinh nghiệm 140000, 100. Diệt trừ đối lập, trước mắt đánh giết dị tộc, 2100. Ngay tiếp theo cái trước khiêu chiến ác ma đại quân, nhiệm vụ rút cấp đánh giết dị tộc số lượng đạt tới 2 cái. Hai cái dị tộc cũng làm cho giết Chóc chi ban thưởng tích lũy 40 điểm tự do thủ tính. Số 3 lôi đài đối chiến kết thúc, diệp Trạch thắng. Làm tinh thắng liên bảng xếp hạ, liên tiếp số trận một chút, biến thành 2 đứng hàng hàng hai, toàn trường vì đó một tịch. lại là một kích miểu sát, huyết sát con mắt trừng đến đỏ bừng, hận không thể tại chỗ đi lên muốn tìm diệp trạch báo thủ. Cái này 5 điểm tranh bá điểm tích lũy không có cầm tới không nói, hắn còn tổn thất một viên tướng tài năng lực. Giờ khác này, tất cả mọi người ý thức được, nhân tộc này không phải loại lương thiện. Trong lúc nhất thời, những cái kia không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến diệp trạch, nhau nhao an tính lại. Linh yêu tộc bên kia, Nguyệt Thỏ khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Đại yêu vương Bạch Lân cũng khiếp sợ đứng người lên, dưới tay hắn năng lực cận chiến, thế mà so man hoang tộc còn mạnh hơn. Loạ thiên sứ ác ma vung từ, nhìn chằm chằm số 3 lôi đài ánh mắt bất thiện, cuối cùng hướng phía man hoang tộc phương hướng hừ lạnh một tiếng, ta nhìn, các người man hoang tộc mới thật sự là phế vật. Dứt lời, hắn lập tức ngồi xuống, bên người gánh chịu quân sư trước trách ác ma sứ giả nói, ma tử điện hạ, để nhân tộc trước thắng 2 trận cũng không quan trọng. Chúng ta ưu thế vẫn rất lớn. Vung từ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía số 2 lôi đài. Nơi đó chiến đấu vừa mới kết thúc. Số 2 lôi đài đối chiến kết thúc, ki ngự ác ma thắng. thắng. liên tiếp trên bảng xếp hạng, tộc ki ngự ma, thắng liên tiếp bội diễn cũng đến hai trận. tộc điểm tích lũy lần nữa dâng lên. Nhưng mà không đợi Vung Tử vui mừng một hồi, Diệp Trạch Thanh âm tại số 3 lôi đài lần nữa chuyển đến. Ta khiêu chiến số 2 lôi đài. Vừa dứt lời, ác ma tộc bên này dè dè nhìn chăm chú về phía Diệp Trạch, ác ma sứ giả thần sắc bất tiền nói, "Đầu góc ngươi có vấn đề. Ngươi đã tại số 3 lôi đài thắng, nhất định phải tại số 3 lôi đài thủ lôi. Biết hay không quy tắc?" Diệp Trạch lông mày nhíu lại, rêu rêu nói, "Ta một bên thủ số 3 lôi đài, một bên khiêu chiến số 2 lôi đài, không được sao?" Dứt lời, hắn trực tiếp triệu hồi ra số 0, thẳng hướng số 2 lôi đài. Nhìn thấy một màn này, toàn trường các chủng tộc nhao, nhao mặt lộ vẻ kinh hãi liên chiến hai cái lôi đài. Hắn có phải điên rồi hay không? Số không đi tới số 2 trên lôi đài. Không sai, quy tắc cũng không có nói, một người không thể khiêu chiến hai cái lôi đài. Nhưng ai sẽ làm như vậy đâu? Dù sao tại một cái lôi đài chiến thắng về sau, nhất định phải thủ lôi. Khiêu chiến hai cái lôi đài chiến thắng lời nói, tự nhiên cần đồng thời thủ hai tòa lôi đài. Đồng thời, cái này hai tòa lôi đài phạm là có một tòa thủ lôi thất bại, đều đại biểu cho tự mình làm mất đi tư cách khiêu chiến. Dám làm như vậy, có lại chỉ có một loại tâm tính. Đó chính là, dù là ta phân ra một nửa thực lực, các ngươi vẫn là đánh không thắng ta. Cái này ai có thể nhìn được? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ linh yêu tộc, ở đây tất cả dị tộc nhao nhao giận tím mặt, quá cuồng vọng. Một cái tiểu tiểu nhân tộc, thật coi tự mình vô địch. Ta nhìn hắn còn không rõ ràng lắm ta ác ma tộc thực lực chân chính. Chúng dị tộc quần tình xúc động, nhưng Diệp Trạch lại có chút vui vẻ. Hắn nguyên bản lo lắng nhất, chính là không người đến khiêu chiến hắn. Đến lúc đó không chỉ có không có tranh bá điểm tích lũy cẩm, diệt trừ dị tộc nhiệm vụ cũng khó có thể hoàn thành. Mà bây giờ, hắn trực tiếp khiêu chiến hai tòa lôi đài, rõ ràng không lo không ai khiêu chiến tự mình. Về phần thủ không tuân thủ được làm 4 triệu thuộc tính toàn bộ đột phá 2000 điểm trị số quái số 0, tăng thêm người sử dụng càng mạnh tự thân càng mạnh hỏa tiêm thương. Thực lực sớm đã không kém gì thất giai. Trình độ nào đó nói, so sánh gấu trúc cái này cơ chế quái, khả năng số 0 cái này chỉ số quái càng làm địch nhân đau đầu. Số 2 trên lôi đài. Số 0 cầm trong tay hỏa tiêm thương, mũi thương vi vi chỉ xéo mặt đất, tử diễm tuôn ra. Đối diện kia ngự cát ma, thân hình cao lớn dị dạng, đỏ sẫm lan ra trải rộng mũ, trước như giống như thon Vừa thắng liên tiếp hai trận hắn, đang đứng ở hưng phấn trạng thái chiến đấu. Dưới lôi đài, Nguyệt Thỏ ánh mắt lấp loé, mong đợi nhìn chằm chằm số hai lôi đài, miệng bên trong lẩm bẩm, cái này dịp trại, thật cuồng. Bên cạnh, Đại yêu vương Bạch lân mở miệng nói, không cuồng làm sao lại như thế quả quyết đem người cư tuyệt. Ngay vậy, Nguyệt Thỏ miệng lập tức về lên. Khai chiến. Cái này Kỳ ngược Gác Ma thắng liên tiếp hai trận, cũng là Ác Ma tộc một viên đại tướng, thực lực không thể khinh thường. Nhưng cái này cầm thường, không biết có thể có bao nhiêu thực lực. Dưới đài, vô số dị tộc nghị luận ầm ĩ lúc, số không động. Thân hình của hắn nhẹ nhàng như gió, như một đạo hừng hực ánh bay lượn qua. Đây là chỉ số quái mật lực chỉ là phá 2000 nhẹ nhẹ, tốc độ kia liền đã nghiền ép tuyệt đại bộ phần người. Thật nhanh. Một chàng tốt lên âm thanh bên trong, hỏa tiêm thương vạch phá không khí, một cái lăng lệ quét ngang trực kích Kỵ ngược các Ma lợi trảo. Kỵ ngực Gác Ma thân hình khịch chấn. Hắn trước hai cái đối mặt đối thủ, đều là các tộc phổ thông trình độ người khiêu chiến. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này, độ khó dâng lên nhanh như vậy. Soạt. Tử Diễm thuận thương nhận mãnh liệt thiếu đốt, Kỵ ngược Gác Ma vốn định lấy lôi đỡ, nhưng trong nháy mắt bị Tử Diễm đốt cháy đen, phát ra một trận gào thét. Sau một khắc, hắn điên cuồng dâng trảo ra hư thôi huyết dịch, ý ô nhiễm số không cùng cái kia thanh trường thương. Pháp tiêm thương mặc dù chỉ khôi phục 2/3 thực lực, nhưng đối phó với loại kỹ năng này, thật sự là dễ dàng. Ngọn lửa màu tím lập tức phụ trương, khoảnh khắc đốt hết tất cả huyết dịch, hóa thành hư không. Toàn phương vị bị nghiền ép, tốc độ, lực lượng, thậm chí kỹ năng, kỳ ngược các Ma không có một hạng có thể chiếm được ưu thế. Từ diễm bước lên bên trong, số không thân hình tự động, hỏa tiêm thương đâm vào kỳ ngược các Ma ngực. Roeng! Một trận sàn lạn hỏa hoa tại kỳ ngược các Ma trên thân nổ tung, đem nó triệt để đốt hết. Miểu sát. Lần thứ 3 sát. Lần này, ở đây dị tộc nhìn về phía diệp trạch ánh mắt triệt để không đồng dạng. Cái này đùa người tương, tựa hồ so con kia gấu trúc còn mạnh hơn một chút. Lần này nhân tộc có khoa trương như vậy sao? Đồng thời, Diệp Trạch Tu được mới nhắc nhở, số 2 lôi đại đối chiến kết thúc, Diệp Trạch thắng. Làm Tình Văn Minh tranh bá điểm tích lũy năm. Kết thúc kỳ ngự Gà Ma 2 thắng liên tiếp, cướp đoạt một nửa điểm tích lũy, làm Tình Văn Minh tranh bá điểm tích lũy năm. Kết thúc thắng liên tiếp sẽ có ngoài định mức điểm tích lũy. Kể từ đó, Lam Tinh tranh bá điểm tích lũy trong nháy mắt tăng vọt. Trạch nhìn thoáng qua giới bảng xếp hạng, bây giờ điểm tích lũy cao đạt, gần đạm 51, đứng hàng đệ nhất mà hạng 2 ác ma tộc chỉ có 32 điểm tích lũy. Đáng nhắc tới chính là, sát vách lôi đại số một man hoang tộc VS linh yêu tộc, một trận còn không có đánh xong, Diệp Trạch nơi này đều đã kết thúc 3 trận. Ngồi tại ác ma tộc khu nghỉ ngơi chủ vị vương tư, cánh tay nổi gân xanh, ánh mắt phẫn nộ giống như là muốn phun ra hỏa diễm. Nếu không phải Diệp Trạch xuất hiện, 3 trận chiến 3 thắng, còn kết thúc ki ngược các ma. Hiện tại thứ nhất, hẳn là ác ma tộc giữ chắc. Bên cạnh ác ma sứ giả, thấy thế lại vẻ mặt tươi cười, ma tử điện hạ, hắn có thể kết thúc chúng ta, chúng ta cũng có thể kết thúc hắn à. Mà lại, cái kia thanh tử Diễm trường thường Tựa hồ cũng không phải phản vật, rất thích hợp ngài sử dụng a." Vung Tư nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Trạch thần sắc bất thiện, không thể để cho hắn sống sót. Mà lại ta ở trên người hắn, tổng mơ hồ cảm giác được một cỗ không hiểu uy hiếp. Chương 145, ta tìm tới Diệp Trạch nửa điểm. Tranh bá trên lôi đài, Diệp Trạch một người liền chiếm đoạt số 2 cùng số 32 tòa lôi đài. 10 phân kéo cử hận. Dưới đài, vô số dị tộc, nhất là ác ma tộc cùng man hoang tộc, ánh mắt nhìn hắn phá lệ phẫn nộ mà tham lam. Diệp Trạch hiện nay một người liền tính lại 20 điểm tranh bá điểm tích lũy, nếu là có người có thể đem hắn kết thúc, không chỉ có cơ sở 5 điểm tích lũy. Còn có ngoại định mức cướp đoạt 10 điểm tích lũy, tổng cộng 15 điểm tranh bá điểm tích lũy. Ý vị này, ai có thể thắng Diệp Trạch? Ai liền có thể cầm tới tinh giới bảng xếp hạng đệ nhất. Đồng thời, Diệp Trạch thế nhưng là trong hai tòa lôi đài, trên lý luận là đem thực lực tổng hợp phân đi ra một nửa. Chỉ cần có thể thành công công phá trong đó một tòa, coi như thắng lợi. Cái này ai có thể không tâm động? Man Hoang tộc khu nghỉ ngơi, thiếu tộc trưởng huyết sắc nhìn xem điểm tích lũy bảng xếp hạng, đã có chút không kịp chờ đợi. Giết hắn, Man Hoang tộc đem trực tiếp hỏi đỉnh nhất. Mỗi lần xuất thủ chính là máu hoang bộ lạc nội bộ khi luân xếp hạng thứ 3 người chiến thắng, máu giống Nếu không phải chỉ có một lần thất bại cơ hội, cần cẩn thận đối đãi, huyết sắt chính mình cũng muốn đi lên. Cái kia gấu trúc có chút của quái, người đi đối phó cái kia cầm thương. Huyết sắt giản dò, "Mà trái lại ác ma tộc bên này, đi theo vung tư bên người 6 tên lớn ác ma một trong số đó, Genget ác ma, đứng dậy." Cái này 6 tên lớn ác ma là ác ma vương phái đến bảo hộ vung tư cường giả, lại xứng ác ma hộ pháp thực lực cực mạnh. Cái kia tử diễm trưởng thương tựa hồ khắt chế ma khí, người đi đối phó cái gấu trúc. tộc cùng man hoang tộc, vừa lúc lựa chọn khác biệt mục tiêu. Một bên khác, linh yêu tộc đại yêu vương lần nữa nhíu mày. Đồng dạng loại này đỉnh tiêm thực lực tu cấp, các tộc cũng sẽ không sớm như vậy phái ra ra sân. Nhưng bởi vì Diệp Trạch nguyên nhân, các tộc hiện tại cũng gấp. Mà vào lúc này, Lam Tinh một phương khu nghỉ ngơi, lại truyền tống vào tới một đội người. Là từ Đại Nhật Vương xích thẩm, Bạch Hoa Vương thi tỉnh, cùng Đường nguyện các loại ngũ giai tạo thành mũi nhọn chiến lược tiểu đội. Vừa tiến đến, liền thấy được khí tức kinh khủng các dị tộc cùng đứng tại trên lôi đài Diệp Trạch. Diệp Trạch, hắn làm sao đã đi lên, còn thắng liên tiếp 3 trận? Mạnh như vậy, đám người kinh ngạc. Nguyên bản mọi người coi là Diệp Trạch một người, nhiều nhất hẳn là cũng chính là tại tinh linh giới nơi nào đó scan liệt một chút lạc đàn dị tộc, ai có thể nghĩ tới, một mình hắn liền dám đến lôi đài, chính diện cứng rắn tất cả dị tộc. Không đúng, Diệp Trạch hiện tại liền lên lôi đài, tình huống không lạc con a. Thi Tình thần sắc lo lắng nói, thủ lôi phải đối mặt địch nhân liên tục không ngừng, rất dễ dàng bị hao tổn không thể lực tâm thần. Còn lại Hoa Hạ đến đây tiểu đội nhau nhau gật đầu, bọn hắn cũng là đều nghiên cứu qua lôi đài quy tắc, mới chạy tới. Cùng chủng tộc ở giữa không cách nào lên đài phiêu chiến, chúng ta cũng không cách nào hỗ trợ a. Hiện nay, cho dù là bọn họ muốn đem Diệp Trạch thay thế đến, đều làm không được. Chân thành trong tay cầm hai cái bản nguyên vỡ cũng đành chịu nói, như thế nào mới có thể đem cái này bản nguyên mạnh vỡ cho Hana. Đây là hắn trở về Hoa Hạ viện nghiên cứu, cho Diệp Trạch xin tới, nhưng bây giờ cũng không có cơ hội giao cho Diệp Trạch, thậm chí bất luận cái gì tiếp tế phẩm đều đưa không đi lên. Thủ lôi, mới là gian nan nhất. Số 2 lôi đài, man hoang tộc huyết giống lên này, đối chiến số 0. Số 3 lôi đài, ác ma tộc Gengetzacma lên này, đối chiến hùng mèo. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi cầu vọng, trả giá đắt. Gengetzacma âm cười, từ khi hắn leo lên lôi khắc, thuộc tính chỉ tại không dâng lên. hắn đang hấp thu toàn trường tất cả gen tị cảm xúc có đang gen tị nhân tộc đăng đỉnh đệ nhất, có đang gen tị bảng một là cái gì không phải ta, có ghen ghét diệp trạch trong tay triệu hoàn thú. Đủ loại lên gết, chuyển biến làm gen gết ác ma tự thân thuộc tính. Để vốn cũng không yếu tại liệt của hắn, thuộc tính lại lần nữa tiêu thăng, cơ hồ muốn đột phá 2000 điểm. Đây mới thực là thất giai thực lực ở giữa đối bính. Nhưng, thân ở số 3 lôi đại diệp trạch, vẫn còn có tâm tư rêu rêu nói, đáng tiếc, ngươi đi lên sớm. Bằng không thì đợi lát nữa, sẽ người ghen tị hẳn là càng nhiều. Nghe vậy, gen gết thường, hiện tại loại trình độ này, đối phó cũng đã đầy đủ. Vừa mới nói xong, Hắn nhảy lên một cái. Gengetarma hình thể giống một con cự đại nhưu conet, tứ chi trắng điện, chi sau cực kỳ phát đạt, có kinh người bật lên lực. Một phát tử trên trời giáng xuống cực tốc xung kích, mang theo thiên quân chi thế. Dù chỉ là lan đến gần, đang ghen Gengetarma kết tụ lực lượng thuộc tính giới, đều muốn tiếp nhận thường tổn không nhỏ. Nhưng Diệp Trạch cùng gấu trúc, như cũng không trốn không né. Diệp Trạch nhàn nhạt mở miệng, kỹ năng cường hóa, viễn cổ hư ảnh. Wen. Gengetarma kích giống như thiên thạch va chạm mặt đất, trong lúc nhất thời lôi đại không gian rung động, dẫn tới bụi mù tràn ngập bốn phía. Lần này Đem hoa hạ đám người dọa đến quá sức, nhất là thi tình các loại mấy tên nữ sinh, nhìn thấy Diệp Trạch cùng gấu trúc thân ảnh bị bụi mù bao phủ, lập tức lâm lớp lo sợ. Nhưng sau một khắc, đám người đôi mắt trong nháy mắt trưởng lớn. Trong buổi mù, một con tử hư ảnh ngưng kết màu vàng xanh nhạt cự thủ đưa ra ngoài. Cái kia cự thủ bên trong còn gắt gao nắm lấy Gengetzama. Gengetzama nguyên bản có cao 2, 3m, xem như hình thể khổng lồ, nhưng ở viễn cổ hư ảnh trước mặt, đúng như cùng một con con con giống như, bị một cánh tay bắt lấy, mang theo thánh cương khí cùng kim cương chí lực, liệt đánh tới hướng mặt đất. Gengetzama ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Hắn phát hiện, tại cái này to lớn thanh đồng chiến thần trước mặt, hắn vậy mà không cách nào phản kháng. Gấu trúc cùng Gengetzama thuộc tính chiến lệnh, bản thân bất quá 100 điểm, mà viễn cổ hư ảnh mang đến sức chiến đấu, có thể không chỉ có những chuyện này. Người anh! lại một đường đối mặt đất tiếng va đập, mà lần này, Gengetzama trực tiếp bị nện vỡ nát, không còn hình dáng. Đánh giết Gengetzama, thu hoạch được kinh nghiệm 180000, 100. Diệt trừ đối lập, trước mắt đánh giết dị tộc, 400. Số 3 lôi đài đối chiến kết thúc, diệp thắng. Cái gì? Nhìn xem diệp Trạch thắng liên tiếp buổi diễn đi vào bốn trận. Vung tư cơn xanh nổi lên, lên cơn giận dữ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vung tư đã đem Diệp Trạch cách không chém giết vô số lần. Liền ngay cả bên cạnh hắn ác ma hồ pháp, Gendet ma, cũng giống như vậy bị miểu sát. Tin tức tốt duy nhất là, lần này chỉ ít bức ra địch nhân một cái kỹ năng chủ động. Có thể cái này không chút nào có thể làm dịu Vung tư phẫn nộ tâm tình. Đường đường ác ma tộc, sao có thể bị một cái nhân tộc cấp chế? Cùng lúc đó, số 2 trên lôi đài, man hoang tộc máu giống, thân xác nhiều hơn mấy phần mấy mảnh, may mà ta không có đi đối phó con kia gấu trúc. Vừa dứt lời, số không cầm súng tới. Mà máu giống cũng xuất ra sông đao, vẽ ra trên không trung mấy chục đạo huyết hồng sắc đao khí, đem số không tẩu vị đóng chặt hoàn toàn. Vũ khí của người mặc dù mạnh, nhưng ta sớm có đối sách. Huyết hồng sắc đao khí phản phất một màn lưới lớn, hướng số không bao phủ mà tới. Có thể sau một khắc, số không thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một con kỳ phong trùng. Vô hạn khoa kỳ thế giới nhỏ nhất côn trùng, hạt vương lớn nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh. Thiên biến văn hóa. Biến thành kỳ phong trùng số 0, trực tiếp từ đao thành ô lưới bên trong, bay ra ngoài. Cái gì? Máu giống trong mắt đều nhanh chợt ra. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương một cái súng Vì cái gì sẽ còn biến hình? Cái này không hợp lý đi. Đồng thời, Số không tại biến thân trước, thuận tay đem hỏa tiêm thương ném ra ngoài, bay qua đao quang kia lưới lớn về sau, Số không chấp mắt biến thân trở về, cầm lại hỏa tiêm thương, lao thẳng về phía máu giống. Lần này, máu giống không có đối sách, đành phải vô ý thức vung đao. Nhưng ở hỏa tiêm thương trước mặt, cho dù là truyền thuyết cấp vũ khí, cũng như đồng nát sắt vụ đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hốt! Hỏa tiêm thương xuyên thủng thanh trường đao kia, lại thẳng đâm máu giống nhất hầu chỗ, một kích mất mạng. Số 2 lôi đại đối chiến kết thúc, Diệp Trạch thắng. Năm thắng liên tiếp. Thậm chí mỗi một trận đều là một kích biểu sát. Vừa mới chạy tới hoa hạ đám người, đã triệt để thấy choáng. Nguyên Lai tưởng rằng Diệp Trạch tại Lam Tinh vô địch thì thôi, sao lại tới đây đi vào dị tộc tranh bá thế giới, vẫn là như thế vô địch. Đồng Dạng kinh ngạc đến ngây người còn có linh yêu tộc, Nguyên Thỏ nói không ra lời, Đại yêu vương Bạch Lân không cầm được cảm khái nói, như thế lại tài, nếu là tại chúng ta sơn hải giới thì tốt biết bao. Nhưng lúc này, tại mọi người hoặc cảm khái, hoặc phẫn nộ thời điểm. Cái kia một mực không có gì tồn tại thiên thần duệ, có tác. Trong đó cả người tư tắp, ẩn, ẩn Trận lộ ra mỉm cười, ngựa khí tự tin lại thần bị nói, ta tìm tới diệp trạch được điểm.